điều này làm cho cựu cựu trong lòng loại nào đó bực bội cảm giác cùng đối với trước mắt trạng thái lạ lẫm cảm giác hóa giải rất nhiều mà vừa lúc này cựu cựu đột nhiên thoáng nhìn bên cạnh một tòa cư dân lầu trên đỉnh một cái mèo cam đang có chút hăng hái địa nhìn mình đúng vậy cựu cựu cho là mình không có nhìn lầm đương không biết như thế nào biến thành cự nhân hình thái hắn thị giác muốn xa xa vượt qua tầm thường nhân loại cho nên hắn có thể tinh tưởng trông thấy kêu mèo cam hạ xuống một khắc cựu cựu thiếu chút bị cả kinh từ trên mặt đất nhảy dựng lên bởi vì ngay tại hắn nhìn chăm chú kia mèo cam đột nhiên biến hóa thành một nhân loại. nhưng rất nhanh cựu cựu cảm giác mình có thể biến thành cự nhân đối phương có thể biến thành mẹo cũng không có cỡ nào kỳ quái vừa lúc đó loại nào đó âm thanh chói hai vạch phá không trung là quái thú tới rồi sao cựu cựu nghĩ như vậy đạo hắn siết chặt nắm tay nội tâm có chút trộm dạng xem ảnh một điều này làm cho hắn nhớ tới người nào đó ở giữa thể thảo ta sẽ không trở thành đối phương tại quỷ xúc khu người thừa kế a cựu cảm thấy có phần treo căn cứ hắn có chút mơ hồ ký ức đến xem hắn hẳn là biến thành tị gà mà mọi người chu chi Tỷ gã kỳ thật là một cái đại pháp sư. Ngay tại cựu cựu có chút bối rối mà nghĩ lấy thời điểm, hắn phát hiện cục diện tựa hồ có chút không đúng. Quái thú cũng không có xuất hiện, kia trói thai cảnh báo tựa hồ là nhằm vào hắn. Cựu cựu cảm thấy tâm loạn như ma. Nếu như thế giới này không có quái thú, lại vì cái gì để cho hắn đạt được loại lực lượng này lâu này? Chẳng lẽ để cho hắn trợ giúp tổ quốc đi tiến hành xây dựng cơ bản? Mà vừa lúc này, cựu cựu cảm thấy loại nào đó chưa bao giờ thể nghiệm qua suy yếu. Theo bản năng, cựu cựu túi lầu xuống, hắn nhìn thấy đang tại nhanh chóng đèn đỏ. Cựu cựu. lúc này mới bao lâu nhưng năng lượng hao hết cũng không lấy hắn cá thể ý chí mà chuyển di sau một khắc hắn lần nữa bị vô tận quang bao vây a đương cựu cựu lần nữa khi tỉnh lại hắn phát hiện mình đang nằm tại băng lanh trên mặt đất xung quanh rất an tĩnh chỉ có một con mèo đang nhìn chằm chằm hắn Mèo. cựu cựu một cái giật mình từ trên mặt đất bò lên mà vừa lúc này vật gì từ trong ngực của hắn mất xuất ra nó ủng hộ cục địa chuyển động mãi cho đến kia con mèo chân bên cạnh dưới người này là lần đầu tiên đương ủng trà màn vừa lúc đó cựu cựu đã nghe được có người nói chuyện sau đó hắn phát hiện kia con mèo không biết lúc nào lại biến thành nhân loại hơn nữa từ kia tướng mạo đến xem tựa hồ có chút có chút vi diệu. a cựu cựu a một tiếng hắn cảm thấy có chút xấu hổ hoặc là nói cái kia có hạn chủ thể nghiêng tại cãi lộn xã giao kinh nghiệm tính không đủ để nhường một chút ứng phó trước mắt tình cảnh ta từng ở các trong học viện ăn trực thời điểm ngay bọn họ thảo luận vượt qua kiểm tra tại phàm vật mệnh vận người kia coi chừng cựu cựu tiếp tục nói trong đó có một cái quan điểm chính là phàm vật tựa như từng cái một hình thái khác nhau kén cái gọi là bình thường là khiến cho kén càng trầm trọng sợi tơ nó là bảo hộ cũng là trói buộc vừa đúng kén hội vừa đúng thời gian bị phàm vật sở phá khai mở do đó có thể bắt đầu một cái hoặc huy hoàng hoặc cuộc đời của ngắn ngủi vậy chính là phàm vật sở định nghĩa thiên tài quá sớm hoặc quá muộn quá dày hoặc quá mỏng cũng sẽ dẫn đến kén trở thành vĩnh hàng lồng giam cho đến chết người kia dừng một chút tựa hồ là có chút khát nước tại cửu nhìn chăm chú hắn không biết từ trong kia móc ra hai bình phì trạch nhạc thủy ở trên tay nghĩ kỹ tựa hồ cảm thấy có chút không ổn liên thổi nhẹ thở ra một hơi nhất thời phi trạch nhanh nhạc thủy thượng bị hơi mỏng bằng xương ngủ trợt bao phủ hắn ném cho kiểu kiểu một lọ sau đó chính mình mở ra sướng khoái địa uống một ngụm đã lâu hương vị đáng tiếc không có kia vị người kia lướt qua chiếc dừng lại sau đó lắc đầu cảm thắn một tiếng sau đó cầm lấy có ca hướng phía Cửu Cửu dơ cử lại bắt đầu nói nhưng là có ngoại lệ hình thái khác nhau kén chắc chắn sẽ có bạc nhược địa phương đương bình thường sinh mệnh tại mê mang dãy ruộng nhiên khai thác đến đó trong về sau hết thể tựa như mở ra một cái thế giới mới phảng phất tất cả sinh mệnh đều phát sinh biến hóa người kia vi vi ngẩng đầu cựu cựu cảm thấy hắn tựa hồ tại hồi ức cái gì ảm đạm trong mắt có ánh sáng trên mặt của chết lặng có thân sắc ta chưa từng chân chính minh nội truyền thừa trọng lượng hiện tại ta tựa hồ có chút đã hiểu vậy cũng cứu rồi tỷ mỉ nghĩ đến ta đã từng tại trong bóng tối thật mong chờ hắn nhặt lên dưới lòng bàn chân thần quang tổng sau đó hướng phía cựu cựu cười cười có như vậy trong nháy mắt trong hoàng hốt cựu cựu cảm thấy hắn lại một lần nữa thấy được quang mà khi cựu cựu trừng mắt nhìn ngưng thần nhìn thời điểm lại không được thấy được có lẽ là quang xuất hiện có quá nhiều ngắn ngủi hay là quang chỉ là cấu thành đối phương một bộ phận bất quá tới có có chút đã muộn không có biện pháp trong sân thẳng ngãi con rất nhiều có tìm chút thời giờ trải vớt ta ngược lại là không nghĩ qua lại chạy được một cái lạ lẫm địa cầu cũng không biết nơi này có phải hay không cái nào đó bằng hữu quê quán người kia nói xong sau đó đứng dậy hướng phía cựu cựu đưa tay ra đem thần quang đồng đưa tới dịch xuân một cái có tranh lệnh chút ít khoa người làm vườn chúc mừng ngươi pha kén thành bướm đáng tiếc ta không thương uống rượu có lẽ có thể ngươi có thể thử một chút cá khô hoặc là mang tre nhìn xem dịch xuân dỗi ra thần quang đồng cựu cựu bước lên phía trước tiếp quá khứ không được không được coca là được rồi ta là cựu cửu, một cái xã xin lỗi ta là không phải là nên phải hỏi ta là tỷ gà nhân gian thể cựu cửu khoát tay thượng phì trạch nhanh nhạc thủy nói vậy ngược lại là có chút tiếng nối bất quá ta ngay từ đầu cũng không thể nào tiếp nhận những cái này dịch xuân cười cười tại trở lại an ồn hắn đối với lục bị kế tiếp hành động tiến hành một cái thân thể to lớn trình hợp hoa này phí hắn vài ngày thời gian Trung vi lục bị bây giờ số lượng quá khổng lồ, mà lại dĩ nhiên thăm dò khu vực dần dần vượt qua, hắn có thể ở trên bầu trời trực quan quan sát đo đạc diện tích. Sau đó, hắn liền bắt đầu vị diện xuyên việt. Bởi vì không có cố định qua độ, hắn mặc càng thế giới là toàn nhưng lạ lắm. Bất quá, Tống Vong còn là cung cấp một ít có thể chọn chọn điều kiện. Tuy điều kiện mấu chốt từ đều tương đối mơ hồ, dẫn đến cuối cùng truyền tống kết quả cũng không thể nào tinh chuẩn. Nhưng ít ra có thể làm cho dịch xuân không đến mức đi đến một ít quá ác liệt thế giới. Cho nên, Tiga nhân dân thể, ngươi chuẩn bị lưu ở chỗ này sao? một cái ma pháp cùng linh lực hào quang cũng không thể chiếu dọi thế giới từ trước mắt ta quan sát đo đạc tình huống đến xem ngươi là duy nhất cá lọt lưới ngược lại là có chút có chút làm cho người ngoài ý muốn ta còn tưởng rằng có thể nhìn một hồi chân thật ùn trả mạn đại kịch nha ta đã đi qua mấy cái địa cầu không định ở trong này ngốc quá lâu có lẽ một cái càng thêm thế giới xa lạ hội càng thú vị một ít dịch xuân nhìn xem cựu cựu như thế nói nếu như ngươi nghĩ rời đi ta có thể mang hộ ngươi đoạn đường nghĩ nghĩ dịch xuân lại bổ sung a nghe được dịch xuân lời cựu cựu biểu tình có chút mờ mịt ta là duy nhất cá lọt lưới không có quái thú không có người ngoài hành tinh có chỉ là chói thai phòng không cảnh báo cùng mọi người thét lên cựu cựu trong đầu nổi lên đã từng tuần hoàn lặp lại người bình thường sinh những cái kia từng cùng tánh mạng của hắn có chỗ khuôn mặt của giao nhau nhanh chóng hiện lên ta nên rời đi sao cựu cựu trầm mặc không gian tựa hồ trở nên vô cùng lo lắng để cho cựu cựu có chút hít thở không thông hắn biết giờ khắc này không có người nào có thể trợ giúp hắn lựa chọn đáp ứng hắn a đáp ứng là hắn có thể rời đi địa phương quỷ quái không cần làm tiếp những buồn tẻ đó công tác không cần lại đối mặt những cái kia mặt của dối trá không cần ở trong đêm khuya không tiếng động địa buồn bã giả ho ho ho ho ba giờ khắc này cựu cựu phảng phất đã nghe được nội tâm có loại nào đó thanh âm tại gạo thét nhưng nháy mắt sau đó trước mắt của hắn hiện ra cha mẹ dần dần mặt của gian mua, hắn nhớ tới cái nào đó dĩ nhiên lãng quên danh tự hắn nhìn thấy bị bình thường sợ bao phủ phía dưới làm hắn có thể làm sơ thở dốc thiện ý bên trong động hắn vô pháp trông thấy ánh sáng khi hắn pha kén thiện cung ác đều rõ ràng mà trong sáng hắn nhìn thấy da khổ hắn nhìn thấy dây rùa. Hắn nhìn thấy một vài bức đã từng như hắn khuôn mặt như vậy, chết lặng, lặp lại, bọn họ rầm rạp trầm trị, làm cho người hít thở không thông. Hắn muốn ly khai sao? Rời xa này đã từng làm hắn cảm thấy mọi mệnh cùng chán ghét thế giới, chết để, vĩnh viễn. Chỉ cần một cái vâng, hoặc là đầu lâu nhẹ nhàng mà hướng xuống một chút. Không được. Cựu cựu đột nhiên mở miệng nói, ta từ gian khổ bên trong tránh thoát, có lẽ là mệnh vận ban tặng kỳ tích. Nhưng có lẽ đây chính là ý nghĩa chỗ, đó là ta sớm đã tiêu tan động. Có người từng vì chuyển núi chạy qua huyết, ta bối lại vì sao không thể như thế? Dù cho chỉ có thể tách ra 3 phút hào quang, ta cũng phải để cho thế gian gian khổ ít hơn nữa chút. Nếu như ta rời đi, vậy có phải hay không trốn tránh đâu này? Ta có thể không thẹn với lương tâm điệu biến thành quang sao? Cựu cựu nhìn xem Dịch Xuân rõ ràng nói. Bất quá rất nhanh, hắn lại nhỏ tiếng chút bổ sung. Thật sự không được, mang mang xây dựng cơ bản cũng được. Lúc này, trong sáng ánh trăng đang lặng lặng điệu theo hướng đại địa. Nó chiếu rọi lấy cựu cựu khuôn mặt của tuổi trẻ, chỗ đó không còn là từng là mỏi mệt cùng buồn thể mà là bừng bừng sinh cơ. Dịch Xuân mọi người Hắn nhìn hướng cựu cựu sau lưng đang bị một mảnh ngân sắc nơi bao bọc đại địa. Vô luận là cái nào thế giới địa cầu, nay mảnh đại địa luôn không thiếu yêu lấy nhân dân của nó. Chương 366, nguyên một lời của ngươi nhiệt huyết không bị phụ lòng. Rất nhiều người cho rằng, một người thiện lương cùng tà ác là trước, hàng thái. Nhưng như là thánh mẫu nhân vật, tại nhân loại dài rằng giặc trong lịch sử kỳ thật cũng không thường thấy. Càng nhiều thời điểm, mọi người sẽ ở thiện lương cùng tà ác bên trong lắc lư, tại lương chi cùng hấp dẫn trước quanh quẩn một chỗ. Quang cũng không phải là từ vừa mới bắt đầu chính là quang. nó hoặc bắt đầu tại một vòng thiêu đốt tại hao trên của ngọn lửa, sau đó tại cái nào đó không thể mong muốn trong trước mắt, rút đi khói lửa sở bàn cho trầm trọng, biến thành một cái nhẹ nhàng, tự do sinh mệnh, tâm thương phàm vật, kỳ thật là sẽ không quá lý giải như vậy tồn tại, quá nhiều lập loại hào quang, sẽ cho người cảm thấy giả tạo, bởi vì người tại sao có thể biến thành quang đâu này? rất giỏi, Dịch Xuân nhìn xem cửu cửu nói, không không không, chúng ta đều cảm thấy ta có chút gì tâm vọng tưởng, như vậy bao la thổ địa nha, ai có thể thật sự nói mình có thể khiến nó trở nên tốt hơn một ít? ta chỉ là muốn làm chút sự tình bởi vì ta hiện tại có năng lực ta nghĩ cũng sẽ có rất nhiều người giống như ta là nghĩ cựu cựu không có ý tứ địa gãi gãi đầu hắn cảm thấy có chút xấu hổ trung quy nói như vậy ở trong tâm suy nghĩ một chút là được rồi mà đối với một cái lạ lẫm sinh mệnh nói ra nói thật may mà nhân gian thể thân thể tố chất cũng không tính quá mức thái quá vâng không thì cựu cảm thấy tòa nhà này tầng thượng sợ là cũng bị hắn không chỗ sắp đặt chân bắt gì nước cựu cựu nghĩ nghĩ lại bổ sung tựa như chúng ta nơi này có vài câu nói cùng thì chỉ lo thân mình đặt thì kiềm tế thiên hạ ý tứ là của nó nhưng không chờ cựu cựu nói xong dịch xuân liền cắt đứt hắn cái này ta hiểu từ ý nào đó mà nói ta cũng là người địa cầu thậm chí cùng nguyên nguyên vốn một cái văn minh kéo dài chỉ là họa phong có chút bất đồng mà thôi dịch xuân ngẩng đầu nhìn về phía đầy trời tinh hạ liên bang ký ức đã là có chút đã lâu chuyện xưa xem ảnh một dễ dàng dịch tiên sinh là một cái thời không lữ người sao chính là loại kia tại bất đồng thế giới lữ hành ta không rõ lắm ngài xưng hô như thế nào đó tại chúng ta nơi này huyễn tưởng tác phẩm trong lại như vậy định nghĩa loại tồn tại này cựu cựu đỗng nhiên nhìn xem dịch xuân hỏi lữ hành dịch xuân nghĩ nghĩ sau đó hắn lắc đầu ta cuối cùng là bận rộn tại một sự tình có đôi khi cũng khó tránh khỏi quấy vào đến bản thổ bên trong sự kiện hay là chủng tộc ở giữa chiến tranh hay là diệt thế tai nạn nói là lữ hành ngược lại là có chút miết cưỡng đương nhiên đó là chuyện lúc trước hiện tại ta có tân việc cần hoàn thành sau khi nói xong dịch xuân tại Cửu cựu nhìn chăm chú trên mặt đất nhặt một mảnh dĩ nhiên khô mục lá rụng sau đó kia là dụng lấy loại nào đó cựu cựu khó có thể lý giải phương thức biến hóa thành một cái chim hình dáng phụ chú nếu như là cái nào đó sống được đủ lâu chỉ còn lại mặt lao già hậm hẹm nó nhất định sẽ làm cho ngươi nhận thức nó làm cha bất quá ta tuy cũng không tiện lương lại cũng sẽ không hướng quang bên trong đầu nhập tạp chất con đường của ngươi rõ ràng vô cùng không cần cái khác lộn xộn đồ vật cố gắng lên a quan cự nhân nguyên một lời của ngươi nhiệt huyết sẽ không bị phụ lòng sau đó tại cựu cựu vội vàng không kịp chuẩn bị nhìn chăm chú dịch xuân hóa vi nhất đạo hư ảnh biến mất hy vọng ngươi kêu gọi thời điểm của ta không phải là khoác lên một thân hát sắc bao da, đây là dịch xuân cuối cùng lưu cho cửu cửu thanh âm, mà đang ở cửu cửu đem phù chú nhặt lên, hắn phát hiện mình tựa hồ bị bao vây. thú vị, dai dòng vị diện quá chặt, dịch xuân tự đủ, hắn không phải là không có gặp qua cao thượng linh hồn. tại kia tràn ngập ác ma cùng mùi hôi cả vùng đất, hắn nhìn qua tại ác ma cùng thiên đường đàn chéo hạ dẫn dắt tộc nhân khó khăn gắn bó già mua khuôn mặt, tại kia thương khung triệt để hóa thành một mảnh xích hồng trong thành thị, hắn gặp qua những tràn ngập đó mỏi mệt cùng lo lắng tuổi trẻ linh hồn, nhưng rất ít, giống như cùng như vậy có thể giúp cho hắn xúc động. hắn cũng không là một cái vô tư tồn tại mà trước đó cựu cựu hiển nhiên cũng không phải nhưng tựa như vật gì đó bành trướng lên đồng dạng nguyên bản tại huệ bài túi ra hạ chưa từng trông thấy củ hấu bắt đầu nổi bật đến tột cùng là quang giúp cho hắn cao thượng vẫn là loại nào đó tiềm chất để cho quang lựa chọn hắn loại này có chút mới lạ kinh lịch để cho dịch xuân không có nửa điểm không quân bực bội tuy hắn chỉ là một cái giã tính giờ y nhưng vô luận là cái gì dở ý, trông thấy một hạt hạt giống từ trong yên lặng này mầm luôn là khó tránh khỏi tại trong lòng lóe hiện lên vài phần mừng rỡ vui cười mẩu điều này cũng làm cho dịch xuân bắt đầu rõ ràng nhận thức đến bản thân bây giờ sợ làm sự tình ý nghĩa hắn đem từ dơ bẩn cùng nước bùn đem những dây ruổi đó linh hồn vứt xuất ra sau đó giúp cho bọn họ tân lựa chọn có lẽ là mệnh vận từ lúc cái nào đó trước thời gian liền kèm theo tại bọn họ trên vai sứ mạng hoặc giả hứa là một vòng mới thiêu đốt cùng ngắn ngủi mà lại trói mắt phóng ánh lưu tình vừa nghĩ đến đây Dịch Xuân lấy pháp lực đem chính mình tự nhiên pháp thuật sách gọi về xuất ra hiện tại Dịch Xuân đối với sự vật cải tạo năng lực đã để cho hắn có thể tiến hành một ít độ khó không cao pháp thuật cải tạo đương nhiên dịch xuân cũng không có nghĩ qua liền pháp thuật phương diện tiến hành cỡ nào xâm nhập cải tạo hắn chỉ là chuẩn bị tại tự nhiên pháp thuật trên sách sở kèm theo một ít tin tức cái này cũng không khó khăn cũng không đủ mà chống đỡ dịch xuân tạo thành bao nhiêu thi pháp trở ngại hắn chẳng qua là cảm thấy có lẽ đem những bị đó hắn sợ cải biến mệnh vận tồn tại hoặc là tao ngộ thú vị tồn tại chuyện xưa ghi vào đi chính mình pháp thuật trong sách là một cái không tệ chủ ý khi thời gian bụi bặm đem bọn họ qua lại triệt để bao trùm tại nào đó bản trầm trọng trên sách vẫn hội lưu lại bọn họ tồn tại dấu vết Mà Dịch Xuân cũng có thể từ bọn họ rộng lớn mạnh mẽ, âm ầm sóng dậy hoặc cuộc đời của lập tức im bặt, đạt được một ít tại chọn lựa đối tượng phương diện rút thích. đương nhiên, cũng có thể nói là loại nào đó thu thập đam mê. Nghĩ nghĩ, Dịch Xuân tại pháp thuật sách bị chuyên môn mở ra trang ép bên trong viết xuống về cựu cựu chuyện xưa. Hắn cho rằng lựa chọn quang tuổi trẻ sinh mệnh, có tư cách này ở phía trên lưu lại một bút. Chỉ là không biết, này sẽ là một cái sụp sôi chuyện xưa, hoặc là loại nào đó làm cho người im lặng bi địch. Để cho thời gian để chứng minh lấy hết a. Dịch Xuân khép lại pháp thuật sách. hắn đã cảm thấy tống vong đối với cái nào đó không gian khóa chặt tỉ mỉ cảm giác một chút dịch xuân từ thế giới kia trong hơi thở đọc đến đến một ít hỗn loạn âm u khí tức phát hiện này để cho dịch xuân không khỏi nhữ nhữ mày có thể là đi qua không xong thế giới rất nhiều dịch xuân hiện tại càng ưa thích họa phong sáng ngời một chút thế giới ai thích cả ngày nhìn xem những cái kia khuôn mặt của bi thảm đâu này nhưng nếu như tới đều tới dịch xuân quyết định hay là đi nhìn xem thật sự không được đánh mấy cái ác ma hoặc là quái vật lòng loẹt gân cốt cũng không tệ dịch xuân đem vô lượng cấp lấy xuất ra sau đó biến hóa thành một cái cầm trượng dàn nua tăng nhân bộ dáng theo xung quanh không gian chấn động không ngừng tăng lên hắn tầm mắt đều trở nên có chút hoảng hốt sau đó tại tống vong khoa chặt triệt để sau khi hoàn thành dịch xuân thân ảnh từ trong hư không tiêu thất nháy mắt sau đó hắn nhìn thấy gò má của một người tuổi còn trẻ chương 367, trăm nhân cùng hồ ly dịch xuân thức tỉnh hiển nhiên hủ đến đang tại vây xem tiểu ra hỏa nó nhanh như chấp địa lăn đến bên cạnh phía sau cây sau đó nghiêng đầu quan sát đến nay tuổi hồ là một cái hồ ly đại khái Dịch Xuân hướng phía nói nết miệng cười cười, nhất thời sợ tới mức tiểu gia hỏa này đột nhiên một cái giật mình, sau đó nhanh như chớp không biết chạy đi nơi nào, cổ hơi thở này, Dịch Xuân vi vi nhíu nhíu mày, sau đó giãn ra, xem ra hắn đi tới một cái không tệ thế giới, nếu như không có nhìn lầm, vậy hẳn là là một cái yêu, tuy dùng mình một chút nhưng cũng là yêu, là có thêm sắp xỉ nhân loại trí tuệ sinh mệnh. Dịch Xuân ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu đen tối thiên không, sau đó hắn liền hóa thành một sợi gió nhẹ gió lốc mà đi, hù chết hổ. con tưởng rằng này lão hòa thượng chết rồi ngay tại dịch xuân rời đi không bao lâu kia con hồ ly không biết từ trong kia trôi ra nó nhìn chằm chằm đã không thấy tung tích thiên không ở trong đó nói lẩm mầm. từ khi phương bắc hồ hoạn ngày càng nghiêm trọng nay mảnh đỉnh núi dĩ nhiên hãn hữu người đi đường qua lại chính là có chuyện khẩn cấp gì bọn họ cũng thường thường lựa chọn từ xa hơn vị trí đường thủy luân hành trung quy trong nước đại vương còn là giảng quy củ một ít hiến tế một ít huyết thực liền có thể đủ an ổn thông qua tiểu hồ ly nghe nói cái kia đường thủy thượng ngược lại là có một chút năm đó phân hoa bất quá tiểu hồ ly cũng chưa từng gặp qua năm đó này mảnh đất giới phồn hoa bộ dáng mãi mãi luôn nói những người đó đã từng là rộng rãi qua nếu không phải biên cảnh nếm mùi thất bại bị giặc cỏ đốt đi một mùi lửa chỉ là gia đình giàu có phòng bếp còn lại cái ăn liền đầy đủ hồ ly ăn được bụng tròn vo tiểu hồ ly nghe được thời điểm còn là rất hâm mộ trung quy gà rừng nào có người nuôi dưỡng mập gà ăn ngon xem ảnh một đáng tiếc hiện tại nơi đó chỉ còn lại đầy đất gạch nói vụn cùng phế tích tiểu hồ ly ngáp một cái nó hiện tại được phép không đói bụng ngày trước bắt bớ một cái mắt mù con chuột tuy thịt bất chút cũng miễn cưỡng lăn lộn cái lược dạng nay ngay giờ chính là phương bắc vị kia sơn đại vương cũng là đói một bữa no một bữa ngay tại tiểu hồ ly đánh sóng áp chuẩn bị lui về huyệt động ngủ một giấc đột nhiên có người nắm phần gãy của nó trực tiếp nhấc lên chi tiểu hồ ly ở trong không huy vũ lấy mắm vớt phát ra tức giận tiếng rít trong thâm tâm thì ở bên trong thể yên lặng vận chuyển pháp lực chỉ đợi đối phương buông lòng cảnh giác nó liền có thể thừa cơ trốn đi Người này tiểu hồ ly ngược lại là cái nhạy cảm nhãn nhưng vừa lúc đó cầm lên người của nó như thế nói chính là hóa vi gió nhẹ gió lốc lên dịch xuân bắt kiểu huyền công thay đổi liên tục, dịch xuân chưa từng đột phá lúc trước, liền có thể lừa gạt giác ma lĩnh chủ hình chiếu. hiện giờ chơi đùa một cái tiểu yêu không cần phải nói. tiểu hồ ly sau khi nghe sửng sốt một chút, nó chưa từng nghe qua như vậy khẩu âm, như là càng phương bắc. nhưng ngày đầu năm có can đảm ở bên ngoài lang bạc người, bao nhiêu có chút bị bất đắc dĩ nguyên nhân, nhưng cự ly mỗi gia tăng một ít, tiện ý vị lấy nhiều trải qua nguy hiểm. tiểu hồ ly chưa từng đi qua quá xa địa phương, nhưng nó cảm giác, cảm thấy từ bên kia tới, sợ là trên đường đi sẽ không như thế nào bình tĩnh. mà vừa lúc này. Tiểu Hồ Ly chỉ cảm thấy trong cơ thể pháp lực trì trệ, hoàn toàn không bị nó khống chế lại. Chi chi chi. Vì vậy, Tiểu Hồ Ly làm cho càng thê lương. Người khiển khoa thẳng nãi con, học cái gì con chuột đều. đều cũng gọi là gật bỏ, còn dùng con chuột chửi bậy ta. Sau lưng người kia tại Tiểu Hồ Ly trên đầu gõ một cái, sau đó mang theo một chút tiêu ý nói. Nhất thời, Tiểu Hồ Ly như nhấn xuống tạm dừng máy móc, nhu thuận địa treo tại nơi này. Tình cảnh có chút có chút xấu hổ, tựa như tại ngoại địa dùng loại nào đó thổ ngữ mắng chửi người, kết quả trực tiếp bị người khám phá tình trạng. tiểu hồ ly cảm thấy nó sợ là cũng bị cái nào đó người giàu có phủ thêm phía sau lưng bất quá người kia tựa hồ không có so đo mà là tại mang theo nó lung lay về sau liền đem nó để xuống không hù dọa ngươi rồi nhìn ngươi cũng là ăn con chuột xem như đồng hành tìm ngươi hỏi thăm lời ngươi có thể nghe qua nơi đó có dao hoặc là lòng cũng được dịch xuân nhìn xem tiểu hồ ly hỏi lúc này tiểu hồ ly đã rơi trên mặt đất cũng không có có vật gì trói buộc nó nhưng nó là không dám chạy pháp lực của đối phương hơn xa tại nó hơn nữa thủ đoạn kinh người may mà tâm địa không xấu nên hắn có như vậy tu vi tiểu hồ ly ở trong tâm yên lặng thầm nghĩ nó tự nhiên là kỳ vọng như vậy càng nhiều người càng tốt như vậy hồ ly cũng không cần mỗi ngày vất vả săn mồi mỗi ra cỏ điểm canh thừa thịt mồi cũng có thể lăn lộn cái ấm no vãng lai chẳng phải có hay không chí khí hồ ly học được biến hóa thuật đi làm kia quyến rũ tử đáng tiếc chính là hiện giờ thế đạo chính là càng ác càng mạnh mẽ tiểu hồ ly gặp được qua người tốt nhất loại cũng bất quá nhìn nó đáng thương ném đi nó nửa cái màn thầu ngu xuẩn hồ ly ăn thì đó bất quá kia màn thầu cũng rất mềm mại chỉ là này lao hỏa thượng tìm giao long làm gì? ngại bên ngoài khí trời không đủ ấm áp, chạy giao long trong dạ dày đổ cái kích thích. tiểu hồ ly chưa từng gặp qua giao long, đó là thế gian đại yêu. nghe nãi mãi nói, giao long có thể ngự bốn phương chi thủy, ba phủ thành trì, khuynh đảo dãy núi, nhiều ở thâm viên biển cả chỗ. hào ăn thịt người, tính bạo ngược, cũng không biết cùng phương bắc cái kia sơn đại vương so với, ai hơn bạo ngược một ít. chi tiểu hồ ly chi một tiếng, biểu thị chính mình chưa từng gặp qua. nó vẫn là dùng chốt đây là nó chuyên môn tập qua, bởi vì mãi mãi từng nói qua. chúng nhất mạch này thanh em có chút chỗ khác biệt, sợ bị người nhận biết đưa tới mối họa. vậy thì, ngươi này thằng nhãi con miệng còn hôi sữa, tất nhiên là sẽ không biết được. vậy còn có đầu năm lớn một chút yêu quái, ta tìm chúng hỏi thượng vừa hỏi. dịch xuân nghe xong tiểu hồ ly trả lời, cũng không có tức giận hay là thất vọng, mà là dừng một chút lại hỏi. đầu năm lớn một chút yêu quái, tiểu hồ ly trước tiên liền muốn đến mãi mãi, nhưng này lão hỏa thượng tuy nhìn lên như một tâm địa không xấu, nếu là lòng hắn sinh ngắc ý, vậy cũng như thế nào cho phải? cho nên tiểu hồ ly con ngươi đảo một vòng. liền muốn đến phương bắc đỉnh núi vị kia đại vương chi tiểu hồ ly dội ra mắm vớt hướng phía phương bắc chỉ chỉ nó thậm chí còn học được một tiếng chẳng ra gì hồ kêu cho thấy nơi đó là một cái cái gì yêu quái hồ yêu dịch xuân nghĩ nghĩ cảm thấy tìm đầu con ba ba tinh hoặc là thụ yêu càng thêm đáng tin tại chút trung quy hồ yêu thứ này không giống như là cỡ nào trưởng thọ yêu quái mà tuổi thọ lâu dài người tự nhiên thành một phen hòa hầu cũng không đến mức còn ở lại chỗ này mảnh đất giới lắc lư liền dịch xuân vừa mới bay đến thiên thượng loáng một vòng đến xem nơi này tài nguyên có chút thiếu thốn vùng đất dinh dưỡng chưa đủ dẫn đến phía trên thực vật đều là nhất phó có vẻ bộ dáng không biết nơi này đã từng phát sinh ra cái gì tự nhiên xung quanh chi lực hiện lộ có chút chậm chạp, như là ngã bệnh dịch xuân ở trong tâm âm thầm lắc đầu hắn tựa hồ đã minh bạch cái gì bất quá này cùng hắn không có có cái gì quan hệ hắn hiện tại chỉ là muốn coi trộm một chút còn sống giao long về phần có hay không có thể gặp gỡ may mắn thẳng ngãi con kia phải xem cơ duyên đi tiểu hồ ly nhanh trời mưa đi về nhà chớ bị làm ướt da lông nhìn xem lần nữa biến mất dịch xuân tiểu hồ ly đứng ở chỗ cũ chi một tiếng sau đó liền lại bị người nắm chặt phần gáy ra đi mau ngươi này ngủ xuân hồ ly trên người hắn huyết khí mau đưa này mảnh cánh rừng cho phụ lên ngươi còn ở nơi này cùng hắn vô nghĩa ngay tại tiểu hồ ly rẽ rủa thời điểm nó nghe được cái nào đó thanh âm quen thuộc là mãi mãi nó cũng không lay động chỉ là sau này nhìn nhìn quả nhiên ăn mặc một thân áo bảo tím mãi mãi đang mang lấy sương mù bay lên lấy trên tay nàng dường như cầm một cái cái gì lạ lẫm vật tiểu hồ ly nhìn như là một chén đèn 368, 362 Sơn tiểu yêu phong đại. Trong mây sương ngủ lờ lở, dịch xuân biến thành thanh phong lại là càng bay càng nhanh. Thường ngày thời điểm, hắn càng ưa thích hóa vi chim bay. Một là có chút bí mật, hai là chim bay trong có hướng phía phi hành phương hướng cực hạn nghiêng thiên khoa tồn tại. Hiện giờ, hắn đối với vạn vật nhận thức lại có tân đề thăng. Bằng hương ngự không, tiến triển cực nhanh, bất quá. Nhưng dịch xuân cuối cùng không phải là rêu giao tính tỉnh. Hóa thân thanh phong, ngẫu nhiên mượn trên bầu trời khổng lồ mà phức tạp khí lưu vụng trộm cũng là kỳ diệu vô cùng. Tiểu Hồ Ly nói là phương bắc lại không có nói rõ ràng tự ly. Bất quá Dịch Xuân chỉ là đã bay một lát, liền từ nơi xa trong hơi thở người được một câu ngút trời huyết khí cùng mê khí. Đây là đầu không chú ý. Dịch Xuân trong thâm tâm lắc đầu. Theo hắn, yêu kỳ thật là một loại có chút cổ quái sinh mệnh. Sinh vật có trí khôn tư duy phương thức, chưa bao giờ là chỉ một. Tựa như đồng dạng trí lực vì 10 nhân loại cùng con kiến, tại nhận thức thế giới cùng đối đai vạn vật phương diện, khẳng định tồn tại rất lớn sai biệt. Nhưng yêu quái loại này sinh mệnh, lại lấy dị loại góc độ biểu hiện ra gần như người tư duy hình thức. Rất khó làm cho người không đi phỏng đoán. loại này hạn định siêu phàm sinh mệnh xuất hiện có hay không cùng cái này thế giới liên quan yếu tố có quan hệ đổi một cách nói chính là cái gọi là quy tắc dịch xuân rơi xuống đụng mây thẳng đến lấy kêu huyết khí cùng ế khí nồng nặc nhất địa phương bay đi mới ra đụng mây toàn cảnh là màu nâu đỏ đại địa liền mặt tiền cửa hiệu mà đến phía dưới hẳn là một chỗ sân lĩnh nguyên lai like nói chúng có chút cây cối nhưng hiện tại cũng bị chặt phạt làm thành rất nhiều tiêu chuẩn vi phạm luật lệ kiến trúc nổi lên cái có gỗ thỉnh thoảng phân bố lấy trắng xám hải cốt cùng tiêu đốt cho tàn có trả lại bám vào một ít thấy không rõ bộ dáng hư thối với vật một đám xài đầu thân thể yêu quái tại có chút chống trải địa phương vui đùa ầm ĩ lấy tinh tế nhìn lại tựa hồ là tại tranh mua lấy cái nào đó đầu của chết không nhắm mắt từ nhân loại thị giác đến xem nơi này tuyệt đối là tội nghiệt chỗ sâu ma quật từ dịch xuân góc độ đến xem tự nhiên cũng là như thế hắn đầu tiên là nhân loại lại là giả tính chi lực người cầm được cuối cùng mới là giờ y trên thực tế cân đối từ trước đến nay là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn xem ảnh một ở trong giờ y là tồn tại dùng cái này mệnh danh đổi vị chức nghiệp cùng tự nhiên giả tính đối với đặt song song thuộc về giờ ý bên trong hiếm có trí lực chắc tuyệt hạng người dịch xuân với tư cách là một người giã tính giờ ý tự nhiên sẽ không quá nhiều địa cân nhắc những cái này hắn chỉ là không thích này liền đã đủ rồi về phần kia sau lưng sở đối ứng người cùng yêu quái cùng tồn tại quan hệ phức tạp càng bạn xấu hội suy nghĩ Hắn hội không đành lòng đại địa hóa vi hoang mạc nhân gian hóa vi đã chết nhưng cụ thể liên quan đến chủng tộc sinh mệnh cá thể ở giữa đấu tranh sinh tồn bên trong đánh rắm quá nhiều không bằng tùy tâm sử dụng tới thông khoái kia hóa thân thành năm tiểu thuyết v đút v đút năm mươi tám dịch xuân gặp qua đã nghe qua quá nhiều tuy chúng cũng không giống như tầm thường trí tuệ đồng dạng từng giây từng phút địa nhanh chóng ở trong ý thức hải nhưng đương sóng giữ phát đến yên lặng bờ biển thượng tự nhiên có một phen sao động vòng qua vòng lại tri âm tại bao la đa nguyên vũ trụ chưa bao giờ có tuyệt đối chính xác cho dù là kia lập luệ tại trí cao trên núi thanh quang cũng khó tránh khỏi sẽ có bất công cùng không thỏa đáng chỗ dịch xuân hóa vi thân thể nhìn về phía phía dưới sơn lĩnh lắc đầu xem ra đường này là hỏi không được vũ a đón lấy vũ tựa như sơn trại lộn xộn trong kiến trúc một đầu hổ đầu nhân thân yêu quái chính đại đâm đâm địa ngồi ở trong đang tâm chê đế đá nó chính là này một phương làm cho người nghe thấy chi khiếp sợ ma đầu tại nó án trước mâm tròn bầy đặt đã bảo chế tốt lắm khối lớn hết nhục nó một bên nhìn phía dưới hồ yêu nhóm nhảy chút hoang đường tiểu vũ một bên xé rách lấy ăn thịt hai bên càng có hồ bái trùng quái chi thuộc hình thù cổ quái địa ra vẻ thần tử hoặc quán hoặc dựa vào ngồi ở đằng kia tất cả trong kiến trúc tanh hôi ngút trời khiến bản thân đối với cái này có chỗ sức chống cự hồ yêu nhóm đều có chút không chịu được nổi còn rồi nhóm sùm xã từ phía bay múa không để ý liền bị không biết từ đâu tới đây tinh hồng lưỡi quấy và bụng hay là bị kia hai bàn tay to cả lại tụ họp thành cầu hình dáng long long lấy liền tắt hạ cái bụng xem như nhắm rượu ăn sáng về phần đang trên mặt đất nằm rạp xuống cổ động hình dạng liền không đồng nhất một nói tỉ mỉ vâng đại vương hồ yêu đầu lĩnh cùng bọn tỉ mọi nhìn một cái cảm thấy đến cậy nhờ vị này đại vương tựa như có chút thiếu sót vãng lai chỉ là nghe nói uy danh của nó lại không nghĩ là một lôi thôi thô hán nhưng việc đã đến nước này sợ là chạy không thoát vì vậy liền đành phải bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau cố nén tanh hôi đón lấy múa. Về phân ở giữa động tác trải qua thay đổi hình, lại càng là xứng đáng ý tứ. bất quá, hồ yêu đối với cái này tựa hồ cũng không thấy thế nào trọng. nó nhìn hồ yêu đám người kỹ thuật này, ngược lại là có chút ngây dại, cũng nói nhân gian hảo, ta xem nó cũng hay a. hồ yêu Vũ một cái bắp chân, có chút cảm khái nói, nay khẽ động tĩnh ngược lại là sợ tới mức cách này xài gần nhất tinh run một cái, nó vội vàng giật giật có chút cũ nát ra lông, do gì ra chỉ còn lại da bọc xương gầy gò cánh tay. hồ yêu hảo mập chán. không có chút dầu mỡ huyết nhục nó là khó có thể nuốt xuống mà vừa lúc này một cái xài tinh vội vã địa chạy tới đại vương bên ngoài có cái da bọc xương lão hòa thượng đánh đi vào thủ vệ bái tướng quân cũng bị hắn cầm lấy thiền trượng đập chết hồ yêu đầu tiên là cả kinh đợi nghe rõ về sau liền nhẹ nhàng thở ra không phải là mặt lông lôi công trì tử thành nó thấp giọng lầm bầm một câu tựa như có trôi lo lắng hơn nữa chỉ có thể đùa nghịch đùa nghịch thiền trượng nghĩ đến lại là thế gian những không biết tốt xấu đó muốn trừ ma vệ đạo ngu xuẩn đáng tiếc là một lão hàng đoan chừng lại tủi lại làm ném vào trong nồi cũng hiện không ra tí điểm nào bóng loáng hổ yêu lại không có giống tầm thường yêu quái như vậy giận tí mặt mà là đứng ở chỗ cũ suy tư về nó mặc dù tài nghệ thường thường lại là cái có vừa vặn nhưng có đó đại thần thông không phải là trùng hợp bắt gặp cũng không đến mức sốc ổ của nó thế gian này sao mà rộng lớn bao la lại có yêu quốc gia tàn sát vô số nhìn mà giật mình nó như vậy tiểu yêu như thế nào lại đưa tới bao nhiêu mối họa huống chi nó chính là gánh vác sứ mạng nghĩ đến cũng sẽ không đâu ôn thần đến cửa vừa nghĩ đến đây hổ yêu trong lòng có so đo cầm ta binh khí tới, hồ yêu lạnh lùng quát, nhất thời, đằng sau mười mấy cái hình thủ cổ quái yêu quái đem một bả to lớn roi sắt chuyển xuất ra. Này roi sắt là cứng rắn cây roi, phía trên tựa hồ trả lại khắc có một chút chữ, nhưng phía trên vết máu quá nhiều, giơ cây roi thân, thế tròn nên vô pháp thấy rõ. Roi sắt nhìn lên thật là trầm trọng, chính là mười mấy cái yêu quái hợp lực đưa đến đều có chút hết sức, liền để cho này lão hàng biết được ta bảo cây roi lợi hại. Hồ yêu tướng roi sắt lấy qua, ngắm nhìn bốn phía đông đảo yêu ma đạo. Mà liền lúc này, ngoài điện tựa như cổng trào cửa gỗ khổng lồ ầm ầm phá vỡ. có ánh sáng từ ngoài vậy hướng trong điện, thẳng cả kinh một đám con rồi gào thét lên thành đàn tản ra. một cái cũng không thân ảnh cao lớn cầm trong tay thiền trượng dựng ở quang, công chúng yêu ngăn tại môn khẩu. chương 369 tam tiên lưỡng nhận đao. hảo ngươi lão hóa, dám đánh ngươi xấu ra ra đại môn. hổ yêu nhất thời giận dữ, nó cầm trong tay trường tiên, liền hóa thành một cổ ác phong hướng phía người tới đánh tới. yêu ma xung quanh chưa thấy rõ, chỉ thấy được hai cái ảnh từ đan chéo cùng một chỗ. ong, trong không khí phảng phất có cái gì nổ tung, lũ yêu ma chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên. liền bị một cú cùng bạo khí lưu ngay tiếp theo lần ngược. ở trên địa lăn sau một hồi mới bối rối địa đứng lên. sau đó liền cảm giác bên thai có chút mục mục, thân thể cũng không phải đau nhức, chỉ là tâm nhảy rồn rập. đợi một ít tinh hồng, sên sẽ từ mất chất lỏng lặng lặng chạy ra tới, một ít nhát gan yêu ma mới tiếng rít lấy chạy đi. vì đại vương hò hét trợ uy, đó là những nhiều năm đó lao ma, tại hiện hách hung y phía dưới mới có trận chiến. Hồ yêu tuy hung bạo nhưng là chỉ có thể thiên cư một góc. tại đông đảo yêu ma mà nói là tại không có biện pháp, ý đồ mượn ra hổ có thể sinh tồn kế tạm thời né tránh. bất quá cũng có gan lớn tâm khở. đưa tay lau thải mũi chảy ra huyết dịch tìm cái tự nhận địa phương an toàn xem nổi lên chiến yêu ghét tặc thật không nhút nhát đó hổ yêu nhe răng trận mắt địa huy vũ lấy trường tiền tại nó trên người cường tráng dĩ nhiên nhiều một chút chật vật vết thương nó đâu biết được đối phương kêu bên trong thiền trường có chút kỳ quặc mở mịt đụ vào liền không khỏi ăn một cái áng quy, lén bị thiệt thòi may mà bảo bối của nó vô cùng kiên cố bảo bối này là thượng giới vật tân huệ này thế gian sinh linh sao nhận biết loại này huyền diệu nguyên lai tại ngược chụp vào cái ống nổ Người tới một trượng đem hổ yêu bước lui, sau đó lui một bước nhìn xem hổ yêu ngược nói. A, hổ yêu cười lạnh một tiếng, này lao hóa tuy tay chân có chút kiệt khang. Xem ảnh một. Nhưng chính là có mắt không trọng, thượng giới kỳ chân hoàn toàn không nhìn được. Điều này cũng bình thường, nếu là cái có vừa vặn cũng sẽ không tìm tới nó nơi này. Trung quy, nó thế nhưng là. Đồng nhiên, hổ yêu ý thức được cái gì? Nó đột nhiên cả kinh. Những ngày này, nó tại hạ giới bừa bãi khoái hoạt. lương trước nhân gian thời gian chậm gì gì, tiêu dao một ngày là một ngày. lại không nghĩ tiểu sắc mê người nhãn khoái hoạn khoái hoạn lại quên thời cơ vì vậy nó trong mắt hung quang loại lên bực này chuyện quan trọng thế nhưng là chậm trễ không phải may mà không bằng toàn lực ứng phó đêm này lao hóa nuốt vào dạ dày túi trộn lẫn lấy xung quanh những cái này hồ yêu sai tinh cũng có thể lăn lộn cái cuối cùng một bữa ấm no đợi trở về thượng giới cũng không có như vậy tiêu dao lao hóa ta xem ngươi là thời cơ đến hồ yêu nhìn xem người tới hung dữ nói nếu là thường ngày ra ra trả lại cùng ngươi vui đùa ầm ĩ một phen hôm nay liên luồng nghịch cực kỳ khủng khiếp, vừa dứt lời, nhất thời điện bên trong cứ thế nổi lên một cô áp phong, thổi chúng con ruồi con cháu như mưa rơi xuống, lấy lội vết máu như tuyết lộng lấy. Trong lúc nhất thời, bụi xương ngủ nổi lên, càng có gió mạnh thổi qua củ hấu nhô lên, chuyển đến như khóc như tố tiếng rít. Giống. Ngay mắt sau đó, một đầu gần tới nửa cái cột cung điện cao lộng lấy mánh hổ từ bụi trong xương ngủ gào thét mà ra. Chính là kia hổ yêu, nó lúc này dĩ nhiên biến thành nguyên hình, hung tính tất lộ. Nó giống lớn một tiếng, liền mở ra miệng lớn dính máu. Nhất thời, có vô số khí lưu giống như liêu nhứ. Đông liễu bay theo gió, đan Sen chúng xoay tròn lấy rung manh vào hổ yêu trong miệng. Kia điện bên trong sự vật lại càng là lung lay sắp đổ, không ngừng có thạch mục từ kiến trúc thượng thoát ly. Nhưng vừa lúc đó, hồ yêu tựa hồ nghe đến thanh âm gì. Nó ngưng thần nghe qua, rốt cục tới nghe rõ. "Mạo, nơi nào đến mẹo?" Sau một khắc, nó liền cảm giác chính mình như là trượt chân rơi vào hồ sâu thăm thảm. Vạn vật như cách một tầng âm u tầng ương không còn nữa đã từng chân thật bộ dáng. Giờ khắc này, nó rốt cục tới thấy rõ. Tại Nguyên Bổn Tăng nhân chỗ đứng lấy địa phương, một cái tầm thường con báo đang lặng lặng địa đứng ở nơi đó rừng ở nó ánh mắt kia băng lãnh mà thấu triệt tựa như thâm lên trong rừng có hoang buộc phát đường mòn hư thanh xa hơn nam chính là một chỗ cực hung cực các chi địa dẫn đội nam tử nhỏ giọng lấy cảnh cáo sau lưng đồng hành người mặc dù không lúc trước gặp phải vị kia láo tổ hung y ngọc trời nhưng là đầu không nói đạo lý xúc sinh nếu là ngươi đều đưa tới nó chúng ta liền muốn rơi xuống khó vì xúc sinh kia sợ ăn nam tử nhìn lên gấp vô cùng trương như vậy đầu năm đi xa nhà có thể nói cựu tử nhất sinh nhưng đồng hành người phần lớn là có tất cả bất đắc dĩ lý do sinh tử tuy quan trọng nhưng cũng đầy hứa hẹn chi là tốt người cầm đầu nam tử nói xong nhìn thoáng qua sau lưng đồng hành mấy cái thư sinh cái gọi là văn võ đối với nhẹ trong nhà hắn giàu có càng có cao nhân truyền thụ tự nhiên là xem thường những cái này toàn thân lộ ra nghèo kết hủ lậu khí thư sinh bất quá dù sao cũng là đồng hành bên ngoài cũng coi như từng người giao phó tánh mạng ngược lại cũng không có có cái gì tốt nói so với những hoàn toàn đó liên lụy phế vật này mấy cái thư sinh vẫn còn tuấn hảo chỉ là trung quy tập tính bất đồng nam tử cũng không có cùng bọn họ quá nhiều giao lưu một đoàn người lén lén lút lút điệu theo núi rừng bước tới lấy trên đường đi xung quanh thật là yên tĩnh có lẽ là cánh rừng mật không khí dần dần trở nên áp lực lên cầm đầu nam tử lau mồ hôi trên mặt hắn không hề sợ chết lý do nhưng thân thể cùng tinh thần có đôi khi cũng không hoàn toàn liên hệ mà vừa lúc này trong rừng đột nhiên truyền đến vật gì sức chạy tác tác cấm thanh điều này làm cho một đoàn người nhất thời khẩn trương lên chưa đi đến qua chân chính rừng rậm người là rất khó tưởng tượng ở trong rừng rậm hành tẩu thời điểm cảnh tượng tầm mắt thượng chế ngự Tựa hồ khiến giác quan đều trở nên trầm chạm hay là cao độ khẩn trương. Mà xa xa giã vật toán loạn thanh âm, rất khó làm cho người phân rõ đó là cái gì. Một cái con thỏ, một cái gà rừng, một con rắn, hay là vật gì khác. Đường nó chân chính xuất hiện ở nơi dưới chân thời điểm, người tài năng biết được. Một đoàn người là gặp qua các mặt của xã hội, biết được thế gian hiểm ác, Ác tặc giữa đường càng có yêu ma hoành hành. Này bên trong hoang dã, hương dã quái nói, ai cũng không biết, tiêu cách đó không xa sơn lĩnh đến tột cùng là một đầu ăn thịt người con trọng, hay là như núi cao yêu ma. nhưng gần nhất đường thủy không thông tựa như nước quân tại vòng vây người nào không có biện pháp bọn họ mới bốn phía hỏi hạ tìm này hiểm ác chi đạo kia tác tác âm thanh tới gần ngay tại bọn họ vô cùng khẩn trương cầm lấy vũ khí hướng phía người hứa cao cỏ hoang rằng có thời điểm một đầu xài lang từ bọn họ bên cạnh thoáng qua thậm chí đều không có nhìn bọn họ nhấc nhãn phản phất sau lưng có cái gì cực độ hung ác đồ vật tại đuổi theo không tốt đi mau cầm đầu nam tử đột nhiên cả kinh nói hắn dẫn đầu hướng phía xài lang chạy thuộc mạng phương hướng chạy tới sau lưng mấy người hơi xứng sở liền theo sát hắn mở ra bước chân mà ở dưới đây có chút xa xôi trên đỉnh núi, hai người đang xa xa đối lập lấy. Một người trong đó đang mặc ngân sắc áo giáp, cầm trong tay một chuôi tam tiên lưỡng nhận đạo. Một mặt khác thì là một vị đang mặc tăng bào lão hòa thượng, dựa một chuôi nhiều hoàn thiện trượng tinh toán. Tưởng rằng cái lạ lắm khu vực, không nghĩ lại là quen biết đã lâu. Lão hòa thượng như thế nói. Chương 370, 362 xuyên việt nghìn năm hoàn toàn mới thể nghiệm, tác đánh lôi trường. Tác đánh lôi trường. Quen biết cũ. Đối diện người kia trầm ngâm trong chốc lát, tựa như như có điều suy nghĩ. Bất quá thật lâu. hắn lắc đầu nhìn xem lão tăng có người nói dương mỗi là có như vậy mấy vị thiện biến hóa quen biết cũ có thể bọn họ không phải là buồn ngủ ở trong sơn hy mục đồng chính là ngồi xuống thiên đỉnh vì chính thần như ngươi như vậy dương mỗi lại là chưa từng nhớ rõ người kia cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao ngang hàng cùng lao tăng người xa xa tương đối liền để cho dương mỗi thất lễ một phen nhìn một cái người này quen biết cũ đến tột cùng là hạng gì bộ dáng người kia nói mi tâm đột nhiên có kim quang thoáng hiện mà liền lúc này đối diện lao tăng người lại đột nhiên biến mất chính là hắn lông mày tâm kim quang cũng chưa từng quá chặt đối diện người kia đột nhiên xứng sở sắc mặt nhất thời ngưng trọng rất nhiều bắt cửu huyền công hắn như thế lẩm bẩm nói sau đó hắn tâm niệm vừa động cũng hóa thành thanh phong tiêu thất lại là hướng lấy ngọc tuyền sơn bay đi lại gặp được vị này bản tôn hóa thành một mèo cam khoan thai hành tàu ở sơn giã bên trong dịch xuân yên lặng thầm nghĩ hắn nếu là không nhìn lầm lúc trước ở trong sơn lĩnh chạy thuộc mạng mấy cái thằng nhãi con chồng liền có một cái cùng vị kia có một ít vi diệu liên hệ hơi suy nghĩ một chút sợ là đang gặp cậu dạy dỗ sứt xẻo cháu ngoại trai tiết mục chỉ là không biết thế gian này lại là như thế nào phát triển nhưng đối với dịch xuân mà nói cùng vị kia cũng coi như có vài phần hương khói liên quan tuy dịch xuân cũng có chút có chút ngửa tay muốn cùng đối phương thử một chút tay nhìn một cái hắn này bát cựu huyền công hòa hậu có hay không có thể đánh với chi một trận nhưng tỉ mỉ nghĩ đến tựa hồ có chút không ổn trung quy hiện tại xác nhận thiên đình ngọc đế người một nhà nội bộ luân lý kịch sự tình xem ảnh một đổi lại ai cũng là sức đầu mẹ chán ngược lại không tốt tại bực này bước mặt quáy đục nhân ra tính toán dịch xuân lắc cái đuôi tại biết được chính mình vị trí chính là cái gì khu vực hắn liền tạm thời không có tiến hành truyền thừa ý nghĩ nơi này bị mệnh vận sở ưu ái người đều là nhất đẳng hôn thế ma vương nếu là trộn lẫn tiến bảo cũng khó tránh khỏi nhắm chúng một thân tao lấy siêu phàm thế giới đại khái phân chia nơi này hẳn là xem như truyền kỳ cùng tiếp cận truyền kỳ sinh mệnh cực độ sinh động tinh hồng nguy hiểm thế giới hơn nữa so sánh với tài nguyên thiếu thôn thế giới phương này thế giới sáng thế thời điểm phong phú gửi tặng để cho các loại huyền diệu pháp bảo tầng tầng lớp, lớp. từ ý nào đó mà nói sáng thế coi như là một loại vĩ mô trên ý nghĩa làm ruộng chung quy bên trong hỗn độn, mặc dù cũng có huyền diệu tối nghĩa chi vật, nhưng lợi cho trong và đục rõ ràng, thiên địa một mảnh cuồn cuộn thời điểm mới có bảo quang sông lên trời lên. đơn giản mà nói, bên trong hỗn độn có thể tùy cơ địa sản xuất một ít chân quý tài nguyên, nhưng sáng thế có xác suất trước làm là một cũ, tại mới thành trong thế giới sản xuất đại lượng quý hiếm tài nguyên. về phần tiếp sau tiếp tục sản xuất cũng có kia giá trị. bất quá, xa xa không tính là quý hiếm. đương nhiên, này cùng trước mắt dịch xuân không có có cái gì quan hệ, hắn liền thanh lý một phương thế giới, đều làm được dị thường miễn cưỡng. sáng thế. Đó là quá xa xôi để. Dựa theo Dịch Xuân kế hoạch lúc trước, hắn hiện tại hẳn là đi tới một cái thế giới tìm kiếm. Nhưng Dịch Xuân tạm thời cũng không đội lấy rời đi, hắn đối với giao lòng biến hóa vẫn có chút ưu hái. Tuy Dịch Xuân tạm thời không có suy nghĩ qua đem giả tính hình thái đầu nhập tại loại này đồ đẳng thức biến hóa đi lên. Có thể mặc dù chỉ là tầm thường biến hóa, hô phong hoán vũ cũng miễn cưỡng đủ. So sánh với thủy nguyên tố lĩnh chủ đều không hề có mỹ cảm hình thái, giao long chi thuộc còn là càng đối với Dịch Xuân khẩu vị một ít. Thế gian này những thứ không nói khác, yêu ma các loại cũng không khuyết thiếu. mặc dù so sánh với bên cạnh yêu ma giao long muốn càng hiếm có một ít nhưng cái nào đó cầm lấy hồn thiên lăng gấu thẳng ngái con đã thể hiện ra như thế nào thẳng móc câu lưới câu lòng phương pháp vừa nghĩ đến đây dịch xuân liền hóa thành một trận gió yêu ma gào thét mà đi thẳng đến hướng hắn cảm giác hơi nước nồng nặc nhất địa phương đối với đọc người mà nói những ghi lại đó tiến lịch sử cùng chuyện xưa nhân vật khó tránh khỏi có hoang đường cùng buồn cười Phản phất bọn họ là triệt triệt để để hạ người vô năng chỉ là mượn người bên ngoài vi phong làm chút nhận nắm người khác việc nhưng trên thực tế bất kỳ một cái nào có thể cách trăm ngàn thâm niên quang vì người khác biết hiểu tồn tại đều có đủ thường nhân sở khó có thể với tới vũ dũng hoặc là trí tuệ tại thời đại cực hạn bọn họ có dĩ nhiên đạt tới phạm vật có thể làm được cực hạn mà ở lấy dịch xuân trước mắt thế giới này với tư cách là loại nào đó liên hệ nhất mạch đối với nhận văn hóa trong hải lý mấy vị kia kẻ thống trị tựa hồ luôn là ổ vất tức túi không phải là bị người lấy chân bảo chính là con cháu bị người rút long gân càng bị đứa bé đánh tới bời là mê hoặc mà sợ bức hiếp thấy thế nào cũng không có tứ hải chi vương vi phong nhưng trên thực tế, tung hành kia không biết mấy vạn dặm sóng xanh, càng trưởng thế gian mây mưa. nếu không có trải qua hỏa hậu, có thể nào chấn được này năm sông bốn biển chi thủy? đương nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng làm như thế nào thì là một chuyện khác. Dịch Xuân nhìn qua trước mắt bao la đại hải, lâm vào trầm tư. đây là cái gì biển à? hắn đứng ở bờ biển lặng lặng lắng nghe. rất nhanh, gào thét ở trong gió biển thanh âm mang cho hắn đáp án. nơi này là Đông Hải. bốn hải long vương bên trong chứa danh thẳng xuôi sẹo chỗ khu trực thuộc. dịch Xuân lắc đầu, hắn cũng không nên long ngân làm ngài lừng. Càng đối với Long cung thần Bình không quá mức ý nghĩ, chỉ là so sánh với kia không biết vùi tại cái kia Ránh sâu, sông lớn bên trong giao long. Nay tứ hải bên trong long thuộc, còn là càng thêm dễ tìm một ít. Cái nào đó hùng hải tử cách làm, hiển nhiên vẫn còn có chút thô bạo. Dịch Xuân tuy không tính lớn tiền người, nhưng thực quái khiến cho hải vực xôn xao, không biết phải chết tổn thương bao nhiêu sinh linh. Hắn sở hành sát lục sự tình, từ trước đến nay bằng tâm ý thực hiện. Như vậy làm việc, cùng hắn ý niệm không hợp. Bất quá, Dịch Xuân coi như là pháp sư học viện khách quen. Loại vấn đề này rõ ràng lên không coi là nhiều bao nhiêu khó khăn tại nào đó chán đến chết hải âu vây xem dịch xuân lấy pháp lực gọi tự nhiên pháp thuật sách tại tự nhiên pháp thuật học viện thời điểm dịch xuân ghi chép không ít pháp thuật bất quá hắn xác thực không thể nào dùng chúng là được pháp thuật sách theo dịch xuân ý niệm biến hóa mà cứ thế lật qua lại trang ép rất nhanh dịch xuân liền tìm tới chính mình cần pháp thuật sau đó hắn bắt đầu rồi ngâm sướng ai ờ tự nhiên tinh linh lời nói theo loại nào đó lục sắc quang mang nhanh chóng bờ biện thượng nhiều vài đầu đang cẩn thận từng ly từng tí quan sát đại hải lại nhìn nhìn qua Dịch Xuân Thụ Nhân. Mà theo tự nhiên bộ đồ gây ra, bờ biển thượng lục sắc quang mang không ngừng nhanh chóng. Trong ngay mắt, bờ biển thượng nhiều vài chục trích tiểu yêu tinh. Thói quen trước mắt đều là lục bị Dịch Xuân, cũng không phải cảm thấy nhiều. Hắn nghĩ nghĩ, lại bắt đầu gọi hô lên. Tại quấy nhiễu một mảnh hải âu, để cho phụ cận bờ biển thượng toàn bộ đứng đầy thụ nhân cùng tiểu yêu tinh, Dịch Xuân hải lòng ngừng lại. Lần này, hắn cũng không có giao phó những cái này tự nhiên triệu hoán vật triệu hoán thụ nhân bầy em bé pháp thuật. Hắn lựa chọn một khâu trong pháp thuật, tác dụng phạm chủ tương đối giác tiểu tạp tâm thuật. Vì vậy Đông Hải Long Cung chư vị xuyên việt nghìn năm thời gian, may mắn thể nghiệm sáng sớm bị thi công tạm tâm đối mặt chi phối sợ hãi. Chương 371, Long Cung pháp thuật huyền diệu tinh thông. Chỉ chốc lát sau, mặt biển tựa như cùng sôi trào. Đó cũng không tôn cá, cơ cảnh chúng, từ lúc tiếng ồn vang lên về sau liền nhanh trong cách xa, mà là phụ thuộc vào Long Cung rất nhiều lính tôm tướng cua, giả xoa tu la các loại. Chúng gầm lên lao ra mặt nước, sau đó cùng thụ nhân nhón quần chiến cùng một chỗ. Long Cung dù sao cũng là phương này thế giới, vi không nhiều lắm bài mặt bá chủ, không có bê em bé chiến thuật tự nhiên triệu hoán vật nhón. cũng không làm gì được có những cái này người mặc trọng giáp thủy tộc nhóm ngược lại là tiểu yêu tinh nhóm không ngừng phóng thích bảy hóng pháp thuật cho thủy tộc nhóm tạo thành phiền toái không nhỏ nhưng là chỉ là phiền toái mà thôi loại này pháp thuật bản thân lại càng thích hợp với lấy nghiền ép số lượng đối kháng cường đại cá thể nhân tại thông thường trong chiến tranh hiệu quả cũng không tính quá mức rõ ràng long cung với tư cách là danh dương tứ hải giàu có chỗ trung quy có một ít tinh quái các loại tập thần thông được kỳ ngộ liền chuẩn bị qua đánh tống tiền nếu là thường ngày dưới nước tự do lão quy dò xét một phen lão quy cảm thấy như ý liên dẫn cùng nó một kiện long cung bên trong rách dưới vật về phần không như ý tự có lính tôm tướng của trực tiếp xin ra ngoài kia lão quy tuổi thọ lâu dài càng tại long cung như vậy khu vực sinh hoạt tầm mắt tự nhiên không tầm thường Hãn hữu lật xe thời điểm chỉ là lần này quái tam thái tử nhã hứng bởi vậy không chờ lão quy ra mặt liền có dạ xoa dẫn lộng lấy bảo xe từ trong nước đổi ra ngươi là nơi nào đến yêu ma dám đến đông hải long cung làm cản tam thái tử cầm trong tay bảo thương nhìn xem đang bị một đám thụ nhân ông sao vây quanh ông trang hộ vệ dịch xuân quát ngươi là long vương Dịch Xuân nhìn xem Tam thái tử, này tựa như người trẻ tuổi tuấn lãng túi ra. Dựa theo hắn nhận thức, hẳn là Long cung thái tử các loại. Nhưng thế giới chân thật, cung bị với tư cách là chuyện xưa chịu tải nội dung là có một chút chênh lệch. Thời không kia tiếp cận vô hạn phân nhánh, càng đem loại này sai biệt thay đôi nhỏ đến dị thường tỉ mỉ trình độ. Dịch Xuân nghe nói, có dùng cái này với tư cách là cái bia điểm đối với thời không tiến hành phân chia phương pháp, nhưng không thể nào tinh chuẩn, chỉ có thể với tư cách là một loại tham khảo. Hào dội tặc. Hôm nay đương dạy ngươi hiểu được, ta chính là Đông Hải Long cung Tam thái tử. Gặp ngươi huyết khí ngút trời. càng có hắc khí quanh quẩn, tất nhiên không phải là người lương thiện. trước tạm bắt giữ ngươi, lại làm xử lý. xem ảnh một. tam thái tử thấy dịch xuân thân không bảo quang hộ thân, càng vô đạo trận phản ấn. lên tiếng làm việc, không giống quan lại. thân đi sát phạt sự tình, không tu thiện quả công trạng. nghĩ đến, sắp nhận đầu bê quan đi ra không cầm quyền yêu ma hoặc là nhân gian tu sĩ. nghe xong thuyết thư người vài đoạn không rau nhắm rượu đoàn nhi, liền phát tính tình muốn tới long cung lấy bảo. như vậy nhân vật tam thái tử thấy nhiều. hắn chính là huyết mạch thuần khiết long tộc, lại không đông hải long mạch lệ thuộc trực tiếp. mà là vãng lai vị kia tam thái tử gặp vượt qua người gặp không may khó đông hải long vương chính là nhớ tình cũ tỉnh liền cùng hắn cha để chân tình ý cắt say rượu làm phiền một phen cuối cùng đưa hắn qua càng luôn coi là mình xuất là làm đông hải tam thái tử tam thái tử nói xong liền cầm thương tự trong biển bay lên trời cũng chưa từng dùng quá mức pháp môn, sát khí đằng đằng đảo hướng đang lặng lặng đứng ở nơi đó dịch xuân nhưng tam thái tử thương thức hung ác lại chỉ đâm vào không khí tuân rơi rung động tập trung nhìn vào lại chỉ thấy dịch xuân không biết lúc nào chạy tới một mặt khác đông hải tam thái tử người gọi ngao xê dịch xuân tò mò nhìn trước mắt tam thái tử nói tam thái tử nghe vậy giận dữ hắn hiểu được khốn nạn là nghe xong tiêm một đoạn lịnh nội tiết mục ngắn vô lễ nghiệp trướng đáng chết người đều tà ma sao mà cắn rỡ tam thái tử tức giận quát sắc mặt trong chớp mắt âm trầm xuống nhiều ta long cung càng nhục ta chi huynh trưởng tam thái tử quát lui đến đây trợ chiến dạ xoa cầm trong tay bảo thương vượt qua cầm không nghe thấy nhiếp lệnh liền thấy sắc trời trong chớp mắt âm trầm xuống mặt biển gào thét quanh co sóng phong giống như loại nào đó cự vật lừng làm cho người vẻ sợ hãi. Hôm nay không thể tha cho ngươi, liền dạy ngươi hiểu được như thế nào, Long cung pháp thuật, Huyền diệu tinh thông." Tam thái tử nói xong, nhất thời có sóng dữ giống như hoạt hóa bay lên, phô thiên cái địa đánh hướng dịch xuân châu khu vực. Chưa kịp này mà đến, kính xin hiện ra chân thân. Vừa lúc đó, Tam thái tử bỗng nhiên nghe thấy có người ở sau lưng như thế nói, hắn nhất thời kinh hãi, cầm thương liền quét ngang qua. Lần này lại là đập chúng, nhưng tựa như cái vật cứng. Chỉ nghe được trên mặt biển không một hồi châm đục, Tam thái tử chợt cảm thấy cổ tay đau nhức. Bảo thương giống như sống lại đồng dạng, tả hữu lắc lư làm hắn khó có thể cầm giữ lại nhìn dịch xuân đã lấy ra một bà thiền trượng cùng hắn xa xa tương đối Hảo thủ đoạn chắc không được ngông cùng như thế ngươi dục vọng thấy long hôm nay để cho liền để cho ngươi đã được toàn nguyện tam thái tử cả giận nói long cùng yêu vật tự nhiên là có chỗ bất đồng nhưng vô luận là hạng gì dị loại gặp được loại này trực tiếp để cho ngươi hiện ra nguyên hình có thể nói cùng ra phả công kích tương đối đều trào phúng công kích phiên dịch mà nói đại khái có thể lý giải là người công phu không được trực tiếp dùng miệng cắn được rồi trả lại ma ngôn ván phụ ma pháp lời này chính là những có được đó đỉnh núi yêu quái nghe xong, cũng sẽ giận tí mặt huống chi là lấy Đông Hải vương tộc vì ngạo Tam Thái Tử chỉ thấy Tam Thái Tử nhất thương cứ thế quấy nhập phía dưới quần quận bên trong sóng dữ nhất thời không chung có long âm âm thanh truyền đến ngao trong thoáng chốc kia sóng biến thành long hình trực tiếp đánh về phía đứng ở một bên Dịch Xuân phúc nhưng không thấy động tác khác Dịch Xuân chỉ là huy vũ bắt tay vào làm bên trong thiền trượng liền đem kia khí thế hung hung long hình sóng dữ rơi đập giữa đường bọt nước văng khắp nơi khiến Tam Thái Tử trong mắt tức giận biến mất vài phần, tăng thêm một tia thận trọng. Nhưng nháy mắt sau đó, Tam Thái Tử lý trí của trong mắt tuyến sụp đổ, chỉ thấy không trung chưa từng có pháp quang thoáng hiện, Dịch Xuân liền đột nhiên biến mất không thấy. Sau đó, một đầu đầu ngựa đôi rắn dao long xuất hiện ở giữa không trung, dao long hướng chính mình chỉ chỉ, sau đó hướng phía Tam Thái Tử dùng ánh mắt ý thức một chút, thay đổi. Không hiểu, Tam Thái Tử đã minh bạch đối phương ý tứ. Sau đó, Tam Thái Tử chỉ cảm thấy chán nóng lên. Lúc này, hắn dĩ nhiên nghe không rõ ngoại giới thanh âm, ngao. một đầu thanh long bay lên trời giống như điên cuồng mà đánh về phía một mặt khác giao long giao long tựa như có chút chậm chạp tại xưng sở trong chốc lát mới thong dòng tránh đi sau đó một con rồng truy sát một dao tránh né không trung gió đã bắt đầu thổi vận dũng mặt biển lại càng là xôn xao huynh trưởng đây là tại cùng nơi nào đến giao long từ đấu vừa lúc đó trong biển lại xuất ra một hành thủy tộc cầm đầu chính là một người đôi mắt sáng răng trắng tinh thiếu nữ thấy nàng đang mặc một thân tuyết nhà trắng bảo, cầm lấy một tay lụa phiến nghĩ đến hẳn là long cung bên trong một vị công chúa tiểu nhân không biết Trích hiểu được đối phương nhìn lên không giống người lương thiện. Hiện giờ Tam thái tử vì đối phương thủ đoạn sở kích, thần sợ có sai sót, tính xin công chúa sớm hạ quyết đoán. Lúc trước theo Tam thái tử tiên phong ra dạ xoa, chạy tới báo cáo. Nhưng vị công chúa này không có sốt ruột, mà là đứng ở chỗ cũ xem chừng hồi lâu. Tại dạ xoa dĩ nhiên lo lắng vạn phần thời điểm, nàng đông nhiên nói: "Đó cũng không phải đâu giao long, là Bát Cửu Huyền Công." Chương 372, Đông Hải tứ công chúa. Bát Cửu Huyền Công. Dạ Xoa nghe vậy kinh hãi. Lúc này giới có thể đem môn thần thông này dùng cho thực chiến cũng không nhiều trở lên nói rất đúng tứ hải vị kia tiện nghi con rể tuy nói hiện giờ tứ hải thay vì quan hệ vi diệu nhưng vũ dũng tam giới hán hưu không nghe thấy người về phần xuống nói cũng phải là rất nhiều năm trước trả lại từng ở trên mai sơn tu hành vị kia mặc dù cư thiên đình chỉ cao lại không có hiển hách danh tiếng nhưng phong thần chi dịch hai vị này danh tiếng có thể nói chẳng phân biệt được sàn sàn nhau quán giang khẩu vị kia chân quân hiển nhiên không có lòng dạ thanh thản tới đây chơi đùa chẳng lẽ là tinh quân hạ giới bên cạnh một vị gánh vác trầm trọng mai rùa lao già tay vớt chòm dâu nói hắn ngược lại là từ vừa mới bắt đầu liền không thể nào sốt ruột nghĩ đến không phải bị dạ xoa gọi vì công chúa nữ từ nói sau đó nhìn xem xung quanh tùy tùng thần sắc nghi hoặc nàng lại bút thú các vê đút vê đút vê đốt có nói thiên đình công việc nặng nghề, lại có luật trời quản chế húng chi tinh quân cấp ti kia trước không thể thiếu một người trong đó hạ giới cũng không việc nhỏ phụ vương lúc trước nói lên thiên đình nghị sự chưa từng nhắc tới nghĩ đến sợ là cái nào đạo tràng cao nhân tân thu tốt đồ chỉ là hắn vì sao tìm thượng đông hải long cũng tới nữ tử nhìn lên bầu trời đang không ngừng quần chiến một con rồng một dao có chút khó hiểu Tứ công chúa thật sự là cực kỳ thông minh lao quy xem ra cũng là như thế gánh vác trầm trọng ai rùa lão già nghe tiếng nói bên cạnh dạ xoa trong lòng lo lắng lo lắng không chung chủ tử nhưng nhìn lên tứ công chúa cũng không dù thế nào gấp đành phải tạm thời kiềm chế ở trong nội tâm bất an đông hải tuy là nhất thể nhưng từng cái thái tử công chúa giữa tự nhiên tất cả có kỳ thế nếu là tam thái tử xảy ra chuyện nó này dạ xoa thủ lĩnh sợ cũng khó từ kia tội trạng chính là không bị trọng phạt, cuộc sống về sau cũng sợ là gian nan. Xem ảnh một, bất quá nó chỉ là một cái giả xoa tuy cũng sẽ có một tay võ nghệ, nhưng hôm nay cao hơn đi đi tới, rời sông lấp biển trận chiến, nó thì như thế nào có thể giúp đỡ vượt được tay? May mà rất nhanh trận này quần chiến lợi dụng dao long biến mất tạm thời bỏ dở. Người này thủy pháp khiến cho có chút tính năng của đất, không giống ở trong tuyệt đối sóng xanh thượng rời sông lấp biển. Dịch xuân hóa thành hình người, nhìn trước mắt không kịp thở thanh long nói, nếu để cho hắn đánh giá thuật pháp cấu thành ưu khuyết. hắn ngược lại là nói không được quá nhiều bao hàm chuyên nghiệp tính giải thích trung quy hội thực thao sẽ cùng có thể kêu biểu đặt ra là hai loại hoàn toàn bất đồng năng lực nhưng loại cảm giác này phương diện tuyết minh dịch xuân xem như hành ra trong tay tự nhiên chi lực sở phản hồi tin tức từ trước đến nay cũng không phải trực quan thậm chí nhiều khi nó cũng không thể dùng trực tiếp văn tự tới ghi lại nó có thể mang đến một loại hoa hương vị nhưng chân thực khả năng chỉ hướng chính là một nhân loại thiếu nữ loại này ý thức phương diện truyền đạt cần trường kỳ tiếp tục lý giải cùng tiêu hóa mới có thể nhẹ nhọn công chế dịch xuân ở phương diện này tất nhiên là không kém kêu hóa thân thụ nhân nghìn năm trong tự nhiên chi lực là hắn duy nhất có thể bỏ qua thân thể vô hạn duyên thân giác quan tựa như mù loà sẽ đối với thanh âm sở bao hàm tin tức càng thêm nhạy bén mà cũng không phải là bởi vì tính lực của bọn hắn lấy được để thăng tính năng của đất rồi mới ngừng tam thái tử ngần người sau đó ánh mắt lần nữa thay đổi đỏ hắn cũng hóa thân thân thể hơi thương lại đổi theo tam ca con đã vừa lúc đó thứ công chúa bay lên cản lại hắn tứ mọi người đứng xa một chút đợi ta lấy trước hạ này áp tặc tam thái tử cố nén tức giận nhìn trước mắt tứ công chúa nói tứ công chúa không có lên tiếng mà là nhìn về phía không biết từ trong kia làm ra một con cá làm đang gặm vây xem dịch xuân nói không biết các hạ là vị nào chân nhân cao túc hà tất trêu đùa ta này tam ca đâu này dịch xuân nhìn nhìn vị này tứ công chúa hạ từ lúc nghiên cứu tam thái tử biến hóa thời điểm liền nghe nói phía dưới thảo luận tự nhiên sẽ hiểu vị này sợ là đông hải tứ công chúa bất quá này cùng dịch xuân cũng không có quá lớn quan hệ nếu là tây hải tam công chúa đến cũng phải cho vị kia vài phần chút tình mọn nay một vị cùng hắn không quá mức liên quan húng chi thế gian này yêu ma tung hoành cũng không vùng đất hiền lành dịch xuân đến đông hải một là nhìn một cái chân lòng hai cũng là thuận tiện nhìn xem này khu vực Long cung thiện ác như thế nào hắn cũng không phải là sùng tiện hàng người nhưng tiện đường gặp mây mù yêu quái che bầu trời tiện tay ném nó cái đại hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ cũng không phải chuyện quan trọng hơn ta này sư thừa hướng tới gần nói cùng phương này khu vực không quá mức quan hệ nếu là kéo xa cũng coi như có chút liên quan đến lần này đến đây cũng không hẳn ý chỉ vì gặp long thuộc dịch xuân nghĩ nghĩ nói lúc trước còn chiến hắn tự nhiên thăm dò đằng sau vị kia đang cố nén tức giận tam thái tử tuy cũng khó nói là hạ người lương thiện gì nhưng không thấy huyết quang ngút trời xung quanh lính tôm tướng cua hoặc có lệ khí nhưng là không tính là cỡ nào thái quá nghĩ đến cũng đúng tứ hải tuy ra đại nghiệp đại nhưng trung quy trên có thiên đỉnh, dưới có rất nhiều đạo tràng nếu là tùy ý làm bậy, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi kính sông vị kia kết cục lưới trời tuy thưa dịch xuân nhìn xem đỉnh đầu thiên không nhai nhai trong miệng chưa ăn xong cá khô nếu thật là lưới trời tuy thưa vẫn còn không sai tuy trật tự nghiêm ngặt làm cho người cảm thấy trói buộc nhưng tại chúng sinh mà nói cũng thế là một loại cường đại bảo hộ đương nhiên dịch xuân như vậy là sẽ không lựa chọn như vậy khu vực thường ở nhưng từ lúc trước hắn thiêu hủy hổ yêu hàng rào đến xem sự thật hiển nhiên cũng không phải là như thế thế gian có yêu ma hoành hành ăn thịt người vô số càng tùy ý sát lục tội lỗi chồng chất lại chưa từng nhìn thấy có thiên binh cầm lôi đình hạ xuống quét sạch thiên hạ quả thực làm cho người không thú vị dịch xuân như vậy thầm nghĩ là như thế các hạ không bằng cùng ta đợi đến trong nội cung uống xoàn một ly ta đông hải long cung có truyền thế bích họa chính là năm vạn chân thú truyền thuyết Các hạ có thể chậm rãi thưởng tích, không biết ý như thế nào." Tứ công chúa thấy thế, nhất thời vừa cười vừa nói, "Tứ muội, ngươi..." Tam thái tử nghe tiếng toàn thân run lên. Loại tâm tình này, đại khái như thế gian một vị tướng quân nói như vậy. "Bọn thân đang muốn tử chiến, bệ hạ vì cớ gì trước hàng?" "Bất quá, hắn há to miệng, liền không có nhiều lời, chỉ là khó chịu tại nơi này." Trung phi hắn là kế đó tiếp đến thái tử. So với những cái này, Đông Hải trực hệ quan hệ huyết thống, có đôi khi hiển nhiên có chút không dễ nói chuyện. Có thể tại Đông Hải Tam thái tử trên ghế ngồi an ổn trăm năm. tự nhiên không phải là cái gì dễ dàng sống chung mặt hàng nhưng nói có tức hay không đó cũng là thật sự khí cầu tặc tam thái tử ở trong tâm tức giận nói hắn lúc này đông nhiên có chút lý giải vị kia dĩ nhiên mất đi tam ca tại trước khi lâm trung ý nghĩ có thể chịu trả lại làm cái gì đông hải tam thái tử một cái tôn binh cũng có thể so với đây càng có tính nết muốn biết rõ tôm là ăn bài tích vật long cung liền không đi dịch xuân lắc đầu nói ta là không có quản chế như thấy long cung rất nhiều chân bảo nổi lên tâm tư vậy cũng không thú vị dịch xuân để cho phía dưới đang lẳng lặng nghe lính tôn tướng của nhóm toàn thân siết chặt đông hải gia đại nghiệp đại ném vài món chân bảo không tính cái gì nhưng lính tôn tướng của mệnh cũng là mệnh bị người thuận tay nện cho đi có thể nói chết như cỏ giới huống chi đến lúc đó gặp được vị kia bị hắn cười nhạo chẳng phải là ném đi mặt mũi nóng nảy có sợ dịch xuân lại nói tiếp nghe xong lời này thứ công chúa tựa hồ đã minh bạch cái gì mà lúc này đây dịch xuân nhìn nhìn chính mình dĩ nhiên xuất hiện ở bát cửu huyền công biến hóa bên trong lờ vợ một lòng lân chủng chi trưởng lại nhìn nhìn qua chính mình xung quanh tựa hồ có chút sao động mệnh vật tuyến dịch xuân nhất thời trong thâm tâm lắc đầu trốn mất trốn mất ở tạm chứng nhận đều không có quả nhiên thảo nhân ngại. liền đối với lấy đang chuẩn bị nói gì gì đó tứ công chúa khoác tay nay chén nước tiểu tạm thời ghi nhớ ngày khác nếu có thể gặp lại có thể mời ta uống thượng một tôn hôm nay lại là muốn đi nếu ngươi không đi sợ gặp không may nhân ra vòng tay dịch xuân nói xong liền thân hóa bọt nước tiêu thất mà nơi xa trong mây thì thấp thoáng chuyển đến tiếng chó sủa chương ba kia trên thân kiếm nhanh chóng hào quang thời không ở giữa xuyên qua luôn là dễ dàng giúp cho xuyên qua người một loại thác loạn cảm giác dịch xuân chậm rãi ngầm đầu này thì thiên chống không tinh thần giống như ngân hà óng ánh đông hải kia khổng lồ hơi nước phản phất là một hồi ảo mộng chỉ có trên vai hắn mấy phần ẩm ướt dấu vết hay là đại biểu đây hết thể phát sinh chứng cứ có lẽ có người nhớ rõ hắn có lẽ không có cái kia sen lẫn tại vô tận thời không bên trong thế giới tương lai sẽ đi về hướng kết cục như thế nào không người có thể biết được có lẽ tại thời gian trường hà kia không người có thể nhìn xem hùng vĩ tại cái nào đó nhất định tiết điểm nó sẽ cùng kia vô tận thời không thế giới đổ vào cùng một chỗ giúp cho hàng loạt thế giới một cái hoàn chỉnh duy nhất kết cục thế nhưng càng có thể là phàm vật lãng mạn suy nghĩ một phía ý nghĩ thời gian cùng không gian huyền bí cho dù là nó chân thật tồn tại một góc cũng không phải tầm thường phàm vật đủ khả năng tưởng tượng hô dịch xuân hóa thân mèo cam đánh một cái mang theo một chút hồi ấm áp hắn cũng không muốn đi được như vậy ở ngột. bất quá một vị chân quân đều mang cho tới nếu ngươi không đi sợ là không cho ngũ chỉ sơn vị kia đã từng trả giá cao một chút mặt mũi nhìn chung dùng cái này hàng loạt kéo dài gián ra lượn quanh thế giới so với kia càng có bài mặt huyền khoa sinh vật cũng không khuyết thiếu nhưng chân thực trận điển hình như như vậy tỉ mỉ xác thực lại cũng không nhiều lắm may mà hắn cũng không có nghĩ qua tại thế giới kia có cái khác thu hoạch chỉ là không thể vây xem chân quân về cậu tại cháu ngoại trai ân oán kịch thật sự có chút khiến mẹo thất vọng trong bóng tối dịch xuân có chút danh mánh cười cười bất quá đạt được long biến hóa coi như là một cái không tệ thu hoạch dịch xuân tại bát cửu huyền công phương diện trực tiếp biến hóa đương nhiên là vô pháp cùng có thể có được vô tận gia tính điểm cường hóa gia tính hình thái so sánh nhưng loại này yếu hóa là tương đối ít nhất tại hô phong hoán vũ loại này bản năng tính thuật pháp phương diện dịch xuân hiện tại biến hóa long dĩ nhiên không yếu từ ý nào đó mà nói cực kỳ tiếp cận một đầu trưởng thành phương đông lòng tại chưa vấn luyện trạng thái ở dưới biểu hiện đây còn là dịch xuân không có liên quan thuật pháp kinh nghiệm nguyên nhân lại toàn diện chức nghiệp đối mặt mênh ngông bao la bát ngát tri thức căn bản cũng không cách nào nói mình là toàn trí toàn năng cho dù là chân thần cũng cần tại trước mặt của không gì không biết cộng thêm rất nhiều hạn định phụ tố xem ảnh một về phần cái gì cũng không thêm ta thần hoặc là cuồng đồ tính khả năng hội càng lớn một ít dịch xuân tạm thời đem về trước một cái thế giới ý nghĩ đều ném đến một bên bắt đầu rõ xét lần này chính mình chuyển tống đến đạt thế giới giống như lúc trước sở đi qua mấy cái thế giới đối với thế giới mới dịch xuân là toàn nhưng lạ lẫm bất quá hãng tử trong không khí ngửi được loại nào đó có chút quen thuộc mùi cấu thành không phải là ạ nổn kia mang theo kích thích tính cùng tính công kích hương vị mà là từ cương thiết hồng lưu mang đến cải biến dịch xuân đối với cái này không thể nói là ưa thích hay là chán ghét đối với nhân loại hoặc là kia hắn trí tuệ sinh mệnh mà nói công nghiệp hóa cách mạng luôn là có thể mang đến sức sản xuất giải phóng nay tại chúng sinh mà nói, xác nhận một kiện chuyện may mắn. nhưng giống như đám ma quỷ tín đổ sở thờ phụng như vậy, bên trong tối tăm, hết thảy cũng có kia giá lớn. Dịch Xuân nhàm chán địa lắc cái đuôi, hắn chẳng muốn đi để ý tới cái này thế giới về có thể tiếp tục phát triển cùng sinh thái cân đối ở giữa dây dưa. hắn tựa như một cái thời không bên trong u linh, cũng không vì tầm thường sinh mệnh hiện ra. Dịch Xuân hiện tại vị trí là nào đó tòa nhà công trình kiến trúc ở trong. này rất bình thường, so với phương thế giới bao la hoang dã, dĩ nhiên công nghiệp hóa thế giới, đất chống dần dần bắt đầu thể hiện ra nó no giá trị của xứng đáng. Tuy tất cả gian phòng là phong kín, nhưng vẫn nhưng không có hình tự nhiên chi lực vì dịch xuân mang đến rất nhiều phức tạp tin tức. Đây là một cái nhân loại làm chủ làm thịt người thế giới, bất quá so sánh với dịch xuân sở thường thấy địa cầu nhân loại, chán của bọn hắn cốt muốn hiển lộ càng thêm nổi bật một ít. Loại này cốt cách thượng trực tiếp biến hóa, để cho hình tượng của bọn hắn để cho dịch xuân nhìn lên cảm giác có chút. Vi diệu, nếu như lấy địa cầu nhân loại tầm mắt đến xem, trên viên tinh cầu này sinh động nhân loại không thể nghi ngờ đều là ngoại hình dị dạng kết quả. Nhưng ở trong mắt đối phương, địa cầu nhân loại hiển nhiên cũng là như thế. đây vẫn chỉ là trong nhiều nguyên vũ trụ bối cảnh bên trong một chủng tộc bất đồng phân nhánh rất nhỏ sai biệt đổi thành bất đồng trí tuệ sinh mệnh chúng sở có đủ thẩm mỹ quan giá trị quan thế giới quan đều tồn tại to lớn sai biệt cho nên dịch xuân đối với những vượt qua đó giống loài phát sinh tình yêu tồn tại luôn là mang một chút kinh ý có thể có đủ mạnh như thế hiệu quả vượt qua chủng tộc hormone nghĩ đến cũng không phải đồng dạng tồn tại có lẽ tình yêu nữ thần hội càng thêm chiếu cốt như vậy tồn tại đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương có đủ đầy đủ mị lực liên dịch xuân sở hiểu rõ một ít tình yêu nữ thần trong đó có không ít là có đủ cực kỳ nghiêm trọng nhan không khuyên hướng dịch xuân lắc cái đuôi hắn không được đi đọc đến tự nhiên chi lực liên tục thì thào nói nhỏ như vậy thế giới tổng thể mà nói cũng không có để cho dịch xuân cảm thấy có quá lớn trùng kích rất bình thường hòa phòng, không có bất kỳ kỳ đây là cái quái gì ngay tại dịch xuân hóa vi gió nhẹ từ nơi này phong bế có thể là người nào đó loại với tư cách là nhà kho trong phòng sau khi rời khỏi hắn bỗng nhiên thoáng nhìn mặt khác trong một gian phòng đang phóng thích ra yêu ớt hình quang dị trạng trường kiếm tự nhiên chi lực lại kéo bước dịch xuân như vậy nghĩ đến sau đó có chút cẩn thận địa tới gần cái kia đặt lấy dị trạng trường kiếm gian phòng không có bất kỳ phòng vệ trang bị thật giống như cái thanh này dị trạng trường kiếm cũng không có đáng giá trị của bảo hộ dịch xuân cũng không có tiến gian phòng hắn cách cửa sổ tỉ mỉ quan sát đến như vậy đang tàn phát ra yêu ớt huỳnh quang dị trạng trường kiếm trong không khí mang đến nó rất nhỏ thành phần dịch xuân cũng bởi vậy biết được nó có thể phát sáng lực lượng suối nguồn là huỳnh quang phấn nói dịch xuân mặt mèo có chút khó được địa có quắc một chút đây cũng là xuất nhập bất đồng thế giới quá nhiều lần mang đến di chứng hắn rất khó lấy một loại thái độ bình thường hóa tư duy đi nhận thức đã chứng kiến sự vật. may mà nơi này cũng không có người nào nhìn tại. dịch xuân đem dĩ nhiên lộ ra một chút giữ tận bóng đuốt thu hồi lông sủ bên trong đèn thịt. hắn bỏ qua đóng gắt gao cửa sổ, trực tiếp hóa vi gió nhẹ bay vào cái thanh này tình xảo hàng mỹ nghệ chỗ gian phòng. dịch xuân bắt đầu khoảng cách gần xem xét, cái thanh này trước tiên đưa hắn cũng lừa gạt trường kiếm. đây là một thanh dùng cho gửi lời chào cái nào đó huyễn tưởng nhân vật tác phẩm. bất quá dịch xuân đối với cái này cũng không quen thuộc. đi qua quan sát, hắn phát hiện một ít lúc trước chưa từng phát hiện lỗ thủng. nói thí dụ như trên thân kiếm tương tự ma phát minh văn đồ vật kỳ thật là loại nào đó cực kỳ nhỏ chúng chết ngôn ngữ nhưng chỉnh thể mà nói thanh kiếm này tại chi tiết phương diện làm được rất tốt hoặc là nói người chế tác ở phía trên đầu nhập vào đầy đủ tinh lực cùng nhiệt tình yêu đổi thành cái nào đó đầu bếp thế giới nó là có đủ có thể phát sáng trước bố trí điều kiện đây cũng không khốc dịch xuân nhìn thoáng qua chỉnh thể hẳn là dùng loại nào đó gỗ chế tác thân kiếm ở phía trên hắn tựa hồ thấy được cái nào đó cố chấp linh hồn cùng khuôn mặt như vậy để cho chúng ta khiến nó trở nên thú vị a Dịch Xuân đem miêu trảo từ đặt ở trên thân kiếm, sau đó một tia sinh động linh quang bắt đầu ở trên thân kiếm như dạng nứt giống mạng nhện lan tràn ra. Chương 374, dạ dạ cả nạ hai canh. Đinh đinh đinh. Thâm Huệ là tại liên tiếp mảnh tiếng len keng bên trong bị đánh thức. Hắn ngáp một cái, đem di động truyền thông âm lượng lần nữa thiết chí là không. Sau đó, có chút mệnh mỏi xoa xoa mặt của mình. Từ khi ở trên mạng lưới ban bố cái thứ nhất video, hắn dĩ nhiên không được cần đồng hồ báo thức. Chỉ cần đem truyền thông âm lượng thiết trí tại mỗi ngày 8 điểm khôi phục 100%. là hắn có thể đủ tại liên tiếp mảnh hậu trường thanh âm nhắc nhở bên trong thất tỉnh đại khái này chính là một cái đại út chủ buồn tẻ hàng ngày a hôm nay thâm huệ chỗ ở khu có một cái mới mở dương tử với tư cách là một cái thủ công chế tác khu út chủ thâm huệ thường xuyên đến khắp khu triển lãm vũ đạo khu các loại trong vùng hành động bối cảnh bản các loại ngẫu nhiên rầm rạp chẳng chịt video trong màn đạn cũng sẽ đổi mới xuất lời ở các loại nội dung đối với cái này thâm huệ hiển nhiên lơ đễm ta F. ta chân thật thâm huệ phun ra chính mình trong miệng cạn bã. sau đó dùng tay đẻ ấn chính mình có chút xóa tung lộn số tóc hắn trước kia là chưa bao giờ để ý những điều này nhưng từ lúc trước video phản hồi đến xem còn là hơi bình thường điểm tương đối khá hắn không muốn lại bị quỷ xúc nếu như nói hết thảy tại thâm huệ khi tỉnh lại trả lại rất bình thường có lẽ hết thảy khởi điểm đều đem tại hắn sắp lúc ra cửa tâm huyết dâng trào mở ra đồ cất giữ phòng cửa mở mới lấy nào đó cục nát ngạnh mà nói chính là vận mạng bánh răng tại thời khắc này lăn bắt đầu chuyển động đây là thâm huệ nhìn xem bị hắn với tư cách là kiêu ngạo nhất đồ cất giữ đặt ở tất cả đồ cất giữ phòng tối trung gian trường kiếm dạ dạ cả nạ chi kiếm thâm huệ như trong ngộng nói nhỏ đồng dạng nhỏ giọng điệu nói qua hắn là từng điểm từng điểm đem chọn thanh trường kiếm chế ra đối với trên thanh kiếm này từng cái chi tiết không có người nào có thể so với hắn hiểu rõ hơn nhưng giờ khắc này hắn cảm thấy hết thể hoàn toàn lạ lẫm lại đây là ta chế tác kiếm thâm huệ nhìn trước mắt đang tàn phát ra loại nào đó khiếp người tâm hồn khí tức trường kiếm hắn tràn ngập không xác định mà nghĩ đến trước đó thâm huệ một mực có nghe nói qua về vũ khí một ít tin đồn xem ảnh một trong đó tôi tiếp đất khí hẳn là liền thuộc về đồ tể cái thanh kia sát phạt vô số đao mổ heo nghe nói sẽ có người chuyên môn dùng tiền đem đồ tể đao mổ heo mua lại vậy phần bọn họ cuối cùng dùng tới làm cái gì lại không có ai biết thâm huệ chưa bao giờ có cảm thấy chính mình sẽ bị một người chết vật nói áp bách nếu như nói nó là giống như phật sơn đại phật như vậy lấy rộng lớn bao la hùng vĩ khí thế tới khiến chúng sinh khuynh nào thâm huệ vẫn có thể đủ lý giải nhưng một thanh kiếm hay là hắn chế tắc kiếm như thế nào lại để cho hắn cảm thấy run rẩy lâu này thâm huệ nuốt từng ngụm nước Với tư cách là một cái thủ công người chế tác, tay của hắn tất nhiên là vô cùng ổn định. Nhưng lúc này, nó đang run rẩy. Thâm Huệ biết, mình tại sợ hãi. Hắn không phải là một cái sát phạt quyết đoán chiến sĩ, thậm chí không phải là một người có thể quân kỷ nghiêm minh quân nhân. Đối mặt như vậy không biết, tựa như không khí đều trở nên mỏng manh áp bách, sợ hãi của hắn là nhân loại bình thường sợ hẳn là biểu hiện ra ngoài hiện tượng. Nhưng không biết vì cái gì, Thâm Huệ ma xui quỷ khiến địa hướng bước về phía trước một bước. Hắn nghĩ cách này thanh kiếm thêm gần một ít, hắn muốn nhìn một chút nó rốt cuộc là như thế nào tài năng có đủ loại này thần dị biểu hiện. loại này bản năng động tác để cho thâm huệ thiếu chút hít thở không thông giống như là đã làm một ít vi kỷ sự tình tại không biết chút nào dưới tình huống bị chủ nhiệm lớp thét lên văn phòng lúc trước cảm xúc phóng ra bước đầu tiên luôn là cần một ít có chút trầm trọng dũng khí nhưng có ít người tại bước đầu tiên liền bắt đầu nhẹ nhàng lên thậm chí bắt đầu tưởng tượng thấy sống qua cửa ải này buổi tối nên như thế nào tiêu xái. thâm huệ cũng không cảm thấy hắn là như vậy người chỉ là tại hô hấp trong chớp mắt trì trệ hắn ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm một chút là ta tinh thần xảy ra vấn đề sao thâm huệ bắt đầu nện bước có chút không lưu loát kịch bản gốc dần dần tới gần như vậy dĩ nhiên trở nên lạ lâm kiếm nó không có đổi đây là tại thâm huệ khoảng cách gần quan sát về sau đệ nhất ý nghĩ nhưng rốt cuộc là cái gì thay đổi thâm huệ không biết nhưng hắn có thể khẳng định thanh kiếm này phía trên phát sinh ra cái gì thần dị biến hóa vâng không hắn sẽ không tựa như một người bị bệnh thần kinh bị một bà tử vật ngăn ngay tại chỗ nửa ngày tại chối bỏ tinh thần của mình trạng thái hay là khẳng định một cái huyễn tưởng bên trong đáp án mọi người luôn là càng có khuynh hướng lựa chọn phía trước tại kiếm trước quan sát nửa ngày thâm huệ cảm giác mình không hề có thu hoạch có lẽ là lúc trước uống sữa bò đã tiêu hóa thâm huệ cảm giác thân thể của mình nhiều một ít nhiệt lượng cảnh này khiến lá gan của hắn lớn hơn một ít vì vậy cắn răng thâm huệ trực tiếp một tay đem kiếm nắm lên sau đó một cái to lớn nặng nề thanh em xuất hiện ở bên thai của hắn văng lên ta danh dạ dạ can dưới đây cũng không xa xôi trên nóc nhà nào đó mèo cam khoan thai địa lắc cái đôi người xem các bảng hữu ta dường như bị chim bồ câu khắp dương cái nào đó nữ tính út hướng phía màn ảnh liếc liếc miệng nói cự ly nàng cùng thâm huệ thời gian nước định đã qua một giờ. Điều Hiệu trong do thu đã có ba con ni lộc, một cái pháo tỉ cùng hai vàng nóng từ nàng bên cạnh đi ngang qua. Mà nàng chuẩn bị kinh hỉ trà sữa, lúc này đã triệt để lạnh. Hôn đàn a, cư nhiên ngay tại lúc này chim bồ câu ta. nào đó nữ tính út chủ tại nội tâm hung dữ mà nghĩ đến, nhưng biểu hiện ra còn là biểu hiện ra bình tĩnh, không màng danh lợi khí tức. Nàng thoáng nhìn dùng cho phát ra mưa đạn di động, phía trên út chủ lại đang ngồi sào đấy, nhanh giải phóng chân thật của ngươi hình thai a. Các loại mưa đạn để cho trên trán nàng gần xanh lại thêm mấy cái. lúc này một cái trở lại như cũ độ khá cao ỉ vùn vừa vặn đi ngang qua hắn nhìn nhìn đứng ở chỗ cũ nào đó nữ tính út chủ hơi suy nghĩ một chút đại khái là chuẩn bị cả điểm việc nhưng ở đối phương một cái tràn ngập sát khí ngưng mắt nhìn ỉ vùn ở chỗ cũ hơi sững sờ sau đó đối với màn ảnh cười xấu hổ cười liền nhanh chóng địa chạy ra có bên trong vị không hổ là ngươi nhìn thấy một màn này mưa đạn tốc độ lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu tăng vọt mọi người chu chi trực tiếp sự cố luôn là có thể dứt lấy càng nhiều vây xem nhân loại một ít ác liệt bản tính để cho bọn họ đối với vây xem người bên ngoài khó chịu nổi sự tình luôn là tràn ngập khó có thể tưởng tượng như tình mà vừa lúc này cái nào đó chạy chậm lấy không kịp thợ thân ảnh hấp dẫn mọi người chú ý chính chủ sân nhà chim bổ câu vương danh tiếng có người kế tục mọi người chú trì muộn không tính chim bổ câu cho dù là một giờ mưa đạn bắt đầu rồi một vòng mới chuyển động bất quá nào đó nữ tính út chủ ở trong nội tâm rốt cục tới thở ra một hơi khá tốt đối phương tới và không thì chờ chút nữa thật không hảo như thế nào kết thúc trung quy bọn họ xem như người quen coi như là trên mạng nhựa tờ lặt tiệp hữu nghị cũng ít nhất phải gắn bó một cái tình cảnh thượng hài hòa húng chi bọn họ hiện tại sở làm chức nghiệp để cho bọn họ ở phương diện này cần càng thêm thận trọng địa suy tính tại một phen giả tạo khách sáo cùng không rõ ràng giao phòng, thâm huệ lấy ưng thuận một bữa tiệc lớn làm đại giá kết thúc trận này giấu diếm sát cơ tiếp xúc sau đó nào đó nữ tính út chủ chú ý tới đối phương trên tay cầm lấy trường kiếm đây là nàng nhìn đối phương hỏi dạ dạ ca mặt của thâm huệ mất tự nhiên địa khẽ nhăn một cái sau đó ngựa khí có chút vi diệu nói sau đó hắn nhìn lấy xung quanh yêu ma quỷ quái các loại qua lại khắp dương nội tâm đột nhiên xuất hiện loại nào đó vi diệu đã xem cảm giác trung quy có một thứ gì đó thừa dịp khắp thể hiện ra chân thân hoạt động đã từng hắn còn tưởng rằng chỉ là một cái tiết mục ngắn hiện tại hắn sống thành tiết mục ngắn bên trong bộ dáng ma đan bên kia cái kia kỳ ngọc không phải là thật sao thâm huệ nhìn thoáng qua bên kia cái nào đó trở lại như cũ độ dị thường cao kỳ ngọc hắn cảm thấy hiện tại chính mình nhìn cái gì đều giống như thật sự mà ở người khác chưa từng chú ý địa phương thâm huệ trong đôi mắt bên cạnh nhiều một ít khó có thể miêu tả tự ý chương ba dung hỏa con đường hô thâm huệ chậm gì gì địa tại khắp dương trong đại sành đi tới tại phía sau hắn một vị nữ tính út chủ đang thông đồng lấy một cái giới tính không biết lôi mẫu tại chỗ như thế giới tính từ trước đến nay đều là một cái mơ hồ khái niệm đương nhiên đối với bây giờ thâm huệ mà nói còn có chủ tộc uy ngươi vẫn còn ở sao thâm huệ thử câu thông bắt tay vào làm thượng thanh kiếm kia thế nhưng hắn cũng không có được bất kỳ đáp lại chỉ là thâm huệ thấp thoáng có loại nào đó vi diệu đã xem cảm giác hắn cảm thấy thanh kiếm kia lạnh lùng chừng chính mình nhát nhãn đây là một bả chân chính trên ý nghĩa ác ma chi kiếm ừ mặc dù nói rèn đúc người là một cái thuần khiết phàm vật là được thực sự không phải là ngươi rèn đúc ta phàm vật thâm huệ bên hai vang lên cái nào đó nặng nề mà khổng lồ gào ghét dạ dạ ca một loại lấy mặt trái tâm tình là thức ăn tiểu ác ma nghe là không có cái gì bài mặt bất quá chân thực biểu hiện tổng hợp năng lực coi như không tệ ngươi ở trên giấy hát vẩy một bàn mực có người như vậy là một bức họa ngươi liền cho rằng kia vẽ lên hẳn là điêu khắc tên của ngươi ác ma mai nói đúng vậy a có lẽ ta khi đó phải là một bà phân xiên thâm huệ nhịn không được đánh trả đạo hào ở trong này là khắp dương không ai sẽ đối với ngươi đột nhiên xuất hiện lẩm bẩm cảm thấy kinh ngạc thậm chí hội suy tư ngươi trong lúc bất trợt tự mình là đối ứng cái gì ngạnh hoặc là xuất xứ các loại điều này làm cho thâm huệ cảm thấy có chút vương lòng nhưng là để cho hắn bắt đầu hoài nghi dài rằng giặc đạn sinh nguyên nhân thực sự đến tột cùng là một đám nhị thứ nguyên kẻ yêu thích tụ hội còn là một ít yêu ma quỷ quái hợp lý thông khí cớ nan giải thâm huệ lắc đầu hắn bắt đầu có chút xem không hiểu thế giới này bất quá có lẽ ta có thể đủ tạo một ít càng thú vị đồ vật, mà không phải một ít tinh xảo đồ chơi. xem ảnh một. thâm huệ đột nhiên nghĩ như thế đạo. trước đó, hắn trả lại đối với trở thành kiếm hào, hoặc là kiếm hào ca ca có loại nào đó có chút nóng bỏng ý nghĩ. nhưng ngay tại hôm nay cầm đến thanh kiếm này, thâm huệ cảm giác mình tựa hồ cũng không phải kia khối liệu. hắn tại trên thân kiếm trong ảo giác thấy được liên miên, chưa từng ngừng sắt lũ. sau đó, hắn nổ ra, nhà rất lợi hại. vì vậy, điều này làm cho dạ dạ ca nạ chi kiếm đối với cái này thật là khinh bỉ. thâm huệ cảm thấy. có lẽ cuối cùng chính mình suốt đời sát ý cũng tối đa tiến hành không cao hơn một cái thủ trưởng sát lục mà vậy tại hắn đã chứng kiến trong ảo giác chỉ là một cái chớp mắt tức thì tử vong vậy cũng không xấu nếu như là lời của ngươi phân xiên hội đầy đủ đạt được nó bày ra cơ hội của mình tên là dạ dạ cana ác ma chi kiếm như thế nói nhưng ngươi chế tạo một thanh kiếm một bà sát lục chi kiếm mà ngươi lại cự tuyệt sát lục muốn mời chỉ là cầm lấy ta khắp nơi đi dạo ác ma chi kiếm thanh âm nhất thời trở nên tức giận lên cho nên ngươi là thích bị hỏa lực nghiền thành tạt bã. còn là ở trên máy cắt kim loại một chút bị phân giải thành các loại hàng mẫu thâm huệ không có động tĩnh mà là hỏi ngược lại ác ma chi kiếm trầm mặc ngay tại thâm huệ cho rằng đối phương bị hắn thuyết phục thời điểm nó đột nhiên mở miệng nói bản đơn lẽ là sẽ không tiến hành bị tổn hại tính nghiên cứu khục khục khục thâm huệ chẳng nếu như tới họa phong chuyển biến để cho hắn manh liệt hò khăn lên ngươi đây là tại ét đá tác sao Đồng nhiên bên cạnh có đường qua một người nữ sinh giúp đỡ thâm huệ vô vô đảm nhiệm sau đó nhìn xem khôi phục lại thâm huệ hỏi không là ca ca của hắn Ta đang tiến hành kiếm hồn tu hành, cùng kiếm của mình giao lưu." Thâm Huệ vừa nói, một bên đùa bỡn đùa nghịch trường kiếm trong tay. Sau đó, bên hai của hắn đúng hạn vang lên không muốn dùng ta tán gái, tức giận rít gào. Bất quá Thâm Huệ móc móc lỗ tai, ngẫm mặt làm ngơ. Trên thực tế thanh kiếm này chất liệu không có phát sinh bất kỳ biến hóa, là Thâm Huệ không nghĩ tới. Nó thành công thông qua cửa kiểm tra an ninh, ý vị này là nó rất có thể còn là lúc trước bằng gỗ kết cấu. Nhưng là có khả năng nó phía trên có loại nào đó không biết lực lượng trợ giúp nó tránh né kiểm tra đo lường dụng cụ kiểm tra đo lường. Chỉ là liên hiện tại thanh kiếm này sở biểu hiện năng lực đến xem thâm huệ cảm thấy rất không có khả năng tại thành công cùng muội tử tiến hành một lần chụp ảnh chung, cũng giúp nhau tăng thêm phương thức liên lạc thâm huệ cảm thấy tâm tình khá hơn một chút ngoại trừ bên thai nhiều vài tiếng tức giận dích ảo nói chung cũng không tính chuyện xấu có lẽ mà liền lúc này trong đám người có một người mặc áo bảo sám ép người hướng hắn đã đi tới thâm huệ rất khó hình dung chính mình trước mắt cảm thụ thật giống như hết thể chỉ là một hồi trò chơi mà bây giờ tiến nhập loại nào đó mấu chốt có đủ lịch sử ý nghĩa cờ, cờ. xung quanh hối hạ đám người cùng các nàng diễm lệ hoặc xinh đẹp trang trí tại thời khắc này phảng phất đều biến thành hát bạch chỉ có kia áo bào sáng người trên người nhan sắc ngược lại vô cùng hiện lộ tươi sáng do nét một chút hắn đi đến trước mặt thâm huệ túi cái mũ hạ là một cái khuôn mặt của gián mua kia không giống như là loại nào đó trang trí bởi vì đối phương trong ánh mắt đã bao hàm một ít nước sơn cùng sắc thái sở vô pháp mô phòng đặc thù đó là dài rằng giặc thời gian sở giúp cho trầm trọng người thiếu chút lửa cả ta đây là đối phương nói câu nói đầu tiên thanh âm của hắn không tính gián mua cũng không có tuổi trẻ tinh thần phân chấn hoặc là càng thêm nồng nặc sát thái giống như là công nhân tinh tế chỉnh bình luật thuật không trộn lẫn một chút cá nhân tình cảm không cần lo lắng đây không tính là chuyện xấu đối phương như thế nói thâm huệ nhìn đối phương tựa như thiên không xanh thẳng mà thấu triệt đôi mắt trong khoảng thời gian ngắn lại nói không ra lời tại mê ngông thời không bên trong tìm kiếm tại vô tận lặp lại bên trong tìm kiếm một ít tân thú vị đồ vật hoặc là linh hồn luôn làm nhân cách ngoài thoải mái cho nên ta nghĩ đưa người ý đồ đối phương tiếp tục nói một bà truy khiến thâm huệ mở to hai mắt nhìn chính là Đại đối phương nói xong câu này, tay phải của hắn biên bỗng nhiên xuất hiện một cái tản ra rung nham cùng ánh lửa cự truy. vậy hẳn là là một cái ảo giác. nhưng mặc dù chỉ là ảo giác, thâm huệ cũng có thể cảm giác được phía trên kia sợ chất chứa lực lượng. hoặc là một cái khác thanh kiếm. theo đối phương ánh mắt, thâm huệ cảm thấy trong tay mình kiếm đang run rẩy. chỉ là phàm tính lực lượng, nhưng không có cách nào khống chế ác ma. người còn cần phong. đối phương vừa mới nói xong, thâm huệ liền cảm giác được một hồi tật phong mặt tiền cửa hiệu mà đến. tuy trả lại không nhìn thấy, nhưng thâm huệ biết đó là cái gì. phong kiếm. vĩnh viễn được khi còn sống sử dụng thế gian chi kiếm. Thâm Huệ cảm thấy thế giới họa phong đổi được quá nhanh, so với tiểu cô nương trên mặt trang, còn muốn nhiều lần một ít. Nhưng với tư cách là một cái ác ma chi kiếm trong miệng phàm vật, hắn có thể làm sao? Nếu như là trò chơi, hắn còn có thể thông dong địa suy nghĩ đây hết thể đến tột cùng là không đồng ý là một cái âm ưu. Hay hoặc là, đối phương lựa chọn bên trong có hay không bao hàm càng nhiều mở ra phương thức hoặc là cả bẫy. Nhưng bây giờ, tại đối với phương mỗi loại khó có thể miêu tả khí trạng, Thâm Huệ cảm giác mình lại lần nữa trở lại thời còn học sinh. Ta tuyển truy chân chờ một chút nhi, Thâm Huệ như thế nói. "Như vậy, như ngươi mong muốn." Người kia như thế nói. Sau đó, Thâm Huệ thấy được vô tận ánh lửa phô thiên cái địa. Đạo của hắn đường, tại dung hỏa bên trong có thể hiện lộ rõ ràng. Chương 376: Bán thần cùng nữ vương. Đang tại đối với khóa chặt đơn vị tiến hành kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường thành công, nên đơn vị phù hợp chuyển thừa tính chất đặc biệt có đủ loại nào đó hạn định đặc thù ý chí tia chớp, tiêu ký là có thể chuyển thừa đối tượng. Đang tiến hành chuyển thừa chỉnh hợp. Chỉnh hợp thành công, ngươi lấy được một cái bán thần, không tròn vẹn. cấp bậc truyền thừa. Ngươi tiến hành một lần thành công truyền thừa, truyền thừa đối tượng đã rót vào khuôn mô hình đại xuân chi tử. Ngươi hoàn thành một lần phù hợp tiêu chuẩn truyền thừa, ngươi từ đó lần sự kiện bên trong lấy được 2 điểm vô tận giá tính điểm cơ sở ban thưởng. Xin chú ý, nên đơn vị liền liên quan truyền thừa con đường đề thăng, đem vị ngươi cung cấp nhất định bát cửu huyền công độ thuần thục. Nhìn xem vóng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Xuân có chút ngoài ý muốn lắc cái đuôi. Người trẻ tuổi này lại có bán thần tiềm lực. Dịch Xuân dừng ở phía dưới đang không ngừng cùng trong tay ma kiếm lẫn nhau độc miệng thâm hệ. Hắn tựa hồ dĩ nhiên từ lúc trước chịu đựng truyền thừa hoàng hốt trong trạng thái thoát ly xuất ra. Dịch Xuân cảm thấy, trong này có khả năng rất lớn là cái thanh kia ma kiếm tác dụng. Dịch Xuân cũng không nghĩ tới thật sự ở cái thế giới này chế tạo một bả sát lục vô số ma kiếm. Cho nên, kia bất quá là một bà có chút tinh xảo đồ chơi mà thôi. Đương nhiên, là đúng tại phàm vật mà nói có chút nguy hiểm đồ chơi là được. Dung hòa lực lượng, tại thâm huệ lòng bàn tay tụ tập thành lộng lây văn lộ. Dương quang chiếu xuống, kia văn lộ chiếu sáng rạng rỡ lấy. Từ ý nào đó mà nói, bản thân cùng thần kỳ thật cũng không có cái gì bản chất khác nhau. giống như cường tráng nhân loại cùng gầy yếu nhân loại mặc dù có huyết mạch văn hóa đều đặc thù sai biệt nhưng từ kia sinh mệnh cấu thành mà nói đều thuộc về cùng một loại sinh mệnh mà bản thần cũng dĩ nhiên đã vượt ra phạm vật sinh mệnh bản chất chạm đến đến yếu tố hoặc là nói quy tắc lĩnh vực bất quá cùng thần có chút bất đồng chính là bán thần thường thường tại là một loại trong lĩnh vực có chút tinh thông trên người của bọn nó hô tạp lấy phạm tính cùng thần tính huyết mạch tại một ít thế giới trong bản thần lại được xưng là nhỏ yếu thần lực bất quá tại mặt khác một ít thế giới trong nhỏ yếu thần lực rồi đối ứng lấy một cái khác khu ở giữa thần tính sinh vật ở phương diện này đa nguyên vũ trụ cũng không tồn tại có thể hoàn toàn thống nhất tiêu chuẩn mau nhìn bên kia độ cao trên có con mèo xem ảnh một ngay tại dịch xuân suy tư về về thần bí ẩn thời điểm phía dưới một cái áp lực tiếng kinh hô để cho hắn giật giật lỗ thai không thú vị thằng ngãi con chưa thấy qua mèo sao dịch xuân nhìn xem phía dưới cái kia đang đang nhìn mình khoát tay thằng ngãi con nhất miệng đạo mọi người chu chi vây xem là trí tuệ sinh mệnh bản tính nhất vì vậy càng nhiều đại tiểu nhân thằng nhãi con xuống lại Hơn nữa, Dịch Xuân chú ý tới có cầm lấy bộ đàm nhân viên công tác đang khẩn trương mà nhìn hắn. Ta cũng những ngu xuẩn đó mẹo, còn có thể giẫm xấu các ngươi mô hình hay sao? Dịch Xuân nghĩ như thế đạo. Sau đó, một ít ác thú tính để cho hắn có một cái ý nghĩ. Thế giới này cũng không phải là lúc trước thánh nhân trên đời thế giới, hắn ra một ít cũng sẽ không có vấn đề gì. Vì vậy, hơi suy nghĩ một chút, Dịch Xuân ở dưới ngọn nguồn đám người không rõ ý tưởng nhìn chăm chú, đối với phía dưới nhẹ nhàng hô thở ra một hơi. Nhất thời, phản phất trần nhà mở một cái lỗ hổng. Không ngừng có kẹo liên tục không ngừng mà từ bên trong lan xuống. lấy cao độ cùng kéo bản thân trọng lượng mặc dù nện ở nhân loại trên đầu thu con cũng chỉ là có chút vi vi phát đau nhức về phần da dày thịt béo thành niên nhân loại thì hoàn toàn có thể hưởng thụ loại người này sinh bên trong có thể sẽ không còn có lần thứ hai thể nghiệm dịch xuân nhìn các nàng lúc này thành lập khoát trên vai phục tiếng kinh hô không ngừng nhặt lấy kẹo liền có chút đau lòng điệu từ trên người tự mình giật xuống một cọc lông. sau đó tại không người biết được dưới tình huống một cái mèo hình kẹo xuất hiện ở đang không ngừng lăn xuống kẹo trong mưa ngươi không phải nói vị kia là một vị hiền lành cùng uy nghiêm trưởng lao sao một mặt khác đang trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thể một người một kiếm thâm huệ bỗng nhiên đối với bên cạnh không khí nói a vậy ngươi có cái khác đánh giá ma kiếm ngữ khí bình thản nói vậy kia tất nhiên không có thâm huệ ngẩn người sau đó buồn buồn nói ta với ngươi giảng lần này dương tử chủ sự phương thật sự vượt qua động, một đống lớn kẹo liền như vậy từ phía trên trần nhà ngã xuống tới wow quả thật không muốn quá khốc vừa lúc đó một cái đang gõ điện thoại nữ sinh từ thâm huệ bên cạnh đi ngang qua thâm huệ tự nhiên mà vậy địa nhìn nàng một cái liền thu hồi ánh mắt tại cuối cùng đối mặt trong hắn nhìn thấy đối với phương chính cầm lấy một bà kẹo trong đó tựa hồ có một cái mèo hình kẹo dịch xuân không biết hắn sở gieo rắc hạt giống hội lấy như thế nào phương thức phát triển bất quá hắn hiện tại đã đối với cái này cũng không quan tâm tại truyền thừa trên đường hắn dĩ nhiên tìm được một ít phù hợp hắn tính cách việc vui quay đầu lại nhìn bạo tạc không thuộc về một cái khóc mèo nên có dáng dấp cho nên tại ném xong kẹo sau cơn mưa dịch xuân liền rời đi thế giới kia từng cái thế giới thời gian tuyến là cũng không như thế nào tương đồng cho nên đương dịch xuân vừa mới hít một hơi ạ nổn tràn ngập đặc biệt khí tức không khí hắn liền lấy được lần đầu tiên phản hồi truyền thừa của ngươi đối tượng lấy được một lần đột phá ngươi từ đó lần sự kiện bên trong lấy được đến từ tri thức yếu tố phản hồi bắt cựu huyền công của ngươi độ thuần thục đạt được nhất định đề thăng mười 7, bảy ba cơ sở 10% phiên bản tăng theo võng mạc thượng tin tức đổi mới dịch xuân phảng phất thấy được một mảnh đại dương mênh mông đại hải sau đó chính là về cái nào đó giao người thuyền trưởng từ một chiếc thuyền bắt đầu đến khống chế một mảnh hải vực bá chủ chuyện xưa từ nhu nhược đến cường tráng từ khiếp đảm đến uy nghi, cái kia tại Dịch Xuân trong trí nhớ trả lại dừng lại tại cái nào đó sợ hãi rụt rẽ giao người, dĩ nhiên đã trở thành một vị chân chính đạt được thực quyền nữ vương. nàng kia dài ràng giặc kinh lịch, phản phất chỉ là Dịch Xuân thời gian tuyến ngắn ngủi một ngày. hết thảy, tựa như một hồi hoang đường điện ảnh. thế nhưng thật sự rõ ràng xuất hiện ở Dịch Xuân trước mắt cảnh tượng, lại trung thực địa ghi chép thuộc về vị này nữ vương lúc trước sở kinh lịch hết thảy sự kiện trọng đại. thú vị, Dịch Xuân nhìn xem trong tấm hình, cái kia lờ mờ còn có thể nhìn ra đã từng bộ dáng giao người nữ vương. hắn lấy pháp lực gọi tự nhiên pháp thuật sách. Sau đó ở phía sau trang sách thượng ghi chép xuống nàng dơ roi tứ hải vì phong cảnh tượng. Giao người A-cam-na tây tác. Huỳnh, lấy sức một mình, so với đủ lạt lịch 315 năm gió mùa thời điểm, thống nhất tứ hải, chính là hiệu tứ hải nữ vương. Sau đó, Dịch Xuân đem tự nhiên pháp thuật sách khép lại. Có lẽ, đối phương tại sinh mệnh đi đến điểm kết thúc lúc trước, còn có thể phía trên cộng thêm chút hứa văn chữ. Nhưng càng khả năng chính là, này sẽ là nàng cả đời nhất lập loại thành tựu. Dịch Xuân sở giao phó nàng, chỉ là một cái bá chủ cấp bậc chuyển thừa khuôn mô hình. Cũng chính là nếu như nàng nghĩ ở bên trên này có chỗ đột phá, liền cần chính nàng cố gắng. nhưng theo Dịch Xuân, kia xác nhận có chút khó khăn, bởi vì tại một ít trình độ mà nói, thời gian lưu tốc tương đối càng nhanh thế giới, kia sở đối ứng vị cách liền càng thấp. đơn giản mà nói, thế giới trên lực lượng hạn cùng liên quan tài nguyên sẽ có hạn chế. Dịch Xuân lắc đầu, hắn dùng pháp lực gọi một ly rượu run. như vậy chuyện xưa, cần xứng lấy như vậy tiểu. chương 377, trăm bảy mươi phỉ thúy trưởng lão. Phúc. Dịch Xuân tới lui chai rượu trong tay, hắn cảm thấy cái đồ vật này càng hẳn là xuất hiện ở cất chứa trong tủ. Hắn cũng không thưởng thức đến tiểu quỷ nhóm nói đường nghĩa mùi thơm ngát. Sự thật chứng minh, chuyện xưa độ dày cũng không thể cải biến tiểu thủy bản thân tư vị. Mà đối với vốn cũng không như thế nào hứng thú với rượu cồn đồ uống tồn tại mà nói. Nguyên sinh thái rượu dung sắc thực khó có thể nhập khẩu chút. Quả nhiên, cự ly tài năng giao phó sự vật lấy mông lung mỹ cảm. Ngoại trừ báo mãn thịt chất đồ ăn bên ngoài, sẽ rất ít có một ít có thể khiến cho mọi người rộng khắp tiếp nhận. Dịch xuân lắc đầu, hắn hóa vi mèo cam hình thái vùi tại ạ nổn cái nào đó trên đồi núi. Phía dưới liên miên xanh tươi, chiếu tiến mèo cam hiện ra kim sắc con mắt. đỉnh đầu hành tinh có chút khó được địa trên mặt đất thả ra nó sáng ngời hào quang tống vong còn đang tiến hành đối ứng không gian bắt nhưng này kỳ thật cần một ít vật khí bởi vậy ngưng lại thời gian dài ngắn không đồng nhất trung quy dịch xuân sử dụng chính là tống vong sở cung cấp cơ sở tìm tòi động cơ phiên bản hãng ngược lại là có đầy đủ tống vong hai tệ dùng cho tiền trả không gian tìm tòi động cơ đổi mới nhưng đó là đối với truyền kỳ đơn vị sở khai thác liên quan quyền hạn mà trên thực tế đối với tuyệt đại đa số siêu phẩm đơn vị mà nói tống vong cơ sở không gian tìm tòi động cơ đã đầy đủ bọn họ sử dụng nhất là đối với sát lục chi tử loại hình khuôn mô hình tống vong người chơi, bọn họ cực nhỏ dưới tình huống, hội đi đến có đủ phó bản nhiệm vụ bên ngoài thế giới. Trung quy, kia có nghĩa là bọn họ sát lục khả năng tồn tại một ít không xác định nguy hiểm. Đồng thời lợi ích thu được phương diện, hội ở trên trình độ nhất định thiếu đi rất lớn một khối giữ gốc thu vào. Về phần thám hiểm loại hình tống vong người chơi, bọn họ cũng không hứng thú với loại này tìm tòi tính chất mạo hiểm. Đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn không biết thế giới xa lạ, mới thật sự là kích thích. đương nhiên, nay một hàng loạt tống vong người chơi lật xe sát suất tương đối mà nói tương đối cao. Dịch Xuân biến hóa ra một ít cá khô, đem chúng chỉnh tề bày ra tại trước mặt. Sau đó, liền ngay lấy cá khô bắt đầu nghiên cứu thành lập Đại Xuân Vô Tận Giả Tính Thiên Phú thụ. Với tư cách là một cái bản thân liền có đủ đầy đủ mãnh liệt công năng tính chất giá tính hình thái. Xem ảnh một. Đại Xuân sở đối ứng trọng yếu giá trị cũng không ở chỗ chiến đấu hoặc là phương diện khác, mà ở tại đối với hạch tâm tài nguyên, Vô Tận Giả tính điểm cùng Bát Cửu Huyền Công độ thuần thục đại lượng sản xuất. Đây là đại xuân trọng điểm đặc thù, tự nhiên hội tại Vô Tận Giả tính thiên phú trên cây có chỗ thể hiện. Đáng nhắc tới chính là Đại Xuân vô tận giả tinh thiên phú thủ cũng không có bảy biện gia vị mô thủ hình dáng. Lấy Dịch Xuân góc độ đến xem, nó càng giống như một cái mơ hồ, không có rõ ràng đặc thù mặt người. Đại Khái, đây là nó sở đối ứng yếu tố lực lượng mãnh liệt ảnh hưởng tạo thành. Nghĩ nghĩ, Dịch Xuân bắt đầu nghiên cứu Đại Xuân giả tinh thiên phú. Hắn cần tiến thêm một bước địa cường hóa Đại Xuân tại chuyển thừa phương diện sản xuất. Phương diện này đầu nhập là tuyệt đối sẽ không lỗ vốn. Thật lâu, đương Dịch Xuân trước mắt bảy ra cá khô đều tiến nhập mèo cam dạ dày trong túi cảm thụ ấm áp. Dịch Xuân rốt cục tới cơ bản hiểu được Đại Xuân dạ tính thiên phú hệ thống. Bài trừ chiến đấu, phụ trợ cùng với khác có chút vi diệu giá tính phát triển phương hướng, đại xuân chủ thể chuyển thừa giá tính tiên phú đại khái có thể phân chia thành ba loại. Một là thông qua các loại giá tính thiên phú bổ khuyết, tới mở rộng chuyển thừa mặt cùng với cơ sở thu vào. Hai là nhằm vào hạn định đặc thù tiến hành đầy đủ chiều sâu giá tính thiên phú khai phát, do đó đạt tới tại liên quan đơn vị phương diện tiếp tục sản xuất. Ba là các loại tương đối độc lập, vừa bãi lộn xộn, đối với chuyển thừa sản xuất có phương diện khác xúc tiến giá tính thiên phú. Đơn giản mà nói, chính là hai loại phát triển phương hướng. giảm xuống truyền thừa cánh cửa cùng gia tăng cao chất lượng cá thể hao lông dê hiệu suất từ vĩ mô tầm mắt đi phán đoán đệ nhất loại phát triển phương hướng không thể nghi ngờ là có đủ tối cao tính giá so với bởi vì đầy đủ rộng rãi áp dụng mặt sẽ sử dụng có dịch xuân tại sàng lọc tuyển chọn không gian cùng người thừa kế phương diện độ khó sâu sắc giảm xuống đương nhiên này kỳ thật cũng có nghĩa là một ít ẩn tính nguy hiểm đầy đủ truyền thừa khổng lồ con thể hội đưa tới càng nhiều không rõ chú ý có thể là thần hoặc là một ít càng thêm nguy hiểm tồn tại mà những cái này còn thể dung chuyển cũng có thể liên quan đến, đến dịch xuân sơ lược địa đánh giá chính là đương phụ thân của một đám người luôn là cần gánh vác càng nhiều giống như phòng ngủ nhân khẩu càng nhiều phụ thân liền cần thừa nhận càng nhiều một chuyến đồ ăn vận chuyển trọng lượng dịch xuân lắc đầu hắn cảm thấy này không thể nào đáng tin cậy bất quá cũng không phải là không có tương đối phù hợp mở ra phương thức dịch xuân đem ánh mắt đưa lên ở dưới gò núi phương chỗ đó một ít tân sinh lục bì ấu thể đang tại hiệp trợ lục bì công trình sư xây dựng lấy vũ khí đương chúng đầy đủ cường tráng sẽ đi đến cái tinh cầu này lục sắt biên giới chúng hội tại nơi này rơi chính mình điểm cuối của sinh mệnh vinh quang sau đó đem thêm một vòng lục ý lần nữa đi phía trước hoạt động bài phần mà hiện giờ ạ nổn phía trên vô pháp lấy mắt thường nhìn xem toàn cảnh lục sắc đại địa. chính là tư lục bị nhóm một phần lại một phần nằm giảm xuống cùng trùng điệp xây dựng chúng nên được hưởng ở cái thế giới này sinh tồn quyền lợi dịch xuân nghĩ như thế đạo đương nhiên hắn năm chiêu khảo thi cũng không phải là chỉ là những cái này lục bị tại hắn chiến đấu hệ thống một mực sắm vai lấy một ít cỡ lớn tình cảnh không thể thiếu trọng yếu nhân vật chỉ là vô luận là tạm thời niêm phong bảo tồn lục bị vô hạn bầy em bé chiến thuật hoặc là về chúng đối với một ít nguy hiểm vũ khí khai phát đều cần lục bị tại trước mắt chủng tộc trên cơ sở tiến hành tiến thêm một bước khai phát tài năng hoàn thành mà bây giờ lục bị tại trí lực phương diện nhu cầu lại càng là có tân ý nghĩa dịch xuân đang tự hỏi về đối với lục bì tiến hành rộng khắp truyền thừa khả năng lấy lục bì trước mắt cơ sở thuộc tính mà nói điều này cần hắn đem này một hàng loạt giá tính tiên phú thượng đầu nhập đại lượng vô tận giá tính điểm có thể có khả năng thành công ý vị này là có chút vô tận khổng lồ giá tính điểm lỗ hỏng nhưng một khi thao tác thành công lấy lục bì sinh sôi nảy nở số lượng cùng ạ nồn khổng lồ diện tích dịch xuân cảm thấy hắn vô tận giả tính điểm sản xuất cùng bát kiểu huyền công để thang hội đạt được một cái bạo tạc thức tăng trưởng có lẽ có thể cân nhắc đem lục bì tổng hợp thuộc tính trở lên kéo kéo một phát như vậy đối với vô tận giả tính điểm lỗ hổng hội ít hơn không ít dịch xuân yên lặng suy tư về những cái này nghi hoặc vô pháp thông qua cùng với khác trí tuệ sinh mệnh giao lưu đến giải quyết mà hắn cũng thói quen tại loại này cô độc trong hoàn cảnh một mình suy nghĩ không hắn cũng không cô độc dịch xuân chậm rãi đứng dậy Hắn nhìn hướng trong tầm mắt bao la bao la bát ngát lục sát hải dương, chúng cảm nhận được Dịch Xuân khí thức, cũng hướng phía hắn vi vi đông đưa lấy. Vô tận cành lá đông đưa sở sinh ra vớt ve thanh âm, tụ tập lên phảng phất là mãnh liệt sóng biển. Cho quan sát đo đạc người một loại hảo giác, kia phảng phất thật sự là một mảnh hải dương màu xanh lá. Đây là của ta vương quốc, ta, gia viên, Dịch Xuân hóa vi nhân loại hình thái lặng im điệu dựng ở trên đồi núi. Ánh mặt trời chiếu tại hắn vi vi hiện ra lục ý tóc, chiếu ra một chút bóng ánh hào quang. Đó là hắn bộ mặt của vốn, cũng hắn hồi lâu chưa từng trước mặt người khác bày ra từ mình. Ta từng nghĩ tới, như không dễ lục bình, do đó có thể tùy ý tiêu giao. Dịch Xuân tự đủ. mà hiện giờ, ta đã biết hiểu ta chỗ cầu. Giá tính chi lực tại Dịch Xuân trước mặt tự nhiên gián ra, chúng tại trước mặt Dịch Xuân bảy biện ra vạn vật tạo diệu. Dịch Xuân mở ra hắn đã từng nghiêm phong bảo tồn một tờ, ở trên đó mặt có về lục bì tấn thăng một chút suy đoán. Chương 378, sinh mệnh đản sinh luôn nguyên ở một ít sai lầm. Lục bị sinh mệnh tính chất đặc biệt, dĩ nhiên không cần lắm lời. Hơn nữa không thể nghi ngờ chính là, nó tại Dịch Xuân đi thông truyền kỳ trên đường đi của chi đạo chiếm cứ có chút nồng nặng sát thái. chỉ là hiện thực cũng không phải là cổ tích quá cảm tính địa giao phó một loại sinh mệnh lấy một ít tính chất đặc biệt hiển nhiên là cùng dịch xuân lý niệm trái ngược hắn từ trước đến nay là trung hòa lục bị bản chất trên thực tế là một loại vô cùng nguy hiểm mà lại tức giận lực lượng bây giờ hòa phong trên thực tế cũng không phải là chúng chính xác mở ra phương thức nhưng không sai khắp nơi đây mà nói dịch xuân là duy nhất quản lý đây hết thể chấp bức người ý chí của hắn cũng hàng tỷ lục bị sở cuối cùng đem thay đổi phương xa bất kỳ quyết định biện pháp tại lấy ước làm đơn vị con số trước mặt đều đem được trao cho đầy đủ trầm trọng trọng lượng mà giúp cho Lục bị lấy cường hóa bút thú các vế đút vế đút vế đút. Bị tệ, info, hiển nhiên rất khó đem khống chế tại một cái tương đối phù hợp phạm chủ. Lục Bỉ tính chất đặc biệt, quyết định nó có thể rất nhanh mà đem những cái này ưu tú, có lợi nhân tố như can trưởng vi rút truyền bá ra ngoài. Đào thải nhỏ yếu, thấp kém, hấp thu cường đại, ưu tú. Ở phương diện này, kia khiến vũ trụ nhân loại trùng quần dĩ nhiên biểu hiện ra có đủ này một tính chất đặc biệt trí tuệ sinh mệnh tính nguy hiểm. Cho nên, Dịch Xuân cần thận trọng cân nhắc Lục bị cường hóa phạm chủ. Điều này làm hắn có chút đau đầu. Dịch Xuân nhìn trước mắt hiện hiện rất nhiều tin tức, lấy hắn hiện tại sở có đủ năng lực mà nói, lục bị cường hóa cũng không khó khăn. Trên thực tế, lục bị công trình sư xuất hiện dĩ nhiên vì hắn mở ra về lục bị cường hóa con đường đại môn. Nhưng từ đối với lục bị có thể khống chế lo lắng, Dịch Xuân tại lục bị công trình sư đản sinh liền tạm thời phong tồn này một phương diện kế hoạch. Hắn vốn chuẩn bị tại truyền kỳ lại tiến hành phương diện này thăm dò, chỉ là tiếp sau phát triển, để cho hắn tại đây một bộ phận kế hoạch có thể hơi sớm một ít. Thần quyến giả cũng thế tồn tại phản bội thần chỉ là hiện tượng. trong nhiều nguyên vũ trụ cũng không tồn tại cái gọi là vĩnh hằng trung thành hoặc là nói trung thành mở ra phương thức có đôi khi sẽ ở hai bên giữa tồn tại một ít sai biệt đơn giản mà nói lục bì cũng không hề hướng phía dịch xuân nem chúng sử dụng hỏa lực vũ khí nhưng này cũng bất ý vị đương chí lực đến nhất định phạm chủ chúng vẫn hội dựa theo dịch xuân trước quý tích đi vận chuyển độc lập suy nghĩ là khác nhau máy móc cùng trí tuệ sinh mệnh trọng yếu chỉ tiêu nhất đây là văn minh này sinh thiết yếu điều kiện đương nhiên lục bì có hay không có thể hình thành có đủ đầy đủ dán lại lực văn minh cũng còn chưa biết xem ảnh một bất quá có thể tưởng tượng chính là nếu như không thêm vào khống chế chúng rất nhanh hội mang đến so với ạ nổn từng là văn minh sợ gặp hết thảy càng thêm khó giải quyết phiền thoái đây mới là mấu chốt của vấn đề mà cũng không phải là phàm vật nhóm sở lo lắng triệu hoán vật phản vệ có lẽ có thể tại ạ nổn tinh lọc giai đoạn càng nhiều địa cường hóa lục bị tại thực vật phương diện ổn định nhân tố mà ở ạ nổn tinh lọc sau khi hoàn thành lo lắng nữa có hay không giúp cho động vật phương diện giải phóng cùng thực vật tính chất đặc biệt ức chế dịch xuân yên lặng thầm nghĩ nói như vậy có đủ càng nhiều thực vật sinh mệnh tính chất đặc biệt lục bị hội hơi an phận một ít Mặc dù trí lực đạt được đề thăng về sau phiền thoái, cũng sẽ càng nhiều địa thông qua thực vật trình độ tới giảm bớt. Đây cũng không phải nói tại sinh mệnh cấu thành phương mặt thực vật sẽ sử dụng kỳ biến có càng thêm ôn hòa một ít, mà là thực vật yếu tố càng thêm nồng đậm sinh mệnh. Tại thời gian quan niệm thượng sẽ cùng động vật sinh mệnh có rất lớn sai biệt. Tại trên một phương diện này, thụ nhân chính là một cái rất ví dụ tốt. đương nhiên, nay tất sẽ ảnh hưởng đến lục bì tinh lọc hiệu suất. Nhưng nếu như thành công hoàn thành đại xuân lục bì phổ cập hướng truyền thừa, điểm này tinh lọc hiệu suất hao tổn liền không tính cái gì. Có lẽ. có thể cân nhắc tham khảo thụ nhân sinh mệnh cấu thành. Dịch Xuân nghĩ như thế đạo. Sau đó, ngũ lục hào quang tại trước mặt của hắn tách ra. Một người cao lớn thụ nhân xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dịch Xuân dừng ở thụ nhân, thuần túy quan sát đo đạc người ánh mắt để cho thụ nhân có chút lạnh run. Bắt đầu tại tự nhiên chi lực nó, cũng không sợ hãi chiến đấu. Nhưng có nhiều thứ luôn làm đầu người ra sợ hãi. Điểm này, vô luận là huyết nhục xây dựng sinh mệnh, hoặc là bằng gỗ sợi cấu thành thụ nhân. Nói chung, đều là như thế. Kỳ diệu sinh mệnh cấu thành. Dịch Xuân nhìn trước mắt thụ nhân tại hòa giải tạo hóa thần thông quan sát đo đạc cánh mạng của nó kết cấu thể hiện ra khiến người kinh dị vi diệu. thực vật cùng động vật đặc thù tại nguyên thủy nhất tế bào cấu thành bên trong hoàn thành hài hòa dung hòa đương nhiên đây chỉ là nó tại vật chất trình độ làm ra biểu hiện tới hình thức nhất Hoa giải tạo hóa từ ý nào đó mà nói là lấy duy tâm hôn độn góc độ đem vạn vật tiến hành phân giải đáp nạn thần thông nó cùng vật chất khoa học sở đối ứng trật tự tính tính duy nhất cũng không như vậy tương xứng nhưng cả hai con đường tại loại nào đó xa xôi khái niệm thượng là lẫn nhau thậm chí có một chút trường hợp dịch xuân nghĩ nghĩ Dung khí lưu đem phía dưới một cái lục bì thổi qua. Sau đó, hắn lấy ra bắt đầu tại lại không thiên hộp đáo. Từ trên lý luận mà nói, chờ hắn hòa giải tạo hóa cảnh giới đến trình độ nhất định về sau, hắn liền có thể đủ không cần nhờ vào kia công cụ của hắn, tới tiến hành loại này bao gồm sinh mệnh tầng cấp hợp thành, phân giải, đáp nạn. Không đủ hiện tại, hắn còn cần nhờ vào hộp đáo lực lượng. Sau đó, Dịch Xuân bắt đầu rồi thử. Sinh mệnh đáp nạn luôn là trong tự nhiên kỳ diệu nhất sự tình. Từ hai cái tế bào dung hợp, cuối cùng trở thành một có đủ độc lập tư duy cá thể. Trong chuyện này. ẩn chứa về sinh mệnh vô thượng huyền bí, ma huyền bí, từ trước đến nay là tối nghĩa khó hiểu biểu tượng. Cũng bởi vậy, nó tất nhiên sẽ không như vậy như người mong muốn. Hợp thành thành công, ngươi lấy được một cái tân tinh anh đơn vị, thu hóa thú nhân, tinh anh đơn vị, trung tộc, lục bỉ. Sinh mệnh đẳng cấp 15, nên đơn vị phát triển hạn mức cao nhất vì mười tám cấp, tại đạt tới phát triển hạn mức cao nhất có thể chọn chọn tính tấn thăng làm càng cường đại hơn lục bỉ đơn vị. Đơn vị đã tính, một cường tráng, loại này đơn vị tại lực lượng cùng thể chất phương diện có đủ đầy đủ ưu việt thiên phú thuộc tính. hai thú tính trực giác loại này đơn vị có thể thông qua cảm giác để thay thế trí lực tại nhất định phương diện ứng dụng ba thu hóa làn da loại này đơn vị sẽ đạt được bảy biện da màu xanh lá cây đậm huyết nhục sợi làn da cũng đạt được nhất định tự nhiên khôi phục năng lực bốn hoa bữa sử thi vũ trụ kỳ tích nên đơn vị có thể thông qua khởi xướng hoặc là gia nhập một lần hạn định nghi thức cũng đạt được bao gồm như là quần thể tâm trí miễn trừ quần thể cùng nhiệt số nhiều quần thể phạm trù thần thánh pháp thuật hiệu quả ts chúng ta từ cây cối dây leo bên trong đàn sinh cũng thế đem trở về cây cối ôm ấp văn mèo. dây dưa tàn lụi đây chẳng qua là quá trình cuốn quanh người lường tuổi chi quỷ kệ sĩ xiết đạt tư dịch xuân nhìn trước mắt sâu lục thú nhân lâm vào trầm tư thất bại kinh lịch tạm thời không nói đến thế nhưng hắn là chuẩn bị hợp thành cái gì hả dịch xuân nhìn xem thú nhân khác hẳn với tầm thường lục bị tinh anh đơn vị nó có ít nhất 4 cái tiêu chuẩn lục bị thân cao mà lại có đủ đầy đủ cường tráng ưu việt cơ bắc tổ chức cùng tứ chi kết cấu những cần đó số nhiều lục bị tài năng thao tác vũ khí hạng nặng tại nó nơi này chỉ là liền mang theo thức thao tác từng binh sĩ vũ khí tổng hợp mà nói là một cái cực kỳ ưu tú chiến tranh binh chủng nhưng điều này hiển nhiên cùng dịch xuân nước nguyện ban đầu cũng không tương xứng bất quá hắn rốt cục tới thấy được lục bị lực lượng khởi nguồn chương 379, mục nát thế giới sinh mệnh hợp thành hiển nhiên cũng không có dễ dàng như vậy thành công tại lại tiến hành mấy vòng tân thử cũng lấy được một chút kinh nghiệm về sau dịch xuân cảm thấy không gian ba động tống vong tìm được phù hợp vị diện dịch xuân lắc đầu đem đứng ở thú nhân khác gọi về qua hắn cần hạn định hoạt động của nó khu vực cùng liên quan sinh sôi nảy nở hành vi nói cách khác lấy lục bì tính chất đặc biệt. Rất nhanh, hắn sử dụng thấy được một đoàn gào thét thú nhân. So sánh với trụ cột nhất lục bì mà nói, chúng quá bạo ngược cùng nguy hiểm. Chiến tranh cùng nhiệt hướng, khiến cho chúng đang tiến hành ạ nổn tinh lọc cùng xanh hóa kiến thiết phương diện, cũng không có đủ đầy đủ cao công tác hiệu suất. Chúng chỉ thích hợp một loại nơi, máu và lửa phân loạn chi địa. Tiếp nối chính là, đó cũng không phải là dịch xuân trước mắt nhu cầu, nhưng là có thể làm một loại dự trữ. Đương dịch xuân lần nữa đối mặt giống như thiêu đốt quân đoàn như vậy được nhân. Số lượng nhất định thú nhân, có thể trợ giúp hắn càng thêm phong dong mà đối diện ác ma khiêu chiến. sau đó dịch xuân thân ảnh tiêu thất tại ả nồn trên đồi núi nhanh lên nhanh lên nữa cường tráng nam nhân đứng ở bên trên đài cao phía dưới tựa như giống như con kiến mọi người đang bay nhanh địa bận rộn không ai biết được chính mình đến cùng tại làm cái gì chỉ là đang không ngừng nhiều lần ra mệnh lệnh tựa như tuyến khống khôi lỗi hoạt động lấy xung quanh có người tinh tế địa tính toán ngược lại không phải là vì cuối cùng thù lao kết toán mà là phòng ngừa những công việc này người vất vả mà sinh bệnh đó là không tất yếu chi tiêu cùng khả năng mang đến thiệt thoái nay cũng những người này công tác từ đến sớm muộn nhiều lần như thế bọn họ cũng thế đang bận lục hay là một loại tuyệt diệu mà hoang đường biểu diễn một loại khó có thể hình dung khí tức, tràn ngập tại trên mặt của mọi người mọi mệt chết lặng không đó là không cho phép xem ảnh một chỉ có hư vô cùng nhiệt mới là nhất xảo diệu sinh tồn tài nghệ Đan lẳng lặng nhìn xem đây hết thảy tại băng lanh trật tự hắn có thể nghỉ ngơi một ngày cùng ngày thượng kia luân mặt trời lần nữa khôi phục lại huy hoàng thời khắc hắn liền cần tiếp tục công tác của mình mà giờ khác này đang chỉ là muốn lẳng lặng nhìn xem hắn những năm nay sở sinh hoạt không hay là sinh tồn địa phương lúc này dù cho đang cái mũi đã tại quanh năm phức tạp công tác hạ trở nên thô to vô cùng nhưng là đầy đủ để cho hắn ngửi được kia khó có thể hình dung tánh cười tại bên cạnh hắn dùng da dê bao bọc công nhân bày tỏ lan dùng đỏ bừng chữ viết lấy thí dụ như hy sinh vinh dự các loại chữ rất nhiều năm trước không phải như thế đang nghĩ như vậy đạo đương sáng sớm vô ý rơi vào trong nước kia trong mắt xanh lam hắn có thể nhìn thấy chân tướng những không thể diễn tả đó khổng lồ sự vật những cắm dê ở đó mọi người cái cổ ở giữa sốc tu chúng dây dưa cùng một chỗ ở trong bận rộn dần dần hấp thu cùng thôn phệ. cuối cùng tại mọi người sinh mệnh đến điểm cuối lúc trước đào giống bọn họ hết thảy sau đó như mở mịt bay phất phơ cao cao bay lên tụ tập tại như vậy bên trên đài cao để cho cường tráng nam nhân phiêu phiêu dục tiên nhưng đan rõ ràng thấy được tại nam nhân trên cổ cũng có giống như phía dưới người như vậy xúc tu từ trên xuống dưới từ đài cao đến bụi bặm không người có thể may mắn thoát khỏi thật sự là làm cho người không thú vị thế giới bỗng nhiên đan nghe thấy có người nói chuyện đối phương tựa hồ sử dụng là loại nào đó hắn chưa từng nghe qua ngôn ngữ nhưng kỳ quái là hắn có thể rõ ràng điệu minh bạch đối phương sở biểu đạt ý tứ điều này làm cho đan vẻ sợ hãi cả kinh sáng sớm tao nộ tựa hồ để cho hắn từ ngày xưa hôn mê bên trong thức tỉnh lại hắn vô ý thức sở lên cổ của mình thô giáp làn da xúc cảm nhưng đàn cảm giác cảm thấy chỗ đó có loại nào đó chân mượn làm cho người buồn nôn xúc tu là hắn bị bệnh hoặc là thế giới này dịch xuân dừng ở trước mắt thế giới hắn chưa từng gặp qua như vậy thế giới tự nhiên chi lực tựa như khuynh đảo vô số công thoát nước chất hỗn hợp đồng dạng tản ra khó có thể hình dung mục nát cùng cánh tưới mà ở những tựa hồ đó cùng nhân loại gần tương đương trí tuệ sinh mệnh trên người thì có càng thêm nồng đậm mục nát khí tức liên thẳng phất bọn họ thực sự không phải là từng cái một tươi sống sinh mệnh mà là từ trong mộ địa chui đi ra cái sắc không hồn dịch xuân đánh một cái hát xì bên thai của hắn vang lên tự nhiên chi lực bên trong sở sen lẫn điên cuồng nói nhỏ Này này khẳng định phát sinh một ít không xong sự tình có lẽ là ác ma các loại hát cám lực lượng xâm lấn hoặc là so với kia càng thêm không xong dịch xuân nhìn xem bên cạnh không biết tên trí tuệ sinh mệnh hắn đang dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn mình bất quá liền đã là như thế trên mặt của hắn vẫn mang theo một chút tựa như mặt nạ của nhiệt điều này làm cho dịch xuân cảm thấy có chút không thú vị hắn gặp qua so với đây càng vì vẻ sợ hãi cảnh tượng mà thế giới này không thú vị ở chỗ hắn không thể giống như thế giới khác đem những cái này bừa bãi lộn xộn biểu diễn quấy thành một đoàn không được có thể động đậy bộ não có lẽ ném thượng số nhiều đạn hạt nhân trực tiếp tiến hành một phen sinh vật đại thanh tẩy nói không chừng cũng sẽ tốt hơn một ít dịch xuân liếc qua không biết trí tuệ sinh mệnh trên cổ xúc tu loại này tựa như thủy sinh sinh mệnh đặc thù theo dịch xuân thì là loại nào đó tà ác lực lượng trung tâm, mà khiến Dịch Xuân cảm thấy thoáng ngoại ý muốn chính là, trước mắt trí tuệ sinh mệnh, cư nhiên có thể bảo trì một chút thanh tĩnh. Ngươi, ngươi là? Đang có chút khẩn trương địa lui về sau lui. Hắn dĩ nhiên rất nhiều năm, không có phải nhìn nữa cái khác phi nhân hình trí tuệ sinh mệnh. Kia tựa hồ là có chút xa xôi tạo vật, cùng hắn bận rộn công tác cũng không tương xứng. Chỉ là, hắn vẫn không thể minh bạch bọn họ công tác ý nghĩa. Có lẽ, chỉ là bởi vì trên đài cao nam nhân hy vọng bọn họ độc lên, để trên cổ xúc tu không đến mức cho rằng bọn họ chết rồi. không cần khẩn trương nên khẩn trương hẳn là ta dịch xuân nhìn thoáng qua đàn trên cổ hơi có vẻ giữ tận xúc tu sau đó nết miệng nói kia biểu diễn cũng không phải là một ít không thể nào mỹ quan bên ngoài khí quan nó là thật sự tà ác ngưng tụ bất luận từ bề ngoài đến nội tại cũng không có so với nguy hiểm đồ vật dịch xuân cũng không phải như thế nào lo lắng bị cái đồ vật này ký sinh nhưng giống như nhân loại bài tiết vật tuy cũng không có đủ trực tiếp lực sát thương thế nhưng là tại thông thường đối chiến lại có thể với tư cách là bột cấp bậc ném vật cùng phù ma pháp hiệu quả ngươi xem đến đan không xác định mà nhìn dịch xuân nói, hắn không biết rõ một con mèo vì cái gì rất biết nói chuyện. Nhưng so với hắn nhìn thấy thế giới chân tướng, nay tựa hồ cũng không phải cỡ nào làm cho người cảm thấy kinh dị sự tình. Ta ngược lại là tình nguyện nhìn không đến, điều này làm cho ta hôm nay triệt để đánh mất nhắm nháp cá khô ý nghĩ. Dịch xuân cuối cùng nhìn thoáng qua đã nói, hắn biết tống vong chọn chúng thế giới này nguyên nhân, khả năng cũng là bởi vì trước mắt hắn trí tuệ sinh mệnh đối phương có đủ như vậy tiềm lực, từ như vậy không gì phá nổi tâm linh không chế bên trong thoát khỏi, đủ để nói rõ một ít đồ vật. Nhưng hiện tại có thể không phải lúc. Dịch Xuân tại đan không hiểu nhìn chăm chú, tựa đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ. Đan theo Dịch Xuân con mắt nhìn quá khứ, nhất thời, toàn thân hắn phảng phất ngưng đọng lại. Tại nơi này, một cái vô cùng cao lớn, không thể diễn tả quái vật khổng lồ đang tại tựa như sương mù mây trên không trung rừng ở hắn. Chương 380, vạn mèo khát vọng. Sinh mệnh cấu thành là đa nguyên tính. Đối với cái này một chút, Dịch Xuân chưa bao giờ phủ nhận qua. Mà giờ khắc này, trước mắt sinh mạng thể, liền vì Dịch Xuân đối với sinh mạng tuyến đa nguyên tính cùng bao dung tính phương diện làm ra rất tốt làm mẫu. dịch xuân rừng ở kia tại đan xem ra không thể diễn tả quái vật khổng lồ đối với một bộ phận phàm vật mà nói bất kỳ vượt quá bọn họ nhận thức sự vật đều là không thể diễn tả nay đã quyết định ở kiến thức của bọn hắn dự trữ cũng ở chỗ ý chí của bọn hắn có hay không đầy đủ kiên cường dẻo dai dịch xuân cũng không đạt được vượt qua kiểm tra tại thủy sinh sinh vật giả tính hình thái này nói chung cùng hắn cái thứ nhất giả tính hình thái là mèo có nhất định tất nhiên liên hệ trung quy ngoại trừ thổ nhĩ kỳ mèo ra tuyệt đại đa số mèo đối với nhìn qua không thấy giới hạn đại bồn tắm tử luôn là tràn ngập một ít mặt trái thái độ mà càng thêm xâm nhập liên hệ. thì là mặt đất sinh vật cùng thủy sinh sinh vật một ít quan niệm sai biệt với tư cách là một cái thời gian dài sinh động trên mặt đất bề ngoài sinh vật dịch xuân dĩ nhiên đối với thủy sinh sinh mệnh ở trên bề ngoài sở biểu hiện theo tính không thể nào thích ứng nhưng trên thực tế những cái này nhìn như xấu xí khí quan chiết xạ chính là sinh mệnh tại rất nhiều tự nhiên trong hoàn cảnh tiến hóa mỹ lệ Giả tính giờ y như vậy cũng kéo dài ra bất đồng phân nhánh giờ y cũng không phải hoàn toàn bao dung chỉ có chân chính tự nhiên tài năng làm được đem vạn vật hài hòa tự động địa nhét vào trong đó mà lúc này xuất hiện ở dịch xuân trước mắt dị loại sinh mệnh thì là một loại bảy biện ra một ít mãnh liệt thủy sinh sinh mệnh đặc thù tồn tại dịch xuân lờ mờ có thể từ trên người đối phương một ít khí quan còn sót lại thấy được một đầu khổng lồ mồi câu mực hình tượng nhưng cuối cùng đối phương như thế nào từ một đầu mồi câu mực biến thành hiện tại bộ dạng này quỷ xúc bộ dáng liền không thể nào biết được nó lơ lửng ở giữa không trung sương mù tại những treo đó rủ xuống xúc tu hình dáng kết cấu bên trong xuyên qua khổng lồ mà thâm thúy mắt đơn chiếu ra loại nào đó yếu ớt ánh sáng nhạt nó là con sống mà lại tồn tại đầy đủ cao trí tuệ điểm này dịch xuân từ thấy được đối phương một khắc này liền biết được xin chào đại ngồi câu mực làm dịch xuân biến hóa mẹo cam đứng ở trên bệ cửa sổ hướng phía kia lơ lửng ở giữa không trùng quái vật khổng lồ như thế nói xin chào phệ nguyên thú hậu duệ khiến dịch xuân kinh dị chính là đối phương cư nhiên đáp lại chính mình cũng không phải là thông qua không khí mà là lấy loại nào đó cường đại sóng tinh thần để hoàn thành giao lưu hơn nữa liền đối phương đáp lại đến xem nó đối với thương khung cùng thế giới bên ngoài khái niệm cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả cái này thú vị xem ảnh một dịch xuân vi vi híp híp mắt hắn nhìn lấy kia dị loại khổng lồ Ý đồ từ kia dị dạng, bệ bộn trong thân thể, phân tích ra khởi nguồn của nó. Không cần kinh dị dị thường của chúng ta, đây là thông hướng bất hủ sở phải trả giá cao. Đối phương tiếp tục dùng sóng tinh thần thuyết minh lấy quan điểm của nó. Bất hủ. Dịch Xuân lắc cái đuôi, biểu tình phảng nghiêm nghị một chút. Thông qua vừa mới quan sát cùng một chút phỏng đoán, hắn biết đại khái phát sinh một ít cái gì. Ngược lại là không phải là bởi vì bất hủ sở đối ứng thần thánh kết quả, mà là những nhanh chóng đo ý chí. Đúng vậy, bất hủ. Ném đi có hạn huyết nhục thân thể, thông qua ý chí kết nối. lấy thần thánh phục sinh người với tư cách là vật dẫn hoàn thành quần thể vĩnh hằng tụt tồn. đối phương bình tĩnh nói hoặc là nói đang tiến hành đoạn này thuyết minh thời điểm đối phương sóng tinh thần hiện lộ dị thường ổn định này ngắn ngủn nhất và văn chịu tại hay là đếm không kể siết sinh mệnh rộng lớn mạnh mẽ ầm ầm sóng dậy đích nhân sinh cuộc sống dịch xuân không biết cái gọi là phục sinh người là cái gì bất quá từ đối phương này tràn ngập thủy sinh sinh mệnh đặc thù vạn vẹo thân thể đến xem trong lòng của hắn đã có phỏng đoán chỉ là dịch xuân vô pháp lý giải bọn họ là như thế nào hoàn thành loại này có thể nói điên cuồng thao tác trong đó không khỏi tồn tại một ít máu và lựa thành phần, cho nên bọn họ là. Dịch Xuân dùng móng vuốt chỉ chỉ đằng sau đang trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thể đang hỏi. Thân thể của chúng ta cùng bọn họ kéo dài, đáp án băng lánh mà lại trực tiếp. Dịch Xuân lắc đầu, hắn cũng lười đến hỏi về bộ này vạn bèo sinh thái lạ như Hà Duy hệ rồi, hoặc là không thể nói vạn bèo. Từ sinh mệnh góc độ mà nói, này thậm chí có thể nói là một loại không hoàn chỉnh biến thiên, chỉ cần đối phương có thể xây dựng xuất một cái hoàn chỉnh, khỏe mạnh, tử thể cùng mẫu thể ở giữa cộng sinh quan hệ. Như vậy. Cũng có thể cho rằng là từ cá thể sinh mệnh hướng quần thể sinh mệnh một loại biến thiên chỉ là cùng cá thể sinh mệnh sở có đủ tam quan nhận thức có thật lớn sai biệt là được về phân tiến hóa dịch xuân cũng không cho rằng loại này sinh thái hình thái xem như tiến hóa nó lại không thấy kế thừa cá thể tại tư duy góc độ ưu điểm vừa không có phát triển quần thể tại sinh tồn phương diện ưu thế chỉ là ham thân thể cái gọi là vĩnh hằng dịch Xuân phủ nhất nhãn đối phương và mèo thân thể hắn rất khó tưởng tượng vượt qua số nhiều giới tính khác nhau tuổi tác giai đoạn khoảng cách thật lớn linh hồn đều niêm phong bảo tồn ở trong đó là một loại như thế nào quái đản mà lại kinh khủng tình cảnh nay sẽ không so với quan tài phòng càng làm người cảm thấy hít thở không thông dịch xuân cảm thấy thật là không thú vị hắn chuẩn bị rời đi đen tối thế giới luôn làm mạo cảm thấy thất vọng hắn cần một ít tơi mát dương quang đồ vật để cho hắn từ loại trạng thái này bên trong thoát ly mặc dù trước người luôn là luyện ngục cùng thâm nguyên cũng chỉ cần tế phẩm trong tay thanh trà cùng bánh ngọt. giống như cuộc đời của đắng chát luôn cần thu lấy càng nhiều đường phân chua tẩy rửa trung hòa linh hồn mới có thể thấy thiên đường ba nhưng vừa lúc đó Nhất đạo từ sóng tinh thần ngưng tụ công kích đánh vào Dịch Xuân vừa mới đứng trên bệ cửa sổ. "Nheo mèo, mèo. Xuất hiện ở một mặt khác, Dịch Xuân nghi ngờ mà một tiếng, mà nguyên bản mượt mà con mắt, dần dần hướng tràn ngập tính công kích dựng thẳng đồng tử chuyển hóa. "Chúng ta cho rằng, nhét vào một cái phệ nguyên thú hậu đại linh hồn, có thể làm cho chúng ta bảo trì linh hồn đa nguyên tính." Đối phương như thế hồi đáp. "Mạo, nguyên lai like như thế." Dịch Xuân gật gật đầu. Sau một khắc, quất sát thân ảnh từ chỗ cũ tiêu thất. Tại địch nhân không rõ ý tưởng nhìn chăm chú, một đầu loài gấu khổng lồ sinh vật xuất hiện ở xương mù Mai Bao phủ trong thành thị. Giống. trầm thấp thu gào to tựa như nặng nghề lôi minh vang vọng tại đỉnh đầu của mọi người bọn họ ngơ ngác ngẩng đầu ở trên đất bằng ở trên đài cao khuôn mặt của công nhiệt chiếu rọi tiếng chính là một đầu tựa như sơn mạch kinh khủng khổng lồ cự thú nhất thời khủng hoảng tựa như ôn dịch bắn ra bốn phía mở đi ra bọn họ hoặc các nàng tiếng rít lấy tứ tán né ra mà đài cao đám người bên trên thì mang theo hôn tạm lấy nước mũi cùng mặt của nước mắt chật vật bỏ sát lấy giờ khác này cao thấp phá vỡ cũng hoặc là nó vốn là chưa từng tồn tại thú tính vô pháp chiến thắng nhân tính Ngu mội vô pháp áp đảo khoa học. Văn mèo quái vật khổng lồ như thế nói. Nháy mắt sau đó, đệ tử tương tự đầu bộ đòn nghiêm trọng làm cho nó trước mắt thế giới tựa hồ cũng trở nên hoảng hốt. Làm gì gì không được, bê lời một đông lớn. Tứ tán chạy trốn mọi người, nghe thấy tựa như loài gấu quái thú như thế nói. Thành thị xương mù mai, hết thảy đều trở nên ma hối lên. Chương 381, phàm vật quang huy như cũng lập lệ. Chỉ có minh bạch hát ám sợ hãi, tài năng tựa như mê muội tìm kiếm quan minh. Đến từ thân thể tổn thương cùng thống khổ, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến cư trú trong đó linh hồn. hoặc là nói lấy loại kia chen chúc hình thức tồn tại linh hồn cho dù là tổn hao một chút cũng không có người có thể phát giác trên thực tế dịch xuân có chút hoài nghi những cái này linh hồn trước mắt trạng thái tinh thần chỉ là đối với hắn mà nói đây là không có chút ý nghĩa nào tìm tòi nghiên cứu là được hắn cũng không tính để ý tới gia hòa này nhưng đối với phương tựa hồ không thể rõ ràng hắn khó được tiện ý vô số linh hồn dây dưa mà thành được nhân tựa như chúng phong vũ động mà ở ma pháp trong lĩnh vực một ít sao động nguy hiểm lực lượng đang tại dần dần ngưng tụ nay tựa hồ đã đã trở thành nó hoặc là nói chúng bản năng thế cho nên tại lực lượng ngưng tụ thời gian nó còn có thể phóng thích ra tần suất ổn định sóng tinh thần nhân loại đêm dài ngươi mà nói bất quá giờ ngọ một lần nghỉ ngơi ngươi làm sao có thể hiểu mà nháy mắt sau đó đến từ quái vật khổng lồ dạn bàn chân gấu để cho lực lượng của đối phương ngưng tụ lập tức im bặt to lớn bàn chân gấu lại một lần hung hăng điệu đập chúng đối phương thượng bộ phân thân thể đây là bắt đầu nhưng tuyệt không phải chung kết tại sương mù mai bao phủ trên không tựa như cự hùng giản huy vũ lấy to lớn gấu chảo một lần lại một lần giống như là ở trong hư không gõ lấy vô hình nổi trống bất kỳ phản kháng tại đây dạng tàn bạo thế công đều hiển lộ trắng xám mà vô lực địch nhân ngẫu nhiên biệt xuất tới loại pháp thuật năng lực cũng chỉ là vì dạng công kích càng thêm tăng thêm vài phần cuồng bạo sát thái phá thoái sinh vật tổ chức trong không khí nổ tung hoa cuối cùng bị trọng lực hấp dẫn rất thưa thất điểm nện rơi trên mặt đất giống như là cứ thế hạ xuống một hồi tiểu vũ giống lại một lần ngang ngược quất trực tiếp đem địch nhân triệt để truy rơi trên mặt đất nó thân thể khổng lồ bày biện ra rách mướp giáng dấp áp đảo một đám người loại kiến trúc một loại âm lãnh khí thức từ địch nhân phá toái trong thân thể phóng xuất ra hư thối, dây dưa giống như dịch xuân tiến nhập thế giới này sợ nghe thấy được xem ảnh một ngươi tìm kiếm người kia hư thối vĩnh hằng cũng được vì cớ gì tự tìm chết dịch xuân nhìn xem phía dưới địch nhân hải Quốc, chậm rãi gọi ra một ngụm nóng bỏng trọc khí mọi người chu chi hắn cũng không phải là một cái đem chiến đấu coi là thái độ bình thường hóa nhu cầu dở ý. lúc trước cùng cái nào đó tam thái tử biến hóa cuộc chiến đã để cho dịch xuân chiến đấu khát vọng tạm thời lấy được thỏa mãn nhưng trung quy có tìm kiếm sinh mệnh đường tắt thẳng ngãi con mà vừa lúc này dịch xuân thấy được xa xa đang lạnh run nhìn qua bên này đan hắn chậm rãi đi tới dương quang cách xương mù mai chiếu vào hắn như ma thần giữ tợn khổng lồ trên người sau lưng pha toái kiến trúc hải cốt càng tăng thêm vài phần khí tức kinh khủng dịch xuân có thể thấy được đan không tự chủ sau này có rút sau đó hắn lại buộc chính mình siêu việt bước một bước một bước này lấy giản hình thể đến xem là không có ý nghĩa nhưng dịch xuân biết đây là một cái phàm vật dễ rùa cự ly dịch xuân đi đến đan phía trước cái kia thân thể khổng lồ tựa như một mảnh mây đen triệt để đem đan nuốt hết như vậy phàm nhân, ngươi khát vọng phá vỡ đây hết tại sao? Dịch Xuân dừng ở đan, còn có cái kia đang không ngừng sói mòn lấy máu tươi cái cổ. Chỗ đó xúc tu biến mất. Vâng. Đúng vậy. Dù cho mặc dù chân chính tồn tại cái gọi là vĩnh hằng, cũng không nên là lấy loại này. Tàn nhẫn hình thức xuất hiện. Đan cố nén thân thể run rẩy, dừng ở lúc này tựa như ma thần dịch xuân nói, đối với ngươi không phải là thần long. Dịch Xuân nhìn xem đan nói. Hắn huyền như sấm rền lời nói, để cho đan trong lòng run lên. Nhưng Dịch Xuân chỉ là nói tiếp, có người từng đầy đất thượng nằm giặt xuống, gọi ta là Phỉ thủy trưởng lão, ta từng cho rằng kia không khỏi để ta hiển lộ tuổi già chút, hiện giờ xem ra, ngược lại không kém. Như vậy, phàm vật, ngươi có thể nguyện tiếp nhận Phỉ thủy trưởng lão ban tặng, trở thành trưởng lão con nối dõi. Dịch Xuân hướng phía đang chậm rãi ruôi ra hai tay. Bên phải là sao động mà lại cuồng bạo hủy diệt, bên trái là tinh thần lặng im huyền bí. Đêm đã khuya, Trần đao Quốc ra dựa vào trên giường, liên tục công tác quá độ hai tay chuyển đến tí ti đau đớn. Hắn dĩ nhiên thói quen, thường ngày thời điểm, hắn lúc này đã sớm mỏi mệt đến dính giường ngủ. Hôm nay khó được thanh tĩnh, ngược lại là ngoài ý muốn thu hoạch được thủ trưởng gửi tới bãi công tín có thể tại lúc ban ngày ở thủ thuật thời điểm tay của hắn chưa từng run rẩy. trần đao quốc gia vô pháp nhắm mắt chỉ cần vừa nhắm mắt lại con người là hắn có thể thấy được những nỉ non đó khuôn mặt của tuyệt vọng hắn vô số lần tự nói với mình chỉ cần tận lực nên không thẹn với lương tâm có thể làm không đến thấy được những cái kia gò má của bi thống những trầm trọng đó thương tiếc sống hay chết giới hạn dường như tại trừ độc mùi vị của nước trong trở nên xáo trộn mọi người luôn cho rằng sống hay chết vô hạn lặp lại sẽ cho người trở nên chết lặng nhưng chân chính chết lặng như thế nào lại tại sinh mệnh trôi qua trước lần lượt chạy xuôi đỏ tươi huyết dịch đâu này với tư cách là một cái chuyên nghiệp kinh nghiệm phong phú bác sĩ trần đao quốc gia sẽ rất ít đem thời gian lãng phí ở không có chút ý nghĩa nào phí thời gian phía trên hắn mỗi một phần thời gian đều đem vùi đầu vào cùng tử thần giành giật từng giây chiến trường nhưng hôm nay khi hắn dựa vào ở trên giường thời điểm hắn vẫn hội nhịn không được thầm nghĩ có lẽ chỉ cần nhanh một bước một bước là tốt rồi loại kia còn kém một tia tiết hận luôn là vô cùng làm cho người cảm thấy đau đớn nhất là Nó là lấy một cái tươi sống sinh mệnh với tư cách là giá lớn thời điểm. Giải phẫu sẽ phát sinh tại bất kỳ xử trí không kịp đề phòng thời điểm, nó vĩnh viễn có người không tưởng được con đường. Có lẽ là ăn cơm, có lẽ là nghỉ ngơi, thậm chí là đang tiến hành sinh lý bài tiết thời điểm. Trần đao quốc gia chưa từng phàn nàn. Hắn chân chính mà đem cuộc đời của mình đều thay đổi tại kia trương nho nhỏ bản giải phẫu trước. Không cần danh dự cũng hoặc người khác tán thành, chỉ vì trong lòng thực tiễn lương tri cùng qua mình. Có thể hắn cuối cùng là một phạm nhân, mà phạm nhân cuối cùng có chỗ cực hạn. Tử vong là không thể tránh được tao ngộ. hắn đã trải qua một lần lại một lần tâm linh tra hỏi không ai có thể lại quá nghiêm khắc hắn càng nhiều nhưng hắn cũng không phải là vì người khác thỉnh cầu mà chiến đấu bên ngoài tinh hào ánh giống như người trẻ tuổi trong mắt Tiểu quang nếu như không có muộn một bước kia người tuổi trẻ kia trong mắt sáng dọi hẳn là như tinh quang lập lệ trần đao quốc gia nhìn qua ngoài cửa sổ tinh quang nghĩ như thế đạo mà đúng lúc này hắn phát hiện một đôi nhìn xem ánh mắt tại hát dạ bí mật cơ hồ khiến hắn thiếu chút nhìn lầm đó là một cái toàn thân tuyết trắng con cú mèo hoặc là loại nào đó hắn sợ không biết tiêu khoa sinh vật Nó trong mắt Phi Phạm Thần Thái, khiến Trần Đao Quốc Gia cảm thấy có chút nghi hoặc. Trong tháng chốc, hắn cho rằng ạt nạ biến thành kia con mèo đầu ương đại khái là như vậy. Ta cũng không phải nhớ rõ ạt nạ còn có biến thân con cú mèo yêu thích. Bất quá, ta đây là tháng Tiêu. Vừa lúc đó, Trần Đao Quốc Gia đột nhiên phát hiện kia con mèo đầu ương biến mất không thấy. Sau đó, một cái lạ lâm thanh âm trong phòng của hắn vang lên. Chương 382, như vậy giá lớn đâu này? Ngài là nói, có thể giao phó ta trị liệu hết thể ốm đau lực lượng. Trần Đao Quốc nhìn trước mắt không biết như thế nào xuất hiện ở trong gian phòng của mình lão giả, ngựa khí bình tĩnh nói: "Cứu chữa người bị thương con đường, chưa từng vô cùng thuần túy cùng tấu triệt. Nhiều khi, Trần Đao Quốc cần đối mặt rất nhiều hỗn loạn cùng lộn xộn. Cũng bởi vậy, hắn có thể tại đây dạng dị thường dưới tình huống bảo trì đầy đủ lãnh tĩnh. Thứ cho ta nói thẳng, đây càng như là cái nào đó sức xẻo lừa đảo lời thoại." Trần Đao Quốc nhìn xem Dịch Xuân như thế nói, hắn đương nhiên có thể lựa chọn càng thêm ôn hòa hồi phục, nhưng đối với phương lúc trước nói, để cho hắn cảm thấy có chút đau đớn. hắn cũng không nhìn thấy đem tật bệnh từ trên người nhân loại khu trừ thiên sứ hắn chỉ có thấy được lần lượt từng cái một gò má của thống khổ cho nên hắn cảm thấy có chút phẫn nộ có lẽ là ban ngày cảnh ngộ để cho hắn giờ phút này có chút mất cảm hắn chẳng qua là cảm thấy đối phương bên trong trả lời như vậy có một loại khó có thể kể ra ngã mạng hết thể ốm đau vậy dạng nói quá tuyệt đối dịch xuân lắc đầu nói bất quá nếu như ngươi không có tiếp xúc đến những siêu tự nhiên đó nhân tố dẫn đến tật bệnh cũng có thể miễn cưỡng nói như vậy hơn nữa ta cũng không thể cũng sẽ không giao phó ngươi lực lượng như vậy ta chỉ là giúp cho ngươi đi thông như vậy lực lượng hạt giống dịch xuân dừng ở trước mắt phản vật rời đi đan thế giới hắn có chút may mắn địa trực tiếp bắt được một thế giới khác chỉ là đây là một cái tiếp cận chết ma pháp internet thế giới như vậy thế giới ma pháp lực lượng bị cực đại ngăn chặn hơn nữa nó tựa hồ thực sự không phải là địa cầu tại vô tận thời không bên trong cái nào đó ngưng hiện nó là một cái dịch xuân sở hoàn toàn thế giới xa lạ cùng vũ trụ tại khoa học kỹ thuật phương diện nó ở vào tương tự địa cầu nguyên tử thời đại giai đoạn nhưng ở cụ thể tỉ mỉ phát triển phía trên Tự nhiên hội tồn tại bất đồng tùy cơ tính sai biệt. Trên thực tế, Dịch Xuân cũng không biết vì sao tống vong hội khóa chặt nơi này, mà hắn thử quan sát đo đạc thế giới này thời điểm, hắn nhìn thấy Trần Đao quốc linh hồn chi quang. Xem ảnh một. Có như vậy trong ngay mắt, Dịch Xuân cảm giác mình tự hồ thấy được Thái Dương. Lấy nhân loại chủng tộc thiên tính mà nói, tuyệt đại đa số là cũng không thiện lương cũng không tà ác trung lập, sẽ rất ít tồn tại tuyệt đối thiện lương hoặc là nhân loại tà ác. Bởi vì từ hiện thực cùng sinh tồn băng lãnh góc độ mà nói, tại tuyệt đại đa số xã hội loài người hệ thống. tuyệt đối thiện lương cùng tà ác đều là bất lợi với sinh tồn yếu tố tuyệt đối tà ác hội đưa tới trật tự xã hội cùng liên quan bạo lực cơ quan trấn áp mà tuyệt đối thiện lương thì thường thường dừng bước tại cũng không lâu dài thời gian tuyến nhân loại hào quang là có hạn đương nó đầy đủ lập loại địa vi người khác xua tán hát cám thiện ý vị lấy giá lớn cùng hy sinh bọn họ cũng không phải là vì thần chế tạo định con đường cùng hấp dẫn mà vội vàng bọn họ ngắn ngủi mà cuộc đời của ông ánh lấy người bình thường loại sở vô pháp lý giải phương thức tiêu đốt lên này có lẽ mới là nhất thuần túy thiện Dịch Xuân rừng ở trước mắt làm hắn cảm thấy có chút quần sáng ô nhiễm linh hồn chi quang. Nó cũng không giống như hư cấu quang minh như vậy giả tạo, tại kia bóng ánh quang huy bên trong có thể thấy được một chút nhân tính lắng đạo. có phẫn nộ, có bi thương, cũng có bất ngờ tới mê mang cùng lo nghĩ. Đối với ngươi cũng không nghe nói về có thể cứu chữa chỉ hết thảy bệnh ách tin tức. Ta là nói, nếu có người thật sự có được lực lượng như vậy, như vậy vì cái gì hắn không đi thử cứu chữa một số người đâu này? Xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, có lẽ là thân nhân của hắn hay là bằng hữu. Xuất phát từ lợi ích quyết định biện pháp. hoặc hứa mỗi chút phú hảo hoặc là con lớn nhưng tiếc nuối chính là ta cũng không nghe qua trần đao quốc lần nữa cường điệu cái nhìn của hắn hắn bất động thanh sắc địa quan sát đo đạc lấy cửa phòng của mình cùng cửa sổ từ bề ngoài nhìn lại chúng hoàn chỉnh không tổn hao gì địa đóng ý vị này là sự tình khả năng có chút phiền phức. có lẽ hắn đang đứng ở loại nào đó thần kinh loại dược vật hoặc là liên quan chế phẩm quái nhiễu hoặc giả hứa là càng thêm không xong tình huống nhưng hắn sẽ không thỏa hiệp bởi vì từng là một ít sự tình hắn cực độ chán ghét loại này đối với chữa bệnh thật là khinh miệt thái độ may mà, đối phương đối với hắn sử dụng di động tình huống tự hồ cũng không mất cảm phát hiện này để cho trần đao quốc ngược lại có chút trầm mặc đối phương là tên điên tính khả năng nhỏ bé như vậy kia tình huống của hắn cũng có chút khó giải quyết bởi vì ở cái thế giới này siêu tự nhiên lực lượng bị cực đại hạn chế hơn nữa người là quang cũng không thể yêu cầu xa về người khác cũng quang trên thực tế liền lấy ta mà nói trước đó không lâu ta đã bị quang cự tuyệt qua dịch xuân cũng không có bởi vì trần đao quốc rồi đột nhiên trở nên sắc bén ngữ khí mà có chỗ biến hóa vốn ba ngày tiếp xúc sẽ là càng thêm thời cơ thích hợp. Nhưng ban ngày Trần Đao quốc quá mức bận rộn, Dịch Xuân cũng không muốn quấy rầy hắn trị liệu thiết đấu. Bởi vậy, hắn cuối cùng lựa chọn buổi tối. Đây tự nhiên là có chút làm cho người phản cảm. Ít nhất, Dịch Xuân cảm thấy tuyệt đại đa số phàm vật buổi tối càng muốn thấy được một vị không hẹn mà gặp thức tha mềm mại thiếu nữ, mà không phải đột ngột xuất hiện lao già hờn hẹm. Ngài vừa mới nhắc đến ma pháp, cho nên ngài là một vị pháp sư. Trần Đao quốc thử theo đối phương mạch suy nghĩ trở về phục đạo. Hắn đang tự hỏi có hay không báo động. đối phương xem ra giống như là một cái thân thể gầy gò lao giả nhưng với tư cách là một người bác sĩ hắn biết tại tinh thần không bình thường dưới tình huống một cái tuổi già nhân loại hội biểu hiện ra như thế nào làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối lực lượng nhất là đối phương khả năng không bình thường không chỉ là tinh thần không trên thực tế ta là một người dở y dịch xuân cười cười nói Dở y trần đao quốc nghĩ nghĩ hắn không thể nào hứng thú với những cái này hư hào văn hóa cho nên đối với này cũng không có quá nhiều nghiên cứu thế nhưng hắn cũng không định như vậy nghiên cứu sâu như vậy giống như ngài theo như lời như vậy, ta muốn vì thế trả giá cái gì giá lớn đâu này. Trần Đao Quốc nhìn xem Dịch Xuân hỏi, hắn một bên nói qua, một bên dùng di động mở ra cái nào đó hắn chưa từng đã làm cao đẳng toán học thú vị để. đây coi như là hắn nghiệp vụ yêu thích, có thể làm cho hắn có chút thư thảm một chút ban ngày khẩn trương tiết đấu. mà bây giờ hắn định dùng này tới khảo thí chính mình trước mắt trạng thái tinh thần, cũng không có so với này, càng có thể chân thật địa phản ánh trước mắt trạng thái đổ thông thường mà nói, sẽ là một loại so với huyết mạch càng thêm chặt chẽ liên hệ, hoặc là nói ràng buộc. dịch xuân tại trần đao quốc nhìn chăm chú từ trong hư không gọi ra một quyển lơ lửng sách vở phát hiện này để cho trần đao quốc con mắt đột nhiên co dù lại hắn rất muốn nói vậy là ma thuật hoặc là loại nào đó chướng nhan pháp nhưng ở dưới ánh đèn sáng ngời hắn đem quyển sách kia thấy rõ ràng nó đúng là tại không hề có ngoại lực can thiệp dưới tình huống lơ lửng ở giữa không trung điều này làm cho trần đao quốc lần nữa xác nhận một chút ngài là chỉ tôi tớ hoặc là nô lệ khế ước trần đao quốc bất động thanh sắc địa lui một bước sau đó như thể nói sự tình phát triển sâu sắc vượt ra khỏi hắn mong muốn Thông qua vừa mới đơn giản khảo thí, hắn phát hiện mình bây giờ trạng thái tinh thần đầy đủ thanh tỉnh. Hiện tại xem ra, hắn mà càng tình nguyện mình bị hạ dược. Tôi tớ. Nô lệ. Dịch Xuân ngữ khí trở nên có chút vi diệu. Như thế một cái mới lạ thể nghiệm. Nhưng ta biết rõ lấy ước tính triệu hóa vật, nếu như ngươi chuẩn bị cùng chúng cạnh tranh thượng cương vị, ta không có có ý kiến gì. Dịch Xuân cười cười nói. Sau đó, hắn dừng một chút lại nói, ma quỷ cần linh hồn của ngươi, thần khao khát tín ngưỡng của ngươi. Mà ta, đối với cái này đều không có hứng thú. Tự nhiên chi lực tại Dịch Xuân xung quanh. Tối nghĩa địa gian gia, tràn ngập. Trong thoáng chốc, Trần đao Quốc Phảng phất thấy được một gốc cây thẳng vào Vân Tiêu khổng lồ cây cối. Ta chỉ cần ngươi tại nhân gian hành xử lực lượng của ta, tại vận mạng Trường Hà bên trong nhấc lên ngập trời gần sóng. Thực tiến ý chí của ngươi, truy đuổi con đường của ngươi. Đương hết thể như anh hùng thơ ca rơi vào màn che, nó đem ở trên sách của ta lưu lại pha tạp một bút. Mà kia sử thi bài ca phung điếu, chính là ngươi sở đưa cho tốt nhất của ta thủ lao. Chương 383, ạ hoàng hôn. Đang đại đối với khóa chặt đơn vị tiến hành kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường thành công. nên đơn vị phù hợp truyền thừa tính chất đặc biệt có đủ đầy đủ cường đại hiện tính đặc thù cùng có đủ loại nào đó nồng nặc mệnh vận yếu tố tiêu ký là có thể truyền thừa đối tượng đang tiến hành truyền thừa trình hợp trình hợp thành công ngươi lấy được một cái tinh anh cấp bậc truyền thừa ngươi tiến hành một lần thành công truyền thừa truyền thừa đối tượng đã rót vào khuôn mô hình đại xuân tri tử ngươi hoàn thành một lần phù hợp tiêu chuẩn truyền thừa ngươi từ đó lần sự kiện bên trong lấy được ba điểm vô tận giá tính điểm cơ sở bán thưởng xin chú ý nên đơn vị liền liên quan truyền thừa con đường để thăng đem vị ngươi cung cấp nhất định bát cửu huyền công độ thuần dịch xuân biến hoa tháng tiêu nghiêng nghiêng địa tựa ở một tòa có chút cũ ký kiến trúc trên xà nhà hắn nhìn trước mắt rậm rạp chẳng chịt nhắc nhở tin tức trực tiếp từ bên trong lấy ra ra chính mình cần có trọng điểm tại đại xuân truyền thừa cùng vô tận giã tính phương diện dịch xuân không có bất kỳ có thể tham khảo địa phương hắn chỉ có thể dựa vào chính mình từng điểm từng điểm địa tìm tòi mà cho tới bây giờ hắn vẫn không thể hoàn toàn phải biết về truyền thừa đơn vị cùng phản hồi lợi ích thu được ở giữa liên hệ từ lúc trước đến xem nó tựa hồ càng nhiều biểu hiện ở truyền thừa cấp bậc cùng nên đơn vị năng lực hạn mức cao nhất phương diện chỉ là hiện tại xem ra loại này phán đoán tiêu chuẩn vẫn có chút thô giáp dịch xuân cô một tiếng để cho phía dưới đang xào sạc tìm kiếm lấy đồ ăn con chuột lại càng hoảng sợ có lẽ cùng vận mạng yếu tố có quan hệ dịch xuân ở trong tâm âm thầm phòng đoán đạo tại hoàn thành truyền thừa hắn cũng không có vội vã rời đi trong đất kiếm ăn có rất nhiều thâm thúy học vấn như là giao hệ thu hoạch công nghệ cùng hao lông dê chương trình nghiên cứu các loại đương nhiên dịch xuân cũng không phải là tà ác trận doanh tồn tại cho nên hắn tự nhiên sẽ không quá qua tinh thông cái này tà ác trận doanh sợ trường cho hay nghĩ, nghĩ. dịch xuân đem chính mình một ít mạch suy nghĩ ghi chép hạ xuống hắn sẽ không quên những kiến thức này cùng mạch suy nghĩ nhưng giống như phàm vật những băng đó tay đoạn sở mua tinh xảo đồ chơi chúng không khỏi tại góc tường thời gian trong dần dần lắng động thành lập trầm trọng bụi bặm chủ yếu nhất là không có người nhắc nhở hắn những cái này có lẽ các hội ở trong pháp sư tháp chuẩn bị một quản gia hoặc là sắm vai tương tự nhân vật tạo vật nhưng hắn không cần hắn là một cái tự do mèo xem ảnh một dịch xuân run rẩy cánh ở dưới ngọn nguồn con chuột lạnh run đang ngốc trệ tiêu thất tại xà ngang bên trong lờ mờ hoàng hôn bên trong hà nồn dịch xuân quan sát đỉnh đầu đó là so với vãng lai rõ ràng rất nhiều tinh thần lấy hắn bây giờ thị lực dĩ nhiên có thể thấy được những tinh thể đó từ quá khứ phóng thích tới hà quang thời gian xa xôi kỳ thật một mực rõ ràng địa khắc ở kia vóng ánh trong tinh hà cho dù là phàm vật cũng chỉ cần ngẩng đầu ngưng mắt nhìn liền có thể rõ ràng thấy dịch xuân không biết tại ạ nổn xa xôi trong tinh hà có hay không tồn tại trí tuệ khác chủng tộc bất quá chỉ là viên tinh cầu này dĩ nhiên đầy đủ hắn đi chi phối lúc trước cái kia phàm vật chỗ thế giới cùng ạ nổn thời gian lưu tốc trên lệnh cũng không tính lại đối với có đi qua so với đây cảng vì thái quá thế giới dịch xuân mà nói ngược lại là không có tương tự phản vật ngược lại trên lệnh các loại phản ứng duy nhất đầy đủ chân thật phản hồi chính là kêu một cái bị hắn ném qua một bên thú nhân như là phân thân phảng phất nháy mắt công phu liền dĩ nhiên có được một cái loại nhỏ bộ lạc quy mô hơn nữa dịch xuân chú ý tới so sánh với lục bị mà nói thú nhân bắt đầu tồn tại chân chính trên ý nghĩa ấu thể chúng có chút giống là rút nhỏ thú nhân thanh tịnh trong đôi mắt chưa từng thành công nghiên thú người sợ có đủ cuồng bạo cùng thú tính chúng tại lục bì nhóm xây dựng trên bãi cỏ vui đùa ầm ĩ lấy vì này mảnh ngoại trừ gào thét ra không còn thanh âm khác thế giới mang đến một ít những vật khác tuy từ chủng tộc giới thiệu mà nói thú nhân trí lực cũng không tính cao nhưng so sánh với lục bì mà nói không biết cao gấp bao nhiêu lần chúng tội hồ vẫn dùng gào to giao lưu nhưng so với lục bì gào thét nhiều một ít đồ vật dịch xuân đối với cái này cũng không lạ lẫm hắn từng ngưng mắt nhìn qua một cái văn minh nghìn năm giống tại hai cái thú nhân thú con vui đùa ầm ĩ dịch xuân hóa thân lão già chậm rãi đã đi tới so với thành niên thú người khổng lồ thân thể hóa thân nhân loại lao già dịch xuân hiển lộ có chút thấp bé hắn lặng lặng dừng ở hết thể trước mắt tựa hồ đang tự hỏi cái gì các thú nhân chính là hoạt động đình chỉ chúng nhìn chăm chú vào đến nơi dịch xuân tại thoáng trần chờ chúng cảm giác đến cùng dịch xuân liên hệ hôn độn trí tuệ để cho chúng biết dịch xuân hình thái có thể là thế gian vật vật mắt thường tịnh không đủ để để cho chúng phân chia chỉ có kia so với linh hồn càng thêm xâm nhập ràng buộc, mới là chúng quỷ bái vương miệng các thú nhân tựa như bị chia cắt thủy triều đồng dạng cung kính hướng về dịch xuân hóa thân lão già tránh ra con đường. Điểm này cùng Lục Bỉ nhóm có chút bất động. Nếu như là Lục Bỉ, lúc này gào thét dĩ nhiên vang vọng ạ nổn dãy núi. Rất nhanh, Dịch Xuân thấy được hắn muốn nhìn đến đồ vật. Tại thú nhân quần thể chỗ sâu trong, một cái nhìn lên so với xung quanh thú nhân càng thêm lớn tuổi chính là thú nhân nửa ngồi tại nơi này. Tại trước mặt nó, là vi vi toán loạn ánh lửa. Kia tử khô héo cảnh cây xây dựng đơn sơ đống lửa lẳng lặng thiêu đốt lên, quất sắc ánh lửa chiếu rọi tại Dịch Xuân hóa thân lão già già nuôi trong đôi mắt. Trưởng lão? Lớn tuổi chính là thú nhân nằm rạp xuống trên mặt đất. nó tay không từ đống lửa bên trong lấy ra một cây thiêu đốt có đỏ bừng thân cảnh tựa như nhà giàu hướng dịch xuân dơ dịch xuân nhìn xem nó hắn biết cái này chính là hắn đắp nặng đệ nhất đầu thú nhân nó nói qua âm vang hữu lực hắn ngữ để cho dịch xuân biết hắn xuất hiện một ít kinh nghiệm thượng sai lầm tại đối đại thú nhân phương diện hắn hiển nhiên có chút quá nhiều địa áp dụng đối đãi lục bị phương diện kinh nghiệm điều này hiển nhiên là một sai lầm tại đối phương cường tráng thân thể có không thua gì nhân loại trí tuệ có lẽ tại tỉ mỉ lo di phương diện hội căn cứ vào đầu góc của bọn nó cấu tạo có chỗ khiếm khuyết nhưng ở thoát ly đàn sinh hỗn độn Nó rất nhanh từ Dịch Xuân lực lượng giao phó bên trong tiến hành học tập. Khả năng chẳng phải thiên tài, nhưng đầy đủ để cho kia đạt được hoàn toàn bất đồng hình thái ý thức. Đương nhiên, đó cũng không phải không hề có giá lớn. Với tư cách là một cái thuần túy cô máy chiến tranh hướng sinh mệnh, đầu góc của nó vốn cũng không có đủ liên quan cơ sở điều kiện. Tại loại này tựa như ổ vợ cơ lô siêu tần, cao tốc tiêu hao, phản hồi đến thân thể thì là cơ thể bề bại. Chỉ là, không có cái gì cùng lắm thì. Dịch Xuân trong mắt, lóe hiện lên huyền diệu hào quang. Hắn nhìn thấy trước mắt thú nhân mệnh vận, đó là như sóng to gió lớn mãnh liệt. ngươi từ hỗn độn điểm giữa đốt ánh lửa liền gọi ngươi vì cầm hỏa người a dịch xuân nhìn xem lớn tuổi chính là thú nhân nói sau đó hãn tử cầm hỏa người trong tay lấy đi tia đang tại thiêu đốt thân cảnh âu oh. ở bên cạnh cái nào đó thú nhân thú con tò mò nhìn chăm chú dịch xuân đối với thân cảnh nhẹ nhàng thổi ngụ khí nhất thời nó bốn lượn vặn vẹo lên biến hóa thành một khối ngâm đen phương đường sau đó dịch xuân đem phương đường ném cho vẻ mặt mở mịt thú nhân thú con bản năng thú nhân thú con đem phương đường nhanh chóng nhét vào trong miệng nhất thời bắt đầu tại sinh vật đối với cao đường phân bản năng khiến nó mãn nguyện địa hé mắt mà xa xa diễm lệ mây hồng đem thiên lung đỏ nửa vùng trời đây là A nổn hoàng hôn lại là thú nhân lê minh chương 384, cao giai giã tinh thiên phú tự phụ thú nhân ngoại ý muốn phát hiện cũng không có quá mức ảnh hưởng đến dịch xuân tiết ấu trí tuệ sinh mệnh đạn sinh đương nhiên là thần thánh nhưng theo dịch xuân cũng không cần giúp cho chúng quá nhiều nồng nặc những sắc thái khác thời gian hội giặt mất hết thể táo bạo sự vật chỉ có pha tạp dấu vết mới là mệnh vận sở thay đổi chân thật bộ dáng thú nhân tương lai ai biết được dịch xuân lắc đầu đem võng mạc thượng vô tận giá tính thiên phú thụ ấn mở lúc trước hắn đã có quyết định liền không được tiến hành quá tỉ mỉ xác thực xem xét hơn nữa trực tiếp từ bên trong chọn lựa mà hắn cần giá tính thiên phú đại xuân truyền thừa lợi ích thu được cộng thêm lúc trước vô tận giá tính điểm còn thừa dịch xuân hiện tại đã có 10 giờ vô tận giá tính điểm đối với thói quen thuật toán tính toán tồn tại mà nói đây là một cái có chút không tệ giai đoạn tính con số dịch xuân cảm thấy trước tiên có thể tiến hành một sóng đề thăng giống như lúc trước hắn kế hoạch như vậy hiện tại dịch xuân chuẩn bị thông qua đại xuân giá tính thiên phú để hoàn thành phổ cập hướng quần thể truyền thừa bất quá lấy lục bị cùng thú nhân thuộc tính đến xem Này ít nhất cần đem đại xuân liên quan giá tính thiên phú xếp đến cao cấp mới được đương nhiên vô tận giá tính thiên phú thực sự không phải là hoàn toàn một tuyến trình thiên phú thụ cho dù là một phần của đồng nhất hàng loạt giá tính thiên phú cũng sẽ tồn tại rất nhiều sai biệt mà phản hồi đến vô tận giá tính thiên phú thụ chân thực biểu hiện thì lại như huyện diên giãn ra cành cây dịch xuân từ nơi này chút cành cây mạch lạc bên trong tìm kiếm rất nhanh hắn liền quyết định đại xuân cái thứ nhất cao dài giá tính thiên phú tiêu hao một điểm vô tận giá tính kích hoạt gia tính thiên phú phụ chi thiện cơ sở thiên phú giảm xuống ít truyền thừa đơn vị phán định điều kiện tiêu hao bốn điểm vô tận giá tính giá tính thiên phú phụ chi thiện đạt tới năm cấp kích hoạt mát lệ vẹo thuộc tính phụ chi nhân đang tiến hành truyền thừa nhất định xác suất tùy cơ trên phạm vi lớn giảm bất truyền thừa đơn vị một cái phán định điều kiện thuộc tính giới hạn giá trị đạt tới cao cấp thiên phú từ phụ kích hoạt điều kiện có hay không tiêu hao năm điểm vô tận gia tính điểm tiến hành kích hoạt tiêu hao năm điểm vô tận giá tính điểm thành công nhân vật giá tính hình thái đại xuân viễn bộ trưởng lao chi thụ đạt được cao dai giá tính thiên phú từ phụ từ phụ loại hình cao dai giá tính thiên phú miêu tả nên đơn vị tại phát động truyền thừa loại hình kỹ năng nếu như nên đơn vị cũng không có đủ truyền thừa điều kiện đem gây ra nên cao dai thiên phú xem ảnh một gây ra nhân vật đem đối với nên đơn vị tiến hành một lần vượt mức từ phụ truyền thừa từ phụ truyền thừa chỉ cần nên đơn vị thấp hơn nhân vật sinh mệnh đẳng cấp mười cấp hoặc cơ sở thuộc tính bị người vật phán đoán nghiên ép là được truyền thừa thành công xin chú ý Từ phụ truyền thừa đối tượng bình quân cơ sở thuộc tính thấp nhất phải tại 10 giờ trở lên. Doet, từ phụ ấn điện, là vô tư, là Bao Dung. Các ngươi nên lý giải hắn vĩ đại, cũng hướng hắn dâng ra cánh mạng của các ngươi cùng trung thành. Nạp cấu cùng nhiệt người không tiếng động hư thối bẩm ngủ. Doet, có đôi khi, thiện Lương cũng hoặc Tà Ác cũng không thể bày biện ra thế giới này bản chất. Khi ngươi vô pháp từ cái nào đó sự vật bên trong phân biệt ra được thiện ác của nó, nhưng nó lại bày biện ra khiến ngươi cảm thấy điên cuồng vật vẹo cùng bệnh trạng. Đúng vậy, ngươi rất may mắn, ngươi gặp hỗn độn. Hỗn độn cuốn sách hư thối chi ca. nhìn xem vóng mạc thượng nhắc nhở tin tức, Dịch Xuân có thể cảm giác được một loại kỳ dị lực lượng tại trong cơ thể của mình nảy sinh. Nó tựa hồ có chút tự nhiên chi lực thành phần, làm cho người cảm giác được loại nào đó bao dung tha thứ đã xem cảm giác. Có thể nó cũng không phải là tự nhiên chi lực mà là một loại làm cho người khó có thể miêu tả vi diệu lực lượng. Như Thái Dương vô tư điệu thả ra ấm áp khí tức, Dịch Xuân vi vi híp hí mắt, hắn từ cái thiên phú này trong cái nhìn chăm chú liền đã nhận ra nó sở chân chính đối ứng lực lượng hỗn độn. Đúng vậy, chỉ có hỗn độn tài năng tránh đi quy tắc công siêng, lấy vô hạn bao dung. đem hết thể bao quát trong đó nhưng đã không còn trật tự bảo hộ nó thế tất bày biện ra mang theo cực độ mãnh liệt cá nhân ý chí trên chết nó đem không còn nữa từng là công bằng hoặc là đem loại này công bằng vặn vẹo thành vô hạn duyên thân hỗn độn đây là dịch xuân thực hiện lục bị quần thể truyền thừa kế hoạch cơ sở nhưng còn cần một cái khác cao dai vô tận gia tính thiên phú với tư cách là bổ huyết trung quy, dịch xuân cơ sở truyền thừa hiệu quả là nhằm vào tại cá thể mà thôi lục bị số lượng mà nói mặc dù dịch xuân không có lúc nào không đang tiến hành truyền thừa vẫn sẽ có càng nhiều không chịu nhận đến truyền thừa lục bị xuất hiện Cho nên, Dịch Xuân cần đem loại này cá thể thức chuyển thừa thay đổi vì quần thể thức. Cuối cùng, thậm chí cả phát triển trở thành vì loại nào đó tương tự còn sáng hiệu quả. Đó cũng cũng không cùng vọng phán đoán. Với tư cách là một cái thần tính đơn vị khuôn mô hình, Đại Xuân vô tận giá tính thiên phú thụ có đủ như vậy tiềm lực. Chỉ là, kia cần thiết vô tận giá tính điểm hiển nhiên có chút siêu cương. Hơn nữa, cần nhất định truyền kỳ tài nguyên vô tận giá tính điểm, truyền kỳ mới có thể kích hoạt. Dịch Xuân cũng không sốt ruột. Giá tính thiên phú tử phụ xuất hiện, ở trên trình độ nhất định sâu sắc giảm bớt hắn đối với vị diện xuyên qua yêu cầu cùng truyền thừa hiệu suất từ trên lý luận mà nói hắn hiện tại có thể một mực ở ạ nổn tiến hành truyền thừa là được tuy tạm thời chỉ có bộ phận tinh anh lục bị lục bị công trình sư cùng với tân sinh tú nhân có thể thỏa mãn dịch xuân truyền thừa nhu cầu nhưng này một bộ phận số lượng chi cùng cũng là một cái đầy đủ con số khổng lồ ít nhất lấy dịch xuân một đối một truyền thừa tốc độ cùng lục bị phát triển tốc độ mà nói này khe đếm chữ cũng có thể coi là ý nào đó thượng vô hạn đương nhiên bởi vì truyền thừa cơ sở hạ thấp tự nhiên có nghĩa là lợi ích thu được giảm bớt, nhưng đầy đủ số lượng khổng lồ, tự nhiên không thiếu khuyết nào đó chút ít thiên phú dị bẩm tồn tại. thúng chi, ý vị này là hải lượng bát cửu huyền công kinh nghiệm giữa gốc. bất quá, dịch xuân gọi ra chính mình tự nhiên pháp thuật sách. nhìn xem phía trên rầm rạp chẳng chị ghi lại tin tức, hắn cảm thấy có thể tiến hành tiếp theo giai đoạn kế hoạch. dừng lại tại ạ nổi tiến hành truyền thừa, đương nhiên là tồn tại ổn định lợi ích thu được. nhưng dịch xuân từ trước đến nay không thích loại này ổn định, máy móc hoạt động. tự như hắn rất sớm thời điểm đi học hái thuốc, nhưng cực nhỏ đi sử dụng. đó là không thú vị. vi phạm hắn thiên tính húng chi có chút tích lũy là vô pháp thông qua làm ruộng để hoàn thành dịch xuân lấy ra chính mình vô lượng cướp hắn đem ánh mắt đưa lên đến cùng đỉnh sáng lạn tinh hào phía trên còn kém 15 điểm dịch xuân ở trong tâm như thế lẩm bẩm nói đều đem quần thể truyền thừa giã tính điểm thiên phú sau khi đi ra liền có nghĩa là thú nhân cùng bộ phận lục bị sẽ đạt được bạo tạc thức đề thăng đồng thời thông qua loại này hiệu suất cao truyền thừa hắn có thể đem quần thể truyền thừa hạn cuối lần nữa giảm bớt đến cái nào đó cực hạn nói thí dụ như có thể đối với một cái bình thường lục bị tiến hành truyền thừa Bất kỳ vật gì, nhân với hàng tỷ cá thể, đều đem hội bành trướng thành lám cho người vô pháp khinh thường tồn tại. Mà dịch xuân ở trong kia thấy được một loại. Hắn tại đi thông truyền kỳ trên đường dĩ nhiên hành tàu đã lâu. Có lẽ, là thời điểm đi đến kia phàm vật có thể đến điểm kết thúc. Chương 385, quê hương của bất tử giả. Lạch cạch. Lạch cạch. Loại nào đó ở bước, âm lên cảm giác, đem cá phủ tâm tử trong hôn mê thức tỉnh. Nàng mấp máy có chút dạng nước bờ môi, tiết hầu có loại nào đó lựa cháy đau đớn. A. Nàng hữu khí vô lực địa hô thở ra một hơi, muốn dãy rựa đứng dậy. hỗn loạn ký ức bắt đầu ngược dòng tìm hiểu nhất thanh tình ngọn nguồn nàng còn giống như tại tăng ca ả nhưng hiện tại nàng đến cùng ở nơi nào cá phổ tâm ngơ ngác nhìn đỉnh đầu chỗ đó cũng không có trần nhà mà là tựa như màn đồng dạng sự vật cái đồ vật này tại nàng khi còn bé trong trí nhớ cũng không tính bao nhiêu hiếm thấy chẳng qua lúc ấy đại bánh xe quần quận về phía trước cho dù là nông thôn cũng rất ít thấy được khí tức xung quanh hiển lộ có chút nặng nghề, trong không khí tràn ngập loại nào đó nói không ra hương vị sau đó nàng nhìn thấy võng mạc thượng đột nhiên hiện ra khô lâu cùng với sau đó xuất hiện thông tin cá nhân thảo đây là nội tâm của nàng đệ nhất ý nghĩ đã từng bởi vì cái nào đó nam tính bạn bè đề cử nàng có thể hiểu rõ cùng nghiêm túc truyền thống văn học hoàn toàn bất đồng tân thế giới cho nên nàng tự nhiên sẽ hiểu xuất hiện ở trước mắt mình đây là cái gì may mà không phải là chủ thần cá phổ tâm ở trong tâm yên lặng nói bất quá tống võng lại là cái quái gì cá phổ tâm thử từ chính mình võng mạc nhìn lên đến tin tức phân biệt ra được nhiều thứ hơn nhưng ngoại trừ tựa như trò chơi mô phỏng đồng dạng cá nhân thuộc tính nàng chỉ có thấy được một thứ đại khái là nhiệm vụ đồ vật bất tử giả trở về mới bắt đầu nhiệm vụ họa phong đều như vậy ta môn sao cá phổ tâm có quắp ở trên giường nghĩ như thế đạo sau đó thân thể nàng đột nhiên cứng nở nàng nhớ tới một ít quên đi ký ức đột nhiên xuất hiện cơn sốc nghe không rõ nội dung nghệ ngữ trong hoảng hốt thân nhân kêu gọi xem ảnh một ta chết đi cá phổ tâm mãnh liệt ý thức được khả năng này sau đó nàng run rẩy rỗi ra hai tay của mình đó là một đôi thảm bại phản phất mất đi sở hữu huyết sắc cánh tay vì cái gì chúng ta muốn tới loại này địa phương quỷ quái tới chiêu mộ người mới số 2 có chút không hiểu nhìn bên cạnh số một hỏi bọn họ đến từ một cái vượt qua vị diện tống vong mạo hiểm tiểu công hội bởi vì gần nhất trong công hội từ linh pháp sư bốn hiệu bởi vì kết hôn đã xuất ngũ bọn họ mạo hiểm tạm thời khuyết thiếu với tư cách là phụ trợ cùng triệu hoán đội viên xuất phát từ thành phần chính máu mới cân nhắc với tư cách là hội trưởng số 1 làm ra tiến hành chiêu mộ quyết định tại đã trải qua mấy cái vượt qua vị diện trao dịch bình đài chiêu mộ sau khi thất bại số một cấp ra một cái tân đề nghị từ bút bê chảo vì vậy, bọn họ tới nơi này cái tử linh pháp sư liên quan chức nghiệp đản sinh tối đa vị diện. hơn nữa, nơi này đản sinh tống vắng người chơi phần lớn đều là bất tử giả. ý vị này là một cái tin tức tốt. nếu như là nam tính người chơi, hắn không có sinh sôi nảy nợ liên quan nhu cầu, cũng sẽ không giống công hội từng là danh pháp sư đồng dạng, ở trong mạo hiểm đồ cùng dân bản địa tình đầu ý hợp cũng quyết định lưu ở nên vị diện. cuối cùng dẫn đến mạo hiểm bất đắc dĩ kết thúc. mà nếu như là nữ tính người chơi, càng sẽ không tồn tại nghỉ xanh kết hôn, chiếu cố thẳng ngãi con các loại tình huống. có thể nói. là hoàn mỹ công cụ đội viên chỉ là địa phương quỷ quái này một mực ở vào chiến loạn trạng thái cái gọi là bất tử giả tức là từ vị diện khác thoát ly linh hồn tại may mắn địa tránh được cơm hồn liệp sát thân nguyên hấp dẫn cùng với khác một ít tà ác tồn tại ngấp nghé về sau trong đó người may mắn nếu như may mắn gặp được tân chết sinh mệnh như vậy tại loại nào đó cấm kỵ bản năng một cái tân bất tử giả sẽ có thể đản sinh từ nơi này phương diện đó có thể thấy được vị diện này trước mắt ở vào tình trạng liên vô ý thức linh hồn cũng có thể trôi qua tự nhiên. lại càng không cần phải nói cái khác bừa bãi lộn xộn sự vật. Trên thực tế có lẽ là trước kia, liền có liên quan thế lực vừa ý nơi này tiềm chất, chuẩn bị đem khai phát trở thành một cái liên thông nhiều vị diện giao dịch vị diện. Nhưng bởi vì mấy cái kết nối đến nên vị diện tầng dưới vị diện cùng với một ít nguyên nhân khác, dẫn đến loại này khai phát đã thất bại. Sau đó, chính là liên miên phân tranh cùng sát lục. Số một kỳ thật cũng không thích nơi này, hắn là một cái có chút truyền thống kỵ sĩ. Thậm chí trước kia không lâu, hắn còn có một thất có một chút loại long huyết mạch tọa kỵ. Bất quá bởi vì về sau nên tọa kỵ hình thể dần dần bành trướng đến hắn vô pháp khống chế trình độ. Hơn nữa gia tăng hàng ngày cho ăn dưỡng thành bản, để cho vốn cũng không như thế nào giàu có công hội tài chính đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cho nên hắn cuối cùng nhịn đau đem phong xanh. Ta xem qua trước bình đài báo động trước, dựa theo những rảnh rôi đó nhức chứng ra hỏa phỏng đoán, nơi này rất có thể vừa muốn bạo phát độ chấn động ít nhất 10 cấp cỡ lớn chiến tranh. Số hai nhìn xem dưới lòng bàn chân có chút sền sệt bùn đất, có chút buồn buồn nói, địa phương quỷ quái này mưa dầm liên miên, trên đường lớn đều tràn đầy lầy lội, không hoàng hốt. đều lựa gạt một tân nhân sau lại trơn trượt cũng không mượn số một ngầm đầu nhìn đen tối thiên không sau đó như thế nói mà rất nhanh một cái nhìn lên tản ra một chút mùi máu tươi thôn trang xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ ngoài ý liệu mau lẹ dịch xuân có chút tò mò nhìn nhìn xung quanh ngay tại hắn chuẩn bị sẽ tìm mấy cái vị diện dạo chơi đem cuối cùng 15 điểm vô tận ra tính ăn lót ra đủ hắn liền mở ra tống vong truyền tống. có thể là đem sàng lọc tuyển chọn dưới điều kiện đều rất nhiều lần này vị diện khóa chặt ngoài ý muốn thuận lợi bất quá với tư cách là vị diện xuyên qua lão tài xế dịch xuân đối với vị diện truyền thống xem như đủ rồi khó hiểu cứ việc bởi vì tống vong đối với vị diện xuyên việt tiện lợi con đường dẫn đến tống vong người chơi vị diện truyền thống cánh cửa dị thương thấp nhưng không phải là từng vị diện cũng có thể dễ dàng tha thứ một ít dị giới sinh vật tùy ý điệu ra ra vào vào. trong chuyện này tất nhiên hội tồn tại một ít trở ngại hơn nữa bởi vì vị diện thời gian tuyến sai biệt bất đồng vị diện tại vị mặt xuyên việt phương diện cần có thời gian đều có chỗ bất đồng ngoại trừ phó bản vị diện ra dịch xuân cũng không gặp được qua truyền thống như vậy trôi chạy vị diện xuyên việt cho dù là đắm chìm đến càng thêm thâm thúy mộng cảnh thế giới, cũng cần dần dần ra tốc mộng cảnh rơi xuống quá trình. Như thế để cho Dịch Xuân nghĩ tới mặt khác một loại khái niệm, tinh giới. Chỉ là, Dịch Xuân hít hà không khí chung quanh bên trong mùi túi Ừ, từ ý nào đó mà nói, tinh giới khả năng không lớn có như vậy mới là không khí. Mọi người chú chi, sinh vật mùi túi thường thường cùng phú tập vi sinh vật hoạt động có một ít liên hệ. Hư thối, sinh sôi nảy nở, khéo rũ. Dịch Xuân lắc đầu, nơi này là vi sinh vật phe phái giờ thiên đường. Trên thực tế, phe phái có thuộc về chính bọn họ tục danh. nhưng dịch xuân cũng không nguyện ý đem trí nhớ của mình không gian phân ra dù cho một kia cho bọn họ trung quy những người kia phần lớn kèm theo truyền kỳ cấp bậc muốn ăn ngăn chặn hiệu quả hắn chỉ là một cái theo bọn họ lô mang ra tính giờ y cũng không nguyện ý xoắn suýt những nhúc nhích đó trần tướng ánh mắt chưa từng chạm đến nhưng sen lẫn một ít tanh hôi phòng dĩ nhiên mang đến một chút tin tức dịch xuân đã nghe được thế giới này tự nhiên nói nhỏ như như thao thao phảng phất tại đoán trách cái gì dịch xuân chỉ là nghe trong chốc lát liền cảm thấy có chút phiền ngươi nên dùng rít gạo sơn hỏa cùng tức giận lôi đình để cho chúng biết được uy nghiêm của ngươi, lại ngại chỉ sợ bại lộ yếu ớt của ngươi. Dịch Xuân Hóa thân lão giả lưng còn sử lấy vô lượng cướp đập mạnh mắt đất, sau đó ngẩng đầu nhìn trời không nói. Chương 386, tiến tính tôn trang. Tự nhiên cũng không giúp cho Dịch Xuân đáp lại, đây là lại bình thường bất qua sự tình. Dịch Xuân cũng không để ý đến. Hắn chẳng qua là cảm thấy thế giới này tự nhiên ý chí quá ồn ào. Theo hắn biểu lộ khí tức đến xem, đây là một cái có chút tuổi trẻ thế giới. Rất nhiều của nó trật tự cùng pháp tắc đều ở vào loại nào đó hỗn loạn trạng thái. Nay kỳ thật không tính cái gì cùng lắm thì đại đa số thế giới đều là theo như vậy trạng thái quá độ phát triển chỉ là thế giới này trong nhiều nguyên vũ trụ vị trí vi diệu vị trí để cho loại này non nớt trạng thái nhược điểm trở nên có chút trí mạng nhiều mặt ngăn được trạng thái càng làm cho bản thổ sinh linh ở vào cực không ổn định nguy hiểm cục diện tiếp tục trăm năm an ổn sinh hoạt cũng có thể sẽ ở nháy mắt sau đó hoàn toàn bị đánh vỡ bạo ngược chiến tranh sẽ lấy huyết tinh mà tàn nhẫn phương thức đem hết thể nghiền nát sau đó tại huyết cùng buồn phê tích văn minh lần nữa đau từng cân nâng giống như đại hàng hải thời đại những hoàng kim đó bến cảng phải đối mặt phân loạn đây là bọn họ tiếp nhận số mệnh cũng khảo nghiệm ô ô ô ng một ít mắt màu lục con ruồi từ dịch xuân phía trước bay qua tại không có cố định hấp dẫn vật dưới tình huống chúng sẽ rất ít xuất hiện loại này kết vệ kết đội hoạt động tình huống dịch xuân nói chung biết phát sinh ra cái gì hắn lắc đầu xử lấy thiền trượng từ trên sườn núi đi xuống tống vong đưa hắn truyền tống đến trong thế giới này bộ một chỗ đổi núi khu vực dựa theo hắn từ thế giới này tự nhiên nói liên miên lại nại thu hoạch có tin tức đến xem nay phụ cận sinh hoạt một ít từ phương bắc chạy nạn mà đến nhân loại bọn họ xưng hô chính mình vì nặc vị ạ đây là một loại để cho bọn họ tại đây mảnh đồi núi bên trong sinh tồn cây nông nghiệp lời nói quê mùa dựa theo vãng lai tình huống bọn họ vốn nên tại đây mảnh càn cỗi nhưng là miễn cưỡng đầy đủ gắn bó sinh tồn địa phương trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt nhưng rất hiển nhiên tại toàn bộ thế giới đều tựa như cái sàng dưới tình huống không có bất kỳ địa phương có thể nói là tuyệt đối an toàn gia quốc gia thiên hạ khái niệm là có đủ đầy đủ chân thực hiện thực ý nghĩa chỉ là bản năng cầu sinh cũng thế vô pháp trách cứ đại khái ngày hôm qua hạ xuống một ít mưa trên sườn núi có chút lầy lội dịch xuân không có hóa thân thành chim bay mà là từng bước một tập tiến lấy hành tàu ở bên trên dốc núi xem ảnh một hắn trông thấy xa xa tọa lạc tại đại sơn trong bóng dâm thôn trang chỗ đó bình thường khả năng không thể nào hướng dương nhưng là ở trên trình độ nhất định tránh khỏi không trung địch nhân phát hiện chỉ là đây cũng chỉ là phí công giấy ruộng trong không khí tràn ngập tử vong khí tức đã chứng minh nơi này vừa mới phát sinh qua một lần tàn sát Là vong linh dịch xuân nhíu nhữ mày hắn nhớ tới một ít không thể nào sung sướng hồi ức những đầu góc đó đều hư thối ra hỏa nội điên. Hơn một cái nguyên trong vũ trụ giao dịch vị diện, tự nhiên là có thể mang đến khiến phàm vật khó có thể tưởng tượng tài phú khổng lồ cùng lợi ích thu được. Nhưng cái đó và những khô lâu đó cái giá đỡ có cái gì quan hệ? Nếu như là thương nhân, ngược lại là rất có thể hội lý giải vong linh đối với kẻ sống vĩnh hằng tiểu hận. Nhưng dịch Xuân tiếp xúc qua vong linh xảo trá một mặt, hắn biết những cái này liền trái tim cũng không có từ nói lên ra hỏa. Trên thực tế bẩn rất. So với nhân loại cá thể ở giữa trí lực sai biệt, vong linh ở giữa trí lực sai biệt muốn càng thêm khoa trương, chưa từng chí du hồn đến trí lực chắc tuyệt vu yêu. Những cái này đản sinh ở dưới vị diện Hắc ám sinh mệnh, nếu so với kia sự hiện hữu của hắn nguy hiểm nhiều lắm. Đương nhiên, đây hết thể cùng Dịch Xuân kỳ thật không có có cái gì quan hệ. Nhưng hắn cùng vong linh quan hệ, lại nói tiếp không thể nào vui vẻ. Đã từng, coi như từng có một đoạn không sâu sâu ân đoán nếu như không cần phí quá lớn lực, có thể truy chúng một sóng. Dịch Xuân đương nhiên là hỷ văn nhạc kiến, hắn cũng chó, tự nhiên sẽ không thích bộ xương. Theo Dịch Xuân cùng thôn trang khoảng cách gần hơn, tử vong xung quanh khí tức dần dần trở nên nồng đậm lên. Dịch Xuân bỏ qua, xung quanh đồng ruộng trong những che kín đó huyết tinh người bù nhìn ngưng mắt nhìn hắn cảm nhận được vật sống khí tức này rất kỳ quái vong linh đối với kẻ sống cảm ứng cũng sẽ không giống như giòm bị như vậy chậm chạp thị giác thính giác những cái này phàm vật nhóm sở y lại giác quan đối với mục nát tử vong sinh mệnh không có chút ý nghĩa nào chúng có so với tia hồng ngoại tinh chuẩn hơn sinh mệnh cảm giác chỉ có có đủ nhất định phong bế tính hoàn cảnh mới có nhất định khả năng ngăn cản chúng ta ác liệt sát mà theo thời gian trôi qua loại này phong bế hoàn cảnh tùy thời có thể bại lộ huống chi vong linh bên trong âm hồn có thể xuyên thấu thể rắn nay ngoại ý muốn lấy mặt thất hầm đều không còn là tuyệt đối an toàn nơi bởi vậy dịch xuân hiện tại cảm giác vật sống khí tức liền có chút vi diệu. là bị mệnh vận sở ưu hái phản vật hoặc là những trái tim đó vong linh tà ác cảm ấy dịch xuân không biết bất quá hắn không quá hy vọng là người sau đương nhiên đối phương cũng có thể không thể nào hy vọng dịch xuân siết chặt trong tay vô lượng cướp sau đó nghĩ như thế đạo đi vào thôn trang tán loạn tản bộ đất phôi phòng xuất hiện ở dịch xuân trong tầm mắt trong không khí có loại nào đó cực kỳ mãnh liệt mùi hôi. Mắt màu lục con rồi đám người thanh âm trở nên càng thêm ầm mỹ lên. Dịch Xuân lấy ra thiền trượng, đem chúng tạm thời trục xuất ra ngoài. Hắn không thích bọn người kia, nhưng là sẽ không trở ngại chúng sinh tồn. Chỉ là, hiện tại, hắn cần trong một giây lát thanh tịnh. Theo Dịch Xuân trục xuất, mắt màu lục con rồi nhóm tựa như bếp bay lên trời. Chúng tụ tập, như là một đoàn lục sắc sư ngủ. Vây quanh thôn trang vòng vo vài vòng, sau đó nhao nhao rơi vào phụ cận trên một cây đại thụ. Dịch Xuân xuyên qua thôn trang lượi lội con đường nhỏ, đi tới hắn cảm giác khí tức phụ cận. đây là một tòa cùng gạch một xung quanh phòng không có quá lớn khu tiểu khác phòng ở bên ngoài vây quanh một vòng hàng rào phía trên trả lại quấn quanh lấy một chút vinh quang buổi sáng thực vật nhặt bạch sắc bông hoa tại huyết tinh ảm đạm trong hoàn cảnh lặng yên tràn phóng dịch xuân khẽ thở dài sau đó đẩy ra nửa đẩy cánh cửa trong sân giải rác chúng một ít thực vật nhìn lên phần lớn là có thể ăn trong góc thậm chí còn có một tiểu phương khu vực trồng vài gốc tiên hoa dịch xuân phẳng phát thấy được cái nào đó tại hắc cám cùng nghèo khổ bên trong canh gác linh hồn tiếc nuối chính là nàng không thể chờ đợi đến lê minh của nàng trong phòng hẳn có cái nào đó vật sống dịch xuân thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của nàng chỉ là tiếng hít thở của nàng so sánh với tầm thường nhân loại tựa hồ muốn chậm chạp cùng vững vàng hơn nhiều đối phương tựa hồ có chút mê mang dịch xuân có thể cảm giác đến nàng trong phòng vòng vo vài vòng dịch xuân không có tiến vào mà là lặng lặng đứng trong sân không bao lâu đối phương liền đi tới đóng chức của phòng nàng tựa hồ trần chờ một chút sau đó cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra một cái khe hở trong bóng tối dịch xuân thấy được một trương mặt tái nhật mà đối phương cũng nhìn thấy hắn nháy mắt sau đó đối phương tựa như đã gặp quỷ đem đại môn chặt chẽ nhắm lại dịch xuân mật người hắn dĩ nhiên từ tính mạng đối phương hình thái bên trong được biết một ít tin tức ít nhất đối phương cũng không phải là hoàn toàn vật sống chương 387, trăm đồi núi trên không người yêu bất tử giả còn là hồi tượng chi linh dịch xuân nhớ mang máng chính mình từng tại tự nhiên đổ thư quán nào đó bạn trong thư tịch thấy được tương tự sinh mệnh miêu tả nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói bọn họ cũng không tính chân chính còn sống đồ vật ngoại trừ trong đó cùng tử thần đạt thành một ít khế ước từ đó thu hoạch được lần thứ hai sinh mệnh tồn tại bên ngoài tuyệt đại đa số từ băng lãnh đường chân trời hạ trở lại đại địa đồ vật đều là khoác lên da người quái vật bất quá dịch xuân bỗng nhiên từ đối phương trong hơi thở cảm giác đến một ít quen thuộc đồ vật tống vong người chơi dịch xuân là người vậy ngươi trang cái đầu tỏ tiêu thân dịch xuân cảm giác lấy trong phòng run run dày dày lạ lẫm tống vong người chơi khỏe miệng vi vi có quắc một chút dịch xuân gặp qua không ít tống vong người chơi bọn họ có điên cuồng thành kính thuần túy lường lẫy nhưng dịch xuân rất ít nhìn thấy qua bọn họ khiếp đảm một mặt cho dù là những không đó chiến đấu hướng tống vong người chơi cũng có thể thản nhiên mà đối diện diệt thế thiên thai bất quá tỉ mỉ nghĩ nghĩ dịch xuân cảm thấy này có thể cùng hắn đi vị diện có quan hệ trung bi không có vài phần bổn sự bọn họ đại khái là không đi lựa chọn đi nguy hiểm như vậy thế giới thật muốn lại nói tiếp còn là liên bang những thằng nhãi con đó càng tiếp đất khí một ít ngay tại dịch xuân chuẩn bị vào nhà giáo giáo vị này tống võng người chơi không nên tại một vị lão nhân ra trước mặt tú biểu diễn dục vọng thời điểm một hồi từ đằng xa thổi tới giò núi vì dịch xuân mang đến một ít tin tức một ít chi nhân loại quân đội xuất hiện ở thôn trang ngoại vi bọn họ cưới cao lớn chiến mã nhưng trên người thiết giáp có chút đơn giản càng nhiều bày biện ra loại nào đó nhanh và tiện thức phong cách trinh sát lính trinh sát cái gì gọi là pháp không quan trọng bất quá rất hiển nhiên những binh lính này là người nào đó loại quân đoàn tiền trạm binh sĩ nếu là lúc trước dịch xuân đại khái là muốn tránh đi hắn cũng không thích trộn lẫn tiến loại này thế lực lớn bên trong phân tranh bây giờ hắn đồng dạng đối với cái này không thể nào cảm thấy hứng thú nhưng hắn đối với quân đoàn tướng quân có chút hiếu kỳ xem ảnh một mọi người chu chi đưa một cái vị diện ở vào phân loạn trạng thái thời điểm khó tránh khỏi sẽ có thiên phú dị bẩm người từ chúng sinh bên trong chỗ hết tài năng so sánh với cái khác vì mệnh vận sở ưu ái tồn tại dịch xuân càng thưởng thức loại này thủ hộ giả nhân vật vừa nghĩ đến đây dịch xuân quyết định đi nhìn một cái nhưng vừa lúc đó đang chuẩn bị biến thân dịch xuân bỗng nhiên ngừng một chút hắn quay đầu nhìn sau lưng đại môn đóng chặt bùn phôi phòng nhất nhãn sau đó hắn hóa thành một trận thanh phong tiêu thất trong sân hô thật lâu đại môn đóng chặt trong phòng truyền đến nào đó âm thanh áp lực tiếng hít tở cá phổ tâm lao trên mặt nồng đậm mồ hôi nàng cảm giác được lồng ngực của mình nhảy lên rất nhanh nay khỏa từ tử vong băng lánh bên trong lần nữa phục hồi trái tim thừa nhận không thuộc về nó tuổi tắc nên thừa nhận nhịp đập tựa như sôi trào nóng rực hô hấp trong không khí dần dần hình thành nhất đạo tráng lệ bạch hồng tại loại này sinh cơ bừng bừng vào ngoài cá phổ tâm lại cảm giác được một ít ấm áp đổ vật lặng yên trôi qua trong hoàng hốt cá phổ trong lòng biết nói những mất đi đó đổ vật là thuộc về người nàng tính một bộ phận đây là phạm vật sở chút mệnh vận sở phải trả giá cao có thể nàng thật sự không dám đi đối mặt lúc trước thấy ra hoặc kia tại bất tử giả trong tâm mắt nàng phảng phất thấy được che khuất bầu trời cổ thụ đầy trời vận vẹo xúc tu, còn có tựa như ma thần cự hùng. Tóm lại, không phải người là được. Cá phổ tâm nhìn thoáng qua chính mình mô phỏng, nàng dùng thiên phú của mình năng lực vì chính mình xem bói một chút. Nàng hôm nay may mắn trạng thái là vận rủi con thân. Lúc trước, nàng trả lại cảm thấy cái đồ vật này khả năng cùng loại với trò chơi loại nào đó mặt trái trạng thái. Hiện tại xem ra, có thể nói là đầy đủ tinh chuẩn. Nàng thậm chí cũng còn không có bước ra tân thủ khu vực, đã bị một đầu hư hư thực thực đại bột ra hỏa nằm vùng. Nếu như không phải là lấy nhất định giá lớn phát động mệnh vận năng lực. Nàng cảm thấy kết quả của mình sợ là không thể nào mỹ diệu. Tuy giá lớn quả thật có chút đại là được, mà vừa lúc này, cá phổ tâm lại nghe ra đến bên ngoài truyền đến dần dần tới gần tiếng bước chân. Mai nở hai độ. Cá phổ tâm đột nhiên giật mình. Nhưng tựa hồ đối với phương cảm giác đến sự hiện hữu của nàng, kia nguyên bản không nóng không vội tiếng bước chân đột nhiên tăng nhanh. Từ thiên không quan sát này mảnh đồi núi, màu nâu đậm gò núi liên miên chập trùng, mang theo một ít nói không ra nghiêm nghị cùng tiêu điều. Không bao lâu, Dịch Xuân liền phát hiện tựa như con kiến dày đặc cùng một chỗ nhân loại quân đội. bọn họ thống nhất ăn mặc màu nâu chiến giáp, nay hẳn là bạn xấu nhóm chính mình chế tác. Bởi vì ở trên chiến giáp dịch xuân đọc đến đến một ít tinh thần là cấn. Đó là một đoạn trực tiếp bị chữ khắc vào đồ vật tiến pháp thuật văn lộ bên trong tin tức. Mà nội dung thì là về điệu tinh khoa học kỹ thuật mới nhất hội trợ quảng cáo. Điều này làm cho vốn nên tàn khốc mà thương sót chiến tranh, trong chớp mắt tràn ngập một ít buồn cười cùng ma huyễn sát thái. Nhưng đa nguyên vũ trụ xưa nay đã như vậy. Nó là băng lãnh, cũng vô pháp yêu cầu xa vời, nó vĩnh viễn giúp cho ngươi chúc phúc mà không phải chờ chú. dịch xuân dừng ở phía dưới cưới con ngựa trắng tướng quân tại xung quanh cưới tạm sắt ngựa binh sĩ trung gian hiện lộ vô cùng chói mắt thông thường mà nói tại tướng lãnh trí lực ở vào bình thường dưới tình huống này có nghĩa là một loại khả năng đối phương tại vũ lực phương diện có được lấy đầy đủ tự tin đồng thời chiến tích sạc sỡ hạt giống chín dịch xuân ở trong trên cao nghĩ như thế đạo hắn càng ưa thích tại một chương trên tờ giấy trắng vẽ tranh ngược lại cũng không phải là hắn tài nghệ cao siêu ở phương diện này có chỗ đặc biệt thích thuần túy là bởi vì kia không cần phí bao nhiêu đầu góc này nhi tử không muốn cũng thế dịch xuân vũ cánh thầm nghĩ ngược lại là lúc trước cái kia tống vong người chơi nàng tại mệnh vận phương diện tiềm chất là không sai đáng tiếc đều là tống vong người chơi thừa lúc nhân ra yếu lúc nhỏ nhận thức thẳng nhãi con thật sự là đen lịch sử bất quá tại dịch xuân bay lượn tại trên cao quan sát đoạn này thời gian dịch xuân phát hiện một cái có chút kỳ quái tình huống hắn phát hiện ở dưới ngọn nguồn này chi trong quân đội có không ít cùng lúc trước cái kia tống vong người chơi đồng dạng bất tử giả thế giới này tử thần vẫn lạc muốn biết rõ đây là lại kinh điển bất quá tiết độc tử vong hành vi kia ác liệt trình độ sẽ không so với tại tử thần thánh điện trên đỉnh nhảy disco muốn nhẹ nhõm bao nhiêu dịch xuân có chút khó hiểu hắn suy đoán thế giới này tử vong yếu tố hẳn là ra một ít vấn đề điều này làm cho hắn ngược lại là có chút lý giải thế giới này tự nhiên ý chí nhỏ giọng bb bê bê. hiện nhiên nơi này dĩ nhiên đã trở thành một cái cục diện dối rắm cô dịch xuân ở trong trên cao cô một tiếng hắn nhìn qua những con kiến đó lớn nhỏ binh sĩ dầm dạp chẳng trị địa dũng nhập bên trong dây núi đôi núi phập phồng ấm ảnh nuốt gọn hành tung của bọn hắn này nhất định là một hồi đầy đủ dài ràng giặc phân tranh Chỉ là không biết có phải hay không sẽ có người vì thế chạy hết cuối cùng một tích huyết. Trong này có rất nhiều vị diện cùng vượt qua thời không thế lực thân ảnh như ẩn như hiện. Dịch Xuân cảm thấy, đây đều là chút đồ khống nạn. Hắn yên lặng suy tư một phen, sau đó hướng phía phía dưới hô thở ra một hơi. Kia khí ở giữa không trung quanh quẩn, liền biến thành từng mảnh từng mảnh bay tán loạn khiết bạch vũ mau. Mà lông vũ phía trên, loại nào đó dâng trào ý chí như ca tràn phóng. chương 388, Chiến tranh khúc nhạc dạo. lạnh quá sĩ tròn lấy thân thể của mình dường như như vậy có thể làm cho hắn từ loại kia băng lánh bên trong giải thoát bị xuyên thấu mắt trái chỉ còn lại một mảnh sâu thẳm hắc ám chỗ đó là đi thông tử vong địa phương khi si ở trên địa lây hắn cảm giác ngón tay của mình va chạm vào vật gì thô ráp mà lại sợi rõ ràng lai y phục sao nhưng mặc kệ như thế nào khi si cảm giác mình cần một ít đồ vật hắn tại trong bóng tối dùng sức xé rách lấy có lẽ kéo xuống hắn cảm giác trên tay của mình nhiều cái gì Si đem tia xe rách xuống đồ vật bao trùm ở trên mắt trái chỗ đó trống giống đều khiến hắn cảm giác chán truyền đến từng trận cảm giác mát. Có lẽ kia xuyên thấu hắn ngạch cốt mũi tên mang đi quá nhiều đồ vật. Hiện tại, sĩ đã không nhớ ra được bao nhiêu thứ. Nhưng có nhiều thứ, là tử vong cũng không cách nào mang đi. Hắn chậm rãi dơ lên tay phải của mình. Tại nơi này, một mai cổ đồng chế thành giới chỉ gắt gao tạm tại nơi này. Nó vốn nên một cặp. Dù cho đơn sơ, dù cho giá rẻ, nhưng là nên là một đôi. Mà bây giờ chỉ có một, vô luận là giới chỉ hoặc là đeo giới chỉ người. Một tia tinh hồng hào quang dần dần tại sĩ âm lánh trong con mắt khuyết tàn ra. cựu hận lực lượng tựa như nhạt lam sắc sương mù quanh quần lấy hắn thân thể nó phảng phất sống lại như là một mảnh phun xà hạnh độc xà tại băng lánh mà nguy hiểm hít khà z z z trong tiếng tinh hồng xà hạnh hiện ra loại nào đó ác độc hào quang t t t bỗng nhiên tinh hồng xà hạnh manh liệt bị vật gì bắt lấy xem ảnh một tại kinh ngạc dễ ruổi trong tiếng nhạt lam sắc xương mù dần dần đắm chìm hạ xuống sau đó sĩ đã nghe được có người ở nói chuyện cứu hận hoạt tính hóa cư nhưng lại như vậy hình thái vậy chút rắn tổ tông thật là có rộng rãi qua khẩu âm của đối phương rất lạ lẫm sĩ không nhận ra đối phương hắn chậm rãi vén lên bị dơ bẩn cùng vết máu trở ngại mắt phải Cứu hận nổi lên âm lãnh râu vết tại hắn mắt phải phụ cận để lại dữ tợn nguy hiểm văn lộ sĩ không quan tâm những cái này hắn dùng hắn còn sống trong mắt nhìn chằm chằm người tới đó là một nhân loại lao giả hắn có mặt mũi hiền lành cùng cường tráng dáng người nhìn ra được tại lúc còn trẻ hắn nên là một vị cường đại chiến sĩ mà ở trên tay phải của hắn thì xử lấy một cây trượt dài điều này làm cho thân phận của đối phương trở nên có chút mơ hồ đại pháp sư hoặc giả chỉ là một cái đơn giản người qua đường không sĩ đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn nuốt ve bị cựu hận băng lãnh lực lượng sợ tổn thương gương mặt phan vật vô pháp chịu tải như vậy tức giận lực lượng cho nên trên mặt của hắn mới có thể xuất hiện như vậy rõ ràng vết thương mà có thể đơn giản khống chế thậm chí áp chế sự hiện hữu của nó như thế nào lại là một cái tầm thường tồn tại đâu này ngài là muốn ta buông xuống cựu hận sao sĩ dùng khăn giọng mang theo một chút tạp âm thanh âm nói hắn dùng chính mình còn sót lại mắt phải nhìn xem láo giả trước mắt như là đang hỏi cái gì buông xuống không nghe song sĩ trả lời lao giả cười cười sau đó hắn nhìn lấy sĩ nói ta sẽ dạy ngươi như thế nào đập nát những bộ xương đó mây đen bao phủ nơi xa dãy núi bên trong thấp thoáng chuyển đến tựa như khó chịu tiếng sấm là những tạp trùng đó màn trời dồ set tí gióp hung giữ ngưng mắt nhìn phía trên không trùng hôi mà nói chiến tranh hội lấy tốc độ nhanh nhất đem những mềm mại đó ôn nhu đồ vật tức đoạt mở đi ra đã từng ở trong học viện bị người đánh giá vì tao nhã nho nhã rồ set hiện giờ cũng chỉ còn lại kia trương mờ có thể nhìn ra đã từng gò má của cụ hấu chứng minh hắn cùng với quá khứ liên hệ. Hắn muốn đem những xâm phạm đó bọn họ thế giới cặn bã nhóm đều vĩnh viễn địa lưu ở chỗ này. Có người nói cho hắn biết, những cặn bã đó không dùng được. Chúng thân thể quanh quần phụ năng lượng, chỉ sợ dơ bẩn đại địa cùng tổn thương sinh linh. Vì vậy, về sau rộ xẹt tỷ giột cùng luyện kim sư nhóm khai phát lấy những cặn bã đó thể sắc với tư cách là nguyên liệu luyện kim cách điều chế. Nhưng không chút nào có thể giảm bớt hắn phẫn nộ trong lòng. Tại hoàn thành luyện kim cách điều chế, hắn liền dứt khoát từ học viện thôi học. Chỉ có nỗi thương đập nát những cặn bã đó đầu lâu. Cái kia nóng hổi có phản phất muốn thiêu đốt trái tim, tài năng đạt được một chút an ủi. Binh lính của hắn nhóm, vô pháp lý giải tướng quân của bọn hắn là như thế nào tại loại này tức giận trạng thái hạ tiến hành luyện kim nghiên cứu. Mọi người chú trì, luyện kim nên là một loại đầy đủ băng lãnh, lý tính, nghiêm cẩn tài nghệ. Nhưng chỉ có Rổ Sẹp Ti rồi biết được. Tại những luyện kim đó cách điều chế là như thế nào lấy băng lãnh công thức đi thuyết minh đã từng với tư cách là một người nhà nghiên cứu phẫn nộ. Hắn không hiểu chính trị, cũng không muốn hiểu cao tầng cùng những thứ ngổn ngang kia thế lực giao phong. Hắn chỉ biết. Những chết tiệt đó cặn bã nhóm mang đến ôn dịch cùng tử vong. Chúng đang chết. Hô. Nhất đạo tựa như sôi trào nóng rực hô hấp. Đập tại rô sẹt tì gò má của rỗi. Sương mù bốc lên sương trắng, để cho hắn tầm mắt thoáng địa hoàng hốt hơn nhiều. Tại đây mảnh đại địa phía trên có quá nhiều người lưng đeo đồ vật. Chúng để cho đại địa khô kiệt. Kia liền để cho chúng hài cốt đi phỉ nhiều mỗi một mảnh đại địa. Đó là rô sẹt tì rô lưu ở cái kia luyện kim cách điều chế bên cạnh chú thích. Hắn biết những tạp chúng đó đang ẩn nấp tại đây phập phồng gò núi bên trong một chỗ. Rô không biết chúng muốn làm cái gì. nhưng chỉ cần hắn còn sống chúng cái gì cũng không làm được hành quân Rosetti ti jobzer cao lên cơ sĩ hắn tiên phong cưới con ngựa trắng mang theo các tủy tùng bước vào âm lãnh bên trong màn trời phập phòng bên trong đồi núi âm lãnh tràn ngập hư thối chi tâm gẳng sổ phu chậm rãi nâng lên đầu lâu của mình âm lãnh trên không trung hết thể đều trở nên dị thường mơ hồ mà xa xa tựa như ống khói tà ác trong kiến trúc đang không ngừng phun ra nuốt vào lấy quần quận hắc sắc sương mù thứ này tại vong linh thế giới không dùng được nhưng ở kẻ sống thế giới lại là tính chiến lược trọng yếu kiến trúc với tư cách là một người vui yêu hư thối chi tâm gẳng sổ phu kỳ thật cũng không am hiểu âm yêu. nó càng nóng lòng với ngốc dưới mình vị diện trong phòng thí nghiệm nhưng đại lĩnh chủ chiêu mộ binh lính là nó sở vô pháp tự tuyệt hơn nữa chiến tranh mang đến tử vong cùng thống khổ cũng có thể cung cấp đại lượng cũng không như thế nào thường thấy thí nghiệm tư liệu sống đây hết thảy như từ từ kéo ra đại màn không người có thể ngăn cản không người có thể may mắn thoát khỏi hư thối chi tâm gẳng sổ ngưng mắt nhìn trong chốc lát thiên không hiện tại nó đang đứng ở này mảnh nhân loại vương quốc nội địa mà rất nhanh nơi này sẽ trở thành vòng linh tiến công chủ yếu trận địa nhất. hư thối chi tâm gẳng sổ cũng không cảm thấy cái gọi là xử thi trọng lượng. nó băng lanh ý chí nói cho nó biết, này có nghĩa là kịch liệt mà nguy hiểm bán được. tiếp qua nhỏ yếu thế giới ý chí cũng là thế giới ý chí, nó cùng những vấn đó ở vào ngủ say hoặc là hôn độn trạng thái thế giới hoàn toàn bất đồng. hướng chi thế giới này thế giới ý thức chỉ là non nớt một ít. hư thối chi tâm gẳng sổ đưa tay vươn vào chính mình hư thối trong thân thể. sau đó từ đại khái lồng ngực tả hữu vị trí lấy ra một khối băng lanh mạnh mỡ. nó là toa độ cũng cái bia điểm. Mà đang ở hư thối chi tâm gặng sổ chuẩn bị đem này mảnh vụn kích hoạt thời điểm, nó đột nhiên cảm giác một sinh vật sống khí tức. Nó chậm rãi quay đầu, tại vong linh băng lánh trong tầm mắt một con mèo hình dáng sự vật đang tò mò địa nhìn qua nó. Chương 389: Từ miệng vết thương khai ra hoa. Không chần chờ chút nào, hư thối chi tâm gặng sổ trực tiếp một phát chết vân thuật ném ra ngoài. Với tư cách là một người hạ vị mặt vũ yêu, nó đánh mất rất nhiều thi pháp năng lực, nhưng ở phụ năng lượng pháp thuật sử dụng phương diện, lại lấy được thật lớn cường hóa. Chết vân thuật tại vong linh cùng vật sống trong chiến tranh. Xem như hạ vị mặt kinh điển chiến lược pháp thuật biểu tượng nhất. Tản ra mục nát, thanh tuổi âm trầm sương ngủ. Rất nhanh liền tại hư thối chi tâm gẳng sổ chỉ định khu vực tràn ngập mở đi ra. Nông đậm tử vong khí tức, biến ảo thành hình người đầu lâu cốt. Mà nhai răng cười của nó thì có nghĩa là tầng thứ cao hơn tà ác chú thuật gây ra. Đây là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng hư thối chi tâm gẳng sổ chỉ là lãnh tĩnh địa cho mình gây lấy pháp thuật. Nó chưa biết được địch nhân là cái gì. Đây là cực kỳ nguy hiểm dấu hiệu. Mặc dù dĩ nhiên trở thành vũ yêu suy nghĩ của nó vẫn cùng từng là kia cùng nó cùng tên pháp sư dây dưa vào mà vừa lúc này hư thối chi tâm gặm sổ đã nghe được một tiếng nhọc tê sau đó một cái to lớn linh đăng xuất hiện ở trên không của nó nháy mắt sau đó ông cương đại trừ tà chi lực lấy linh đăng làm trung tâm đột nhiên bộ phát ra hư thối chi tâm trên người gặm sổ không ngừng toát ra bị gây ra pháp thuật hình quang ác độc chú thuật cùng tràn đầy sgt xuống cốt giáp vây quanh tại hư thối chi tâm gặm sổ bên cạnh nhưng vô pháp ngăn cản linh đăng trừ tà chi lực theo loại nào đó rợi người tiếng hủ thực vụ yêu thân thể lại lần nữa mãnh liệt xa vào đến loại nào đó ma tí trạng thái nay tựa hồ gây ra loại nào đó pháp thuật danh sách tại không gian mãnh liệt ba động hư thối chi tâm gẳng sổ thân ảnh tiêu thất tại vật chất giới hết thể nhìn lên có chút dài dằng dặc nhưng ở chân thực vật chất giới thời gian tuyến trong chỉ là nhân loại mấy cái nháy mắt khe hở trung quy linh đăng công kích cũng mới gây ra đến đợt thứ hai có đầu góc nát xương cốt chính là lão cá xem ảnh một bên cạnh biến thành nhân loại hình thái dịch xuân lơ lửng ở trong không linh đăng lấy trở về sau đó một bên đưa tay biên vốn đã chuẩn bị đập ra đi vô lượng cấp thu vào vật phẩm trong ba lô một bên hầm thực đạo hắn đi qua hạ vị mặt cùng đám vong linh đánh qua chào, cũng có chút rõ ràng lai lịch của bọn nó tại cao giai vong linh sinh vật vụ yêu cũng không nhất định là cường đại nhất nhưng chúng rất khó triệt để giết chết hơn nữa so với cái khác vong linh sinh vật muốn chân trượt nhiều lắm dịch xuân vốn chuẩn bị trộm xẻ ra đi một trượng trực tiếp kết nó nhưng hiển nhiên đối phương so với hắn tưởng tượng được muốn càng thêm cẩn thận cho tới bây giờ dịch xuân cũng không có nắm giữ như là thứ nguyên mèo các loại phong tỏa không gian năng lực hắn cảm thấy chính mình có lẽ cần cân nhắc phương diện này vấn đề mà ở hư thối chi tâm gẳng sổ thoát đi một mực đi theo bọn cương thi của nó mới kịp phản ứng giống chúng cảm giác lây trong không khí kẻ sống khí thức phát ra dữ tợn dĩ đạo tuy không biết vì cái gì chủ tướng không thấy nhưng này cũng không có cái gì cùng làm thì chúng biết mình nên làm cái gì đừng phiên ta dịch xuân hướng phía chúng cơ cơ tay áo nháy mắt sau đó một đại đội trưởng lục bị xuất hiện ở bọn cương thi công kích trên đường tại thời không chuyển đổi kinh ngạc lục bị nhóm vi vi ngẩng người chúng cảm giác đến dịch xuân khí thức như vậy Hết thảy rõ ràng. Trấn và... thiên gào thét vang vọng này mảnh bị hắc vụ bao phủ thiên không, mà huyện như tiếng sấm đồng dạng hỏa lực âm thanh thì liên miên không ngừng mà vang lên. Ma máu và lửa bên trong bối cảnh, Dịch Xuân bình tĩnh mà từ trên mặt đất nhặt lên bị Vu yêu kia vứt bỏ băng lánh mảnh vỡ. Đối với có hay không muốn bái vào đến thế giới này trong chiến tranh, Dịch Xuân kỳ thật là không quan trọng. Tại trải qua rất nhiều diện thế trình độ chiến đấu về sau, đối với cái này loại tình cảnh hỗn chiến, hắn cũng không có quá lớn cảm xúc. Từ ý nào đó mà nói, tại không truyền kỳ chiến tranh danh sách, trước mắt Dịch Xuân có được lấy kim tự tháp cực hạn danh sách thành phần về phần truyền kỳ đó là pha vật có khả năng đến điểm kết thúc giai cấp cái tầng thứ kia chiến đấu lại là mặt khác một loại tình cảnh trên thực tế nếu như chỉ là đơn thuần từng cái vị diện giữa liền tài nguyên phương diện phân tranh dịch xuân là mặc kệ hội hóa thân thụ nhân nghìn năm trong hắn đã thấy được thuộc về trí tuệ sinh mệnh kia chấp cùng thói hư tật xấu nhưng vong linh xâm lấn thì là hai chuyện khác nhau đối với còn sống sinh mệnh mà nói những cái này đến từ hạ vị mặt quái vật sẽ không so với đã từng quấn quanh ở trên ạ nổn trống không mạnh mẽ phóng xạ muốn lương thiện bao nhiêu. chúng là sinh mệnh vĩnh hằng định nhân so với nước cùng hòa quan hệ càng thêm ác liệt nếu như là trước đó dịch xuân cũng không có quá nhiều tạm vụ thời gian lãng phí ở một cái vị diện trung quy tại một cái vị diện khổng lồ bên trong tìm kiếm cực thiểu số cá thể là cực kỳ dường dà. cho nên dịch xuân thường thường chỉ là tìm đến trong đó là dễ thấy nhất cá thể tiến hành truyền thừa mà bây giờ truyền thừa hạn cố dĩ nhiên bị kéo thấp đến tinh anh lục bị tầng cấp cho nên dịch xuân có thể càng thêm thong dong điệu tiến hành chọn lựa kết hợp lúc trước hắn suy đoán dịch xuân cảm thấy ít nhất có thể chịu tại tinh anh khuôn mô hình sinh mệnh mới có thể giúp cho hắn vô tận giã tính điểm phản hồi. này rất bình thường, yếu tố lực lượng cũng không phải muốn làm gì thì làm. quá nhỏ yếu cá thể, vô pháp dư hệ thở hơn phản hồi. đương nhiên, có lẽ theo phía sau tục phát triển, có thể sẽ có chỗ đột phá. nhưng từ xác suất phương diện mà nói, cơ sở đối ứng phản hồi hiệu suất có chút quá thấp. nếu như không có yếu tố cùng phiên bản lớn tăng thêm, cái cửa này hạm đoán chừng phải tăng lên tới thủ lĩnh khuôn mô hình, thậm chí cả càng cao. trên thực tế, dịch xuân khả năng không lớn lưu ở chỗ này cùng đám vong linh trưởng kỳ dây dưa. thế giới này tính chất đặc biệt. quyết định tại nó không thể cường đại lúc trước. Loại này xâm lấn, tất nhiên là trường kỳ, tiếp tục. Nó rất không có khả năng thất thủ đến vong linh xâm lấn bên trong, cái khác tới liên quan vị diện sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Điểm này, từ lúc trước dịch xuân phát hiện nhân loại binh sĩ trên người thống nhất thiết giáp là có thể nhìn ra. Tuy, đối với điệu tinh thương hội tặng cùng nhóm này thiết giáp động cơ có chút nghi vấn, nhưng không thể nghi ngờ, đây là vị diện khác cùng đa nguyên vũ trụ thế lực can thiệp một cái biểu hiện. Đây coi như là một loại giữ gốc, nhưng cũng một loại BI. -i. Ít nhất, dịch xuân không thể nào thích. Cho tới bây giờ, hắn ở cái thế giới này chỉ tiến hành một lần truyền thừa đó là một cái bất tử giả một cái thông qua cựu hận của cực độ trở về nhân gian hồn phục thủ mặc dù chỉ là một cái tinh anh khuôn mô hình nhưng là giúp cho dịch xuân một điểm vô tận giã tính điểm giữ gốc dịch xuân nhìn qua đỉnh đầu quần quận vong linh thiên mạc hắn cảm thấy có lẽ có thể ở cái thế giới này hoàn thành cuối cùng vô tận giã tính điểm lỗ hồng. có lẽ đương bọn họ lần lượt địa gia nhập vào chống lại vong linh đội ngũ trung hậu hết thể sẽ như cùng không có cái gì phát sinh đồng dạng sóng lớn không sợ nhưng có lẽ tân ngọn lửa hội từ đó bắt đầu tiêu đốt Điều về ở sụp Đó là dịch xuân thay đổi tại lông Vũ phía trên ý chí, cũng đối với kỳ vọng của bọn hắn. Chân chính cứu rỗi, chưa bao giờ là dựa vào ngoại lực đi cưỡng ép phụ chính, từ thiếp lên làm vợ, mà là từ bên trong nảy mầm tân sinh, tại hư thối trong vết thương lặng yên khai ra tươi đẹp mà không mị đóa hoa. Chương 390: Từ phụ chúc phúc. Giống một đầu không chí thi quỷ, hướng phía dịch xuân phát ra trầm thấp gào thét. Trên người nó thô ráp quần áo cùng với dị biến hiện lộ càng thêm còn xuống thân hình, đã chứng minh nó khi còn sống thân phận. Tại linh đăng thanh thủy trong thanh âm, thi quỷ tựa như rút cốt cách khối thịt vô lực điện ngã xuống nó đem giống như nó khi còn sống làm việc tay chân những dơm dạ đó đồng dạng hư thối khô héo cuối cùng phì nhiêu này mảnh thổ địa. tại xuân phong kêu gọi sinh mệnh thời điểm một cây trồi có lẽ sẽ từ bên trong này mầm. đây là sinh mệnh luân hồi cũng làm cho người trầm trọng trọng lượng dịch xuân ánh mắt xuyên qua chính mình lúc trước sở hành con đường hắn hiện tại ở vào một cái từng là phiên chợ bên ngoài nơi này đã gặp phải vong linh xâm nhập trên mặt đất tràn đầy đống vượt phá toái bộ dáng hắn ngược dòng tìm hiểu lấy vận mạng dấu vết mà đến Nhưng hiển nhiên, tựa hồ có chút đã muộn. Dịch Xuân đem ánh mắt một lần nữa đặt ở, lúc trước cái kia dĩ nhiên ngã xuống thi quỷ trên người. Loại này không chí quái vật, đều là thi thể tại tử vòng chịu phụ năng lượng ăn mòn kết quả. Chúng tràn ngập tính công kích, sẽ ở bản năng điều khiển tùy ý du đãng. Nhưng này đầu thi quỷ bất đồng. Dựa theo Dịch Xuân lúc trước quan sát đo đạc, nó một mực quanh quẩn một chỗ ở chỗ này. Dịch Xuân ánh mắt xuyên thấu nó sau lưng kiến trúc. Thật lâu, Dịch Xuân lắc đầu. Ở phía xa vài đầu ăn trắng chê, trong mắt hiện lộ có chút đỏ bừng vún tù nhìn chăm chú. kia nguyên bản không khí trầm lặng bên trong thị trấn nhỏ đột nhiên chuyển đến liên miên tiếng vang, tựa như là vật gì bị cưỡng ép gặm mở đồng dạng, gạch đá pha toái thanh âm không ngừng vang lên. Sau đó, đùi bên trong sương mù, một cái thụ hình dáng khổng lồ âm ảnh dần dần lan tràn ra. nó kia kinh người tán cây ra ra, vành trướng, rất nhanh liền đem chọn cái thị trấn nhỏ bao phủ. Lệch cách cách. vun tù nhóm điên cũng tựa như chạy ra. chúng có lẽ không đến một cái lớn trường hụt đảo trong đầu, vô pháp lý giải phát sinh ra cái gì, nhưng chúng đã ăn no rồi. xem ảnh một, bất cứ dị thường nào động tĩnh đều là dư thừa pha toái. Hiện tại, chúng thầm nghĩ hảo hảo tìm một cái chạc cây nghỉ ngơi. đương nhiên, tốt nhất là sẽ không động cái loại kia. Mà xa xa, thị trấn nhỏ dị biến vẫn tại phát sinh. Trong hoàng hốt, tựa hồ có loại nào đó ấm áp gió thổi qua. Chúng ôn hòa và kiên định địa đem những âm lãnh đó tử vong lực lượng một chút xoắn nát lấy. Trong không khí ngẫu nhiên truyền đến loại nào đó không rõ nổ vang. Một loại kỳ quái hương vị, rất nhanh theo gào thét tiếng gió truyền bá ra. Thư thối, tanh hôi hương vị tiêu tán. Một ít đồ vật mới phảng phất ở trong đại địa mở rộng lấy. Phúc. Theo một tiếng rất nhỏ bùn đất reo rắc thanh âm. một mai nho nhỏ lục mầm mỏ từ trong đất bùn đáng yêu phát ra rồi mà rất nhanh những học sinh mới này lục mầm mỏ từ đại địa từng cái góc hẻo lánh lan tràn mở đi ra những trầm thống đó bi thảm đều lặng lặng đắm chìm tại lục mầm mỏ phía dưới tựa như một bà vô hình bàn trải đem những dơ bẩn đó tàn nhẫn hình ảnh trên diện rộng địa soát rất nhanh từng là thị trấn nhỏ biến mất những kiến trúc đó cùng nhân loại hải cốt cũng bị lục nhân nhân thảm cỏ sở triệt để bao trùm mà thảm cỏ trung gian hóa thân thành đại xuân dịch xuân thì lặng im địa rừng ở hết thảy hắn chậm rãi ngẩng đầu đen tối thiên không nhìn không thấy ánh trăng Dịch Xuân có thể cảm giác được thế giới này tự nhiên chi lực đang tại dần dần trở nên bắt đầu cuồng bạo, chiến tranh đã bắt đầu, này có lẽ sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế giới mấy đời người toàn bộ sinh mệnh. Dịch Xuân lắc đầu, hắn gặp qua so với đây càng vì tàn nhẫn cùng hắc ám cảnh tượng, nhưng này cũng bất ý vị, Dịch Xuân sẽ đối với này không hề có ba động. Nhân tính là hắn trọng yếu một bộ phận, hắn sẽ không đem hết thể hoàn toàn thay đổi tại cuồng giã thu tính cũng hoặc băng lãnh lý tính, nó là chẳng phải sắc bén ôn nhu, là thường thấy tử vong, vẫn hội tại hạ một người buồn mạng người trước thi thể vi vi thở dài. không giống hàng tinh vĩnh hằng mà quang mang chói mắt càng giống như hoàng hôn trên cửa sổ kia màu da cam đang hỏa có lẽ là lớn tuổi dịch xuân xử lấy vô lượng ướp trong lòng thầm suy nghĩ đạo phan vật đối với sinh mệnh tính toán khái niệm dĩ nhiên không thể hoàn chỉnh điệu tác dụng cho hắn từ mẫu thân tá lót cho đến hôm nay dịch xuân ký ức dĩ nhiên không biết vượt qua bao nhiêu năm tháng văn trường. hắn không còn là cái kia ở thế giới trong ngộng cảnh chìm nổi thiếu niên người đem hết thể che giấu cũng chỉ là phí công chúng sắt lục đang tại tiếp tục hơn nữa sẽ không kết thúc vừa lúc đó dịch xuân nghe được phía dưới chuyển đến người nào đó loại thanh âm hắn chậm rãi cúi đầu xuống hắn nhìn thấy đang đứng tại chính mình góp chân trước nhân loại đó là một người trưởng thành loại nữ tính từ trên người nàng mang theo cung nọ cùng ngắn trôi truy đến xem hẳn là một cái người chiến đấu ngắn trôi truy càng nhiều vì thanh chức người đặc biệt thích nhưng dịch xuân không có trên người nàng cảm nhận được thần lực đây là một cái thuần túy chiến sĩ điểm này từ trên người nàng có chút chật vật lại dày đặc chiến đấu dấu vết đó có thể thấy được chỉ là một cái qua đường người đối với một vị mẫu thân tán thành mà thôi ngược lại chưa nói tới dư thừa Dịch Xuân cũng không có vì đối phương ngôn ngữ mà cảm thấy tức giận, hắn chỉ là chậm rãi nhìn đối phương nhất nhãn, sau đó trầm giọng nói: đúng vậy a như ngài như vậy tồn tại vĩ đại, như thế nào lại vì phàm vật mất đi mà tiếc hận? Ngài chỉ cần truy đuổi vĩnh hằng chân lý là được. Nhân loại nữ tính ngữ khí bình tĩnh nói, nhưng trong lời nói luôn là để lộ ra vài phần niệm mai ngữ khí, nay tự nhiên không tính là cỡ nào lý trí hành vi cũng cực không lấy vui mừng. Nhưng Dịch Xuân dĩ nhiên qua vì phàm vật ngôn ngữ mà động vẫn nộ giai đoạn, hắn cũng không giúp cho đáp lại. mà là quan sát thành lập cái nhân loại này nữ tính mệnh vận tuyến cùng linh hồn giới tính hoặc đẹp xấu cũng không tại dịch xuân chú ý trọng điểm nếu như đối phương gánh vác vận mạng sứ mạng nàng chắc chắn nhất lên thuộc về nàng sinh mệnh vận sóng mà nếu như đối phương ý chí đầy đủ phóng ánh thấu triệt ngược lại khả năng tại sinh mệnh phần cuối giúp cho một trường sục sôi thơ ngươi không ứng trách cứ một vị vì mất đi người liệm thi trường lão mà ứng đem phẫn nộ của ngươi thay đổi tại đầu của địch nhân lại càng không ứng đem các ngươi mệnh vận giao phó tại một cái lạ lẫm tồn tại phía trên mặc dù hắn bị gọi vì thần minh dịch xuân dừng ở phía dưới nhân loại nữ tính trầm rãi nói ta tử phân nộ bạ phố dài một đường chém tới quần phong đồi núi ta chém nát ba cái truy chúng so với lao cũ lở trong hầm phân thối giỏi còn nhiều có thể trên đường đi vẫn có người chết vẫn có người chết nhân loại nữ tính đột nhiên bạo phát nàng đỏ bừng lấy hai mắt hướng phía mang nàng gần như nuốt hết khổng lồ thụ nhân rít gào nói có lẽ là đại xuân kia mang theo phụ thân yếu tố lực lượng ảnh hưởng tới nàng hoặc là nàng rốt cục tới tại liên miên không ngừng lại không hề có tiến triển chiến, chiến đấu bên trong cảm thấy triệt để bề Nàng hướng phía lạ Lâm thụ nhân thổ lộ hết lấy. Cũng không như thế nào lễ phép, nhưng nhân loại đối với hốc cây tựa hồ xưa nay đã như vậy. Chúng căn bản giết không hết. Nhân loại nữ tính như là đột nhiên mất đi mất toàn bộ khí lực đồng dạng, nàng nửa quỳ trên mặt đất lẩm bẩm nói: "Không, hai tử, ngươi chỉ là cần ở trên truy thêm điểm đồ vật mà thôi." Nổi giận lôi đỉnh, hay là vội vàng sao độc phong? Dịch Xuân rừng ở nàng như thế nói: "Ngươi muốn cái gì? Linh hồn của ta sao? Đối với ngươi đã tại thần thánh mạ dạ lúc trước thể, dù cho ta chết đi, linh hồn của ta cũng phải cùng chúng chém giết cùng một chỗ." chàng đến, ta cũng lại vô pháp cầm lấy vũ khí. Nhân loại nữ tính ngẩng đầu nhìn Dịch Xuân nói: "Vậy thì hay đi đi. Tỷu xem như một vị trưởng lao chúc phúc ca. Nhân loại nữ tính ánh mắt dần dần mơ hồ, nàng cảm giác được lôi cùng phong lực lượng tại bên thai nàng gạtết, mà trong tầm mắt, kia thụ nhân khổng lồ lại dần dần từng bước đi đến. Chương 391, bến đỏ quạ cảm thấy không được. Đang tại đối với khóa chặt đơn vị tiến hành kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường hoàn tất, nên đơn vị không có đủ liên quan chuyển thừa tính chất đặc biệt, tiêu ký là không thể chuyển thừa đối tượng. Từ phụ tính chất đặc biệt gây ra nên đơn vị phù hợp từ phụ truyền thừa điều kiện đang tiến hành từ phụ truyền thừa. ngươi tiến hành một lần thành công truyền thừa, truyền thừa đối tượng đã dốt vào khuôn mô hình đại xuân Tri tử. ngươi hoàn thành một lần hạn định tiêu chuẩn truyền thừa, ngươi từ đó lần sự kiện bên trong lấy được một điểm vô tận giá tính điểm đặc thù ban thưởng. dịch xuân nhìn nhìn vóng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. so sánh với bình thường truyền thừa, từ phụ truyền thừa tại ban thưởng phương diện muốn tương đối thiếu thốn một ít. một điểm vô tận giá tính, coi như là có chút hiếm thấy lợi ích thu được. bất quá dù vậy, đầy đủ thấp truyền thừa cánh cửa, cũng làm cho dịch xuân cho đến hiện tại. Đã ở cái thế giới này thu hoạch được trọn vẹn 10 giờ vô tận giá tính điểm. Cự ly trước mắt giai đoạn lỗ hổng cũng chỉ còn lại 5 điểm vô tận giá tính điểm rồi. Những ngày này, Dịch Xuân từ gò núi Phập phong đồi núi, chậm rãi đi tới che kín hao thảo cùng bụi cỏ bình nguyên. Lướt qua núi cao, xuyên qua sông ngòi, từ hóa vi phế tích thị trấn nhỏ đến đám người dày đặc tòa thành. Từ tựa như ngày xuân ấm áp khu vực, đến gió lạnh thấu xương khu vực. Dịch Xuân bước chân, tại cái nhân loại này vương quốc bản đồ thượng để lại khoảng cách đầy đủ sâu xa dấu vết. Vong Linh sông lớn, cũng không có bởi vì hắn can thiệp mà có chỗ cải biến. đây là hai cái vị diện ở giữa giao phòng thậm chí lớn hơn chủng tộc ở giữa phân tranh mà sống hay chết giới hạn càng làm cho loại này phân tranh trở nên càng thêm máu tươi lâm ly cùng nhau đi tới dịch xuân giúp cho không ít đơn vị lấy truyền thừa bọn họ có chút là giống như dịch xuân đã từng gặp phải bất tử giả tại kiêu hận của cực độ hoặc nhớ nhung từ băng lãnh đường chân trời hạ trở về nhân gian cũng có giống như vị kia nữ chiến sĩ lỗ mãng mà vô lực dãy ruột người bọn họ khát vọng giải quyết trận chiến tranh này hy vọng thông qua trong tay binh khí tới bảo hộ người nhà cùng nhân dân cũng có nằm rạp xuống ở dưới chân hắn lạnh run trầm giọng cầu nguyện người bọn họ hy vọng có ngoài thần năng đủ trợ giúp bọn họ đem trận này vong linh mang đến thai nạn tiêu trừ để cho người chết phục hồi kẻ sống hoàn chỉnh si tâm vọng tưởng Dịch Xuân không để ý đến những kẻ đáng thương đó xem ảnh một bọn họ là chúng sinh bên trong tất nhiên hội tồn tại một bộ phận liền không cao còn cũng chưa nói tới hèn hạ Pham vật lực lượng cùng tâm trí là tồn tại cực hạn đối mặt khó có thể ngăn cản tai nạn luôn có người chọn lối bước đây là sinh mệnh bản năng cầu sinh xem như thu tính bên trong có chút tích cực một mặt nhưng là chỉ là như thế mà thôi trí tuệ sinh mệnh hành tẩu ở bên trên đại địa trung quy có một ít đồ vật cần cao hơn bụi bặm thậm chí sinh mệnh phía trên có người tách ra hào quang có người nhúc nhích và mèo chúng sinh muôn màu tất cả đều là đập vào mắt mảnh mải dịch xuân lắc đầu lúc này hắn đang đứng ở cái thế giới này nhân loại vương quốc chủ thành bên ngoài hối hạ thanh âm, cách đầy đủ xa xa cách ly đâu có thể nghe được vương thành ra, là một mảnh từ phương bắt chạy xuôi hạ xuống rộng lớn sông ngòi nó trùng trùng điệp từ đồi núi phập phồng dãy núi bên trong dân thẳng số dưới Tại bình nguyên quanh co lòng sông Thượng Nhu hòa gan ruột, mà theo một mảnh bãi bùn quay quanh mà lên cao sườn núi, chính là nguy nga đứng vững vương thành. Nơi này là nhân loại vương quốc hoạch tầm khu vực. So sánh với nghèo khó mà cùng khổ thị trấn, người nơi này dân hiển lộ muốn giàu có cùng thông dong rất nhiều. Nhưng hừng hực khí thế chiến tranh, vẫn tại đây tòa huy hoàng vương thành lồng lên một tầng khăn che mặt của đen tối. Tại sang sảng bên trong gió sông, Dịch Xuân đã nghe được mọi người bất an nói chuyện với nhau. Bọn họ vì tiền tuyến tình hình chiến đấu lo lắng lấy. Hơn nữa tử vong linh xâm lấn khu vực chạy trốn tới dân chạy nạn. cũng đem loại nào đó khủng hoảng tâm tình khuyết tán mở đi ra có thể sinh hoạt vẫn muốn tiếp tục sợ hãi vô pháp kề khai bụng cũng bởi vậy trong vương thành phiên chợ vẫn là ầm ĩ mà lại náo nhiệt chỉ là so sánh với thường ngày trên mặt của mọi người đều nhiều hơn thêm vài phần áp lực bực bội tâm tình đương nhiên đây là thuộc về chuyện xưa của bọn hắn dịch xuân sẽ rất ít đem chính mình thay vào trong đó hắn hội giúp cho khao khát người lấy ra sức đánh cược một lần cơ hội nhưng cái này cũng không đại biểu hắn sẽ vì bọn họ tương lai muốn đối mặt mệnh vận mà lo lắng dịch xuân hóa thành một bến đỏ qua Làng lặng dựng ở vương thành tháp trôn phía dưới hắn nhìn qua phía dưới xuyên qua đám người chỉ là tinh tế chảy vớt lấy chính mình lâm vũ ý chí của bọn hắn bạc được mà không còn chút sức lực nào bọn họ mệnh vận nông cạn mà trắng xám bọn họ là chúng sinh so sánh với ngoại giới càng thêm an nhàn cùng giàu có sinh hoạt trên mặt của để cho bọn họ nhiều vài phần huyết sắc nhưng mà lại không thể trông thấy bọn họ trong nội tâm che giấu hào quang đây coi là không hơn cỡ nào hiếm có sự tình không phải là mỗi người cũng có thể trở thành chiến sĩ cho dù là thời đại sở ban cho chuyển chức sẽ không như vậy dịu dàng thắm thiết là cái kia tà thần tại vương thành cao nhất đứng thẳng trong kiến trúc một cái pháp sư trang phục trung niên nam tử kinh hô nói ở trước mặt hắn là một cái rõ ràng cùng xung quanh họa phong khác lạ kính hình dáng màn hình mà trong màn hình là một cái bến đỏ quạ đang ngưng thần quan sát cảnh tượng sau lưng nó hư hào địa phương thì kéo dài ra vô số rậm rạp chẳng chỉ tin tức trong đó là dễ thấy nhất còn là kia so với vương thành đều muốn thụ khổng lồ hình dáng bức họa đây là cái nào đó thiện lương thế lực tặng cho tiếp nối chính là không đủ ổn định lực lượng thiên nhiên lượng để cho vật này bảo vệ trở nên cực kỳ khó khăn cho tới bây giờ cũng chỉ có thể ở trong vương thành miễn cưỡng sử dụng trung niên nam tử là vương thành xem tinh giả hắn phụ trách đối với vương thành cùng với xung quanh tình huống tiến hành vĩ mô quan sát đo đạc cũng đối với đặc thù cá thể tiến hành khẩn cấp theo dõi nhất là đã từng xuất hiện cái nào đó thảm kịch hiện tại trong vương thành bao gồm con chuột cùng với chúng tân sinh cá thể dành trước đều ở đây cái kính hình dáng màn hình phía dưới càng thêm khí giới khổng lồ bên trong chứa trở cũng bởi vậy xem tinh giả tài năng cực nhanh địa khóa chặt này một cái hoàn toàn lạ lẫm mà lại không hề có hồ sơ tội phạm lạ lâm bến đò quạ rất nhiều vị diện liên thông để cho thế giới này văn minh phát triển trở nên có chút quái đản cho đến hôm nay bọn họ có thể trôi chạy địa sử dụng mặc dù trong nhiều nguyên vũ trụ cũng coi như vượt được có chút cao đoan khoa học kỹ thuật kết quả nhưng bọn họ đốt nấu khai thủy khai phát trình độ vẫn dừng lại tại tương tự máy chạy bằng hơi nước trình độ thậm chí càng thêm thấp khoa học kỹ thuật văn minh phát triển từ trước đến nay không phải là cá thể đơn vị có thể hoàn toàn thúc đẩy đương nhiên như vậy hiện trạng cũng cùng vị diện giai đoạn trước tiền lãi có quan hệ thiên phú dị bẩm cá thể tại hoàn cảnh như vậy có thể lại càng dễ lấy được tương đối cao thành Chi. Văn Minh phát triển cùng vị diện tính chất đặc biệt là cùng một nhịp thở, Toàn diện địa phủ cập thế giới khác tri thức, sẽ hay không tồn tại một ít tai hoang ẩm. Những cái này cũng là nhân loại vương quốc giai cấp thống trị cần thiết suy tính. Đương nhiên, cũng có khả năng bọn họ trước mắt vị trí tình huống, là cái khác vị diện cùng đa nguyên vũ trụ thế lực âm thầm giao phong cuối cùng kết quả. Ta thần, có thể nó tựa hồ cũng không có làm chuyện gì xấu. Đồng nhiên, bên cạnh truyền đến cái nào đó nghi vấn thanh âm. Chính là bởi vì như thế, Tôn quý công chúa điện hạ. Tiên vương gian dạy, không có trả giá thu hoạch thường thường giấu giếm càng thêm trí mạng lưỡi đao. tà thần so với thần hùng hồn nguyên nhân là chúng càng thêm tham lam vô độ nó tại truyền bá huyết mạch của nó dựa theo ngàn lịch chế đế quốc phi thường quy hình thái quản khống điều lệ đệ 321 trăm mảnh hành vi của nó là tuyệt đối tà ác hành vi xem tinh giả như thế nói cho nên muốn phạt tà khoản các người đâu sao tới điều lệ quản rất rộng mà vừa lúc này xem tinh giả cùng công chúa đã nghe được trong gương truyền đến nào đó bến quạ thanh âm chương ba trăm bến quạ cảm thấy không được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 Cho nên muốn phạt tà khoản. Các ngươi đâu sao tới điều lệ, quản rất rộng. Mà vừa lúc này, xem tinh giả cùng công chúa đã nghe được trong gương truyền đến nào đó bến đỏ quả thanh âm. Chương 393, ngu muội vương quyền. Nguy. Cứ việc trên đỉnh đầu, không có xuất hiện cái nào đó phương chính hồng sắc kiểu chữ, nhưng ở trận hai người đều cảm thấy loại nào đó sờn tóc gáy băng lãnh. Trước mắt dụng cụ đã dùng nó vô số lần thành công án lệ để chứng minh tin cậy của nó tính. Ít nhất, cái đồ vật này sẽ không bởi vì nhìn xem loại nào đó không thể diễn tả tồn tại mà trực tiếp bị vặn mèo, hù hóa. hẳn là đây là một vị cường đại thần lực thánh giả hình thái trong ngay mắt công chúa trong đầu hiện ra cái nào đó điên cuồng ý niệm trong đầu nhưng sau một khắc nàng liền hủy bỏ hoang đường ý nghĩ vị diện ý thức sinh động trình độ cùng chư thần tồn tại là có thêm loại nào đó vi diệu liên hệ đương vị mặt ý thức đều ở vào tương đối non nớt trạng thái thời điểm hết thể đều yêu cầu lực thân vì cái gì thời điểm thần cũng không có đạn sinh thổ nhưỡng. hoặc là nói sinh động vị diện ý thức kỳ thật ở trên ý nào đó là có chút bài xích nhân cách hóa thần đản sinh cùng thế giới hòa là một thể mất đi hết thể tình cảm quy tắc thần mới là vị diện ý thức càng thêm coi trọng công cụ người mà thần chỉ là hàn lâm từ vị diện ý thức trình độ tới đem thì có nghĩa là vị diện khác thăm dò thậm chí là khiêu khích đây cũng là chưa nắm giữ thần lực chân lý thần tại rất nhiều vị diện xuyên qua thì tao nộ quẫn bách tình huống hắn đám người lực lượng nguyên ở vị diện quy tắc tự nhiên cũng không cách nào thoát khỏi kia đầy đủ sâu xa là cấn đương nhiên cương đại thần nhóm thì có một bộ khác thông hành pháp tắc mà vừa lúc này hai người chú ý tới trong gương bến đỏ quạ đột nhiên tiêu thất kính hình dáng trên màn hình vô số rắc rối phức tạp tin tức thay đổi lấy rất hiển nhiên loại này ngoài ý muốn tình huống gây ra liên quan cảnh giới hồng tuyến rất nhanh tất cả vương thành địa đồ tại kính hình dáng trong màn hình nhanh chóng chuyển động không bao lâu nó ngừng lại sau đó kính hình dáng trong màn hình xuất hiện một cái khiến hai người vô cùng quen thuộc cảnh tượng đó chính là bọn họ chỗ gian phòng hai người liếc nhau một cái tại loại nào đó áp lực trong không khí công chúa tiên phong chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác sau đó nàng nhìn thấy ngồi sồn phía sau trên bàn bến đỏ quạ người tại sợ hãi bến đỏ quạ dừng ở công chỗ nói. Xem ảnh một Công chúa chỉ cảm thấy đối phương trong mắt đen nhánh, tựa như tà ác nhất không đáy thâm viên. Để cho nàng tự nhận là ra ngoài gặp qua các mặt của xã hội công chúa, đều dần dần đánh mất dũ khí. Điều này hiển nhiên có chút khác thường. Công chúa ý thức được điểm này. Nàng thử kích hoạt lên trên người cái nào đó trang bị. Theo nhỏ rất khó nghe thấy tí tách thanh âm, trong đen của nàng bị bám vào lên một tầng trong suốt màn sáng. Sau đó, nàng đã được tọa nguyện địa thấy được chính mình bản năng run dậy nguyên nhân. kia sền sệt có tựa như trạng thái xương mù huyết sắc, để cho sở hữu nhìn thẳng tánh mạng của nó cũng có thể cảm xúc đến chân thật nhất sợ hãi. Đây là một đầu không thể nghi ngờ tà thần. Công chúa hô hấp hơi chậm lại, nàng biết mình đã tao ngộ cái gì. Hạ vị mặt những người kia, mới là các ngươi nên sợ hãi. Các ngươi tại sao lại lo lắng một cái vô hại chim chóc? Hóa thân thành bến đỏ quạ dịch xuân nhìn xem hai người như thế nói. Này, nơi này là vương thành, là nhân loại vương quốc đầu mối then chốt. Nhân loại vinh quang cùng vinh quang tại ngươi đỉnh đầu lập loè. Chúng ta truy tìm tự do ý chí. tuyệt sẽ không biến thành tà thần nanh đốt cùng tay sai ngươi đừng hòng hủ hóa chúng ta xem tinh giả lạnh lùng nói hắn biết mình có lẽ tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng nhưng hắn không thể cúi đầu hắn tại tinh thần ngưng mắt nhìn ở trong linh hồn của mình chữ khắc vào đồ vật thần thánh lợi thể. hắn sớm đã có sở chuẩn bị đương hát cám lực lượng vô pháp ngăn cản thời điểm hắn đem thiêu đốt chính mình cho đến linh hồn hóa thành một mảnh băng lanh cho tàn bởi vì hắn biết được tại những tà ác đó tồn tại trước mặt khi còn sống chung trinh bất thay đổi không có chút ý nghĩa nào sau khi chết vĩnh hằng tra tấn mới là chúng những quái vật này tìm niềm vui con đường hắn đem chung với vương thất mặc dù tử vong cũng không cách nào cải biến dịch xuân liếc mắt nhìn hắn không để ý đến loại này đem chính mình phảng phất vẻ mặt hóa tồn tại thật sự để cho hắn để không nổi hào hứng hắn thấy nhiều trí tuệ sinh mệnh tại quyền lực đấu tranh phương diện sắp mặt đây là hắn sợ chẳng ghét bởi vì những cái này dơ bẩn kết quả chỉ có cực thiểu số đồ vật tài năng giúp cho văn minh chính diện xúc tiến tại hạo han tinh hải cùng vô cùng vô tận dưới thế giới như vậy đấu tranh thật sự không có chút giá trị có lẽ là có giá trị nó để cho một ít á dua đầu cuộc đời của tìm tới chính mình giá trị mà càng nhiều thì là tại loại này vòng xoáy bên trong thất thủ vật hy sinh xem tinh giả hiển nhiên chính là trong đó một thành viên dịch xuân cũng không cho rằng đối phương sở tán thành nhân loại vinh quang hội chân chính vì càng nhiều sinh mệnh mang lại phúc chỉ vương thất trung thành cũ kỹ không chịu nổi mục nát chế độ bất quá dịch xuân cũng sẽ không toàn bộ chối bỏ đối phương đó là đối phương sở giá trị của truy đuổi hơn nữa nhìn ra được hắn nguyện ý vì này hy sinh hết thảy chỉ là làm cho người không thú vị mà thôi chúng ta hội dùng đao kiếm cùng dũng khí nghiền nát những hạ vị đó mặt người xâm nhập nhưng tư tưởng ăn mòn cùng xa đoạn là so với vong linh ác độc chú thuật càng thêm nguy hiểm đồ vật chẳng lẽ ngươi thực cho rằng ngươi mang đến cứu rỗi công chúa ngẩng cao lên càng của mình nàng nỗ lực địa tại bản năng sợ hai trước mặt bảo trì vương thất thành viên xứng đáng thể diện đây là kiêu ngạo của nàng là nàng muốn thủ vững đồ vật có thể cùng nhau đi tới ta chỉ có thấy được tử vong cùng gen gì dịch xuân sau này nhích lại gần sau đó dùng móng vuốt nếch lên chân bắt chéo không thèm để ý chút nào nói hắn không ngại cùng thế giới này nhân loại giai cấp thống trị thẳng nhãi con nhờ một chút hắn ngăn cản vong linh xâm lấn hành vi để cho hắn cùng với vị diện này vị diện ý thức quan hệ coi như hòa hợp cũng bởi vậy hắn có thể có thể lắng nghe đến càng nhiều trong tự nhiên tin tức người bên ngoài có lẽ sẽ cảm thấy vị diện ý thức là thần thánh mà khó có thể tưởng tượng hùng vĩ tồn tại nhưng dịch xuân thói quen tại đem thô bạo địa nhân cách hóa sau đó xem kia vì một cái cũng không thành thục thằng nhãi con cho nên ngươi cũng ở vương thành đã nghe được gì? ngươi chỉ có thấy được tử vong đơn giản là trong mắt của ngươi chỉ còn lại tử vong tựa hồ là dần dần thói quen loại này sợ hãi công chúa lời nói dần dần trở nên trôi chảy nhưng hiển nhiên dịch xuân cũng không chuẩn bị cùng đối phương tới một hồi ngôn ngữ giao phong đối phương biểu hiện thật ra khiến hắn nhớ tới đạo quan miếu đạo sĩ chỗ địa cầu nào đó còn sát thể Du học sinh bên trong nói như rồng leo làm như mèo mửa tồn tại có thể nói đối phương dĩ nhiên có đủ tống vóc người chơi vốn có một bộ phận tin tức con đường nhưng hiển nhiên đối phương biểu hiện cũng không có cùng kia tương ứng tại cực lớn đến làm cho người hít thở không thông chi thức cùng tin tức trước mặt nàng tựa hồ lựa chọn lùi bước thủ vững một cái vị diện vương quốc công chúa khuôn mô hình ta còn là liên bang cao cấp giáo sư hậu duệ nha dịch xuân chán đến chết mà thầm nghĩ nếu như là tống võ người chơi hắn đoán chừng hiện tại ít nhất cũng có thể trông thấy bao trùm toàn bộ chiến trường tháo hoặc là lấy siêu phàm binh sĩ xây dựng tinh anh quân đoàn có được số nhiều vị diện liên thông kết quả là cứ vậy mà làm cái đồ vật này úc còn có nào bừa bãi lộn xộn điều lệ dịch xuân nhìn thoáng qua đối phương đằng sau kính hình dáng màn hình hắn đối với cái này có chút khó có thể lý giải bất quá rất nhanh dịch xuân lại có sở hiểu rõ Quân thể trí lực tăng trưởng thì có nghĩa là xã hội kết cấu dung chuyện, vương quyền phá vỡ, cũng có thể chỉ là trong nháy mắt hoàn thành sự tình. Điều này làm cho Dịch Xuân nhớ tới kia đã từng bị hắn giúp cho trí tuệ vương tộc hậu duệ. đồng dạng hẹp cùng ngu muội. Có ánh tinh hải lúc trước, các ngươi lại chỉ có thấy được dưới lòng bàn chân cấn người cắt sỏi. Chương 394, ta, kêu gọi lực lượng của ngươi. Có lẽ, đây mới là vua của bọn hắn quyền đủ khả năng bền bị nguyên nhân. Một cái ý niệm trong đầu xuất hiện ở Dịch Xuân trong đầu. Văn minh trình độ nguyên ép, không hề chỉ ở chỗ khoa học kỹ thuật hoặc là ma pháp mạnh yếu. tư tưởng, văn hóa là càng cao duy độ lực lượng. Nó có thể lấy so với hỏa lực cùng pháp thuật muốn thấp hơn nhiều giá lớn để hoàn thành đối với một cái vị diện cải tạo. Mà trước văn minh sở hiện ra quái dị trạng thái, tự nhiên cũng tất nhiên không thể kỳ quái. Dịch Xuân bỗng nhiên ý thức được, đối phương chỉ trách hắn cái gọi là tư tưởng hủ hóa. Tại loại nào đó trình độ mà nói, đúng là tồn tại. Bởi vì đại xuân trong truyền thừa, không chỉ bao hàm đơn thuần lực lượng mạch lạc. Những cái này truyền thừa là do ở Dịch Xuân sở tiêu hóa tri thức tạo thành. Nó thậm chí khả năng cũng không nhất định là cơ nào toàn diện. mà là một ít phá thoái, lộn xộn tin tức dán lại cùng một chỗ thực dụng kết quả. đây cũng là nó có thể tại thật lớn trình độ, đem người thừa kế dẫn đạo đến truyền thừa hạn mức cao nhất nguyên nhân. Tựa như truyền thụ nhất đạo toán học để giải đáp phương pháp, càng thêm phổ cập thao tác. trước tiên là giảng thuật liên quan tri thức, lúc sau bị truyền thụ người chính mình từ từ suy nghĩ. cuối cùng, thông qua nhiều lần huấn luyện cùng nhằm vào liên quan huấn luyện kết quả giảng giải, để hoàn thành tri thức truyền đi. mà đại xuân truyền thừa, thì có thể coi là trực tiếp đem giải đề thì sở hiện ra rất nhiều tư duy biến hóa trực tiếp nhét vào người thừa kế trong đầu. nó Đạo, bà ngoại trừ càng nhiều tính khả năng, trực tiếp chỉ hướng chính xác đáp án. Có thể nói, đây cũng là truyền thừa tồn tại hạn mức cao nhất nguyên nhân. Bởi vì người thừa kế dĩ nhiên thói quen loại này tiện lợi, dĩ nhiên đạt được tiêu hóa tri thức. Hoặc là càng thêm chuẩn xác địa mà nói, là một loại kết hợp được tri thức kinh nghiệm. Tại mất đi loại này tiền lãi, hãm vào mê mang cùng quẩn bách tình huống là không thể tránh được. Mà ở trong quá trình này, tư duy truyền đi cùng ảnh hưởng tự nhiên muốn so với đơn thuần tri thức hiếu thắng thế nhiều lắm. Lấy thế giới này giai cấp thống trị thị giác đến xem, đây tự nhiên là một loại hủ hóa. Trung phi tại Dịch Xuân liên quan tư duy lý, tự nhiên là rất không có khả năng tồn tại cái gọi là chung với vương thất loại này cổ xưa quan niệm. Người ý đồ cùng một con mèo nghiên cứu trung thành vấn đề? Có lẽ thu mua sẽ là càng thêm lựa chọn sản xuất. Chỉ là hiện ở cái thế giới này giai tầng thống trị sở có đủ tư duy. Xem ảnh một, thật sự trung thành tại bọn họ chỗ vị diện sao? Nghĩ đến lúc trước nghe được về vị diện ý thức như như thao thao phàn nàn, Dịch Xuân tựa hồ có chỗ hiểu rõ. Mà vừa lúc này Dịch Xuân từ tự nhiên chi lực bên trong nghe đến dần dần tới gần nhân loại quân đội. trên người bọn họ ăn mặc thiết giáp rõ ràng cùng họa phong xung quanh tồn tại thật lớn sai biệt nhìn lên không giống như là địa tinh bên kia kết quả tựa như phục khắc tinh chuẩn hoàn mỹ cũng chết xạ hợp thành kim loại sở có đủ ưu mỹ sáng bóng điều này hiển nhiên là một cái khác văn minh tác phẩm hơn nữa nhìn lên cũng không phải là đơn giản thiết giáp đơn giản như vậy dịch xuân có thể qua kia sắt thép vỏ ngoài ngưng mắt nhìn đến bên trong phức tạp tổng thể bạc khối lấy thế giới này trước mắt hay thay đổi yếu tố loại đồ chơi này nhi bảo vệ thành phẩm khẳng định không thấp ít nhất rất không có khả năng là liền đại bộ phận dân chúng cũng không thể bảo hộ văn minh đủ khả năng gánh chịu thật sự là dịch xuân lắc đầu tại công chúa cùng xem tinh giả vội vàng không kịp chuẩn bị nhìn chăm chú dịch xuân biến thành thành phong tiêu thất ở trong ánh mắt của bọn hắn mà rất nhanh bên ngoài liền truyền đến rồn rập liên miên tiếng bước chân lấy dịch xuân nông cạn vị diện học thức đến xem vị diện này hiển nhiên cũng không phải là cái gì cơ lớn vị diện tuy cho đến hiện tại dịch xuân cũng không có đặt chân thế giới này vật chất giới toàn bộ bản khối. nhưng nó đại khái hình dáng dịch xuân dĩ nhiên có chỗ hiểu được Nếu như nói Ánôn là một cái sân, nơi này đại khái chỉ có thể tính một cái nho nhỏ thiên phòng. Để ý biết đến thế giới này giai tầng thống trị, khả năng đã trong lúc bất chi bất giác bị kia thế lực của hắn cùng Văn Minh sở hủ hóa về sau. Dịch Xuân đột nhiên động tâm tư, tựa như thường nhân, đương nhiên vô pháp khai phát xuất một cái bảo thạch quán toàn bộ tài nguyên. Nhưng đối mặt kia túi nhặt đều là hoa lệ bảo thạch, không ai có thể chống cự loại kia hấp dẫn. Dịch Xuân đối với tầm thường tài nguyên, biểu thị có có chút lãnh đạm. Đây là bởi vì, đạo của hắn đường càng ở chỗ cá thể tu hành phương diện, mà bát cửu huyền công sở cung cấp cường đại sinh tồn lực để cho hắn không cần lại vì sinh tồn xếp những bên ngoài đó sự vật chỉ là này cũng bất ý vị hắn đối với tất cả tài nguyên đều không hề có hứng thú dịch xuân hóa thân thanh phong thổi qua hùng tráng vương thành ở trên không dần dần tức giận khí lưu đi tới sinh linh tuyệt tích trên tầng mây lúc này hàng tinh hào quang đang chiếu sáng đại điện có lẽ tiếp qua mấy cái kỷ nguyên đều vị diện ý thức dần dần thành thục cùng ổn định về sau tại nơi này sẽ đản sinh một cái vô cùng cường đại thần minh bây giờ đang đứng ở sinh động giai đoạn tuổi trẻ vị diện ý thức là sẽ không cho phép chính mình quyền hành bị tùy ý địa chia cắt dịch xuân dừng ở hàng tinh hào quang hắn đương nhiên vô pháp thông qua mắt thường tới nhìn xem cùng vị diện này tương liên thông rất nhiều thế giới nhưng thông qua tự nhiên chi lực lực lượng hắn có thể thấp thoáng thấy được những cái kia hiện hiện ở bên trên tinh hải khổng lồ hình chiếu bây giờ dịch xuân đã triệt để biết được giá trị của thế giới này chỗ có lẽ có thể cân nhắc đem nơi này với tư cách là đại xuân hậu duệ tử vong về sau kết cục dịch xuân bỗng nhiên có cái nào đó ý nghĩ so sánh với cái khác vị diện vị diện này tại xuyên việt phương diện sở có đủ đặc biệt tiện lợi tính để cho những chạy xuôi đó đại xuân huyết mạch linh hồn có thể đơn giản địa được triệu hoán mà đến đương nhiên đây chỉ là dịch xuân tạm thời thoáng hiện những suy nghĩ tuyệt vời càng thêm chủ yếu là từ vĩ mô góc độ đến xem vị diện này cùng rất nhiều liên thông vị diện một chỗ thấp thoáng hình thành cái nào đó thụ hình dáng hình dáng lấy nhiều nguyên vũ trụ góc độ đến xem coi như là loại nào đó khái niệm thượng kỳ quan dịch xuân đối với cái này có chút thích hơn nữa một khi bắt lại vị diện này thì có nghĩa là liên thông rất nhiều vị diện đương nhiên Này không chỉ là Dịch Xuân cá thể quyết định biện pháp. Giống như lời mở đầu, hắn là cũng không đủ tinh lực cùng năng lực đi mở phát vị diện này. Có thể mặc dù trải qua như thế giải dòng mạo hiểm, Dịch Xuân cũng không quên mất hắn hết thể lực lượng khởi nguyên. Dựa vào lục bị chiếm lĩnh vị diện này, không, hắn có tốt hơn lựa chọn. Tại không người nhìn xem bên trong trên cao, Dịch Xuân hóa thành nhân hình. Hư vô phong bị hắn sở chuyển hóa, đem phía dưới tầng mây quấy làm cho qua trở đầy lấy hắn. Dịch Xuân vi vi nhắm mắt, hắn bắt đầu thử kêu gọi cái nào đó so với vị diện muốn càng thêm hùng vĩ nhiều lắm tồn tại. Cho hắn mà nói Thay vì giao lưu là có chút đã lâu sự tình, mà đối với như vậy tồn tại mà nói, như vậy thời gian cũng không có ý nghĩa. Coi như Dịch Xuân cảm thấy, loại này kêu gọi có thể sẽ không công mà lui thời điểm. Ý thức của hắn đột nhiên nhảy ra hẹp vị diện, một cái thụ hình dáng, khó có thể tưởng tượng hùng vi tồn tại hiện hiện tại Dịch Xuân trong ý thức. Vậy là thế giới thụ. Chương 395, thế giới là một mảnh sông ngòi. Tại rất nhiều phàm vật trong nhận thức biết, đa nguyên vũ trụ chính là một cái cùng vũ trụ khái niệm tương đối đều vũ trụ. Từng cái tinh cầu thì đối ứng lấy một cái vị diện. đây tự nhiên là phiến diện giống như các sở giúp cho định nghĩa của nó đa nguyên loại này đa nguyên không hề chỉ tồn tại ở vật chất không gian duy độ càng ở chỗ bao gồm thời gian tại loại cái khác yếu tố nó sở hiện ra trạng thái là bất kỳ vật chất cũng không thể so sánh nó ánh mà với tư cách là miêu tả vật chất hình thái văn tự tự nhiên cũng không cách nào chịu tại loại này hùng vi chân thật ngay tại dịch xuân kêu gọi thế giới thụ trong nháy mắt đó thế giới thụ biết được dịch xuân nguyên ý với tư cách là một gốc cây tân sinh thế giới thụ bác không bị cái khác tương đồng tồn tại tiêu ký hoang dại vị diện là một loại bản năng Ma Nổn, chính là bị thế giới thụ sở bắt đệ tứ vị diện. Đương nhiên, trước mắt A nổn đối với liên bang tống võng người chơi mà nói là bị phong tỏa. Đối với dịch xuân mà nói, bọn họ là chân thật cũng hư ảo. Đương kéo dài ra thế giới mộng cảnh không biết từ trong mộng cảnh thức tỉnh, chân thật cùng hư ảo đối địch. Hết thể sẽ đi về hướng phương nào, dù ai cũng không cách nào biết được. Có lẽ là xa không thể chạm băng lãnh kỷ nguyên, có lẽ là hạ trong đáy mắt. Nói đi cũng phải nói lại, tại thế giới thụ đã tom được A nổn, liền lại cũng không có động tĩnh gì. Lấy thế giới thụ sở tồn tại duy độ mà nói, như vậy thời gian trôi qua là ngắn ngủi không cần để ý lúc trước nhiều lần bắt càng giống là với tư cách là một gốc cây tân sinh thế giới thụ rất nhiều thử đương nhiên đây chỉ là dịch xuân lấy chính mình đủ khả năng tưởng tượng góc độ thử lý giải thế giới thụ tư duy chân chính tình huống như thế nào hắn tự nhiên là vô pháp biết được bất quá nhìn lên thế giới thụ đối với hiện tại dịch xuân vị trí thế giới này là có chút cảm thấy hứng thú những cái này bị thế giới này sở liên thông rất nhiều vị diện đương nhiên cũng không phải là tất cả vị diện đều là không có liên quan che chở vị diện chúng có rất nhiều cái nào đó khổng lồ hệ tinh bích cấu thành bộ phận có thì là loại nào đó cường đại thần hệ hạ cấp kéo dài thậm chí còn có một ít là bị liên quan siêu cấp văn minh thực dân vị diện những cái này vị diện sở đối ứng tồn tại cũng có lây rất nhiều bất đồng cường đại ưu thế mà thế giới thụ thì tại vị diện bắt lôi kéo hoạt động phương diện có càng thêm nổi bật ưu thế càng thêm chủ yếu là lúc này dịch xuân đang với tư cách là việc riêng động neo có thể trực quan cắt vào đúng chỗ mặt hạch tâm xem ảnh một cái khác liên quan tồn tại cũng có tương tự đơn vị nhưng như thế nào khiến cho nên thế giới vị diện ý thức không tạm bao, thì cần bọn họ càng nhiều suy tính. Ngay tại Dịch Xuân suy nghĩ thời điểm, hắn vong mạc thượng đống nhiên đổi mới xuất đại lượng nhắc nhở tin tức, kiểm tra đo lường đến người chơi đang tiến hành liên quan vị diện dò xét hành vi, thế giới thụ đang tiến hành neo điểm khóa chặt, khóa chặt thành công, đang tại đọc đến vị diện, khâu cảng keji kéo liên quan tin tức, đọc đến hoàn tất, thế giới thụ phán định tiêu kín nên vị diện bắt ưu tiên cấp là tinh hồng, vị diện chiến tranh hàng loạt ưu tiên một cấp, thế giới thụ cùng nên vị diện tiến hành ý thức cân đối. kiểm tra đo lường đến cái khác không tống vong thế lực can thiệp thế giới thụ xin tống vong trọng tài trọng tài hoàn tất vị diện khâu cảng pg kéo nhét vào thế giới thụ hệ thống quan hệ song song thông tống vong thành công người tại vị diện vị diện khâu cảng pg kéo liên quan sự kiện bên trong có đủ trọng đại công hiến người đem đạt được nên vị diện bộ phận liên quan quyền hạn phiên bản tin tức người tại thế giới thụ liên quan cống hiến đề thăng người lấy được phía dưới quyền hạn giải tỏa một nhân vật có thể tự do thông hành thế giới thụ hệ thống vị diện mà lại ở vào thế giới thụ liên quan vị diện thời điểm Thường tự nhiên ngày ngươi có thể sử dụng 10 lần vị diện nội bộ truyền thống, hiệu quả coi là truyền kỳ cấp bậc siêu viễn cự ly truyền thống pháp thuật, mà lại vô pháp gián đoạn, không cần ngâm sướng thi pháp, coi là thiên phú huyết mạch pháp thuật. Hai, đương nhân vật ở vào thế giới thụ hệ thống vị diện bên trong sẽ đạt được vượt mức thiên mệnh trạng thái. May mắn cố định tại 15 điểm trở lên, mà lại đạt được một điểm vượt mức thần thánh may mắn ủy miễn trừ bao gồm vận rủi ở trong rất nhiều mệnh vận mặt trái hiệu quả. Ngươi lấy được khâu cẳng kéo nạp vị diện chúc phúc. Vũ khí của ngươi, vô lượng cấp tin tức đổi mới. Vị diện chúc phúc hiệu quả động thái điều chỉnh làm, thế giới là một mảnh xuống ngòi. Thế giới là một mảnh sông ngòi. Loại hình: Vị diện chúc phúc. Hiệu quả: Khi ngươi sử dụng nên vũ khí, loại không gian của ngươi pháp thuật truyền tống hiệu quả, đạt được vượt mức một sở trường đẳng cấp. Cảnh tượng thông cáo, xin chú ý. Nên vị diện đã đổi mới thay nhau vì Tống Võng GZ tháng 3 năm 711112 trao dịch bình đại, Khâu Cảng Tống Võng. Cảnh tượng thông cáo, nên vị diện khóa chặt vì không chiến đấu khu vực, đang tiến hành liên quan quy tắc thay đổi. Ngoa tạo. Tống vong lại gây sự. Số hai nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, mở to hai mắt nhìn nói. Với tư cách là một người không có cái gì liên quan tham vọng tống võng người chơi, hắn tự nhiên không để ý cái gì trao dịch bình đại ở trong. Hắn chỉ biết thế giới này bị chuyển hóa vi trao dịch bình đại, bọn họ công hội liền không có chỗ hủ. Khuyên bảo tân vong linh pháp sư gia nhập. Trung quy, nơi này xem như xung quanh vị diện sản xuất bất tử giả vong linh pháp sư tối đa địa phương. Về phần càng sâu tầng thứ nguyên nhân, số 2 biểu thị không muốn phế cái kia đầu vóc. Thời điểm này. đi tiểu quán an ủi một chút quần áo tả tơi dở do tinh linh không phải là càng thêm công đức vô lượng sau lưng hắn cá phổ tâm thì là vẻ mặt mở mịt biểu tình mà trong thâm tâm nàng dùng tiên phú pháp thuật nhìn thoáng qua chính mình hôm nay và thế ừ tuy không tính quá tốt nhưng là không tính quá không may có lẽ là một vòng mới chiến tranh đưa đến loại nào đó dị biến tống vong sẽ rất ít chủ động liên thông loại này vị diện thông thường mà nói hẳn là có cái khác nhân tố số một trầm ngâm trong chốc lát như thế nói hiện tại bọn họ đang đứng ở vong linh cùng nhân loại quân đội giao phong chiến trường biên giới Đây tự nhiên là có chút nguy hiểm cử động, nhưng Cá Phổ Tâm biểu thị nơi này có thể sẽ xuất hiện cái nào đó may mắn sự kiện về sau. Với tư cách là một người cần kiệm công việc quản gia hội trường, Số Một cảm thấy có thể đánh bạc một sóng. Dù sao Cá Phổ Tâm đã nhập hội, dù gì bọn họ cũng có thể lôi kéo nàng một chỗ thoát ly vị diện. Nơi này cũng không phải là truyền kỳ chiến trường, tương đối mà nói nguy hiểm vẫn là tại có thể khống chế phạm chủ. Mà đang ở ba người thảo luận, về đột nhiên xuất hiện cảnh tượng tin tức đến tuột cùng là cái gì hàm nghĩa thời điểm. Bọn họ đột nhiên cảm thấy. loại nào đó khó có thể kể ra cải biến giống như là nhiệt độ biến hóa đồng dạng đó là một loại cực kỳ trực quan tức thời cảm thụ sau đó nháy mắt sau đó bọn họ liền trông thấy phương xa vong linh quân đội như là bị xoa bóp tạm dừng khóa chúng tập thể ngây ngốc địa đứng ở nơi đó sau đó sau một khắc lệch cạch vô số vong linh mất đi trèo chống chúng hoạt động động lực tựa như một cái chiếu nặng tử vật đồng cứng địa đập xuống đất chỉ có nhất trung gian cưới khô lâu chiến mã vong linh tướng quân tựa hồ vẫn còn ở miễn cưỡng trèo chống lấy ba người ánh mắt nhanh chóng hoàn thành đổ vào nhưng mà không đợi bọn họ lao ra chỗ chiến liệt nhất đạo tản ra yếu ớt từ sắc quang trạch mà pháp công nhận từ đằng xa bay tới trực tiếp đem bọn họ ngăn cản số một cảnh giác địa ngăn tại hai người phía trước sau đó giơ lên tấm chắn của mình Chói mắt thần thánh quang mang để cho đằng sau hai người tầm mắt đều có chút hoảng hốt mà ở cách đó không xa trên sườn núi một cái cũng không thân ảnh cao lớn đi ra hắn còng xuống lấy thân hình nhìn lên không hề có thu hút hắn nhìn hướng ba người có khăn giọng nghe làm cho người sợ hãi thanh âm nói ta là đại xuân tri tử Hồn phục thủ nó là ta đấy sau một khắc tự sắc kia chớp như hoạt hóa độc xạ từ đôi mắt của hắn bên trong kích xạ mà ra. Chương 396, quyền hạn. Đối với Khâu càng chỉ là nạ vị diện sinh linh mà nói, lúc này càng nhiều là kinh ngạc. Bọn họ tự nhiên vô pháp hiểu rõ cái gọi là tống võng đa nguyên vũ trụ trao dịch bình đại, sở đối ứng hàm nghĩa. Duy nhất để cho bọn họ biết chắc phát sinh một ít gì gì đó thì là đột nhiên mất đi sinh lực vong linh. Lấy cái nào đó không quá chuẩn xác ví dụ, ngược lại là có thể ở trên trình độ nhất định tham khảo liên minh châu Âu EU ấn tới Anh quốc phổ La đại chúng loại nào đó liên hệ. Bất quá đối với trí lạ nạ nhân loại giai tầng thống trị mà nói tự nhiên là nổ tung nổi dịch xuân dựng ở trí lạ nạ tương tự tầng bình lưu trên cao khu vực quan sát phía dưới hạo hãn vân hải cùng vân hải phía dưới trung sinh mặc dù tự nhiên tri lực cũng không mang đến về những hỗn hển đó cũng hoặc lo sợ bất an nói chuyện với nhau hắn cũng có thể biết được những vị diện đó người phản bội nhóm bây giờ tình trạng đương phạm vi mở rộng đến cái nào đó cực hạn mọi người đối với trung thành khái niệm sẽ có chút mơ hồ nó hội loại bỏ những giả tạo đó ngụy trang một như gia quốc gia thiên hạ khái niệm Mà kia tiến thêm một bước kéo dài đúng chỗ mặt cùng vũ trụ khái niệm. Nhiều khi, mọi người liền vô pháp làm rõ chính mình chỗ đứng. Nhất là đến khi ở vào đã có lợi ích quần thể thời điểm, loại nào đó trí tuệ sinh mệnh thói hư tật xấu liền không khỏi đắm chìm đi vào. Bọn họ càng nhiều địa hội lấy một cái tiểu tập thể, thậm chí là cá thể ý chí, đi đối đãi về vị diện liên quan sự kiện. Loại này rất nhiều văn minh, tại vượt qua đến đa nguyên vũ trụ tầng cấp phải giao phó học phí. Lại càng không cần phải nói, chỉ là nạ loại này tuyệt đối không tính là cỡ nào tiến vào chế độ xã hội. Dịch Xuân không có hào hứng. đi làm vượt phàm vật vương quốc và chuyển nó có lẽ sẽ bởi vậy suy bại có lẽ sẽ bởi vậy hương thịnh giống như chạy xuôi hoàng sa đồng dạng hắn đối với trong đó bị chôn vùi đá vụn cảm thấy hứng thú chân bảo mặc dù bị chôn vùi cũng sẽ ở trong lúc lơ đãng tách ra chính mình hào quang mà những cứng đó thay khối thì sẽ chỉ ở thời gian trôi qua bị tinh tế hoàng sa đủ quét mất từng là củ hấu có lẽ sẽ nổ tung có lẽ sẽ khéo đưa đầy vậy mới là khiến dịch xuân cảm thấy tức hận dịch xuân lắc đầu hắn bắt đầu lắng nghe tự nhiên chi lực nói nhỏ so với lúc trước nói liên miên lại nhại. hiện tại chỉ là nạ vị diện ý thức mang theo một chút vui sướng ý vị. đáng nhắc tới chính là, đây cũng là vị diện ý thức cũng không thành thục biểu hiện nhất. Với tư cách là vị diện vạn vật ý thức nương tụ, quá độ tâm tình hóa có nghĩa là vị diện ý thức còn không đủ nương tụ. đương nhiên, dịch xuân đối với cái này không có có cảm giác gì. xem ảnh một. thông qua thế giới thụ lực lượng, hắn lấy được chỉ là nạ một bộ phận quyền hạn. những cái này quyền hạn, tự nhiên không phải là phàm vật suy nghĩ giống như cơ cấu tại xã hội hệ thống phương diện quyền lợi. nó càng thêm hùng vĩ, cũng hoặc càng thêm rất nhỏ đồ vật, hướng nhỏ hơn nói. có lẽ là nhân loại bên ngoài kết cấu hướng lớn hơn nói có lẽ là mà đối diện tại vật chất lực kéo mạnh yếu đây đối với dịch xuân mà nói chỉ là có nghĩa là nếu như hắn có thể tìm kiếm được một cái nơi thích hợp như vậy là hắn có thể đủ vô cùng tiện lợi địa tiến hành một ít dính đến vật chất bản chất thí nghiệm hắn sẽ không lô mạng địa lạm dụng những cái này quyền hạn bởi vì hắn gặp qua thế giới bị chơi hư mất bộ dáng tuy dịch xuân cực nhỏ hội can thiệp phạm vật mệnh vận nhưng đầy đủ số lượng vật vẫn có đủ lấy chiếu nặng trọng lượng tại cũng không con số khổng lồ là từng cái một sống sơ sở. có đủ chân thật tình cảm trí tuệ sinh mệnh mà nơi này thì là bọn họ dựa vào quê hương của sinh tồn có thể nói đây cũng là các cùng giờ y lớn nhất chia rẽ chỗ vì truy tìm ma pháp chân lý các có đôi khi sẽ không chú ý đến quá nhiều bọn họ thậm chí có thể hy sinh chính mình lại càng không cần phải nói vật gì đó khác giờ ý có đôi khi cũng sẽ mang đến thai họa thế nhưng càng nhiều là nhằm vào nhân loại hoặc là cái khác trí tuệ sinh mệnh tại cực kỳ bi thảm thiên thai qua đi cả vùng đất sinh mệnh chỉ sợ càng thêm vui sướng vinh mặc dù có thời điểm Là hội lấy nhân loại sở khó có thể tiếp nhận hình thức tồn tại. Đương nhiên, không lạm dụng quyền hạn, không có nghĩa là Dịch Xuân sẽ không lợi dụng. Ít nhất, tiến hành một lần bao trùm toàn bộ vị diện nhân khẩu tổng điều tra là không chút nào tổn sức. Dịch Xuân vẫn tồn tại năm điểm vô tận giá tính điểm lỗ hổng. Điểm này lỗ hổng, hiển nhiên rất nhanh muốn bổ sung. Theo vị diện ý thức tích cực phản ứng, Dịch Xuân trong đầu hiện ra rất nhiều trí tuệ sinh mệnh tin tức. Dịch Xuân từ bên trong chọn lựa năm cái, sau đó hóa vi thanh phong gạo thét lên rơi vào tầng mây. Nó hệ thì là một cái thợ dày nữa nhi. tại cách ly vương thành có chút xa xôi trong tiểu trấn nàng rất nhỏ theo sau phụ thân nhào nạn chế vật liệu ra đây không phải nhẹ nhõm việc nhưng là miễn cưỡng có thể sống tạm so với những cái kia ở dưới thái dương phơi nắng có ngâm đen lại khó được cấm no nông phụ xem như đầy đủ may mắn là cuộc sống như vậy đại khái cũng tiếp tục không được bao lâu nghe theo vương thành tới các thương nhân nói vương quốc đang cùng những tà ác đó đám vong linh chiến đấu chiến hỏa chưa lan đến gần nơi này nhưng thời gian tựa hồ lại trở nên khó khăn rất nhiều rất nhiều thứ đều tăng giá điều này làm cho ngoài trấn nhỏ thối nước trong sông lại thêm một ít bảnh trướng âm ảnh đêm đã khuya nọ mạ hệ ti có chút ngủ không được tay của nàng vô cùng đau đớn đây là trường kỳ tiếp xúc kích thích tính dược tề hậu quả phụ thân nói đều tay thô giáp chút tất nhiên không thể đau đớn phụ thân lúc nói lời này nọ mạ hệ ti nhìn thoáng qua phụ thân hai tay đó là một đôi thô giáp dài khắp tựa như ngư lân sự vật thủ trưởng nó tuyệt đối không tính là mỹ quan nhưng nọ mạ hệ ti cũng không cho rằng nó tà ác Tà ác đồ vật là vô pháp chịu tại một gia đình khả năng gần nhất thời tiết biến hóa có chút dị thường con giận nhóm đêm nay cũng có chút sinh động nọ mạ hệ tỷ từ đầu giường giật một ít sợi thô hình dáng vật sau đó chạy tới ngoài phòng nàng rất quen địa dùng chất đống tại góc tường phân cho xoa hai tay nàng không biết này có hữu hiệu hay không nhưng trà sắt nóng lên quả thật có thể đủ giảm bớt một chút đau đớn sau đó nàng đem sợi thô hình dáng vật ngậm trong miệng tí ti khí lưu từ trong miệng nàng truyền ra nàng tại thổi lấy không tiếng động âm nhạc bởi vì nàng không muốn đánh thức phụ thân cứ việc ban ngày vất vả đã để cho hắn tiếng ngáy nổi lên Nọ Mã Hệ thì biết phụ thân luôn là đem ít hơn việc giao cho nàng. Đây là hắn với tư cách là một người phụ thân cuối cùng chiếu cố. Thời gian trôi qua đều rất khó khăn, phụ thân cũng không có cách nào. Những cái này trầm trọng đồ vật cũng không có tại Nọ Mã Hệ thì trong đầu còn sống quá lâu. Nàng đem chúng ném ra ngoài, theo kia không tiếng động âm nhạc. Vừa lúc đó, Nọ Mã Hệ thì đột nhiên phát hiện trong bóng tối nhiều thêm một đôi u lục dựng thẳng đồng tử. Nàng đột nhiên cả kinh, tại bờ mông chạm đến đến mặt đất, nàng mới có nghĩa là đó là cái gì? Một con mèo mà thôi. Mà đúng lúc này. mèo kia bỗng nhiên biến thành một nhân loại bộ dáng sau một khắc nọ mạ hệ tỷ đã nghe được một cái lạ lẫm thanh âm dàn mua xin lỗi có phần đã chậm lúc trước có cái nghịch ngậm thằng nhãi con lãng phí ta quá nhiều thời gian bất quá nhìn lên vừa vặn chương 397, mèo báo ân kế hoạch nọ mạ hệ tỷ cảnh giác địa nhìn trước mắt lạ lẫm lao giả chỉ có tập mới có thể tại đêm khuya thời điểm bãi phỏng đây là trong chấn nhỏ dược tề sư nói cho nàng biết lao ba nghe được chỉ là khinh thường địa hướng bên cạnh thối trong khe nước nhổ một bãi nước miếng cục đàm nhưng nọ mạ hệ tỷ cảm thấy những lời này không có cái gì tật xấu càng trọng yếu hơn là nàng không nhận ra đối phương đối với một cái dân cư chỉ có hơn một ngàn thị trấn nhỏ mà nói lạ lâm khách đến tham thường thường có nghĩa là không thể mong muốn nguy hiểm nhìn lên ngươi có chút không thoải mái trong bóng tối dịch xuân hướng phía nọ mạ hệ tỷ cười cười sau đó tự nhiên pháp thuật thú quăng từ đầu ngón tay của hắn vi vi hiện hiện gs tự nhiên tinh linh lời nói nọ mạ hệ tỷ chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp kia tựa như giỏi trong xương dây dưa đau đớn của nàng trong chớp mắt liền biến mất có chút trì trệ hai tay dường như hồi phục khi còn nhỏ linh hoạt. Nọ mạ hệ tỷ trừng lớn hai mắt, một loại trí tuệ sinh mệnh ham học hỏi bản năng cùng đối với không biết hoàng hốt quanh quần tại nàng trong lòng. Muốn học không? Nọ mạ hệ tỷ ngơ ngác đứng ở chỗ cũ. Nàng xem thấy cứ thế triệu hồi ra một quyển lơ lửng ở trong không sách vợ dịch xuân. Đối phương mặt mũi già nua tại trong bóng tối không quá dễ làm người khác chú ý. Hình ảnh định dạng không sai, gian khổ của nàng cũng không sai chung kết. Đang tại đối với khóa chặt đơn vị tiến hành kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường hoàn tất nên đơn vị không có đủ liên quan chuyển thừa tính chất đặc biệt. Tiêu ký là. không thể truyền thừa đối tượng từ phụ tính chất đặc biệt gây ra nên đơn vị phù hợp từ phụ truyền thừa điều kiện đang tiến hành từ phụ truyền thừa người tiến hành một lần thành công truyền thừa truyền thừa đối tượng đã rót vào khuôn mô hình đại xuân tri tử người hoàn thành một lần hạn định tiêu chuẩn truyền thừa người từ đó lần sự kiện bên trong lấy được một điểm vô tận giá tính điểm đặc thù bát thường theo vắng mạc thượng nhắc nhở lòng tin đổi mới dịch xuân trước mắt vô tận giá tính điểm tồn lượng đạt đến mười điểm so với từng tại hạ vị mặt thông qua cổ đồng linh đăng đại lượng thu hoạch cường đại vong linh thì vui sướng lần này mùa thu hoạch ngược lại hiện lộ càng thêm chữ nặng xem ảnh một tại vậy đơn giản trị số sau lưng là từng cái một khát vọng dãy ruổi linh hồn dịch xuân cảm thấy cũng không tệ lắm trong mây dịch xuân dối lưng một cái vị diện lữ hành tạm thời có đã qua một đoạn thời gian bất quá rời đi khâu cảng trì lạ nạ lúc trước dịch xuân chuẩn bị đi xem một chút đa nguyên vũ trụ trao dịch bình đài kiến thiết tình huống bởi vì đa nguyên vũ trụ trao dịch bình đài tính đặc thù kiến thiết của nó chủ thể là lấy tống vong làm chủ đây là bảo đảm giao dịch có thể tại tương đối công bình công chính trong hoàn cảnh vận chuyển thiết yếu điều kiện Tại bình đài kiến thiết sau khi hoàn thành, Dịch Xuân với tư cách là trước mắt vị diện quyền hạn tối cao người cầm được, có thể hưởng thụ với tư cách là bình đài tầng quản lý tiền lãi. Tuy không biết cụ thể lợi ích thu được có thể có bao nhiêu, thế nhưng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn về sau có thể là thật sự sẽ không lại thiếu tống vong thái tệ. Khâu Cảng Trì Lạ Nạ đa nguyên vũ trụ trao dịch bình đài cuối cùng tuyển định tinh giới với tư cách là kiến thiết địa điểm. So sánh với vật chất giới, tinh giới vốn là trở đầy lấy vị diện liên thông liên quan chức năng. Đi đến tinh giới, Dịch Xuân tạm thời cần nhờ vào tống vong con đường. giờ ý kỳ thật là có liên quan pháp thuật, chỉ là hắn ở phương diện này pháp thuật tạo nghệ không đủ tinh thâm. Theo tống vong lôi kéo, dịch xuân tầm mắt xung quanh dần dần bảy biện ra loại nào đó hỗn độn, vật chất nhan sắc bắt đầu bóc cách, tầng mây cũng hiển lộ ra loại nào đó đen tối sát thái. Dịch xuân kỳ thật là có thể sử dụng mình tại thế giới thụ quyền hành, để hoàn thành chuyển tống. nhưng chỉ là đi đến tinh giới, tựa hồ có chút có chút lãng phí. hơn nữa giống như tuy đủ tiền mua vé máy bay, nhưng xe lửa có lẽ có thể mang đến tốt hơn lữ hành thể nghiệm. tại vật chất giới đi đến tinh giới trên đường. Dịch Xuân ngược lại là thấy được không ít kỳ kỳ quái quái linh hồn. Bọn họ có rất nhiều khâu càng trì lạ nạ bản thổ sinh mệnh, có thì là từ cái khác vị diện nhập cư trái phép tới. Không phải là từng thế giới đều tồn tại chân chính trên ý nghĩa hạ vị mặt. Có đôi khi, một ít thế giới tinh giới cũng sẽ gánh chịu một bộ phận hạ vị mặt tân tới vật chất giới chức trách. Những cái này linh hồn có nhân loại cũng có dị loại. Bọn họ có biểu tình mờ mịt, có thì tức giận dừng ở trước mắt hư không. Đống nhiên, Dịch Xuân nhìn chăm chú đến một đoàn dây dưa cùng một chỗ linh hồn. Kia tuổi hồ là một ít mèo, chúng đang tại chịu đòn. Dịch Xuân nổi lên hào hứng, liền thoáng thoát ly tống vong lôi kéo, chạy được bên kia vây xem lại. Người bên ngoài khả năng vô pháp nghe hiểu những cái này mèo linh hồn gào thét, nhưng Dịch Xuân tự nhiên nghe được rõ ràng. Vây xem trong chốc lát, Dịch Xuân càng thêm hào hứng đột nhiên. Này hơn 10 con mèo linh hồn đánh lẫn nhau nguyên nhân gây ra là người nào đó loại, từ trong đó loại nào đó con mái mèo giống giận các ngươi có thể biến thành miêu nương sao? Chất vấn, đó có thể thấy được cái nhân loại này hẳn là một nam tử tính, hắn cứu trợ đại lượng lang thang mèo, đây coi là không hơn cái gì quá mức ly kỳ sự tình. chung pin sùng thiện người ở trong chỉnh thể lập xã hội kết cấu rất khó được đến xứng đáng xã hội phản hồi mọi việc như thế sự kiện ở trong chúng sinh không tính quá nhiều cũng không tính quá ít chỉ là so với những người khác loại sở khó có thể thay đổi tại hành động bồi báo thậm chí là một chút tình cảm ấm áp ngôn ngữ mèo ngược lại là càng có thể nhớ rõ kia chương đem nó từ kề cận cái chết lôi kéo khuôn mặt của trở về mà giờ khác này những cái này mèo linh hồn tại tinh giới đánh lẫn nhau nguyên nhân chính là báo ân chỉ có một danh lệch căn cứ chúng tại đánh lẫn nhau thì lộ ra tin tức Dịch Xuân biết được là cái nào đó mèo hình thái thần giúp cho chúng lợi hứa. Điều này làm cho Dịch Xuân ngưng ngưng thần, hắn quan sát đo đạc thành lập này hơn 10 con mèo nhỏ linh hồn. Thật lâu, Dịch Xuân gật gật đầu. Hắn từ nơi này chút mèo nhỏ trong linh hồn, xác thực cảm giác đến cái nào đó cường đại thần chỉ là lực lượng. Hắn cũng không phải muốn làm vượt cái gì, chỉ là sợ những cái này quật cường mèo thằng nhãi con bị tà thần lửa. Những cái này mèo nhỏ ngược lại không luôn là tại đánh lẫn nhau, tại đánh mệt mỏi, chúng sẽ bắt đầu không ngừng cái lộn. Trong đó cho, không quá giải thích từng người ưu huyết. Dịch Xuân nghe trong chốc lát Cảm thấy những cái này thằng nhãi con sợ là khó phân xuất thắng bại. Vì vậy, liền tại mấy cái mèo nhỏ cảnh giác nhìn chăm chú, biến hóa thành một cái mèo cam. Sau đó nháy mắt sau đó, Dịch Xuân bay lên một ước, sẽ lần nữa đánh lẫn nhau tại một lần mèo cầu đá bay. Mười mấy cái linh hồn ra tốc rơi xuống, tại Dịch Xuân sở bàn cho quyền hạ, chúng thuận lợi địa xuyên qua tinh giới, trực tiếp hàng lâm đến vật chất giới. Lúc trước ngược lại là không có phát hiện còn có loại người này. Bất quá cũng không tính chế. Dịch Xuân lắc cái đuôi, dừng ở dĩ nhiên tiêu thất tại hắn trong tầm mắt mèo cầu. Đây coi như là từ phụ đối với một cái sùng thiện thẳng nhãi con lễ vật. Sau đó, tại xung quanh linh hồn lạnh run ngưng mắt nhìn, Dịch Xuân lần nữa biến thành nhân loại hình thái. Hắn trở về đến Tống vong Lôi kéo đường nhỏ, bắt đầu đi đến đang kiến thiết trao dịch bình đại. Rất nhanh, một cái lơ lửng ở trong tinh giới khổng lồ quảng trường, đột ngột địa xuất hiện ở Dịch Xuân trước mắt. Chỗ đó chính là khâu cảng chỉ lan nạ đang kiến thiết bên trong đa nguyên vũ trụ trao dịch bình đại. Chương 398, đại yêu. Tống vong kiến thiết, tự nhiên không phải là chỉ tất cả bình đại bản thân tu kiến. đương nhiên. vì hậu kỳ rất nhiều giao dịch phương càng thêm tiện lợi địa tiến hành tự mình cải tạo hiện tại khâu cảng trí lã nạ đa nguyên trong vũ trụ nhìn lên giống như là một cái to lớn lơ lửng ở trong tinh giới quảng trường phía trên thông qua mấy cái tiêu chí tính công năng kiến trúc đại khái phân chia khu vực càng thêm rườm rà cùng cần có thời gian là trao dịch bình đài thời gian tuyến cùng với sinh mệnh hình thái sai biệt hóa thích ứng các loại liên quan quy tắc xây dựng dịch xuân rơi vào trên bình đài hắn hiện tại hẳn là coi là linh hồn trạng thái nhưng mọi người chu chi tống võng người chơi ở phương diện này có đủ nhất định đặc biệt ưu thế cho nên dịch xuân ngược lại là không có cái gì không thích ứng địa phương khả năng linh hồn trạng thái so sánh với thân thể muốn càng thêm mất cảm dịch xuân vừa rơi xuống đến trên bình đài là có thể phát giác được tất cả bình đài khu vực so sánh với ngoại giới càng thêm hỗn loạn quy tắc đem rất nhiều quy tắc dần dần điều chỉnh khiến cho thích ứng tại càng nhiều sinh mệnh kỳ thật là một kiện vô cùng dườm già cùng khó khăn công tác cho dù là tại cùng một cái vật chất giới quá xa xôi địa lý vượt qua đều có thể dẫn đến sinh mạng thể nghiêm trọng không thích ứng thậm chí là tập bệnh mà vị diện vừa qua càng phải như vậy Tống Vong người chơi có thể tại sinh mệnh đẳng cấp cũng không cao dưới tình huống, tiến hành vị diện xuyên qua nguyên nhân, ở chỗ Tống Vong liên quan quy tắc bảo hộ. Đơn giản mà nói, hiện tại Khâu Cảng trì La Nạ đa nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm kiến thiết, trọng điểm ngay ở chỗ loại này bảo hộ cơ chế xây dựng phương diện. Mà phức tạp chút nói, chính là dính đến quy tắc trình độ, tối nghĩa khó hiểu tri thức. Dịch Xuân thử dùng hòa giải tạo hóa, tới đối với trước mắt quy tắc trên bình đài biến hóa tiến hành phân tích. Nhưng rất nhanh, Dịch Xuân liền kết thúc loại này thử. Hắn lắc có chút chướng đau đầu góc. Hòa giải tạo hóa lực lượng để cho hắn có thể lấy cảm tính phương thức tới lý giải những kiến thức này nhưng bình đài sở tiến hành biến hóa quá mức bề buộn lấy hắn bây giờ công lực còn xa xa vô pháp khống chế dịch xuân nhìn xem trống giống bình đài hắn không biết nơi này xây dựng thành công đại khái phải bao lâu có lẽ chờ chút nữa lần lại đến nơi này chính là hối hạ bộ dáng sau đó dịch xuân đem ánh mắt đưa lên đến tống vong mô phỏng là thời điểm bắt đầu rồi đại xuân kia khác hẳn với cái khác vô tận giã tính thiên phú thụ theo dịch xuân ý thức chạm đến chậm rãi hiện hiện xem ảnh một phía trên đen tối thiên phú Tựa như chân trời điểm một chút tinh thần dịch xuân đã từng huyễn tưởng qua nếu như đem một cái giá tính hình thái sở hữu giá tính thiên phú đều kích hoạt kia chính là một loại như thế nào tình cảnh thế nhưng nhu cầu vô tận giá tính chỉ cần chăm chú suy nghĩ một chút liền để cho dịch xuân bỏ qua huyết tưởng mọi người chu chi con số là có khả năng nhất đủ giúp cho người lý tính cũng đánh vỡ huyết tưởng dịch xuân không để ý đến kia thiên phú của hắn hắn trực tiếp tập trung vào trước chọn lựa hảo giá tính thiên phú mà theo hắn ý thức khóa chặt dịch xuân võng mạc nổi lên hiện ra tân nhắc nhở tin tức có hay không học tập giá tính thiên phú Chạm đến, nhất định xác suất gia tăng truyền thừa số lượng. Tiêu hao 1 điểm vô tận giá tính điểm thiên phú, học tập ra tính thiên phú chạm đến thành công. Tiêu hao 4 điểm vô tận giá tính điểm thiên phú, giá tính thiên phú chạm đến để thăng đến lở vở 5, gia tăng gây ra xác suất, cũng có nhất định xác suất đối với truyền thừa đơn vị mật thiết tiếp xúc giả tiến hành tùy cơ truyền thừa. Kiểm tra đo lường đến kéo dài cao giai giá tính thiên phú đại yêu, có hay không tiêu hao 10 giờ vô tận giá tính điểm tiến hành kích hoạt. Đại yêu, loại hình, cao giai giá tính thiên phú truyền kỳ trước bố trí. Liên quan hạn định tiến giai, vô cương chúng sinh chi niệm nguyên khí. Thánh giả hình thái Hàng Lâm. Miêu tả: Chúng sinh khổ hại lầy lội. Ngươi từ đại xuân cổ xưa trong truyền thừa, giác ngộ từ phụ đại yêu. Đại xuân của ngươi truyền thừa, đem không được nhằm vào tại cá thể, mà là tác dụng tại sở hữu có thể được ngươi cảm giác trí tuệ sinh mệnh, xin chú ý, nên trí tuệ sinh mệnh không thể là địch đúng, hoặc tồn tại địch ý liên quan đơn vị. Thỉnh phạm vi tính chất đại xuân truyền thừa bị tự tuyệt, vẫn có thể gây ra liên quan lực lượng hòa bình nhất định tăng thêm. Truyền thừa số lượng không bị hạn chế, nhưng đương truyền thừa số lượng lớn hơn nhân vật liên quan truyền thừa năng lực, căn cứ vào nhân vật sinh mệnh đẳng cấp tinh thần cường độ cùng liên quan kỹ năng. Truyền thừa đem vô pháp tiến hành định chế, mà là tổng hợp rất nhiều truyền thừa đơn vị tính chất đặc biệt tiến hành chức nghiệp tầng thứ phân chia truyền thừa. Xin chú ý, tương tự như này, ngươi chỉ có thể phóng thích một lần vượt qua nhân vật liên quan truyền thừa năng lực cực hạn phạm vi truyền thừa. Ta, là Kheji -si la thần, nay mảnh thổ địa để ta tới thủ hộ. Những vẫn lạc đó tại xâm lược trong chiến tranh thủ vệ giả. Ta, ngươi nói ngươi yêu ta, là yêu ta bắp đuổi thon dài, còn là bộ ngực đầy đặn, hoặc là kia phần môi răng trắng tinh, lông mày trẻ trung. là da lông, là huyết đủ, còn là nội tạng, cốt cách cũng hoặc kia biển chuyển, không bị chiếm hữu linh hồn. Yêu của ngươi như thế nông cạn, thần tình yêu điều khắc chi cuốn. Xin chú ý nên giã tính thiên phú vì truyền kỳ giã tính thiên phú vô cương trước bố trí thiên phú. Võng mạc thượng tin tức không ngừng mà đổi mới lấy. Dịch Xuân có chút hăng hái mà nhìn kỹ năng miêu tả bên ngoài tin tức. Những tin tức kia có rất nhiều đối với kỹ năng miêu tả một loại mở rộng, mà có thì có chút vi diệu. Không biết lúc nào ta tài năng ở phía trên lưu lại tin tức. dịch xuân một bên nhìn xem vừa muốn đạo cũng không phải xuất phát từ cái gì lợi ích liên quan ý nghĩ mà là thuần túy cảm thấy kia có chút thú vị với tư cách là một cái có được mèo loại biến hóa tồn tại mà nói loại ý nghĩ này lại tự nhiên bất quá dịch xuân không có chậm trễ quá lâu hắn trực tiếp lựa chọn kích hoạt nhất thời hắn võng mạc thượng lần nữa đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức tiêu hao 10 giờ vô tận giã tính điểm thành công nhân vật đại xuân hình thái lấy được tần cao giai giã tính thiên phú đại yêu theo võng mạc thượng tin tức đổi mới một loại vi diệu tâm tình hiện hiện tại dịch xuân trong ý thức lần này ra tính tiên phú kích hoạt tựa hồ thực sự không phải là năng lượng phương diện cải biến nó là bắt đầu tại tâm linh cảm động là một loại khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả phong phú là vào đông dương quang khó được tươi đẹp làm cho người khỏe miệng vi vì vi vì dơ lên xuân phong đó là điểm điểm tích tích cảm động tựa như đáy lòng rồi đột nhiên hiện ra loại nào đó dương quang không dương quang sẽ co âm tình cũng bắt đầu tại hắn vật ban tặng mà kia quang càng tựa như hàng tình phong thích tiếp tục sẽ không bởi vì thời gian ngắn ngủi trôi qua mà đánh mất nhiệt độ dịch xuân vi vi hiếp hiếp mắt hắn nhớ tới cá khô nhớ tới dơm dạ chống chất nhớ tới đã từng là phàm vật thì khó quên kinh lịch rõ ràng lấy hắn trước mắt sợ kinh lịch dài ràng dặc thời gian kia bất quá hơn 20 năm ký ức chỉ là trong đó ngắn ngủi một cái trước mắt nhưng nó thật sâu khắc ở chỗ đó giống như tinh hải bên trong lóng ánh bất diệt hải tâm có lẽ cái này chính là cái gọi là phàm tính ôn nhu thật lâu loại này ý thức trình độ ba động dần dần lắng lại dịch xuân ánh mắt khôi phục thanh minh nguyên lai trong linh hồn của ta trả lại cất giấu loại này đại yêu sao không hổ là ta chẳng biết lúc nào hóa thân thành mèo cam dịch xuân lắc cái đuôi có chút vui sướng mà thầm nghĩ. Chương 399, Đại yêu. Dịch Xuân không có ở Khâu Cảng chỉ là nạ dừng lại quá lâu. Tại hoàn thành giã tính thiên phú kích hoạt không lâu sau, Dịch Xuân liền rời đi chỗ đó. Theo hỗn độn thời không nếp vốn, Dịch Xuân trở lại An Lồn. Hóa thân thành nhân loại Dịch Xuân xử lấy vô lượng ước, đứng ở hắn thường xuyên đứng lại trên đồi núi. Nơi này là hắn tinh lọc gã nổn khởi điểm khu vực. Bởi vì toàn thân là kết cấu chặt chẽ thành khối, trên gò núi không có quá nhiều thảm thực vật. Đương nhiên, nếu như tỉ mỉ quan sát có thể tại gò núi phía dưới thấy được một vòng nhẹ nhàng lục sắc dấu vết đó là lục bì nhóm từng là thử chúng cũng không hề xoắn suýt nơi đó là mềm mại thổ nhưỡng hoặc là cứng rắn núi đá chúng chỉ sợ kiên định địa tiếp tục địa chấp hành lấy dịch xuân sở ban cho mệnh lệnh đem viên tinh cầu này triệt để biến thành lục sắc đây cũng là lục bì nhóm tại không người trông giữ dưới tình huống tiến độ chậm rãi một trong những nguyên nhân chúng luôn là dễ dàng tại không tất yếu địa phương đầu nhập quá nhiều tinh lực dịch xuân đã từng ý đồ cải biến chúng nhưng hiển nhiên ở trên điểm này hắn đã thất bại nếu như lục bì có thể lý tính điệu tiến hành suy nghĩ cùng cân nhắc lợi hại như vậy hiển nhiên nó đem không còn là lục bì mà là một loại khoác lên lục bì cái khác trí tuệ sinh mệnh có lẽ là gỗ lỉn có lẽ là địa tinh dịch xuân lắc đầu hắn chậm rãi giơ lên trong tay trượt dài tự nhiên lực lượng quanh quẩn ở bên trong trượt dài loại nào đó yên tĩnh cùng trang nghiêm tự nhiên sinh ra sau đó đại điệu tựa hồ run dày lên giống như là tại dầu trong thùng ném một chút hỏa tinh tất cả ạ nổn tựa hồ cũng sinh động lên là dây núi gào thét là bích sóng lớn dít gạo không là ve đốt a, -a, -a, -a, a vô số lục bì giống như là nhúc nhích mặt cỏ từ trên đường chân trời vào tới chúng cùng nhiệt địa gào thét thân thể gây ốm bên trong tràn đầy cuồng bạo lực lượng xem ảnh một bởi vì từ phụ tại triệu hoàng chúng mà ở tựa như hoạt hóa lục sắt hải dương sóng dữ các thú nhân chính là thân ảnh càng giống là Phập phồng ở trong sóng biển khổng lồ tạo loại càng thêm cao đẳng trí tuệ tại đây trận long trọng ve đốt a, -a, -a, -a, -a, -a, -a trùng chuyển hóa vi càng thêm tâm trí của cuồng nhiệt tinh hồng lực lượng tại chúng lục sắt trên da thịt bạo khởi màu nâu đậm xanh một loại khó có thể miêu tả cuồng nhiệt làm cho cả hạ nổn không khí tựa hồ cũng tăng lên rất nhiều. Nếu có người có thể đem bộ dạng này hình ảnh ghi chép lại, hiển nhiên, dùng cho tả thần hình tượng phụ lên phổ cập kinh điển tranh minh họa, là lại thỏa đáng bất quá. Dịch xuân rừng ở xung quanh. Đã từng, hắn có chút không thích lục bị huyên náo, nhưng hiện tại xem ra, ngược lại không tính cái gì. Nháy mắt sau đó, nhân loại thân thể phát sinh vật mẹo. Thu hình dáng ấp ảnh, đem chọn cái gò núi bao phủ, thụ nhân khổng lồ, tựa như dãy núi làm cho người hít thở không thông. Đen tối tinh thần, trầm trọng ấp ảnh như mực sắc lầm đậm. Vạn vật sinh mệnh chi loại Trong đáy mắt, lục sắc cú quang chiếu sáng hôn mê phía chân trời. Lấy dịch xuân vì tâm mảnh lớn khu vực, đều bao phủ tại yếu đất giữa lục quang. Mà ở bên trong lục quang, thực vật tại mở rộng, nảy mầm lấy. Chúng đỡ đòn lục bì trà đạp, kiên cường dẻo dai địa xây dựng một tầng hơi mỏng bình đài. Dịch xuân cũng không có sốt ruột, mà là yên lặng cùng chờ đợi. Cao giai gia tính thiên phú đại yêu cùng từ phụ tổ hợp, để cho dịch xuân lục bị cường hóa cùng bát cửu huyền công để thăng có một cái bạo tạc tính chất để thăng con đường. Đại năng lượng tính yêu đủ để cho dịch xuân từng tự như ngày, tại có thể cảm giác trong phạm vi, một lần phát động phạm vi lớn truyền thừa. mà từ phụ thì để cho dịch Xuân truyền thừa điều kiện, trực tiếp kéo xuống lục bì hạ cuối. đương nhiên, có chút nhỏ yếu lục bì là vô pháp đạt đến truyền thừa hạ cuối, nhưng dịch Xuân sẽ không đem chúng sàng lọc tuyển chọn ra ngoài. hoặc là nói, bây giờ kêu gọi, cũng một loại sàng lọc tuyển chọn. lục bì cũng không tồn tại cái gì thứ tự đến trước và sau, đó là thuộc về văn minh đặc thủ. mà đần độn giã thu cùng cùng bạo lục bì, đối với cái này cũng không cần. giả tính tự nhiên pháp tắc, đem đào thải không thích hứng kết quả của nó. không sai khắc gã nồn mà nói, nhỏ yếu tiện ý vị lấy đào thải, thẳng đến nó trở nên cường đại. có thể tiếp nhận từ phụ ân trạch. Dịch Xuân không biết, lục bị bên trong có hay không có thể đạn sinh phản hồi hắn vô tận gia tính kiểm nhận lợi ích đơn vị. Nhưng từ lấy ước làm đơn vị con số mà nói, loại này xác suất sẽ bị phóng đại đến vô cùng khả quan trình độ. Bất quá mặc dù không có vô tận gia tính điểm, tại như thế truyền thừa khổng lồ con số trước mặt, Dịch Xuân bát cửu Huyền Công có thể lấy tốc độ cực nhanh, đột phá hắn có lẽ muốn lấy trong năm, nghìn năm làm đơn vị tài năng hoàn thành tu hành. Đây cũng không phải là đường tắt, hoặc làm lưu lợi. tại dịch xuân sở hiểu rõ địa cầu liên quan siêu phạm trong truyền thừa ngược lại là có chuyên môn liên quan giải thích là giáo hoa trung sinh vô lượng công đức đương nhiên lấy các lý tính băng lãnh góc độ mà nói đây là vị diện ý thức tại sơ cấp giai đoạn giúp cho tiền lãi mà giờ khắc này dịch xuân không cần vị diện ý thức gửi tạo hắn thân cư yếu tố chi lực liền nắm vô thượng quyền hành giống như bóng điện tử thời đại cá nhân quảng phụ tờ cùng đại quy mô ỵ thời đại cá nhân quảng phụ tờ tại tính năng phương diện tự nhiên là khó có thể so sánh nhưng chỉ cần một cây thiết tâm điện thoại tuyến một cái thế giới mới đem chậm rãi kéo ra mở màn cái gọi là quyền hành cũng thế như thế lấy trước mắt dịch xuân năng lực tự nhiên vô pháp cỡ nào tinh tế địa đối với mình sợ có đủ chi thức yếu tố tiến hành thao tác nhưng hắn cũng không cần như vậy đi làm hắn chỉ cần một cái cảng là được lúc này ạ nồn bóng đêm dần dần thâm hàng tinh hào quang bị vệ tinh chết xạ hóa thành một từng sợi ngân huy rơi vào tinh cầu mặt ngoài không người biết được đã từng tinh mịch trên tinh cầu đang tại phát sinh cái gì nó là dị biến bắt đầu cũng truyền kỳ bắt đầu dịch xuân lẳng lặng dựng dự ở đại địa phía trên hắn dừng ở phía dưới phân loại lục bì tại dịch xuân nhìn chăm chú lục bì nhóm nho nhau dũng mánh vào này lục sắc bên trong còn sáng chúng cũng không hiểu biết nơi này đem phát sinh cái gì thế nhưng đối với lục bì cũng không ý nghĩa chúng đạt được triệu hoán chúng hân nhiên mà hướng hai ách thống khổ hủy diệt tử vong cũng không thể ngăn cản chúng chúng đem thực tiễn tử phụ ý chí tại dịch xuân nhìn chăm chú lục bì nhóm bày ra lấy thuộc về thực vật sinh mệnh tính chất đặc biệt sở đối ứng cứng cỏi ít nhất tại sinh mạng thể đơn thuần xếp phương diện thuần túy huyết nhục sinh mệnh là rất khó giống như lục bì như vậy xếp đến loại này cao độ. Theo lục bì không ngừng dũng mãnh bảo, bị lục quang bao trùn hình tròn khu vực rất nhanh lên cao hơn nhiều. Tựa như đại địa phía trên, cứ thế xuất hiện một cái vòng tròn hình trụ quái đản kiến trúc. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, quái đản kiến trúc cao độ vẫn còn không ngừng lên cao. Bất quá, dịch xuân cũng không có chờ đợi cực hạn đến. Hán, là vì gieo rắc trí tuệ, mà không phải là vì mang đến thai ách. Nháy mắt sau đó, dịch xuân chậm rãi giãn ra lấy hai tay. Đại xuân lực lượng, tại trong cơ thể của hắn dâng, sao động, dứt đảo. đại yêu trong trước mắt hết thể phán phất quy về yên tĩnh ạ nổn trong bầu trời đêm chỉ có dịch xuân nặng nề mà trang nghiêm thanh âm chậm dãi khuyết tán mà đi chương 400, trăm thân tính cùng tránh ba thai lm đạo chậm rãi mở ra hai mắt nó cảm thấy đầu góc có phần trầm trọng đạo thử lắc đầu điều này làm cho kia phần trầm trọng trở nên càng có sức nặng dường như có vật gì tại áp bách lấy nó đạo khó khăn nghiêm đầu sau đó ở bên trong lm đạo nhìn thấy vô số rậm rạp chẳng trị lục sắc bàn chân ta là ai đạo cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn Những pha toé đó ký ức, tựa như ma quái kinh dị phim đèn chiếu mơ hồ không rõ. Nó chỉ nhớ rõ tại những hoàng hốt đó, nhỏ vụn cảnh tượng, nó luôn là hô to đạo. Mà ở loại này ký ức đang chéo, mặt khác một loại cùng nhiệt, giá tính ký ức tại phục hồi lấy. Nó thấy được kia giao phó chúng sinh mệnh từ phụ, nó cảm nhận được giá tính triệu hoán. Cho nên, ta là một cái từ thủy đạo hạt giống này mầm lục bị sao? Đạo nghĩ như thế đạo. Mà theo nó suy nghĩ kéo dài, từng màn phảng phất cắm dê ở nó linh hồn hình ảnh dần dần kéo dài mở đi ra. Vậy, là một mẫu mẫu vàng óng ánh rộn lúa. phía dưới ngưu nhi lay động linh đăng thanh âm thanh thúy mà êm hai trong không khí phảng phất có loại nào đó ấm ớp sen lẫn loại nào đó thực vật mùi vị khí tức mà xa xa từng sợi khói bếp càng hiện ra một chút tấm áp vậy cái gì đạo không biết kia phá toái bức họa cuộn tròn dừng lại đến nơi này loại nào đó làm phức tạp dây dưa đạo kia phá toái ký ức giống như là hiện ra hàn quang thủy tinh biên giới tại hoàng hốt trà lo, huyết xác chạy xuôi hạ xuống thống khổ cũng theo lan tràn ra a đạo cuộn tròn lấy thân hình nó cảm thấy đầu góc đang tại không ngừng ấm lên nó như thở hồn hển máy chạy bằng hơi nước đang bước lên chừng đủ trí mạng hơi nước ta là không trọn vẹn xem ảnh một bỗng nhiên đạo ý thức được điểm này nó bị mất vật gì hay hoặc là nó mới là bị mất đi cái khối mà vừa lúc này đạo cảm giác được đỉnh đầu trọng lượng nới lòng rất nhiều nó chậm rãi ngẩng đầu lần này lại không có cái gì áp bách nó sau đó đạo trông thấy một cái thụ nhân khổng lồ tựa như mốt sở phân biển đồng dạng đem tựa như sóng biển dày đặc lục bị sờ chút mở đi ra sáng tỏ mà thanh lanh quang chiếu vào trên người đạo đạo dừng ở thụ nhân khổng lồ, nó biết đó là ai, vậy là từ phụ, từ phụ dừng ở đạo, mất phương hướng linh hồn, đáng thương thẳng ngái con. thật lâu, từ phụ trầm rãi nói. sau đó, từ phụ đem đạo từ lục bì bên trong ôm xuất ra, đem đặt ở bên cạnh tiểu tiểu trên đồi núi, đương thân thể chạm đến đến kiên cố lục địa, đạo từ loại nào hoàng hốt trong trạng thái tỉnh lại. nó run run rẩy rẩy mà nhìn xung quanh, tại đây mảnh cũng không bao la gò núi trên đỉnh, đang vụn vụn vật vật địa đứng một ít nhìn lên có chút dị thường lục bì, mấy trăm vạn bên trong lục bì. Cư nhiên chỉ ra rồi không đến 30 mươi đặc thù đơn vị dịch xuân nhìn xem phía dưới bị hắn sàng lọc tuyển chọn ra lục bì cảm thấy có chút có chút khó hiểu bất quá rất nhanh hắn liền biết mình lâm vào xã hội loài người liên quan nhận thức chỗ nhầm lẫn vô luận là liên bang hoặc là hắn sở đi qua cái khác địa cầu tại hắn sở thường xuyên sinh động khu vực trong văn hóa phổ cập đều là tương đối thái độ bình thường hóa tình huống mà đối với lục bì mà nói hơi thấp chủng tộc trí lực cùng hỗn độn văn minh kết cấu để cho chúng ở phương diện này cũng không có biểu hiện ra quá lớn ưu việt tính lục bì lực lượng không ở tại cá thể quan huy mà là tại này chút ít huỳnh quang tụ tập thành biển, tựa như hàng tình chói mắt phóng ánh. Dịch Xuân nhìn nhìn chính mình cá nhân mô phỏng, phía trên tựa như soát bình tin tức đã bị hắn áp xúc không ít. nhưng nhìn kỹ lại, vẫn là rậm rạp trang trí. Kiểm tra đo lường đến số nhiều đơn vị, cao giai dạ tính thiên phú đại yêu gây ra. Đang tiến hành cảm giác đơn vị thống kê. Thống kê tiến độ 1%. Thống kê tiến độ 100%. Xin chú ý, xác định là không đồng ý đối với cảm giác hai cái trí tuệ sinh mệnh tiến hành truyền thừa. Cảnh cáo nên chỉ số vượt xa nhân vật trước mắt truyền thừa trị số cực hạn. Tiến hành truyền thừa, nhân vật tại bản tự nhiên trong ngày đem không cách nào nữa sử dụng nên truyền thừa năng lực. Tống vong linh hồn bảo hộ điều lệ. Cảnh cáo. Nên hành vi khả năng trái với số nhiều vị diện trí tuệ sinh mệnh quản lý điều lệ, cấu thành trí tuệ thủ hộ thánh sở một mảnh, Quần trượng chi quang lạ dị khoa sắt trung tâm hai mảnh, vị diện bảo hộ hiệp hội bốn mảnh, tình hình cụ thể và tỉ mỉ như sau. Cảnh cáo. Nên hành vi khả năng dẫn đến nhân vật liên quan yếu tố chi lực phát sinh dị biến. 87.3% thần tính thức tỉnh, 4.1% cựu thần phục hồi. xác định, đang tiến hành liên quan hướng dẫn, thần tính can thiệp đều nội bộ kiểm tra đo lường, kiểm tra đo lường hoàn tất, xác định thông qua. đang tiến hành truyền thừa, kiểm tra đo lường đến dị thường hỗn loạn, đang tiến hành phân tích, dị thường hỗn loạn kết quả nguồn gốc, vị diện ý thức phục hồi, đình chỉ liên quan bảo hộ biện pháp, cảnh cáo, kiểm tra đo lường đúng chỗ mặt ý thức cao độ sinh động, truyền thừa hoàn thành, ngươi từ đó lần trong truyền thừa lấy được phía dưới phản hồi, một ba điểm vô tận giã tính điểm, hai sáu bảy trăm cái truyền thừa tử thể, giao hoa trung sinh. Long có nhận thấy, Bắt Cửu Huyền Công của ngươi đạt được đại lượng độ thuần thục 27. Bát Cửu Huyền Công của ngươi cảnh giới đề thăng. Bát Cửu Huyền Công của ngươi thuộc tính thay đổi là: dạy công tôi luyện, Lv5, Giải tỏa tân kỹ năng, Tránh ba thai. Tránh ba thai. Nhân vật sẽ không bởi vì thời gian trôi qua, vô luận là tự nhiên thời gian hoặc là pháp thuật hiệu quả mà chịu liên quan giảm giá trị. Đồng thời ngoại trừ vốn có trí lực ra, cảm giác cũng sẽ theo nhân vật sở kinh lịch thời gian gia tăng mà thu hoạch có liên quan bỉn. Nhân vật đem miễn trừ 75% thời gian loại hình pháp thuật hiệu quả. cũng khỏi bị giảm yếu loại liên quan thời gian pháp thuật. đương nhân vật bát cựu huyền công cảnh giới đến chính cấp, đem giải tỏa thời gian loại pháp thuật năng lực. định tầm tầm thường người vĩnh sinh chỉ là thống khổ mà thôi. ngươi hỏi ta vì cái gì vĩnh sinh? vấn đề này ta trả lời không được. hôm qua xuân chữ vàng hiệu ử chủ dặn vui sướng chi vương thần tình yêu tín đồ bị ma bình ts trên lầu chính là bị dặn nữ vương từ thần tình yêu tư nhân bát tí đoạt trở về đại lão mà online đánh đập 9999 bình luận đọt tích yếu tố của ngươi chi lực, chi thức phát sinh dị biến. ngươi lấy được thần tính, chi thức. Ngươi lấy được khuôn mô hình, thần tính sinh mệnh, thần tính sinh mệnh, loại hình, sinh mệnh khuôn mô hình, miêu tả, thần tính lực lượng tại trong cơ thể của ngươi tuôn động lấy, bất luận nó nguyên vốn một vị thần, cũng hoặc vị nào của ngươi tổ tiên, hoặc là bắt đầu tại bản thân ngươi, thần tính lực lượng đem giúp cho ngươi nhất triệt để cải biến, khuôn mô hình tin tức, nhân vật liên quan miễn trừ cùng pín đem coi là thần thánh trị số, đang tiến hành phán định thì luôn là có khuynh hướng chính diện hiệu quả, cũng khỏi bị không ma pháp vũ khí tổn thương. Trọng yếu nhắc nhở, ngươi lấy được vị diện phản hồi, ngươi lấy được một điểm thuộc tính. Ngươi lấy được đến từ ngươi truyền thừa tử thể phản hồi, bát cựu huyền công của ngươi đạt được cực nhỏ độ thuần thục để thăng. Ngươi lấy được đến từ ngươi truyền thừa tử thể phản hồi, bát cửu huyền công của ngươi đạt được cực nhỏ độ thuần thục để, để thăng. Nhìn nhìn võng mạc thượng nhắc nhở tin tức, Dịch Xuân khó được địa cảm nhận được mùa thu hoạch vui sướng. Đây là như mật tơ lụa ngọt, lại không có như vậy sền sệt chắn người. Dịch Xuân hoàn tứ bốn phía, hơn 600 vạn đạt được chức nghiệp hóa truyền thừa cường hóa lục bị đang dừng ở hắn. Cái số này đối với lấy ức làm đơn vị lục bị mà nói, thật sự không tính là nhiều. Nhưng theo thời gian gia tăng, chúng con số sẽ không ngừng mở rộng. À luôn nên đón lục sắc vào cái ngày đó, dĩ nhiên không xa. Mà hắn truyền kỳ chi đạo cũng giống như thế. Chương 401, trừ ma trong thiên địa. 11 một tác đánh trương như thế nhé 15. hết thể làm tương bước điệu tiến hành cũng không có quá nhiều khó khăn chắc trở cùng nhấp nô. Giống như giờ ỷ sở đối ứng tự nhiên, vạn vật tại thấm vào trong im lặng có thể nảy mầm. Mà cuồng giã đồ vật thì tại kia lục bì tiếng gào thét bên trong càng ngày càng nghiêm trọng. Nảy ra tinh cầu bản thân câu thúc lấy càng thêm vĩ mô góc độ đi quan sát đo đạc. Lúc này an ổn giống như là một khối đang tại mốc meo bánh ngọt. Kia lục sắc. Tựa như lông tơ thứ đồ tầm thường đang không ngừng mà nhanh chóng tại tinh cầu tầng ngoài khuyết tán lấy. Đối với tầm thường sinh mệnh tinh cầu mà nói, lục bì sở xây dựng sinh thái vòng đối với vốn có sinh thái là một loại hủy diệt thức ai nạn. Nhưng ở An ổn bị mạnh mẽ phóng xạ sở chi phối tử vong chi địa, chỉ có cùng giá cùng táo bạo lực lượng, tài năng giao phó kia càng thêm triệt để tinh lọc. Hơn 600 vạn tinh anh lục bì giải rác địa cắm vào số lấy ước tính bên trong lục bì, chúng giống như là từng cái một rõ ràng neo để cho dịch Xuân có thể bắt đầu thử đối với lục bì tiến hành càng thêm rất nhỏ thao tác. Đây đã là khiến Dịch Xuân đầy đủ hài lòng tiến bộ. Trước đó, hắn đối với lục bì triệu hoán chỉ tồn tại hai loại. Một loại là đối với hắn có khả năng quan sát đo đạc lục bì tiến hành khống chế, mà đổi thành ngoại nhất loại, thì là đối với tất cả lục bì tiến hành kêu gọi. Cơ sở chiến thuật đơn nguyên, không, kia đối với từng là lục bì mà nói là hoàn toàn không có khả năng tồn tại đồ vật. Đương cùng giá gạo thét chấn thiên lên thời điểm, chúng liền không còn là từng cái một đơn độc cá thể, chúng tức là quân đoàn. Tại chiến tranh phương diện, ngược lại chỉ có thể nói tất cả có lợi tệ, nhưng mang kiến thiết. hiển nhiên quá vụ về dịch xuân có người sống đời sống thực vật bắt đầu khôi phục chi giác đã xem cảm giác hay hoặc là giống như cắt đứt quan hệ trọng liền cao tin ở dê chiến sĩ tuy thao tác giới diện hòa phong có chút quỷ dị nhưng bất kể thế nào nói ít nhất cũng có thể miễn cưỡng động thượng kẽ động mà này phản hồi đến số lấy ước ký lục bì thì là tinh lọc hiệu suất đột nhiên bạo tạc thức điệu gia tăng tại một lúc mới bắt đầu dịch xuân trả lại thử đối với từng cái tuyến khối tao nộ địa hình tiến hành tinh tế hóa khống chế xem ảnh một đề cử một cái áp rất giống bản cũ truy đổi sách thần khí sống lại có thể đổi nguyên sách vở toàn bộ đổi nguyên thần khí nhưng rất nhanh Dịch Xuân bỏ qua loại này trận địa trước rời 5 mét thao tác hiện tại tất cả lục bị thúc đẩy hàng ngũ tại Dịch Xuân trong ý thức không tồn tại nữa ở những vụn vật đó chi tiết mà là bảy biển ra cao lớn dãy núi mạch nước ngầm đạo cùng hải dương đều đặc thù yếu tố địa đồ khúc chiến hạc cốc lấp đầy nó khô cạn đường sông lấp đầy nó sa mạc lấp đầy nó À nổn tinh lọc không thể ngăn cản địa phương bề ngoài tuyệt đại bộ phận khu vực hoàn thành tinh lọc Dịch Xuân chuyển kỳ chi đạo là có thể hoàn thành. mà tất cả tinh cầu thủy vực cùng tầng khí quyển mặt tinh lọc đối với một cái chuyển kỳ giờ y mà nói đem không còn là vấn đề dịch xuân nhìn nhìn chính mình tống vong mô phỏng trước mắt đã nổn tinh lọc tiến độ sáu mươi ngự kiếm thuần gió trừ ma trong thiên địa có ngoa tạo tại đạo quan miếu đạo sĩ chúng đệ tử nóng bỏng ngưng mắt nhìn dư hành tiêu sái địa bấm véo một tay kiếm quyết ngự kiếm mà đến nhưng lúc rơi xuống đất kiếm quang tựa hồ có chút phiêu hốt dư hành một cái lào đảo hung hăng địa đụng trên mặt đất bất quá còn chờ mọi người thấy rõ dư hành liền nhân kiếm hợp nhất lần nữa khôi phục lại đứng thẳng trạng thái tại mấy cái sư muội đè nén không được cười khẽ âm thanh dư hành biểu tình tự nhiên nhưng đáy lỏng Nóa. sẽ bị phạt chép kinh văn dư hành âm thầm phát khổ Từ trước đây ít năm hắn cùng với nam sao dắt tay dương ai bên dưới kết hợp kiếm chạm la sát ma hậu kiếm pháp của hắn dĩ nhiên tiến rất xa dựa theo sư tổ thuyết pháp xem như vào vị có trải qua đạo hạnh nhưng dù vậy nữ kiếm thời điểm nên rơi cơ còn phải rơi cơ trung quy đây là kiếm tiên tài năng thường dùng phương tiện giao thông lại nói tiếp còn là đằng vân giá vũ yêu cầu dân chút Trung quy còn có leo vân như vậy giai đoạn với tư cách là quá độ mà phi kiếm vốn là ngự kiếm sát phạt chi đạo huống chi hắn kiếm này chính là rất có danh khí sát khí nghiêm nghị tự nhiên không thể so với như vậy khác ôn hòa đương nhiên một chút chật vật cũng không thể trở ngại vây xem sư huynh mỗi đám người nhiệt tình dư sư Minh lại cả một cái quá một cái có chút cường tráng đích sư đệ hưng phấn mà nói so với cái gì độ cao cơ giáp này con mẹ nó mới là nam nhân lãng mạn a đằng sau mấy cái sư muội các sư đệ đi theo ồn đạo không được không được hôm nay mệt mỏi lần sau nhất định dư hành chú ý tới phía sau đình thượng cái nào đó thân ảnh, nhất thời khoát tay nói cũng không nhiều lời liền cầm lên phi kiếm tiểu chạy tới hôm nay không có đi học dư hành vẻ mặt tươi cười mà nhìn người tới nói đó chính là huyện nam tinh nàng đang mặc một thân váy dài lưu váy tiên đây là say mê kiếm ba thì bên trong một vị sư bá làm đối với cái này dư hành chỉ có thể nhất miệng hắn sớm liền nghe thấy vị kia sư bá đích tay nghề đối với cái này có thể nói thèm thuồng đã lâu trung quy ngự kiếm phi tiên tuy sướng khoái nhưng rơi xuống đất thời điểm ngoại trừ rơi cơ nguy hiểm đối với quần áo uy hiếp cũng là khá lớn sớm mấy năm dư hành đều là ở bên cạnh chuẩn bị thượng hơn 10 bộ quần áo mới dám luyện tập phi hành trung quy một lần nào đó sạch sẽ lấy bờ mông lui về bên trong bị cái nào đó vô lương sư bá cười nhạo rất lâu cho nên hắn tự nhiên là muốn đến cửa lấy một sóng gió thu nhưng gió thu không có lấy thành ngược lại bị vị tiên sư bá đệ tử đánh một trận vốn hắn lại càng chú trọng kiếm pháp tu hành đối với thuật trí nhất đạo hắn dựa vào ở châu đã từng cùng mẹo cam sư minh huấn luyện đoạt được kiếm pháp nay đã từng để cho kiếm thuật của hắn ở bên trong cùng thế hệ sở hướng bên nghệ. cho dù là vị kia sư bá đệ tử cũng là rơi xuống hạ phong mà hiện giờ dĩ nhiên đi đến kiếm tiên tri đạo hắn tự nhiên sẽ không để ý tài nghệ tri đạo ngự sử kiếm quang tùy tâm sở dụng, há lại hai tay huy vũ sở có thể so sánh đương nhiên tầm thường tồn tại cũng khó có thể chống cự hắn trước mắt đỉnh trệ tại chụp mèo cảnh giới kiếm thuật thế nhưng vị sư bá đệ tử chính là đi kỹ tri nhất đạo không cầm pháp môn không luyện khí tức vậy do trong tay thanh phong do đó quỷ thần tránh lui không thể ngự kiếm Này ai đính đến ở a? Dư Hành gãi gãi đầu, cảm giác mình kiếm tiên định chế đạo bảo sợ là xa xa không biết. Hôm nay trong nội viện có an bài khác, liền cho các nàng thả cái giả. Như thế nào? Lại thèm Long sư bá y phục đâu này? Việt Nam Tinh dùng chỉ gật đầu một cái dư hành cái chán, nhẹ vừa cười vừa nói. Dư Hành nghe vậy chỉ trệ, sau đó buồn buồn nói, nếu sư huynh vẫn còn ở, ta lần trước nhất định có thể giết lại. Việt Nam Tinh thấy thế cười càng sáng lạn hơn. Nhân ra sư tỷ trêu chọc ngươi chơi đâu, ngươi điểm này kiếm thuật cũng chỉ có thể khi dễ hạ ta. Hai người thích thú tại trong đình ngồi xuống. cho chuyện chút gần đây chuyện lý thú. Phía dưới người được loại nào đó yêu đương hôi chua khí tức đích sư đệ, các sư muội nhau nhau tản đi. Lưu lại hai người, ở bên cạnh rảnh rỗi hẳn lấy. Cũng không biết sư huynh làm cái gì đi, ta đều tốt chút năm không gặp nó. Nói qua nói qua, Dư Hành đột nhiên có chút cảm khái nói. Nhập đạo xem nhiều năm, đã từng trừ ma vệ đạo, đã từng phẫn nộ trừng phạt gian ác. Ngồi trên trong đỉnh chuyện phía một ít, hết thể giống giống như hôm qua. Những năm nay, Dư Hành vẫn thích hướng trên cô phong kia chạy. Kinh lịch nhiều như vậy, lại quay đầu xem ra. Này bên trong ngoại trừ sư tổ ra Sợ là chính mình vị sư huynh này nhất thần thông quảng đại. Ngày ấy mộng cảnh cùng nam số tử vi gặp sư huynh như vậy hung uy ngập trời bộ dáng, hắn đến nay khó quên, đã từng như vậy gánh vác bao bọc, tựa như lên thiếu niên. Hiện giờ cũng là có thể ngự kiếm mà đi, mang đến một đám sư đệ, các sư muội hoan hô kiếm tiền sư huynh. Sư huynh, ngươi sao? Là ở đâu mảnh thiên hạ biên vây quanh bếp lò nướng cá, còn là lại đang thai họa đâu tả ma ngoại đạo đâu này? Một hồi gió núi thổi qua, dư hành run dậy thân thể, cũng không phải lạnh mà là có chút hoảng hốt. Bây giờ nghĩ lại. còn là khi đó lưng mang mèo thời điểm cực kỳ có lực lượng chính là khó chịu năm chút chương 402, phi thăng vĩ đại cứu rỗi thời gian tại tí tách địa trôi qua đối với án nổn cái tinh cầu này mà nói hết thể liền giống bị mở máy gia tốc nhanh chóng địa dâng địa hướng phía cái nào đó không biết quý tích đi lấy mà tương tự như ngày tại tinh cầu cái nào đó gò núi phụ cận thoáng hiện lục sắc hào quang giống như là dần dần vận khai mở van loại nào đó áp lực cuồng bạo lực lượng trong không khí quanh của lấy một chút một chút địa gia tốc lấy mà van vận lái đến cái nào đó cực hạn Tựa như trong lúc vô hình đột nhiên xuất hiện nhất đạo như sấm rền nổ vang, hay là tại gì sắt bánh răng đổ vào nghiêm chỉnh quản dầu bôi trơn trong tích tắc, theo Vi Vi chỉ trẻ không thể đứng, tất cả án ổn đột nhiên bắt đầu rồi trước đó chưa từng có khuyết trương. Cho dù là phàm vật cũng có thể thông qua mắt thưởng, tại tinh cầu bên ngoài quan sát đo đạc đến phía trên đang tại phát sinh kịch liệt biến hóa, hôi hạt cùng trắng sáng mặt đất bắt đầu nảy mầm xuất bừng bừng sinh cơ. Tiếu tiếu, một cái ánh mắt chưa mở ra trẻ con chim há to miệng đều. nó là bị nồng đậm tự nhiên khí tức sợ tỉnh lại nguyên thủy sinh mệnh nhất. Bắt đầu tại chắc tuyệt huyết mạch cứng cỏi sinh mệnh lực để cho vũ dực của nó rất nhanh trở nên cô giáo cứng rắn cứ việc này mảnh cả vùng đất tuyệt đại đa số phóng xạ dĩ nhiên bị tinh lọc nhưng này vẫn không phải là những mềm mại đó sinh mệnh đủ khả năng phát triển mạnh địa phương lục bì diễn sinh thực vật cũng không phải là cỡ nào chất lượng tốt đồ ăn chúng bộ dễ thật sâu vào thổ nhũng trong Mà chỗ đó tựa như liệu hình dáng thân cũ đem phóng xạ còn sót lại một mực địa khóa trụ về phần un tùm cánh lá đạn sinh tại lục bì hài cốt kết quả tự nhiên cùng lưu nhược không dính nội biên không khí cùng tự nhiên thủy vực bên trong phóng xạ lại càng là trí mạng thừa số. Bởi vậy, tại Nguyên Thủy Nhất mới thời gian đoan trong, chỉ có đầy đủ cùng giã sinh mệnh, tài năng lấy được sinh tồn quyền lợi. Dịch Xuân cũng không có can thiệp đây hết thảy, đây là tự nhiên lựa chọn, là bản thổ sinh mệnh phục hồi phát triển sở phải kinh lịch đào thải cùng thay đổi. Xem ảnh một, Dịch Xuân đương nhiên có thể mang đến càng nhiều có đủ tính mũi nhọn thích ứng năng lực sinh mệnh. Nhưng cái tinh cầu này, cuối cùng còn có nó yên lặng sinh mệnh. Dịch Xuân cũng không hề thất đoạn, bắt đầu thuộc về quê hương của bọn nó. Bởi vì hắn hiểu rất rõ loại kia mùi vị, mà bây giờ. từ loại nào trong suy nghĩ lấy lại tinh thần dịch xuân hóa thân thành nhân loại lao giả dựng ở trên đồi núi hắn cũng không có lắng nghe tự nhiên kêu gọi nhưng trong ý thức tựa như thảm đem chọn cái hành tinh bao trùm một lần lục bì đã để cho hắn biết được cái tinh cầu này hình dáng đại khái tất cả an ổn giống như tuyệt đại đa số tinh cầu đồng dạng bày biện ra sấp xỉ tại hình cầu hình thái này tại dịch xuân trong dữ liệu mạnh mẽ phóng xạ xuất hiện có nghĩa là nơi này đã từng xuất hiện có đủ nhất định khoa học kỹ thuật đẳng cấp văn minh mà thông thường mà nói khoa học kỹ thuật có thể phát triển điều kiện ở chỗ Nó có đủ loại nào đó đầy đủ ổn định vật lý pháp tắc. Tại ma pháp thế giới mà nói, có lẽ cũng sẽ có đủ tương ứng vật lý pháp tắc. Nhưng quá sinh động ma pháp hạt cùng với những có thể đó trực tiếp tác dụng tại quy tắc trình độ đơn vị, sẽ sử dụng có liên quan pháp tắc xuất hiện hỗn loạn, ba động, thậm chí là thay đổi, nghịch chuyển. Ma cương đại cá thể cùng tầng dưới cùng sinh mệnh, hiện ra tiêu chuẩn kim tự tháp hình thức. Sẽ sử dụng có khoa học kỹ thuật này sinh cùng phát triển, trở nên càng thêm khó khăn. Đây cũng là đại bộ phận khoa học kỹ thuật vị diện, đều là hỗn độn ma pháp khu vực hoặc là tử ma pháp khu vực nguyên nhân. mà khoa học kỹ thuật vị diện ma pháp hạt trở nên sinh động văn minh phát triển tất nhiên sẽ xuất hiện biến cách về phần biến cách kết quả dịch xuân lắc đầu hắn đối với cái này không thể nào cảm thấy hứng thú đối với về ghi lại những kiến thức này hắn cũng liền nhìn đến nơi này trung quy những cái này tối nghĩa vườn thẻ học thuật tính tri thức luôn luôn là từng là dịch xuân sở có chút chán ghét cùng một cái địa cầu cùng một loại giáo dục hình thức nói chung quán thâu thức giáo dục pháp trận là rót vào kia hoàng sắc bên trong đại địa truyền thừa chỉ là giống như đại địa ở trong thần bí sở đối ứng yếu tố Nó có lẽ cũng không hề tràn ngập vui sướng nguyện chuyển, hoặc là tồn tại quá nhiều có thể đầu cơ trục lợi thông đạo. Nhưng giống như là ép tới gắt gao căn cơ, giúp cho càng thêm kiên cố trụ cột. Dịch Xuân Vi Vi híp híp mắt, ngay tại vừa mới, hắn cảm nhận được loại nào đó rất nhỏ và chạm. Đúng vậy, bắt đầu tại gò núi, hướng phía hai cái bất đồng phương hướng kéo dài lục bì. Rốt cuộc tới, tại hôm nay hoàn thành hội sư, giống như là kéo lên khóa kéo đồng dạng, ở dưới thượng dừng lại buồn bực giao thoa trong tiếng, hết thảy kín kẽ địa nhắm lại. Trọng yếu nhắc nhở, ạ nổn tinh lọc độ đến một trăm. Sử thi. ngươi hoàn thành một lần vĩ đại cứu rỗi sự kiện trọng yếu nhắc nhở ngươi tại đa nguyên vũ trụ nổi tiếng một Ngươi gây ra hạn định sự kiện ta là duy nhất quang cũng đạt đến liên quan điều kiện ngươi lấy được hạn định sự kiện ban thưởng duy nhất danh sưng kiểm tra đo lường đến nhân vật có đủ liên quan mãnh liệt mệnh vận nhân tố đang tại sinh thành hạn định danh sưng ngươi lấy được duy nhất danh sưng phỉ thủy trưởng lão phỉ thủy trưởng lão loại hình duy nhất danh sưng thần thánh danh sưng sử thi thành cửu. miêu tả từ đen tối thế giới đến trong sáng thiên không từ bị ngọn lửa nhuộm đỏ thương cung đến bị nước biển nuốt hết thế giới. Phỉ Thúy trưởng lão, có người ở thấp giọng hô tên của ngươi. Hay là thành kính cầu nguyện, hay là nghiêm túc hỏi sau, cũng có thiêu đốt chửi tới, cũng hoặc các độc trở chú. Vị diện có lẽ sẽ héo rũ, sụt xuống. Tinh thần có lẽ sẽ hóa khí, băng diện. Đương hết thể hóa vi khô tịch. Tại kia nhanh chóng bên trong hạt, nhưng có một tiếng đến từ viễn cổ kêu gọi. Phỉ Thúy trưởng lão. Danh xưng hiệu quả. một, Vĩ đại người cứu rỗi. Mỗi khi ngươi hoàn thành một lần vĩ đại cứu rỗi sự kiện, nên danh xưng đều đem đạt được nhất định cường hóa. hai. Quần tinh kêu gọi. Khi ngươi trở thành thần tính sinh mệnh, đồng thời nắm giữ loại nào đó có đủ cường độ nhất định, cụ hiện hóa yếu tố chi lực thần chức, ngươi có thể thông qua bất kỳ kêu gọi nên danh hiệu đơn vị đạt được lực lượng. Khi ngươi vẫn lạc, ngươi có thể thông qua tiêu hao cái này lực lượng, một lần nữa từ hư vô bên trong phục hồi. Trang bị của ngươi vô lượng cấp bộ phận thuộc tính đổi mới. A nổn cứu rồi, A nổn vĩ đại cứu rồi, nên vũ khí tạo thành mỗi lần công kích đem tạo thành thần thánh độc tố hoặc là sinh mệnh khôi phục hiệu quả. Ngươi lấy được lớn vô tận giá tính điểm sự kiện ban thưởng. Trọng yếu nhắc nhở, ngươi lấy được một lần phi thăng cơ hội. phi thăng loại hình đặc thù thời gian có hạn ban thưởng sản xuất địa điểm huyết chiến chư thần hoàng hôn vĩ đại cứu rỗi sự kiện hiệu quả tiêu hao nhân vật trước mắt toàn bộ chức nghiệp kinh nghiệm thông dụng kinh nghiệm bỏ qua bất kỳ hạn định điều kiện trực tiếp đem người vật một cái chức nghiệp đẳng cấp để thăng đến 20 cấp trọng yếu nhắc nhở nhân vật sử dụng phi thăng vẫn kê toán toán trước mắt nhân vật chức nghiệp đẳng cấp để thăng đến 20 cấp tiêu hao đương nhân vật trước mắt còn lại kinh nghiệm không đủ phi thăng vẫn hội bình thường tiến hành đương nhân vật kinh nghiệm có dư thừa còn lại kinh nghiệm sẽ lấy nhất định tỷ lệ chuyển hóa vi các loại thuộc tính Đợt Phi Thăng người có hai loại, một loại là những may mắn đó có rễ, mà đổi thành ngoại nhất loại thì là ta không thể nào hy vọng gặp phải ra hỏa, huyết chiến người sống sót cự thần chi nhận a cam khố khát tư. Đợt, tầng cao nhất, đơn giản mà nói chính là ngoại tàu cùng ngoại tàu khác nhau. Nặc danh, Phi Thăng nhìn đến đây, Dịch Xuân cười cười, vui lòng đã đến. Ngáy mắt sau đó, lục sắc hảo quang chiếu sáng thương khung. Chương 403, Truyền Kỳ. giá tính là cái gì? Mở ra tự nhiên bức họa của tròn, nó tựa hồ không chỗ nào không có. Nó là tự nhiên. hoặc là tự nhiên một bộ phận. Nhưng giờ ý một trượng, lại tại sao lại ở chỗ này kéo xuất hai loại bất đồng con đường? Nó là công độc, kia dâng chào hướng lên sừng thú. Hoặc là hùng sư, vô cùng phấn chấn ra lông rít đảo. Dịch Xuân lặng im lấy, mà không biết tràn ra. Từ đạo quan, Miếu đạo sĩ, phía sau núi kia một dạ hiểu mới, đạo của hắn đường liền không còn là lặp lại thăm dò. Quang Huy nhanh chóng, ý chí như gió tự do. Dịch Xuân đã nghe được vạn vật tim đập, đã nghe được chúng vui sướng hướng vinh cùng sinh lão bệnh tử. Hết thảy, tại tự động vòng tròn bên trong xoay tròn lấy. Sau đó gần như không có thứ tự hỗn độn mà giã tính đâu này nguyên bản nhắm nửa con mắt dịch xuân đột nhiên mở hai mắt ra phi thăng lực lượng cường đại khiến đôi mắt của hắn bên trong lóe ra cường đại năng lượng hình quang hạ xuống một khắc kia có lẽ cũng không tồn tại ở thế vòng tròn xuất hiện một ít đình trệ một thứ gì đó thoát ly giống như thanh phong lướt qua không người biết được dịch xuân trong cơ thể đang tại phát sinh cái gì có lẽ tựa như kia gông xiềng tại cái chìa khóa và mẹo chuyển đến thanh thúy tiếng vang rất nhỏ bén nhọn có lẽ còn kèm theo vài tiếng lò xo so nhiều lần giã tính là cái gì Dịch Xuân mỉm cười, quan sát đại địa nói: Giá tính là tùy ý tự do, lại gần như hỗn độn trật tự. Nháy mắt sau đó, Dịch Xuân sau lưng hư không sôi trào, vạn vẹo ác thú đem đầy trời xúc tu quay lấy. Tiên tính quan sát đo đạc người lạnh lùng địa rừng ở nhân gian, xem ảnh một, mà chúng sau lưng như núi loài gấu khổng lồ hư ảnh cùng vô thiên cái địa, làm cho người vô pháp quan sát đo đạc kia hoàn chỉnh hình thái kinh khủng hư ảnh, im lặng lặng yên địa thuyết minh lấy kinh khủng. Nháy mắt sau đó, sở hữu dị trạng tiêu thất, chúng phảng phất một thứ gì đó kiềm chế, mà một ít biến hóa vi diệu. thì xuất hiện ở dịch xuân nhân loại hình thái con ngươi của hắn lặng yên bày biện ra loại nào đó thu săn mồi dựng thẳng đồng tử mà nguyên bản lấy tiêu chuẩn thành niên nhân loại vì khuôn mô hình cơ bắp kết cấu đông nhiên bảnh trướng một chút sau đó lại thu rụt trở về mắt thường vô pháp từ hình thái phát hiện quá nhiều biến hóa tổng thể xem ra tựa hồ giúp cho người một loại chắc lịch đã xem cảm giác đông dịch xuân thói quen địa gọi vô lượng cướp hướng trên mặt đất một xử nhất thời này rất có hạ nồn lịch sử ý nghĩa gò núi tràn ngập suất tựa như giống mạng nện khé nước. bất quá ngay tại kia sắp sụp đổ thời điểm Dịch Xuân đối với kia chậm rãi thổi ngụm khí. Nhất thời, tựa như thời gian hồi tưởng, tất cả gò núi lần nữa khôi phục lại nguyên lai hoàn chỉnh bộ dáng. Dịch Xuân thích thu thu hồi ánh mắt. Mà giờ khắc này, trước mắt hắn vong mạc thượng đã soát đẩy rậm dạp chẳng chịt nhắc nhở tin tức. Nhân vật lựa chọn phi thăng thành công, đang tiến hành phi thăng liên quan chuẩn bị. Vị diện kiểm tra đo lường hoàn tất, quy tắc bảo hộ mở ra, trọng cấu tạm thời phát tắc. chuẩn bị hoàn tất, bắt đầu tiến hành nhân vật phi thăng. Tiêu hao chức nghiệp kinh nghiệm thành công, nhân vật giá tính giờ ý chức nghiệp đẳng cấp để thăng đến hai mươi cấp. Ngươi đạt được khuôn mô hình. Chuyển kỳ sinh mệnh. Căn cứ vào ngươi trước mắt còn lại chức nghiệp kinh nghiệm, ngươi lấy được phía dưới phi thăng ban thưởng. 1. Pháp lực tốc độ khôi phục 150, bạch sắc 5. 2. khi hữu ban thưởng, thể chất 2, lục sắc 2. 3. Tốc độ phi hành 350, lam sắc 2. 4. Lần thứ nhất chuyển kỳ trích, màu căn 1, thiên mệnh. Căn cứ vào ngươi trước mắt sinh mệnh khuôn mô hình, ngươi còn thừa dư tự do điểm thuộc tính bị thay đổi vì hai điểm. Chuyển kỳ. Ngươi lấy được một lần tống vong tiền đặc cược e người có thể tự do thông hành ezip xây dựng liên quan pháp thuật đồ thư quán ts cơ chí bạch long thật là có người có thể nhịn được mãi cho đến truyền kỳ không sử dụng tự do điểm thuộc tính đến từ ezip ct dạ nhân vật giải tỏa nguyên tố siêu đại hình nguyên tố gia tính dị loại sinh mệnh tự lòng dị chủng đẳng biến hóa nhân vật lựa chọn truyền kỳ giá tính giờ ý cơ sở lưu phái vạn vật hợp nhất thành công nhân vật đạt được truyền kỳ cơ sở kỹ năng gia tính hóa thân gia tính hóa thân loại hình truyền kỳ chức nghiệp cơ sở kỹ năng kỹ năng miêu tả Chuyên kỳ gia tính giờ y từ gia tính trong sức mạnh giác ngộ bản lực lượng của ta từ đó thu hoạch được đem sở hữu gia tính hình thái cùng bản thân sinh mệnh hình thái dung hợp cùng một chỗ cường đại năng lực kỹ năng hiệu quả nhân vật cơ sở hình thái đem thay đổi vì giá tính hóa thân gia tính hóa thân đem có đủ sở hữu gia tính hình thái tuyệt đại đa số năng lực gia tính hóa thân thuộc tính quyết định ở sở hữu trước mắt nhân vật sở tập có gia tính hình thái thuộc tính giá trị cao nhất gia tính hóa thân có thể tự do điệu tại rất nhiều gia tính hình thái bên trong tiến hành hoán đổi coi là cao đẳng mau lẹ biến thân nhân vật trước mắt mô phỏng như sau danh, phỉ thúy trưởng lão dịch xuân, chân danh, trước nghiệp, 20 cấp giá tính giờ y cầm giới tăng một cấp, cơ sở một cấp 5 vượt mức chân danh, cá nhân thuộc tính, lực lượng, hai mươi tính hóa thân 14 nhanh nhẹn, hai mươi tính hóa thân bảy, thể chất, hai mươi tính hóa thân 11 một, phi thăng hai, cảm giác, hai giá mươi tính hóa thân 11 một, lực, hai mươi tính hóa thân 10 trí lực, hai mươi tính hóa thân chín, pháp lực giá trị, một nghìn dở ý phát triển 812, tu hành 1.062. truyền kỳ kinh nghiệm không 1.000, vô tận giá tính điểm 134, Giá tính hình thái, phệ nguyên thú, đại xuân, nguyệt tiêu, giản, kỹ năng tự nhiên cảm giác giá tính chấp nhận giá tính kháng tính bát cửu huyền công, hạ định pháp bảo, cổ đồng linh đăng, hạ định thần minh, vô lực cướp, dịch xuân cảm thụ được lúc này trong cơ thể có thể nói khổng lồ lực lượng, tại lấy một cái tinh cầu tinh lọc với tư cách là làm nền, hắn truyền kỳ chi đạo từ từ mở ra đại môn, truyền kỳ gia tính giờ ý có hai cái bất đồng phát triển phương hướng. Một cái là cùng loại với hắn trước mắt lựa chọn vạn vật hợp nhất lưu phái, mà một cái khác thì là giống như chuyển kỳ hiểm ảnh đồng dạng tồn tại. Phía trước là đem rất nhiều dã tính hình thái lực lượng quy về bản thân, mà người sau thì là thông qua chân thật ảo giác, khái niệm sinh mệnh đều phương thức, đem dã tính hình thái triệu hoán đi ra. Còn có lựa chọn này, bộ phận lưu phái dã tính giờ ý, phần lớn có đủ đầy đủ yếu tố triệu hoán năng lực. Từ ý nào đó mà nói, ngược lại là có thể đạt tới một người thành quân hiệu quả. Ta, liền quân đoàn. Nói chung như thế, nhưng dịch xuân càng tin phụng tự lực lượng của ta. hơn nữa hắn không cần quân đoàn dịch xuân nhìn về phía phương xa ánh mắt của hắn tiếp xúc và chi địa lục bị biến thành thực vật hướng về hắn vui sướng địa huy vũ lấy có có thể nói một cái tinh cầu chuẩn bị chiến đấu danh sách dịch xuân cảm thấy hắn hẳn là miễn cưỡng có thể có chút tự do địa hành đi ở đa nguyên vũ trụ phối hợp qua ít ngày nữa sắp đại thành bát cựu huyền công chỉ cần không phải tiến vào thần chỉ là tại trong thần quốc trên cơ bản đều là không ngại 3. 4. dịch xuân thử dùng sức năm tay cùng bạo lực lượng cùng cứng cỏi thân thể đụng nhau đụng đem bên trong không khí Để ép xuất loại nào đó trói hai âm thanh lạ. Này, mới là tự do sở chân chính xứng đáng ý tứ. Ngay tại Dịch Xuân chuẩn bị trải vớt hạ ạ nổn trước mắt lục bì, để tránh chúng bởi vì mất đi mục tiêu mà hãm vào sao động thời điểm. Hắn đã nhận ra cái nào đó xa xôi kêu gọi. Phan vật sở cho rằng kêu gọi, phần lớn là tồn tại ở cái nào đó có đủ tương ứng phát âm hoặc là hàm nghĩa tục danh. Nhưng trên thực tế, nó là một cái khái niệm, một cái có đủ đầy đủ rõ ràng cái bia điểm khái niệm. Mà vậy có thể đủ bị trang giấy sở hiện ra văn tự, chỉ là trong đó biểu tượng. Bởi vì Dịch Xuân cũng không nắm giữ thần cách cho nên hắn tự nhiên vô pháp giống như chân chính thần như vậy có thể rõ ràng địa động tất bất kỳ kêu gọi hắn đám người sinh linh chọc vào một câu ta gần nhất lúc dùng truy đuổi sách áp đội nguyên thần khí áp chỉ hoán tồn đọc sách cách tuyến đọc chậm thế nhưng kêu gọi sở đối ứng quen thuộc khí tức thì để cho dịch xuân có châu minh ngộ hắn cười cười cũng chưa thấy có làm động tác gì liền trực tiếp biến thành một cái có chút cường tráng mẹo cam nháy mắt sau đó dịch xuân rất quen địa lắc cái đôi sau đó tiêu thất tại ả nổ trong hư không chương bốn trăm không được mèo miêu ngô sư tổ vì cái gì ngài luôn uống trà nha ta xem những ngoại viện đó các sư huynh mang đến đồ uống cũng rất tốt uống vân hải miêu ngô nhu thuận địa ngồi ở nhất đạo người bên cạnh bất quá từ nàng kia phảng phất muốn từ đáy mắt tràn ra lanh lợi lực đến xem điều này hiển nhiên là một cái tạm thời tính trạng thái nhất đạo nhân phẩm một ngụm năm nay trà mới cũng không trở về ứng thật lâu tại miêu ngô nhìn chăm chú hắn chậm rãi đặt chén trà xuống đạo kinh tam bất biến nhất đạo người như thế nói Hử, sao liền sao miêu ngô móc lấy miệng rời đi nhất đạo người lắc đầu Hắn không thánh nhân, tự nhiên khó tránh khỏi cũng có sơ hở địa phương. Lao Quân đã từng ném quang yêu. hắn bị nhà mình đồng tử thai họa một chút là trà, lại có gì? Hả? Nhất đạo người tinh tế điểm một cái chính mình là trà tồn kho. Tâm niệm vừa chuyển, lại bắt lấy mấy cái thể trạng to mọng, đang xé xác ăn lấy trứng luộc trong nước trà hậu tử. Nhất thời, diễn cổ không sợ hãi, Nhất đạo người khỏe miệng có chút vi vi run rẩy. Này nghiệp chứng. Nhất đạo người vớt khẽ trong dâu, bình phục lấy có chút tâm trạng của bà động. Giống như do con đường bằng đá người, đem cái con bé này từ trên biển mang về thời điểm. cũng là nhu thuận, tiến tính chủ nhân. bằng không thì khi đó nhất đạo người cũng sẽ không khiến kia với tư cách là đồng tử, hầu hạ. điều này cũng làm cho mấy năm quan cảnh, nhất đạo người trưởng thở phào một cái. ngược lại là có chút minh ngộ thế gian làm phụ thân mẫu người gian khổ. vãng lai, hắn thu đồ đệ hắn hưu định số. nhưng trẻ em người, cũng bất quá bó phát chi niên. xem ảnh một, nghĩ đến là bị những cái kia sư huynh của nàng, các sư tỷ làm hư, phải hảo hảo gian dạy một phen mới phải. nhất đạo nhân tâm hạ thầm suy nghĩ đạo. sau đó ống tay áo vung lên. Nhất thời trước mắt trên bàn đá đổ uống trà liền biến mất. Một ít may vá cùng dệt có một nửa cái yếm xuất hiện ở trên cái bàn. Vậy ngay lại nói, nhưng đi tu bổ sự tình. Chưa từng nghĩ còn phải làm cho chút may may vá vá việc. Nhất đạo người một bên thở dài, một bên lại là thao làm cho thành lập trong tay may vá. Đang bề bộn con sống, nhất đạo người chợt nhớ tới buổi trưa thời gian, dư hành tại chúng đệ tử trước khoe khoang thần thông bại hoại bộ dáng. Nhất thời càng cảm thấy có đau đầu. Nghĩ đến còn là ta kia tam hoa đổ nhi lại càng là bất lo. Chỉ là không hiểu được. này mèo con lại là đi nơi nào pha trộn vừa nghĩ đến đây nhất đạo người bỗng nhiên cảm thấy khẽ động ồ nhất đạo người nhất thời nghiêm sắc mặt đem trên tay may vá bông xuống lại là bắt đầu bấm ngón tay được rồi lên sư minh lúc này đang tại cô phong trong sơn động ngồi xếp bằng dư hành bỗng nhiên xứng sở. người còn chưa thấy chỉ nghe thấy bên ngoài nũng nịu tiếng tê ơ nhất thời dư hành sắc mặt đại khổ nay tiểu tổ tông như thế nào tìm thượng nơi này tới bỗng nhiên dư hành trong nội tâm khẽ động trang diện này ngược lại là có chút giống như đã từng quen biết chỉ là khi đó hắn là ngoài động kêu gọi người ngày nay lại là trong động bất đắc dĩ khách một bên yên lặng phỏng đoán vị này tiểu tổ tông chạy tìm đến mình nguyên nhân dư hành bỗng nhiên nghĩ đến khi đó chính mình tới tìm mẹo cam sư huynh hẳn là sư huynh cũng là giống như chính mình lúc này như vậy tâm tình nghĩ nghĩ dư hành từ đáy lòng âm thầm lắc đầu nên là bất động. trung quy chính là mình không đến quấy rầy sư huynh nó nên ghét bỏ hay là chê vứt bỏ bất quá lúc này lại không phải là muốn những thứ này thời điểm dư hành thu liễm trên mặt xấu khổ sau đó đi ra động Nhất nhãn liền nhìn thấy thở hồng hộc từ phía dưới bỏ lên miêu ngô. tiểu sư muội như thế nào không đánh sư huynh di động nếu nghĩ đi lên chơi sư huynh ngự kiếm mang ngươi đi lên chính là chớ để lại bỏ lên phía dưới này khóa sắt đều nhanh gỉ hứa mất dư hành lướt qua trả lại bóng loáng tỏa sáng thô to khóa sắt sau đó mặt không đổi sắc mà nhìn miêu ngô ấm giọng nói ta sợ sư huynh lại đang phi hành di động mở phi hành hình thức nha miêu nô cười dịu dàng nói không xong đây là đâu cái ngoại viện đệ tử như thế không bớt lo xấu ta đại kế Dư Hành cảm thấy ba đào máy liệt. Bất quá trên mặt lại là không có có cái gì biến hóa. Vậy là sư huynh làm cho kém. Này phía ngoài vật chính là lửa gạt người. Ta thấy nó gọi là phi hành hình thức. Nghĩ đến ngự kiếm thì còn là mở ra, tránh đem người nam tinh sư tỷ đưa ta di động làm hư. Lại không nghĩ, náo loạn chê cười. Sư muội đi vào trong chút, bên ngoài gió lớn. Dư Hành nói xong, liền dẫn Miêu Ngô hướng trong động đi. Miêu Ngô tò mò nhìn. Bất quá trong động cũng không có cái gì chuyện khác vật. Không có gì ngoài một cái nát bổ đào ra, không có vật khác. Sư huynh. người lão chay qua bên này làm cái gì miêu ngô nhìn trong chốc lát liền mất đi hào hứng nàng có chút tò mò mà hỏi người cái kia chưa từng che mặt tam hoa sư huynh vãng lai chính là ở trong này tu hành dư hành chỉ chỉ kia nát bồ đoàn nói chính là sư phó nói cái kia tập được bát cửu huyền công tam hoa sư huynh à miêu ngô nhất thời hai mắt tỏa sáng nguyên bản đơn sơ sơn động đột nhiên tràn ngập loại nào đó cổ xưa ý vị mà cái kia nhét vào trung gian nát bồ đoàn cũng tựa hồ có chút sắc thái thần bí nhìn xem bốn phía trương vọng miêu ngô dư hành mỉm cười lấy mẹo cam sư huynh tính tình Như thế nào lại tốn sức ở trong này lưu lại thượng vật gì? Nó rời đi khi đó, cũng bất quá ném đi lông hút cho hắn. Vừa nghĩ đến đây, dư hành không khỏi siết chặt bên hông tuổi gấm. Trong đó, có một cây dĩ nhiên mất đi sáng bóng mèo mao. Đó là, hắn thiếu chút vứt bỏ một cái mạng. Không ai nhìn, ngươi tâm tính chưa định, liền được huyền công, sư tổ cũng sẽ không cho ngươi luyện. Năm nay, sư tổ nên khảo thi ngươi đạo tạng sơ cấp khảo nghiệm. Cẩn thận thất bại, lại bị tiền phi pháp tiền mừng tuổi. Dư hành vừa cười vừa nói, hừ, miêu nô cong lên miệng. sau đó rất quen mà từ sau lưng trong bao nhỏ lấy ra 10 cái giấy trắng sư huynh nói đúng ta phải học tập thật giỏi sư huynh ta muốn học luyện chữ sư huynh bên trong chữ viết của ngươi có tốt nhất rồi ngươi có thể ghi mấy chương đạo kinh cho ta làm bảng chữ mẫu sao một bên nói qua miêu ngô một bên đem những giấy trắng đó đưa cho dư hành a dư hành dở khóc dở cười mà nhìn trong tay giấy trắng hắn hiện tại như thế nào không biết tiểu sư mội đánh cái quỷ gì chủ ý mười chương đạo kinh nhiều cũng không nhiều thế nhưng sao a lại sợ bị rụ rỗ không sao a trước mắt này xem sợ là gây khó dễ nay tiểu sư mội tâm nhãn không xấu vừa rồi có chút bướng bình đại khái là ở vào hùng hải tử lộ sắc kỳ trung quy không phải ai cũng như cùng hắn khi đó hổ trọng trước đó không lâu còn kém điểm té ké xuống phi kiếm nào đó dư hành nghĩ như thế đạo chỉ là tiếp tục như vậy khẳng định là không được ngày mai nhất định phải rút cái thời điểm cầm xích sắc kia kéo lên dư hành ở trong tâm thầm suy nghĩ đạo và sư vinh, người rõ ràng còn ở phía trên nuôi mèo như thế nào không mang theo đến bên trong đây những hầu tử đó sẽ không khi dễ nó Vừa lúc đó, Dư Hành đã nghe được Miêu Ngô sen lẫn một chút kinh hỉ cùng hoan hô thanh âm. "Mèo? Cái gì mèo?" Trong đầu huyền như lôi điện hiện lên, Dư Hành vội vàng ngẩng đầu. Sau đó, hắn liền thấy được đang một bà hướng mặt ngoài nào đó mẹo cam bắt lấy Miêu Ngô. Đang chuẩn bị nói gì gì đó, Dư Hành ngây ngẩn cả người. Mà nháy mắt sau đó, nhìn xem không biết làm sao lại bắt một bà không khí đang vẻ mặt mở mịt Miêu Ngô. Dư Hành bỗng nhiên hiểu ý cười cười. "Đại khái, đây là truyền thừa." Chương 405, Trong núi không nhận nguyện. Dư Hành không biết rõ lắm. thế gian này còn hay không có cái khác giống như sư huynh như vậy mèo nhưng hắn chỉ cần nhìn chúng nhất nhãn là có thể rõ ràng được biết trước mắt này đang dừng ở hắn mèo cam chính là nhà mình sư huynh mèo cam sư huynh tựa hồ so với trước kia ôn hòa rất nhiều dư hành nhìn xem nhẫn mại tính tỉnh, tránh né lấy miêu ngô sư huynh nếu là ngày thường không cần bao lâu tựa như trường tiên cái đuôi liền quét qua nhưng là không thể tùy ý miêu ngô nghịch ngợm dư hành là gặp qua mèo cam sư huynh hung uy ngập trời bộ dáng tự nhiên sẽ hiểu đã từng những nơi khác đó sư bá cũng không phải bịa chuyện nhưng dư hành cũng không cho rằng sư minh là cỡ nào hung ác hắn gặp qua nó lười biếng co quắp ở trên dốc núi bộ giáng thỉnh thoảng có du khách quấy dối nó sư minh cũng là khắp lơ đãng địa dùng cái đồi xua đổi lấy ngược lại là có chút như là quét lấy con nhặng trâu nước bởi vậy dư hành vội vàng quát nói miêu ngô khác hồ đồ mau tới đây đây là người tam hòa sư minh dư hành một bên nói qua một bên bất động thanh sắc địa chỉ ngay ngắn đang ý quan hắn cảm thấy hôm nay có chút thảo suất nên ăn mặc cái tiêu món đẹp trai nhất đạo bảo mới phải ngược lại không phải là vì cái khác mà là để cho mẹo cam sư huynh hiểu được. Hán, dư hành cũng là trẻ tuổi bên trong tiếng tâm lửng lấy kiếm tiên. Vừa nghĩ đến đây, dư hành một bên kêu gọi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng hưng phấn miêu nô, một bên thúc dục lấy trong cơ thể pháp lực kiếm tới. Dư hành yên lặng từ đấy lòng nguyện ruộng ngày. Nhất thời nguyên bản bị hắn ném trong phòng thanh tác linh quang đại phóng, mắt thấy liền muốn treo trên bầu trời thẳng lên, độn quang mà đến thời điểm thanh tác tự động tập trung vào dư hành chỗ khu vực. Sau đó nó cảm giác đến một thứ gì đó. Xem ảnh một thanh tác sau một khắc. nguyên bản linh quang hảo phóng thanh tác trực tiếp khôi phục lúc trước yên lặng bộ dáng thật giống như nó chưa từng đạt được triệu hoán dư hành đây là nhuộm tợ lặt tịp tình huynh đệ sao đã nói rồi đấy một chỗ chạm yêu chứ ma người trước hiện thánh đâu này ngay tại dư hành chuẩn bị lần nữa thích nguyền rủa thời điểm cái hốt trực tiếp đã trúng một cái phát trần ai ơi bốn dư hành nhất thời kêu đau đạo Nương thần vừa nhìn lại là chẳng biết lúc nào xuất hiện nhất đạo người nhất đạo người đầu tiên là hướng phía mẹo cam gật đầu cười sau đó liền lại dư dư hành một cái phát trần Ngày thường gọi ngươi nhiều loại tông, chứ hiểu được lợi biếng, hồ đồ. Hiện giờ liền phi kiếm đều gọi không đến. Chớ để lại bán làm cho ngươi điểm này bé nhỏ đạo hạnh. Lần sau, cần để cho ngươi Tam Hoa sư huynh mang ngươi gặp các mặt của xã hội, trận trận chim sẻ của ngươi nhãn. Nhất đạo người quát lớn dư hành đạo. Sau đó, Nhất đạo người nhìn về phía Dịch Xuân. Hắn mặc dù cùng mình này Tam Hoa Đồ Nhi, không có quá nhiều nữ. Đối phương lại càng không giống như dư hành như vậy, quanh năm tại xem bên trong tu cẩm. Nhưng Nhất đạo người lại là đối với kia biết sơ lược. Ngày ấy phía sau núi hắn truyền đạo tại dư hành chỉ kịp liền tâm niệm vừa động biết được có sinh linh dự tính tả hữu nhìn nhau không người ở đây chỉ có một cái mèo cam đang lắc đầu hoàng vĩ nghỉ lại tại sơn đạo trì bên cạnh nhất đạo người bấm ngón tay tính toán chỉ thấy xương ngủ tràn ngập càng có bảng nhiên không biết sở hình người cắm rễ ở này nhất đạo người liền biết được này mèo con không đơn giản về sau truyền đạo kỳ cảnh giới quả nhiên là đột nhiên tăng mạnh mặc dù chậm nhìn phản phất là cái không màng danh lợi tính tình nhưng trên người sát phạt huyết khí nồng đậm như xương bước lên như mây về phần về sau bắt cửu huyền công lại càng là xứng đáng uy tứ. Tới nữa mấy năm quan cảnh, thậm chí hôm nay nhất đạo người tinh tế nhìn lại chỉ thấy kia khí tức ôn hòa, không có nửa phần dị trạng, phàm phất chỉ là một cái tầm thường mèo nhà. Nhất đạo người liền biết được này mèo con sợ là đã có thành cửu, về tới là tốt rồi. Nhất đạo người quay đầu nhìn nói với mèo cam, chính trực bên trong đã làm một ít cá canh, mà lại đi phòng ăn, về bên trong lại là chớ để đói bụng cái bụng. Đạo quan, miếu đạo sĩ, phòng ăn, béo sư phó, làm như thế nào nhiều cái như vậy a? Bên trong một cái tân nhập môn sư muội, lén lén lút lút điệu tiến vào phòng ăn. Sau đó, nhìn xem đang bệ bội sống được khí thế ngất trời béo đạo nhân kinh ngạc mà hỏi: "Đi đi đi, ngươi này tiểu mèo thèm ăn, chớ để thăm ăn, đợi lát nữa không thể thiếu ngươi ăn." Béo đạo nhân phất tay làm xua đổi hình dáng nói: "Ta mới không có thèm đó. Ngoại viện ngô sư mình cho ta từ dưới núi dẫn theo tặc gà." Bị gọi là tiểu mèo thèm ăn sư muội như thế nói: "Ăn đi, có thể lực ăn. Béo sư phó đang lo không ai nhận cả nha. Chờ ngươi cái bụng đến béo sư phó một nửa, ta liền nói với trưởng môn." dứt khoát đem ngươi điều đến phòng ăn béo đạo nhân đe dọa ta mới không sợ rồi đấy sư tỷ nói chỉ cần siêng năng tu hành cũng sẽ không lên cân tiểu mèo thèm ăn khẽ hử một tiếng đạo a thần tiên còn có mặt tròn đại nhi đây này ngươi chợt nghe sư tỷ của ngươi lừa gạt ta béo đạo nhân cười cười sau đó điên điên nổi nói ta vậy mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi ta đi tìm sư tỷ cáo trạng đi tiểu mèo thèm ăn tức giận mà thẳng bước đi bất quá mới đi đến một nửa liền đụng tới được cụ dư hành miêu ngô tổ hai người hắc nhanh ăn cơm ngươi này tiểu mèo thèm ăn chuẩn bị chạy đâu đâu này dư hành nhìn xem chuẩn bị từ bên cạnh chạy qua sư muội nhất thời hô dư sư huynh ngươi không biết béo sư thúc phải nuôi mèo là một đống lươn cá ta trở về phòng ăn tạc gà đi tiểu mèo thèm ăn tố giác đạo quả nhiên là tiểu mèo thèm ăn vậy là vì ngươi tam hoa sư huynh tẩy trần tiệc dư hành góp một cái tiểu mèo thèm ăn cái chán sau đó nói vừa vặn bắt gặp ngươi ta ở trong quần hô một tiếng còn có mấy cái sư đệ sư muội không có hồi ta ngươi tìm xem bọn họ muốn bọn họ nhanh lên đến phòng ăn nhanh đi sư tổ chờ các ngươi đó dư hành quyết đoán ăn bài một tay tiểu mèo thèm ăn nhìn xem xử lấy miệng chạy đi tiểu mèo thèm ăn dư hành đột nhiên cảm giác được chính mình liền không được như vậy một mực sư huynh sư tổ rõ ràng là cho ngươi đi hầu người đấy bên cạnh miêu ngô bỗng nhiên mở miệng nói dư hành biểu hiện trên mặt trí trệ sau đó phát hiện miêu ngô lại rất quen địa đưa cho mình mười cái giấy trắng dư hành lúc này cái nào đó tên là đạo quan miếu đạo sĩ đệ tử thân truyền quần thị nổ tung nổi. đương đại không danh kiếm tiên tất cả mọi người hôm nay tam hoa sư huynh trở về núi đều đến phòng ăn tới liên hoan Sư tổ tự mình có một chút, một kiếm phá vạn pháp, hảo. Đắc sư tỷ tiểu mê muội, ăn cơm hướng vịt. Tiểu mèo thèm ăn. Mỗi ngày 300 cái chống đẩy, khít đất không 300 không cần nàng, ta cảm thấy con nàng đã ở trong đó. Nghĩ bay lên trời, nói Tam Hoa sư huynh là ai vậy? Huyền không biết cách, Huyền Ly lưu trảo. Đắc sư tỷ tiểu mê muội, nghe nói là sư tổ đệ tử đắc ý nhất, cùng tôn ngộ không đồng dạng cái loại kia. Mỗi ngày 300 cái chống đẩy, khít đất không 300, ngươi là muốn nói hắn hội bảy mươi hai a. Tiểu mèo thèm ăn, lựa giận đã đang luyện đêm nay tù tiền khác tại chơi game mau tới ăn cơm mà một mặt khác gia dung buông xuống trong tay đang đình đồng không ngừng di động nàng nhìn hướng một mặt khác sân nhỏ tại nơi này để đó nào đó cầm bị miêu trảo lay khai mở một kiếm chương 406, phòng ăn tiểu hội biến hóa vô cùng năm gần đây phòng ngăn tu chỉnh qua một lần trung phi lại nói tiếp hiện giờ xem bên trong đệ tử là muốn nhiều hơn không hơn mà này một đám tân nhập nội môn đệ tử phần lớn là dư hành đám người ứng tiếp mà ra thời kỳ vụ vặt lẻ bãi nhập sân môn mặc dù không phải là giao thừa nhưng lúc này phòng ngăn bên trong bầu không khí lại có vẻ đầy đủ nắng bỏng. Tầm thương thời điểm, nhất đạo nhân cũng không lộ diện. Mà kia chỗ dừng trúc, ngược lại cũng không phải là cái gì hiểm trở chỗ. Ban ngày thời điểm, ngẫu nhiên cũng có du khách đến tận đây du ngoạn. Nhưng chúng đệ tử nếu không chuyện quan trọng hơn tỉnh, cực nhỏ sẽ đi chỗ đó quấy rầy nhất đạo nhân. Chung quy nếu là bị khảo thi trường học một phen, kết quả cũng không được để ý. Vậy cũng không thể so với tại cuối năm khảo hạch thì lật xe càng làm người cảm thấy tuyệt vọng. Cho nên, có thể tại không quá mức nguy hiểm dưới tình huống, chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng vị này đạo quan, miếu đạo sĩ. Lão thần tiên giọng nói và dáng điệu đối với những thứ này mới tới đệ tử còn là cực kỳ sức hấp dẫn. Lúc này, phòng ăn bên trong cái khác cái bản cũng bị rời đến bên cạnh tạp vật. Cái khác đạo nhân cùng các đệ tử đều đã sử dụng hết bữa tối. Ở đây chỉ có đông đảo nội môn đệ tử. Nhất đạo nhân ngồi trên chủ tịch, hắn sớm đã tích cốc mà lại không miệng lưỡi chi dục. Nhưng hôm nay cũng tới thêm một chén nước cá canh. Mà ở bên cạnh hắn chính là hóa vi nhân loại hình thái dịch xuân. Đáng nhắc tới chính là lần này dịch xuân biến thành đúng là hắn vẫn là phàm vật thời kỳ tướng mạo. Cho đến ngày nay. hắn đã mất cần lại lo lắng quá nhiều đứng đắn chúng đệ tử bị trù giao thoa ăn được đang hăng say thời điểm một mực trong đầu buồn bực ăn cơm dư hành rốt cục tới có chút kiềm chế không được hắn nhìn hướng bộ dáng có chút lạ lẫm nhưng ánh mắt có chút quen thuộc dịch xuân trong lòng nổi lên một phen sau đó mở miệng hỏi sư huynh mấy năm không thấy ngươi là đi nơi nào dư hành sớm đã nghe nói nhất đạo nhân nói lên chính mình vị sư huynh này lại xuyên qua không gian chi năng hắn đã lập kiếm tiên danh tiếng lại cầm cương sát chi kiếm xem ảnh một kia bản chất Tự nhiên không tính là cỡ nào thành tinh vô vi. Tại đây khu vực một thân sát phạt chi thuật lại không hề có vũ dũng chi địa, bất kịp có ma đầu xuất thế, tựa như qua lễ vui mừng. Nhưng vội vàng chạy tới thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được sớm đã bị người trừ đi tao nộ. Lần này sư huynh trở về, khẳng định phải hỏi hỏi hắn ở bên ngoài lang bạc kích thích kinh lịch. Chỉ là lúc trước sư tổ ở bên cạnh lại bị cầm sai lầm, ra là không dám ra. Nhưng đúng giờ cơm tâm sự luôn không đến mức bị phạt a. Dư hành ở trong tâm yên lặng thầm nghĩ, dư hành mới mở miệng. phía sau những đệ tử mới nhập môn đó thảo luận thanh âm nhất thời giảm thấp xuống một ít hơn nữa đều có chút không yên lòng chỉ có ngẫu nhiên trao đổi hưng phấn ánh mắt tài năng nhìn ra bọn họ chân thật ý nghĩ quả nhiên dư hành sư huynh còn là cả việc người tích cực dẫn đầu đi chút khu vực đã là một ít vụn vặt sự tình chủ yếu nhất là cầm nhà mình sân nhỏ ngược lại làm ra tới sau này đủ loại hoa có dễ dàng chút dịch xuân nhìn mình người sư đệ này cười cười nói Tiểu này dư hành trong thâm tâm gãi gãi đầu ý thì theo lúc trước hắn tại thí luyện mộng cảnh nhìn thấy tình cảnh Hắn cảm thấy dầu gì cũng nên là nhập giang chém thuần luồn hung ác, trời cao đầu ôn thần như vậy tiểu đoạn. Như thế nào cũng sẽ không là như vậy nghe tựa như nhà nông việc vật kinh lịch. Bất quá, hắn dĩ nhiên cũng không phải là năm đó tiểu sư đệ. Bởi vậy, cũng không có hỏi. Đương nhiên, nhất nguyên nhân chủ yếu là. Dư Hành chú ý tới mình chính mình chuẩn bị truy vấn thời điểm, nhất đạo nhân nhìn chính mình nhất nhãn. Nhất thời, Dư Hành liền nhưng Tam Hoa lời ấy rất được ta tâm a. 33 trọng thiên vẫn còn ở, ta cũng thường suy nghĩ ở phía trên làm cho khối sương nhỏ, chọn rau quả gì gì đó. nếu không phải về sau ra như vậy sự tình hôm nay ngược lại là muốn cho các ngươi những bọn tiểu bối này nếm thử thủ nghệ của ta dư hành còn chưa nói chuyện bên cạnh con đường bằng đá người có chút khẳng định nói dư hành đây là các đại lao sân nhỏ sao không thể chơi vào không thể chơi vào đằng sau một ít đệ tử lại càng là nghe được tâm trí hướng về bọn họ cũng không biết con đường bằng đá người theo như lời 33 trọng tiên là không phải là nhóm sợ cho rằng cái kia nhưng nghe nghe các đại lao nói chuyện với nhau cũng có thể hơi bị khoác lắc bức đề tài nói chuyện tăng thêm trải qua rõ ràng sát thái bằng không thì đối phương đến 33 mươi trọng tiền Người đối với cái thiên thượng nhân gian hôm nay nói chung liền trò chuyện không nổi nữa thạch sư bá trả lại am hiểu này đạo ngược lại là chưa từng nghe ngài nói lên bên cạnh vân đạo nhân có chút tò mò mà hỏi nói ra cũng là chút thổn thức cố sự ta chân linh chưa thành thời điểm từng bị một phu nhân nhặt đi để ép chút nằm giữa chua lại nói tiếp còn xem như bổn mạng thần thông nha con đường bằng đá người không hề cố kỵ nói hắn tử trước đến nay không quan tâm những cái này trung quy vãng lai trêu đuổi cho hắn không phải là bị hắn truy chết rồi chính là chết giả dưa chua hảo ăn với cơm chỉ là cần tay miệng tá cháo càng tốt nhất đạo nhân như thế bình luận hắn tất nhiên là trải qua tang thương Long can phượng đảm cũng hưởng qua bánh bao không nhân bánh bao không nhân dưa chua cũng không hổ thánh nhân còn có lịch cướp khó khăn húng chi là hắn nói lên cháo ta ngược lại là nhớ tới trước đây ít năm nhặt được miêu ngô thời điểm gặp phải đầu kia lao giao long vậy tư có thể nói lao cá cho đến hôm nay cũng chưa từng nghe nói có người gặp được dao gân ngon miệng dính chút tương lại đến chén đậm đặt cháo đó cũng là đỉnh đỉnh mỹ vị con đường bằng đá người hào hứng bừng bừng nói chỉ nghe chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau các ngươi này thạch sư bá chính là trời sinh đất ngôi tạo hóa ngươi lợi tượng một phạm thể nên phải tốt tu hành không thể túng dục tham ăn nhất đạo nhân quay đầu nhìn chúng đệ tử gian dạy đạo sau đó hắn quay đầu nhìn về phía dịch xuân ngươi đã thạch sư bá có này hào hứng tam hoa đồ nhi ngươi mà lại thay đổi chút xuất ra để cho ngươi thạch sư bá qua, qua miệng nghiện một nghe đến đó nhất thời đằng sau một ít đệ tử cũng không cố thượng che giấu đều nhao nhao quay đầu nhìn về phía bọn họ vị kia lạ lẫm tam hòa sư hình này cũng không khó. Dịch Xuân nghe vậy cười cười nói chỉ là ta không thấy qua giao long ngược lại là từng vu đông biển thay vì tam thái tử vui đùa ẩm mỹ một phen mà lại thay đổi chút long gần miễn cưỡng tiếp cận góp đủ số. Sau đó tại Đông đảo mở to hai mắt nhìn đệ tử nhìn chăm chú. Dịch Xuân đem phía trước một cái không bố trí chén mang tới sau đó đảo ngược qua cũng chưa thấy cái gì quang ảnh biến hóa liền thấy trong chén không ngừng có óng ánh nếu không dâu bạc trắng từ bên trong tuôn ra. Không bao lâu liền đổ đầy phía dưới nguyên bản dùng cho đặt hầm cách thủy giao dỗ. dư hành tò mò từ bên trong gấp một cây chuẩn bị cầm tới đây nhìn xem nhưng chỉ đợi chiếc đũa vừa dùng lực liền cảm thấy có chút hết sức những cái này dâu bạc trắng nhìn lên tựa như tơ mỏng nhưng trên thực chất chí ít có đầu ngón tay kích thước chỉ là có chút trong suốt màu sắc để cho kia nhìn lên thật sự thực lớn nhỏ muốn không lớn lắm hơn nữa thật là trầm trọng dư hành khí lực ngược lại là có thể nhắc tới nhưng đôi đũa trong tay lại là không chịu nổi khá lắm đùa thật dư hành đương nhiên biết cái đồ vật này là sư huynh biến hóa ra tới nhưng dựa theo hắn thô thiện biến hóa tri thức đến xem thứ này hẳn là không vào được miệng mới phải. hào một cái huyền công biến hóa, con đường bằng đá người nhất thời khen, mà lại để cho các ngươi nhìn xem đạo nhân đích tay nghề, cũng không để ý bên cạnh vẻ mặt ngạc nhiên béo đạo nhân liền nói ra kia cái giỏ từ long ngân liền hướng bên trong phòng bếp đi đến. chương 407 rơi vào một cảnh, con đường bằng đá người nói, xác thực không có quá nhiều khuyết đại thành phần. ngay tại chúng đệ tử nói chuyện tiếp quần trả lại soát đến hai cái 99 thời điểm, con đường bằng đá người liền bưng một cái bù lớn, xử lý tốt lắm long ngân từ phòng bếp đi ra. đi theo phía sau hắn béo đạo nhân thì dẫn theo một đại bình cháo tới tới đều nếm thử con đường bằng đá người lại không biết từ nơi nào làm ra một chén lớn hiện ra đỏ dầu nước suốt chúng đệ tử ánh mắt đổ vào một phen sau đó nhao nhao quang hướng một cái trong đó nữ đệ tử tiểu mèo thèm ăn quần tin tức đạo quan miếu đạo sĩ đệ tử thân truyền tiểu mèo thèm ăn đều xem ta làm cái gì ta hải sản gì ứng nhưng vừa lúc đó nàng thoáng nhìn bên kia trên bản dư hành dĩ nhiên động chết đũa ngần ngươi tiểu mèo thèm ăn nuốt nuốt nước miếng Trên núi thức ăn tự nhiên là không kém, nàng chỉ là thèm mà thôi. Cái gọi là long can phượng đảm, làm sao có thể có đi qua nhân công vô số lần ưu hóa kết quả ăn ngon. Nàng cũng những ăn đó món ăn dân dã ngu ngốc bảo tử. Ta không thèm, ta không thèm. Tiểu mèo thèm ăn ở trong tâm âm thầm mặc niệm đạo. Nàng thích ăn nhất ăn thịt. Trong đó thịt gà cùng thịt heo, luôn là chăm ăn không ngán. Hơn nữa, lúc trước giáo đạo nhân của nàng đã từng nói qua, tu hành cũng không hề để cho tinh quái thịt chất biến nhiều lắm hảo. Chỉ là, đối với những tu hành đó thành công mà lại tham ăn gia hỏa mà nói, chúng cứng cỏi mà chặt chẽ thiết chất có thể giúp cho kia khó được ngai lực thế nhưng tiểu mèo thèm ăn liếc qua thử ăn một ngụm sau đó ngẩn người dư hành nàng đột nhiên cảm giác được nội tâm của mình lại thêm một ít kia thanh âm của hắn liền ăn một miếng một ngụm đều ăn đi vật ấy lợi cho các người tu hành xem ảnh một ngồi ở một mặt khác dịch xuân bỗng nhiên mở miệng nhìn xem bên này nói hảo sư huynh sau đó tiểu mèo thèm ăn hân nhiên địa gấp một cây đặt ở chính mình trong chén nhẹ nhàng quá cảm giác như là phèn hơ mộ mà đang ở tiểu mèo thèm ăn dính một ít tương sau đó thử đưa vào trong miệng về sau nàng nhất thời mở to hai mắt nhìn ký ức vào lúc này tựa hồ trở nên có chút hoảng hốt chỉ nhớ rõ hàm răng bản năng nhấm nuốt cùng loại nào đó khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả sinh lực mà rõ ràng nguyện chuyển như phen hâm mộ long vân dũng mánh vào đến dạ dày túi nhất thời phản hồi xuất loại nào đó phong phú cảm giác thỏa mãn một loại ấm áp hữu lực nhịp đập từ dạ dày bên trong túi bắt đầu hiện hiện Long của ta gần đâu này đương tiểu mèo thèm ăn từ hoảng hốt trong trạng thái tỉnh lại nàng nhìn mình quang lưu lưu chén đĩa lâm vào trầm tư vãng lai đọc tây du thời điểm nhìn thấy bắt giới ăn nhân sống quả luôn là cười nghĩ này tham ăn ngốc tử đến phiên chính mình rồi mới biết được có nhiều thứ xác thực khó có thể cầm khống ngay tại tiểu mèo thèm ăn ăn long ngân thời điểm dĩ nhiên phục hồi tinh thần lại dư hành tò mò nhìn dịch xuân sư minh ngươi nhận ra người đệ tử kia hắn tự nhiên là rõ ràng dịch xuân tài vừa mới trở về cũng không đi địa phương khác cùng những cái này mới tới đệ tử tự nhiên là bất phân quen thuộc xem như gọi qua dịch xuân như thế nói hắn tự nhiên sẽ không nói đối phương sao động mà rõ ràng khát vọng tại tự nhiên chi lực tiếng vọng giống như là mở khu vực mạch văn dội nàng trời sinh thông có một hiếu cho nên thất tình so sánh thường nhân có chút sao động vân đạo nhân mở miệng giải thích nói lượng tiếp xuất thánh nhân tiểu kiếp sản anh tài nay đỉnh núi được phép muốn náo nhiệt chút năm con đường bằng đá người đột nhiên có chút cảm khái đệ tử ngược lại là nguyện náo nhiệt một ít đúng lúc này ngồi ở một bên một mực giữ im lặng gia dung nói mọi người ở đây nhìn về phía nàng nàng tiên triều lấy nhất đạo nhân đều trưởng bối thi lễ một cái sau đó vừa nhìn về phía dịch xuân thi lễ một cái rồi nói ra gia dung ngu dốt nhận được sư huynh đã từng chỉ điểm rồi mới hiểu kiếm đạo kính xin sư huynh đồng ý ta mở ra sở học biết được ra dung chưa từng vứt đi sư huynh chỉ điểm tri ân nhìn qua sư huynh không tiếc chỉ giáo thức ra lời này đằng sau bàn kia đệ tử tự nhiên là dũng cảm quân bên trong tin tức đổi mới tốc độ lại tăng nhanh rất nhiều phân đoạn biểu tình bao giống như bọn họ lúc này tràn ngập một ít tâm trạng của bục trực so sánh với dịch xuân biến hóa long ngân kia mơ hồ kia huyền thủ đoạn bọn họ ngược lại là càng thêm phải cụ thể trung quy liền bọn họ trước mắt biết từ xưa đến nay có thể tập có bát cựu huyền công người lắc đắc không có mấy mà giống như dịch xuân như vậy tựa như tạo vật cứ thế biến hóa lại càng là hiếm có còn là gia dung sư tỷ kiếm pháp càng gần sát hiện thực ít nhất gia dung là lấy lấy kiếm huy vũ thời đại tất nhiên là bất đồng bọn họ này đại đệ tử hán hữu công nghệ trói buộc ý tứ dâng trào chỗ không xấu đạo nghĩa chỉ là nghịch ngợm bất hảo hơn nhiều điểm này với tư cách là phức tạp toàn bộ xem trên dưới rất nhiều việc vật vánh vân đạo nhân tràn đầy cảm xúc không ai tại sư tổ chức mặt hồ đồ bên cạnh đồng dạng một mực bảo trì trầm mặc long đạo nhân mở miệng quát lớn ra dung đạo ta đệ tử này luyện kiếm luyện có chút gây dại lại là không muốn hôm nay là hạng gì vui mừng thời gian sao có thể thành lập việc binh đao lao thân đợi nàng hướng chư vị bồi tội long đạo nhân muốn đứng lên bồi tội cũng là bị nhất đạo nhân cứ thế dùng phất trần cả lại đều là một nhà không cần công nghệ ngươi lại là cái ngại cảm thư mà lại an toàn nhất đạo nhân cười mắng dịch xuân cảm giác lấy ra dung tâm trạng của tôn động ngược lại là có chút hiểu rõ hắn đã từng tu cầm qua phi kiếm tại kiếm đạo xem như có một chút nông cạn kiến thức Gia dung bởi vì hắn vào kiếm đạo cũng bởi vậy sinh ra tâm trướng nói là tâm trướng nói một cách khác chính là ý có bất bình trung quy như nàng như vậy cầm một kiếm phá vạn pháp lý niệm tự nhiên sẽ không bỏ mặc trong lòng có thiếu hộp giò cũng không phải nói nàng cần phải thắng được dịch xuân mà là nàng cần chém dụng nội tâm của mình mê mang cùng lạ mạn kiếm tâm thông minh mới có thể không chết không lui như thế để cho dịch xuân có chút làm khó trung quy hắn tại đây tại nghệ phương diện tu hành cũng chỉ là phá sọ lưu cơ bản vùng đánh nói đến chỉ điểm ngược lại thật sự là nói không tốt hay chỉ điểm ai. bất quá, dịch xuân thật là hiểu rõ nàng thực đang cần là cái gì. đạo quan, miếu đạo sĩ cho hắn cũng không phải là thuần túy trao đổi ích lợi. quê hương của tuy không phải, hồi tưởng lại vẫn là hiện ra làm cho người lười biếng dương quang ôn Nhu. vừa nghĩ đến đây, tại vân đạo nhân đám người ngưng mắt nhìn, dịch xuân gật gật đầu. sau đó, dịch xuân ngắm nhìn một phía, thấy chúng đệ tử đều là hứng thú rạo rà, liền không khỏi bật cười, nhìn nói với nhất đạo nhân. đệ tử bất thiện quyền thuật chi đạo, binh khí trong tay lại càng là chìm đẩn, sợ làm hỏng bên trong hóa cỏ. không bằng đệ tử thi cái pháp dẫn mọi người đi vào giấc mộng cảnh cũng dễ dàng một chút thiện nhất đạo nhân gật gật đầu thấy cho phép dịch xuân liền bắt đầu lôi kéo tự nhiên xung quanh chi lực hắn tại mộng cảnh thế giới ngược lại không tính hoàn toàn người xa cơ thất thế cũng là có qua một chỗ ruộng đồng trả lại chút thảm thực vật chỉ là về sau cầm giới hậu tâm thần có chỗ tu cẩm lại bề bộn nhiều việc gạ nổn tinh lọc kia một phương nho nhỏ mộng cảnh thế giới liền bị dịch xuân ném đến một bên lại nói tiếp tự nhiên giờ y ở phương diện này đắc lực lượng càng cường đại hơn nhưng với tư cách là một người cũng coi như có chỗ đọc lướt qua chuyển kỳ giã tính giờ y lôi kéo mấy người tiến nhập mộng cảnh thế giới ngược lại không tính việc khó gì vì vậy tại chúng đệ tử tò mò trương vào dưới bọn họ nhao nhao phảng phất tử trong mê ngủ thức tỉnh đồng dạng chỉ là một cái nháy mắt công phu thế giới xung quanh trong chớp mắt liền từ sáng ngời mà ấm áp phòng ăn hoán đổi thành dài khắp rất nhiều vạt mèo sct xuân lờ mở thế giới chương 408, đương đại kiếm tiên không kém gì người có chút mất trật tự bất quá không lớn nhanh lúc trước loay hoay cả sân nhỏ đi bên này liền một mực để đó không dùng lấy dịch xuân nhìn nhìn xung quanh tựa như thạch trụ đứng vững vặn mèo dây leo thích thú hướng đạo quan miếu đạo sĩ xung quanh các đệ tử giải thích nói đây là mất trật tự không mất trật tự vấn đề sao có đệ tử từ đáy lòng quát tầm lên cái khác đạo quan miếu đạo sĩ các đệ tử biểu tình cũng có chút có chút vi diệu. bọn họ rất khó miêu tả chính mình đến cùng thấy được một ít cái quỷ gì đồ vật trung quy tại bọn họ sở cuộc đời của kinh lịch cũng không xuất hiện qua loại này vạt mèo tạo vật nếu như không nên nói đương đại hải thủy triều cao cao xoáy lên trong đó buộc phát tạo loại âm ảnh có thể ở trên trình độ nhất định hiện ra trước mắt bọn họ tao nộ hiệu quả nhưng mọi người đều biết hải lý tạo loại xây dựng âm ảnh lại tìm kiếm cái lạ cũng chỉ là hải dương sinh thái hệ thống tầng dưới chốt nhất tồn tại mà hiện tại bọn họ đã chứng kiến những đồ chơi này nhi liền không thể nào hảo thuyết tuy tu hành thời gian còn thấp mà lại thiên tư không bằng dư hành như vậy ứng kiếm người nhưng trung quy cũng là nhất thời thay đổi bất ngờ sao động mà ra tồn tại tự nhiên cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít địa cảm nhận được những vật bẹo đó tựa như dây leo sự vật thả ra nguy hiểm ký tức gia dung tạ sư huynh thành toàn da dung trên mặt cũng không vẻ sợ hãi mà là hướng dịch xuân cảm tạ đạo ta bất thiện kiếm pháp ngược lại là ngẫu nhiên qua được một bả gậy tích trượng cũng có thể đùa nghịch đùa nghịch dịch xuân nhìn xem da dung cười cười sau đó tại chúng đệ tử ngưng mắt nhìn hạ tử trong hư không lấy ra một bả nhiều hoàng gậy tích trượng này tự nhiên không phải là vô lượng cướp. nếu là dùng vô lượng cướp, sợ làm một trượng hạ xuống này mảnh đỉnh núi đều muốn bị nệ hứa mất chúng đệ tử nhất thời tàn ra cho hai người dọn ra tràng tử chớ để bên kia đi bên kia vốn là một mảnh núi cao dịch xuân gọi ra chuẩn bị hướng một cái trong đó phương hướng đi đến đệ tử như thế nói, núi cao bị gọi lại đệ tử quay đầu nhìn phía sau vô thiên cái địa dây leo hắn hiện tại đối với cái đồ vật này cao độ lại có một cái tân nhận thức xem ảnh một tam hoa sư huynh ở trong ngộng cảnh thứ này làm cái gì đệ tử các sư đệ nhỏ giọng bê bê sau đó dịch xuân nhìn về phía gia dung xuất kiếm a gia dung ngưng ngưng thần biểu tình vô cùng chăm chú sư phó từng nói cho nàng biết kiếm là dùng để bổ bất kỳ vật gì bao gồm chân trở xoắn suýt, đều có thể một kiếm đánh xuống khi đó nàng từng có chút nghi hoặc về sau nàng luyện kiếm càng sâu ngược lại là có chút đã minh bạch đó là sư phó mà nói sư phó chính là người như vậy sẽ không như nàng như vậy xoắn suýt tại từng chút một biết được tựa như thiên quân chi thế ngưng tại kiếm tự nhiên sở hướng bê nệ, cái gọi là một kiếm phá vạn pháp đã là như thế mà nàng đâu này nàng thật sự là tại truy đuổi một kiếm phá vạn pháp đạo nếu là như vậy nàng tại sao lại xoắn suýt tại trôi này bị búng một kiếm nhưng bất kể như thế nào kiếm con đường bản không lâu sau không phải là cứ thế phán đoán liền có thể đủ hoàn toàn nó là nhanh chóng ở trong hàn quang tuyệt mỹ. Nháy mắt sau đó, đông đảo vây xem đệ tử chỉ nhìn thấy một vòng ngân quang từ gia dung trong tay tách ra. nàng xuất kiếm, mà một mực càng nhiều chú ý dư hành, thì phát hiện mình sư huynh con mắt không biết lúc nào biến thành dựng thẳng đồng tử. a thông suốt, dư hành cảm thấy gia dung sư tỷ sợ là muốn cho không. sư huynh dựng thẳng đồng tử, để cho hắn nhớ tới một ít nghĩ lại mà kinh cố sự. đang ở đó ngân quang sắp đâm trúng dịch xuân thời điểm, dịch xuân đột nhiên huy động trong tay thuyền trưởng. trong không khí, trong chớp mắt vang lên loại nào đó ô, ô thanh âm. đó là không khí cao tốc xuyên qua gậy tích trượng sinh ra kinh khủng tiếng vang ngăn cản không được né tránh đây là gia dung bản năng trước tiên hiện hiện điên cuồng báo động trước cứ việc gậy tích trượng cự ly đầu của mình còn có một ít tự ly nhưng gia dung dĩ nhiên cảm giác được loại nào đó thấp thoáng huyễn đau nhức thật giống như nay một trượng tất nhiên hội chúng mục tiêu chán của mình kết quả có lẽ sẽ như bùng nổ dưa hấu hoặc là so với kia thảm thiết hơn gia dung cũng không biết vì cái gì tại đây tốc độ ánh sáng giữa đầu góc của nàng trả lại có thể ở nơi này nghĩ ngợi lung tung. nàng rõ ràng địa người được tử vong khí tức đó là một loại áp lực làm cho người run dậy ấm lãnh bổ ra sư phó lời nói ở trong tâm quanh quẩn nhưng gia dung biết nàng bổ không ra không khí trung quanh tựa hồ trở nên có chút mỏng manh ý thức của nàng dần dần trở nên hoảng hốt nàng nhìn thấy rất nhiều nàng nhìn thấy chính mình theo sư phó luyện kiếm thì ngây thơ cảnh tượng tại sao lại trần chờ đâu này có lẽ là vì tại lần đầu tiên đem tiết luyện chuyển kiếm quang ở trong không lôi kéo suất xinh đẹp ngân hồ thời điểm gia dung có chút tâm trí của hoảng hốt trong chấp mắt khôi phục thanh tính. thật giống như một ít chiếu nặng đồ vật bị đi ngoại trừ ý chí của nàng trở nên luyện chuyển mà xuống nhảy nàng dĩ nhiên biết được kiếm là tơ lụa sắp bén mà nháy mắt sau đó kia nguyên bản hội bổ ở bên trên gậy tích trượng kiếm quang tựa như lao dầu viên trâu đồng dạng tự nhiên điệu bỏ qua một bên đến một bên một loại khó có thể hình dung lực lượng từ trong kiếm quang nảy mầm chỉ là ngay tại nó sắp đâm trúng dịch xuân thời điểm dịch xuân thân hình đột nhiên trở nên hoảng hốt nhưng kiếm quang tựa như đang sống trực tiếp đuổi theo tại đông đảo đạo quan miếu đạo sĩ đệ tử nhìn chăm chú Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy dịch xuân chỗ khu vực không ngừng xuất hiện hắn tàn ảnh, mà một vòng ngân quang luôn là lấy các loại biến hóa kỳ lạ quy tích gắt gao truy tung lấy, mà vừa lúc này gậy tích trượng rơi xuống, cùng lúc đó tốc độ ánh sáng giữa gia dung kiếm đến sơ hở, kiếm quang tùy tâm mà chuyển. hô, gia dung chỉ cảm thấy một trận cuồng phong thổi qua, nàng kia nguyên bản bó hào tóc dài ở trong phong tùy ý tung bay, mà kiếm của mình tất bị một bàn tay một mực bắt lấy, kia gậy tích trượng lại là không biết tung tích. ban đêm đạo quan miếu đạo sĩ phòng ngủ ngoại tảo kích thích a. này không thể so với bác người chuyển nhiệt huyết hiển nhiên hôm nay có người là ngủ không yên các nam đệ tử đang cố gắng bằng vào chính mình có rau gà học thuyết phục bản lấy ban ngày thấy các nữ đệ tử thì thành công từ như là tam hoa sư huynh không biết bao nhiêu tuổi đại khái muốn mấy bối tử tài có thể luyện thành ra dung sư tỷ đồng dạng kiếm pháp nói như vậy để lệnh ra đến tu tiên về giải tỏa càng nhiều tư thế đều đêm khuya phổ cập tiết mục chỉ có một vị dư họ đạo sĩ ỷ vào hội ngự kiếm quen thuộc địa sở lên cái nào đó nguy nhai phía trên sư huynh ta liền biết ngươi ở đây vừa rơi xuống đến trên núi dư hành liền nhìn thấy cái nào đó đang xếp bằng ở trong động thất ảnh ngươi nghĩ hảo sao dịch xuân mở mắt nhìn trước mắt dư hành hỏi nghĩ kỹ tối đa ngủ ghế sofa là được dư hành kiên cường nói Hán tuy đã là có đương đại kiếm tiên danh xưng là ưu tú tuổi trẻ tu tiên giả càng có thể ngự kiếm phi hành thẳng lên trời cao nhưng phạm sai lầm về nhà vẫn phải là ngủ ghế sofa vậy liền đi a vừa vặn ta muốn đi kết một kiện cố sự dịch xuân như thế nói là đồ long còn là bắt yêu dư hành xoa xoa đôi bàn tay có chút hưng phấn mà hỏi Nhất đạo nhân lúc trước mới mở miệng, hắn liền hiểu vị. Này không đi theo sư huynh đi sóng một sóng, trả lại ở trên sơn cùng sư đệ, các sư muội khoe khoang sao? Cũng không phải không được. Bất quá sóng một sóng, cũng có mới lạ để tài thổi. Vậy chút đều có rảnh rỗi lại dẫn ngươi đi chơi, lần này lại là muốn cùng một cái hạ vị mặt lĩnh chủ tính tính toán toán nợ cũ. Dịch Xuân gọi chính mình tự nhiên pháp thuật sách, sau đó nhìn đã từng ghi ở phía trên một ít tin tức như thế nói. Chương 409, mạo hiểm. Không, là chiến tranh. An ổn. Mang theo một cái trí tuệ sinh mệnh tiến hành vị diện truyền tống. đương nhiên không phải là cỡ nào sự tình đơn giản đối với tống vong mà nói nó là cần thêm tiền dịch xuân bản thân là có thể tại thế giới thụ sở bao quát thế giới tự do địa thông hành nhưng mang lên dư hành liền cần tiền trả một ít vượt mức tống vong thai tệ này không tính cái gì tạm thời không nói đến dịch xuân trước mắt coi như có dư tống vong thai tệ tuần hoàn đều khâu cảm trị lạ nạ bên kia đa nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm chính thức bắt đầu vận chuyển về sau dịch xuân nói trung tại về sau trong năm tháng là không dùng quá mức cân nhắc về tống vong thai tệ tiêu hao vấn đề sư minh nơi này chính là ngươi nói hạ vị mặt dư hành chặt chẽ địa cầm chặt phi kiếm trong tay tuy hắn cũng không cần lấy tay tới điều khiển phi kiếm nhưng chuôi kiếm chuyển đến băng lãnh cảm giác cùng nào đó thanh phi kiếm giúp cho trào phúng sẽ để cho hắn cảm giác đây hết thể đầy đủ chân thật dư hành cảnh giác mà nhìn xung quanh nơi này ánh sáng tựa hồ không tốt lắm trên đỉnh đầu tầng lây tựa hồ quá dày một chút địa thế xung quanh có chút bằng thẳng phía trên dài khắp hình thái khác nhau thảm thực vật mà những cái này thảm thực vật chính là khiến dư hành cảm giác được cảnh giác nguyên nhân dư hành cảm thấy cho dù là một cái không có tu hành qua phàm vật cũng có thể từ những tản ra đó giữ tợn vặn vẹo thực vật trên người cảm nhận được loại nào đó làm cho người sờn tóc gáy ác ý huống chi dư hành không hiểu cảm thấy những thực vật này như là sống không hổ là có thể khiến sư huynh toán nợ cũ tồn tại từ ác liệt xung quanh hoàn cảnh là có thể nhìn ra nơi này lĩnh chủ nhất định là cái cường đại tà ác tồn tại dư hành đem ý phục trên người kéo chặt một ít hắn cảm giác cảm thấy nhiệt độ xung quanh có chút cao hơn nữa trong không khí tựa hồ có một ít vi rượu hương vị trong cơ thể pháp lực rõ ràng trở nên sống động rất nhiều tựa hồ là nhận lấy một ít kích thích. Hạ vị mặt. Không, tại cái loại địa phương đó, trang xám cùng tĩnh mịch mới là chủ đề. Dịch Xuân nhìn nhìn bên cạnh rõ ràng có chút khẩn trương tiểu sư đệ, vì vậy lên tiếng giải thích nói: "Nơi này chính là ta lúc trước đã nói với ngươi địa phương." Xem ảnh một. Có chút hoang phế, nhưng địa phương coi như khá lớn, chút hoa hoa thảo thảo ngược lại là thuận tiện không ít. Dịch Xuân một bên đem Dư Hành đưa đến cái nào đó trên đồi núi nhỏ, vừa nói: "A." Dư Hành ở trong tâm gãi gãi đầu. Nay cùng hắn từng tại nhàm chán thời điểm về sư huynh sân nhỏ tưởng tượng hiển nhiên có chút xuất nhập bất quá dùng một mảnh mặt cỏ trong sân tử ngược lại không có vượt qua tưởng tượng của hắn phạm chủ hắn chẳng qua là cảm thấy vậy hẳn là tại cái nào đó càng thêm thần bí hoặc là chỗ đặc thù mà nơi này dư hành lần nữa đánh giá bốn phía khi biết chủ nhân nơi này là sư huynh hắn đột nhiên cảm thấy những vặn vẹo đó thảm thực vật thuận mắt hơn nhiều mà về lúc trước cảm thụ được nồng nặc các ý tựa hồ cũng trong chớp mắt tiêu tán phản phất đây chẳng qua là lỗi của hắn cảm giác mà thôi mà vừa lúc này dư hành chú ý tới sư huynh đột nhiên những mày làm sao vậy sư huynh dư hành có chút bất an mà hỏi hắn chưa từng tại trên mặt của sư huynh thấy được như vậy biểu tình đương nhiên điều này cũng cùng sư huynh cũng không tại trước mắt hắn triển lộ qua bao nhiêu nhân loại hình thái có quan hệ không có cái gì một ít thẳng nhái con tại hồ đồ dịch xuân lắc đầu sau đó lấy ra vô lượng cướp tại dư hành nhìn chăm chú dịch xuân cầm chặt vô lượng cướp đột nhiên hướng phía trên mặt đất cắm xuống ông dư hành không có khai mở linh thức nhưng hắn có thể cảm giác được một hồi cực kỳ cường đại dị loại năng lượng từ bên cạnh hắn đi qua sau đó toàn bộ thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh dư hành rất khó hình dung loại kia cảm xúc bởi vì trước đó hắn cũng chưa từng nghe được cỡ nào âm thanh ồn nào một loại áp lực nhịp đập suất đáy lòng của hiện tại hắn sau đó nháy mắt sau đó vẽ đốt á a a hạt dư hành có thừa nhận có như vậy trong nháy mắt chân của hắn là mềm nhất định phải nói sư huynh tại mắt con phương diện miêu tả cũng không có vấn đề quá lớn chỉ là số này lượng tựa hồ có chút vượt quá hắn mong muốn dư hành nhìn xem tựa như thủy triều vọt tới lục bì hắn cũng không cảm thấy chính mình hội tồn tại dậy đặc sợ hai chứng loại này bừa bãi lộn xộn biểu diễn mà bây giờ hắn cảm giác mình có chút chết lặng dư hành đột nhiên nghĩ đến trước đó không lâu mình cùng sư huynh ở giữa đối thoại đương hỏi là đi bắt yêu còn là đồ long thời điểm sư huynh nói rằng lần có đôi khi lại dẫn hắn đi chơi nói thật vậy coi như là hắn đối với người tu hành hàng ngày tối khóc ý nghĩ nhất nhưng sư huynh tự hồ không phải là hòa phong hắn dường như là muốn đi mở ra một hồi chiến tranh nhớ mang máng sư huynh nói qua địch nhân là một cái hạ vị mặt linh chủ như vậy Với tư cách là chiến tranh một mặt khác. Sư huynh sở đối ứng, lại là cái gì đâu này? Dư hành linh quang lóe lên, hắn Yên lặng nhìn về phía dưới chân đại địa. "Thảo, ta cho rằng sân nhỏ thật sự chỉ là sân nhỏ mà thôi." Bạch cốt chi uyên, thời gian tại hạ vị diện, đại khái là không có nhất tồn tại cả nguyên tố nhất. Văng lên tử vong, đem hết thể tươi sống đồ vật đều lưu ở đường chân trời phía trên. Còn giữ lại, chỉ có đỉnh trệ mục nát. Đại linh chủ Vi Vi ngẩng đầu. Nó chống rồng hốc mắt, thẳng tắp địa dừng ở hôn mê thiên không. Nó thích động tác này. Tuy nay cũng nó cụ thể sử dụng với tư cách là đại lĩnh chủ quyền hành chi lực không hề có liên quan nhưng nó chính là thích có lẽ đó là nó vẫn còn ở ấm áp vật chất giới đi thời điểm ra đi vốn có qua đích thói quen thậm chí dĩ nhiên xuyên qua sinh tử không có huyết nhục cùng da lông ngăn trở trang sam cốt cách hội lấy càng thêm chân thành tha thiết hình thức biểu đạt kháng cáo của nó lại có đồ vào tới đại lĩnh chủ âm trầm nói nó cảm thấy chính mình đã gặp phải loại nào đó khiêu khích bởi vì nó từ xâm lấn trong hơi thở người được loại nào đó mùi vị đạo quen thuộc Hạ vị mặt là kẻ sống căm thù đến tận xương tủy băng lãnh chi địa. Ngoại trừ Tử Linh pháp sư ra, nơi này cực nhỏ sẽ có kẻ sống qua. Thời gian chưa quá khứ 100 năm, đại linh chủ đối với cái tia đã từng rào hoạt đào thoát kẻ săn thú nhớ rõ rất rõ ràng. Vong linh tư tưởng rất khó xuất hiện tân biến hóa. Mà đại linh chủ tại khi còn sống, càng không phải là cỡ nào nhân thiện cùng tha thứ tồn tại. Không ai có thể khiêu khích đại linh chủ uy nghiêm. Bạch cốt chi huyên chỗ sâu trong, đại linh chủ chậm rãi từ từ các loại sinh linh cốt cách xây dựng thâm huyên bên trong đứng thẳng lên. Loại hình người khổng lồ thân thể tản ra so với cự long càng thêm băng lánh sợ hãi chỉ có tại nó trên vai phải thật sâu dấu vết để cho phần này sợ hãi nhiều vài phần khuyết điểm nhỏ nhặt đó là một đầu ác ma lĩnh chủ tại trên người nó lưu lại là cấn đã lâu rồi lâu đến vị diện này trả lại từng là một mảnh tiêu đốt lên chảy xuôi nham tương đại địa thời điểm sau đó đại lĩnh chủ đem khổng lồ từ cả khối cốt cách xây dựng cánh tay phải sen vào phía dưới bạch cốt trong vực sâu sau một khắc vô số bạch cốt nổ tung rơi xuống một bả tản ra tinh hồng hình quang có khổng lồ cự kiếm bị đại lính chủ trực tiếp rút ra người xâm nhập ở đâu? Ta muốn đem nó dơ bẩn huyết nục chém nước. Cắt ra, bam! Ta muốn xé nát linh hồn của nó. Chương 410, bạch cốt chi Huyên sử thi chiến tranh. Trước đó, dư hành xuất hiện xa nhất cửa. Còn là lúc trước ứng tiếp thời điểm đến lãnh thổ một nước biên giới đi một lượt. Từ địa lý trên ý nghĩa mà nói, cũng miễn cưỡng tính ra quốc gia. Tuy thật sự không nhìn thấy cái gì bất đồng đồ vật là được. Còn lần này, hiển nhiên cuộc đời của dư hành thành tựu trực tiếp hoàn thành một lần chỉ số hình đổi mới. Hắn đầu tiên là mơ hồ địa cùng sư huynh trở lại sư huynh theo như lời sân nhỏ tinh cầu. Sau đó, lại đang rất nhiều bừa bãi lộn xộn địa phương quay vòng hơn nhiều. Nhưng giống như là cùng đoàn du lịch thì đường xá của Vội Vàng, thật sự không có quá nhiều khe hở thời gian để cho hắn đi dư vị. May mà sắp tiến nhập chỗ mục đích thời điểm, Sư Minh mang theo hắn tại cái kia tiêu cái gì văn minh cứu trợ mạo hiểm đoàn địa phương nghỉ ngơi nghỉ chân. Chỗ đó tiểu rất không sai, mọi người đối với hắn cũng rất nhiệt tình. Hắn cũng kết giao được vài bằng hữu. Tuy cho đến hiện tại, hắn đều không thể hoàn chỉnh địa ghi nhớ bọn họ một cái trong đó danh tự. T. Dư hành siết chặt trên người bông vải bảo Đây còn là văn minh cứu trợ mạo hiểm đoàn một cái nữ thuật sĩ si đưa cho hắn. Mặc dù có chút không rõ ràng lo lắng, nhưng xuất phát từ ổn thỏa để đạt được mục đích, Dư Hành còn là nhận. Sự thật chứng minh, đây cũng không phải là một cái lựa chọn sai lầm. Lúc trước tại Dư Hành trong nhận thức biết, hạ vị mặt hẳn phải là một cái cùng loại với tầng 18 âm phủ đồng dạng địa phương. Dù sao quỷ quỷ quái quái các loại, không phải là người sống nên đợi địa phương. Nhưng hắn không có nghĩ qua, này phá địa phương lạnh như vậy. Một hồi âm lãnh gió thổi qua, Dư Hành cảm thấy trên người nhiệt độ lại tan mất rất nhiều. Nếu như không có đông bài bảo dư hành cảm thấy hắn đại khái hội cảm bạo dư hành có thể cảm giác được cái chỗ này đối với hắn tán phát ác ý loại này ác ý như thực chất đồng dạng thật giống như mỗi một hạt bụi đất đều tại hướng phía hắn giết đảo cút ra ngoài nhưng sư huynh tựa hồ cũng không thèm để ý hắn nắm lấy trượng đứng ở nơi đó cũng không thân hình cao lớn phản phất tồn tại một ít vô hình khí tràng đem ác ý cùng hát ám cứ thế cắt ra một mảnh hư không xem ảnh một tầm thường vong linh uy hiếp không được ngươi nhưng không muốn quá mức xâm nhập vừa lúc đó dịch xuân quay đầu nhìn nói với dư hành dư hành hắn cảm thấy sư huynh quá để mắt hắn lúc trước hắn trừ ma vệ đạo kinh lịch từ trước đến nay đều là lấy nhiều đối với một lần này biến thành lấy một đôi n hắn cảm giác mình có thể bình thường phát huy đã coi là không tệ bất quá dư hành vẫn rất nhanh gật gật đầu sau đó hắn liền trông thấy dịch xuân đối với đằng sau phất phất tay nháy mắt sau đó một loại mánh liệt vạn vẹo không gian hỗn loạn lấy mắt thường có thể thấy hình thức hiện ra tại dư hành trong tầm mắt từ ý nào đó mà nói có chút giống là bước lên xương mù đem ánh sáng bóp méo nhưng dư hành không thấy được vật gì đó khác Cho nên hắn không xác định bị vặn vẹo đến tột cùng là cái gì. Rất nhanh, loại kia vặn vẹo, hỗn độn cảnh tượng biến mất. Một cái u lục sắc, phòng chế Phật quang vòng thứ đổ tầm thường xuất hiện. Nó như là một mặt tấm gương, hoặc là màn hình, bên trong bày ra lấy một ít hỗn độn, vô pháp thấy rõ cảnh tượng. Mà nháy mắt sau đó, từ bên trong chui đi ra lục sắc thân ảnh, để cho Dư Hành biết được cái đồ vật này đến tột cùng là cái gì. Không gian truyền tống môn. Dư Hành ở trong tâm thầm suy nghĩ đạo. Sau đó, lục bị nhóm tựa như tiết hồng thủy triều. Từ u lục sắc truyền tống trong vòng ánh sáng không ngừng tỏa ra. rất nhanh chúng liền chiếm cứ dư hành đủ khả năng thấy tuyệt đại bộ phận khu vực nhưng địch nhân tựa hồ so với trong tưởng tượng muốn tới nhanh hơn Lao cá kẻ trộm một cái âm lanh thanh âm từ bị phụ năng lượng xây dựng chỉ vân phía trên chuyển đến trong tích tắc xung quanh tựa hồ trở tối hơn nhiều mặc dù dư hành không hiểu rõ lắm đối phương sử dụng ngôn ngữ nhưng lúc này hắn có thể nghe hiểu đối phương ý tứ cùng với kia giống như thực chất hóa phẫn nộ ngươi cho rằng nơi này là chỗ nào mét của ngươi hầm còn là mặt vạt lại một lần ngươi dám can đảm đặt chân nơi này ta muốn rút ra linh hồn của ngươi khiến nó tại bạch cốt chi huyên chỗ sâu nhất kêu rên một vật năm theo kia tức giận thanh âm một cái dư hành khó có thể hình dung kinh khủng thân ảnh xuất hiện ở thương không phía trên nó là phàm vật sở khó có thể nhìn thẳng sợ hãi Chi vân bao vây lấy nó vô cùng khổng lồ tựa như hình người thân thể mà ở nó dưới cánh tay phải thon dài bày biện ra kiếm hình dáng bộ dáng to lớn vũ khí càng làm cho người hoài nghi nó đến tột cùng là dùng để đối phó sinh mệnh hoặc là dùng để phá thoái dây núi dư hành cảm giác mình dường như bị vật gì bọc lại hô hấp của hắn suy nghĩ của hắn đều tại hắn nhìn thấy đối phương trong nháy mắt đó đình trệ sợ hãi so với không khí trả lại chặt chẽ địa dây dư hắn mà liên tại nháy mắt dư hành nhìn thấy nhất đạo quang không vậy hẳn là là cái nào đó sinh mệnh hoạt động quy tích. chỉ là hắn quá nhanh đồng thời đang phong thích ra mãnh liệt năng lượng cho nên ở trong hư không để lại tựa như ánh sáng còn xuất lại vê anh dường như có vật gì nổ tung dư hành chỉ cảm thấy một hồi gió mạnh đập vào mặt đánh tới nệ đến trên mặt hắn có chút đau nhức mà trên mặt đất tản mát không biết mục nát bao nhiêu năm cốt đang bay là tạ địa xoáy lên lúc này dư hành phát hiện mình có thể suy tư mà xa xa từ cốt phấn trộn lẫn lấy bụi bặm xây dựng bên trong mặt vụ kia loại khổng lồ hình người sinh mệnh lại là mánh liệt hướng về sau bay ngược một đoạn khoảng cách thật giống như nó bị vật gì nện đã bay ta sẽ không giống như bọn họ tuyên cáo tà ác của ngươi cùng hành vi phạm tội lại giúp cho ngươi thẩm phán trên bầu trời hóa thân hình người dịch xuân cầm trong tay vô lượng cấp rừng ở đại lĩnh chủ như thế nói ta cũng không chỉ hội mang đến cứu rỗi cùng tinh lọc trừ đó ra còn có hủy diện nháy mắt sau đó gia tính ác mặt sau lưng dịch xuân ngưng tụ ra tựa như mèo hình dáng tinh hồng hư ảnh Phá toái tại đại linh chủ hoàn toàn không có phản ứng kịp thời điểm vô lượng cấp liền tại nó giữ tận đầu lâu thượng mãnh liệt rơi xuống trong nháy mắt tựa như to lớn giống mạng nhện khe nứt tại đại linh chủ đầu lâu thượng tràn ra đả kích khổng lồ để cho đại linh chủ trong mắt tà ác linh quang tựa hồ cũng nhanh chóng thêm vài phần nhưng sợ hãi cũng không là thuộc về người chết nên có tâm tình lại đau nhức điểm đại linh chủ gào thét huy vũ bắt tay vào làm bên trong cự kiếm nó ngang ngược mà đem phụ năng lượng xây dựng trì vân đều nặng nề mà bổ ra sau đó đập vỡ dịch xuân một cái hư ảnh hung hăng địa rơi vào phía dưới cả vùng đất đông tựa như động đất đồng dạng cả khối đại địa đều sôi trào lên phá toái cốt cách bay khắp nơi vũ mà lom dấu vết lại càng là chỉ thấy một mảnh thâm thúy hắc ám. tựa hồ là gây ra vật gì vô số người chết từ đại địa lom dấu vết bên trong leo ra chúng dùng đầu của trắng xám cùng áp ý linh hồn dừng ở xa hơn vị trí rậm rạp chẳng trịt lục bì một lần cùng nhiệt cùng giữ tợn tâm tình tại chúng băng lãnh trong linh hồn sao động lên chúng người được sinh vê anh vê ngay tại chúng còn chưa thể hiện ra chính mình đối với huyết nhục tà ác khát khao liên miên hỏa lực trực tiếp đem chúng nuốt gọn vê đốt phá a a hạt lần đầu tiên vị diện này từ cổ trí kim băng lãnh cùng tính mịch bị lục bì của nhiệt gào thét triệt để xẻ toang dư hành nẹn họng nhìn chân chối mà nhìn đây hết thảy hắn không biết mình nên làm cái gì thiên thượng địch nhân quá kinh khủng hắn đi chỉ là đưa đồ ăn dưới mặt đất địch nhân thì rất nhiều hắn cũng không biết từ trong kia vào tay tựa hồ thấy được hắn ngu ngơ bộ dáng một cái lục bị chạy qua đem trên tay pháo kín đáo đưa cho hắn dư hành nhìn xem trong tay càng giống là đồ chơi pháo ngẩn người sau đó tại lục bị ra hiệu hắn thử bóp lấy cỏ súng đông một cái to lớn quất sắc hỏa diễm trực tiếp từ trong tay hắn pháo phun ra to lớn lực phản chấn cùng nhiệt độ cao sương ngủ để cho dư hành trong chớp mắt choáng váng chóng mặt nao địa chấn ngã trên mặt đất thảo lực ghê vẫn thật dư hành buồn buồn từ trên mặt đất đứng lên sau đó lau trên mặt đen xăm nói nhưng hắn tựa hồ biết chính mình nên làm cái gì kiếm tới bên cạnh thân pháp kiếm cứ thế mà lên thẳng tắp địa liệt tại sau lưng của dư hành tối nghĩa mà huyền ảo pháp môn tại dư hành trong ý thức kích động nháy mắt sau đó hắn vận chuyển pháp lực tay đi kiếm chỉ vạn kiếm quyết dư hành cao rộng gào thét tại đây dạng nơi tựa hồ bất kỳ tao nhã nho nhã biểu hiện đều có chút không thể nào thỏa đáng ngược lại ra man thô tục gào thét càng có thể giao phó loại nào đó huyết mạch sôi sụp lực lượng. dường như sinh tử sợ hãi đều trở nên không được trọng yếu dư hành trong cơ thể pháp lực như thủy triều đổ xuống mà ra nháy mắt sau đó sau lưng phi kiếm lấy một hóa hai lấy hai hóa ba trong tích tắc vô số kiếm hình dáng quang ảnh như mưa tên hướng phía vong linh có khu vực rơi xuống ha ha ha nhìn xem ở dưới kiếm vũ không ngừng hóa vi cho bụi vong linh dư hành thoát lực mà thé trên mặt đất ta bồi kiếm tu đương như thế dư hành nghĩ như vậy đạo nam dư anh các ngươi khác kéo ta à nhìn xem xung quanh tựa hồ phát hiện hắn thoát lực hợp lực đưa hắn hướng truyền tống môn bên kia kéo lục bì dư hành nhất thời vô lực mà cấp thiết địa hô nhưng hiển nhiên cũng không có cái gì chứng dụng vì vậy dư hành chỉ có thể sinh không thể luyến mà nhìn đỉnh đầu thương khung đang tại bạo phát chiến đấu kịch liệt sau đó, liền bị lục bỉ nhóm kéo về ả nồn, cam, dư hành nhìn xem đỉnh đầu Hà nồn thiên không không lợi ngưng nghẹn. chương 411, trăm sử thi chiến tranh phỉ thúy trưởng lao báo thủ. có lẽ đối với bạch cốt chi uyên mà nói, trước mắt đang tại phát sinh hết thảy, là nó tại dài rằng giặc băng lãnh kỷ nguyên trong cũng không từng tao nổ cảnh tượng. nhưng đương tầm mắt mở rộng đến nguyên mông bao la bắt ngát đa nguyên vũ trụ, như vậy chiến tranh, ngược lại không tính là cái gì. bình thường mà nói, không có quá nhiều sinh mệnh hội biết được phát sinh ở nơi này hết thảy. nhưng ngẫu nhiên, cũng sẽ có ngoại ý muốn tình huống. dưới đây không biết bao nhiêu cái vị diện cái nào đó tiểu bên trong cứ điểm hàng hai a mấy cái người vạm vỡ đang vây quanh bếp lò ăn hầm cách thủy thịt mà ở cách đó không xa càng thêm an tĩnh trong góc nữ pháp sư phải nạ an bụng lấy cái trán tức giận địa nhìn xem bọn họ lần sau đừng nghe bọn họ lừa dối nào có triệu hoán địa ngục huyện tới hạ nồi lầu đấy đây đều là chút đồ khốn nạn nữ pháp sư nhìn về phía bên cạnh vòng linh pháp sư ngư phổ tâm nói ừ ừ ngư phổ tâm nhu thuận gật gật đầu sau đó nàng đem ánh mắt lần nữa phóng tới trước mặt sách vợ cự ly khai mở cái kia nàng đạt được lần thứ hai sinh mệnh băng lánh thế giới dĩ nhiên có một chút thời gian ngư phổ tâm cũng không phải là không có nghĩ tới thử chữa trị chính mình khi còn sống ký ức nhưng rất hiển nhiên kia có chút phiền thoái linh hồn của nàng có thể may mắn mà từ vị diện trong khe hở nhập cư trái phép đã là may mắn mà những thất lạc đó ký ức lại càng là không biết sói mòn đến đâu cái hư không trong gấp đi có lẽ trong truyền thuyết hướng nguyện thuật mới có thể trợ giúp cho nàng nhưng tựa hồ đó cũng không có có cái gì ý nghĩa ngư phổ tâm cảm thấy ngây ngốc ở chỗ này rất tốt nàng tại cái kia nàng sở thức tỉnh thế giới thấy quá nhiều tử vong cùng biệt ly nàng không quá xác định khi nàng ngược dòng tìm hiểu lấy chính mình trí nhớ đầy đủ trở lại cái kia nàng khi còn sống quốc gia là thấy được mấy chương khuôn mặt của mừng rỡ hoặc là băng lãnh mộ địa thậm chí là ra phả thượng cái nào đó tên quen thuộc xem ảnh một tại dài đằng đẵng bên trong thời không chính là một cái xa xỉ khái niệm Người là duy nhất cái địa, cũng là hết thể ấm áp hồi tưởng ngọn nguồn đem quang minh ký thác tại những chuyện khác vật sẽ chỉ ở thời không tan vỡ bên trong máu tươi lâm ly đây là nữ pháp sư khuyên bảo ngư phổ tâm cho nên sẽ có tống võng người chơi vốn có gia đình của mình cùng giàn buộc lựa chọn kết thúc mạo hiểm rất có loại nào đó thời đại cảm giác lời tới miêu tả chính là về với ông bà đi kết hôn ngư phổ tâm trong đầu không khỏi hiện ra cái nào đó khuôn mặt của giàn mua nàng mang nàng đã chứng kiến giảng thuật cho mọi người sau khi nghe sắc mặt của bọn hắn có chút nghiêm trọng về sau nữ pháp sư nói cho nàng biết kia có lẽ là cái nào đó đi ngang qua tà thần hoặc là cái khác nhân vật nguy hiểm chúng cùng hắn nhóm, là mang đến mạo hiểm không thể mong muốn nguy hiểm trọng yếu cấu thành bộ phận nhưng nếu như có thể đến hắn nhóm như vậy trình độ có phải hay không liền có thể có được một phần sẽ không bị tê liệt tấm áp đâu này bất tử giả ngư phổ tâm ôm chính mình băng lánh cánh tay nghĩ như thế đạo mà vừa lúc này nàng phát hiện bên kia các nam nhân ồn ào náo động đột nhiên ngừng lại sau đó một cái tân nhắc nhở tin tức đổi mới tại võng mạc của nàng ngư phổ tâm nhìn một chút đó là công hội nội bộ giao lưu bình đại nhắc nhở tin tức mà nội dung thì chỉ hướng một cái tân đổi mới ra chiến tranh nhiệm vụ công hội tin tức số một nhiệm vụ đại sảnh bên kia tân đổi mới xuất một cái chiến dịch có hứng thú có thể đi tham gia một ít Công hội tin tức, số 1 chia sẻ chiến dịch nhiệm vụ phỉ thúy trưởng lao báo thủ, phỉ thúy trưởng lao trận doanh, phỉ thúy trưởng lao báo thủ, loại hình, sử thi chiến tranh, trận doanh, phỉ thúy trưởng lão bạch cốt chi uyên, đề cử đẳng cấp 15-20, phỉ thúy trưởng lão 20 trở lên, bạch cốt chi uyên, chiến dịch độ chấn động, sử thi, phỉ thúy trưởng lão thơm uyên, bạch cốt chi uyên, miêu tả, đương vị thúy trưởng lão chưa tại kia tên phim vì ạ nổn trên tinh cầu, hoàn thành hắn vi đại thần thánh cứu rồi lúc trước. hắn từng xâm nhập nọt sờn đại hạ vị mặt ở trong đó vì hắn vĩ đại kế hoạch mà xúc tích lực lượng nhưng đây hết thảy bị bạch cốt chi huyên lĩnh chủ sở ngăn trở nó trục xuất còn là phàm vật phỉ thúy trưởng lão còn phái ra từ vu yêu cùng cốt long cấu thành tà ác lực lượng đuổi giết hắn này đã là có chút xa xôi chuyện xưa nhưng hiển nhiên phỉ thúy trưởng lão cũng không quên đi đây hết thảy hắn trở về cũng mang đến tự nhiên tức giận cùng quần tinh hủy diệt cảnh cáo bạch cốt chi huyên chỉ tiếp thụ tà ác trận doanh người chơi mà lại lựa chọn bạch cốt chi huyên trận doanh người chơi tại về sau đem vô pháp sử dụng số id 1995 thế giới thụ truyền tống, cũng tại truyền tống đến liên quan hàng loạt vị diện chịu may mắn một năm vị diện ý thức đối địch, nên hàng loạt vị diện bao gồm nhưng không giới hạ tại, an ổn, đệ lô, tu di sơn, đệ nhất giới, công hội tin tức, số 2 thảo, đây là ty đại sư sao? mà ngư phổ tâm tại đọc đến liên quan trận doanh nhân vật trọng yếu tin tức về sau, thì ngây ngẩn cả người. Hán, dường như chính là ta lúc trước nói với ngươi người kia. Nghĩ nghĩ, ngư phổ tâm nhỏ giọng theo sát bên cạnh nữ pháp sư nói, nữ pháp sư, không có việc gì. Tối đa cũng liền bỏ qua một cái sử thi nhiệm vụ, nói không chừng đại lão nhìn ngươi đáng yêu ngu xuẩn bộ dáng, hảo cảm độ một cũng không kém. Nữ pháp sư ngẩn người, sau đó ăn ủi. cô trùng, ngươi liền nghĩ bằng vào trong tay ngươi giống như đồ chơi đồ vật hủy diệt ta sao? Bạch cốt chi uyên, đại linh chủ hướng phía trước mắt nhỏ bé dịch xuân giận dữ hét, vô số pha toái dấu vết trải rộng nó thân thể khổng lồ, nhưng nó hoàn toàn không để ý, đau đớn, tổn thương, cũng không thể giúp cho nó hủy diệt, nó là bạch cốt chi uyên kẻ chi phối, nó là mang cho chúng sinh lấy đau sót hắc ám chi vương. nó cùng dịch xuân chiến trường, từ chỉ vân dầm dạp thiên không một mực đánh tới bạch cốt khắp nơi đại địa, phá toái tầng mây cùng đống bừa bụi đại địa như là bị vật gì trả đạp như vậy. ngươi này liền thần lực đều không có dơ bẩn tạo vật, ngươi bằng cái gì hủy diệt vĩ đại ta đây? mang theo xôi trào nộ diễm cử kiếm là đại linh chủ rít gào ý chí. tại khi còn sống, nó vốn là chính là một cái cố chấp, ngạo mạn bạo quân, mà bây giờ nó càng sẽ không được trao cho này mềm yếu yếu nhã. côn bạo cử kiếm tê liệt sân mạch, phun ra xuất mà phụ năng lượng như xôi đằng gói đặc. tới a, phế vật. để ta lại đau nhức điểm lại một lần bị vô lượng cấp nghệ lui một đoạn đại lính chủ phẫn nộ địa gầm thét mà liền lúc này một cái mèo đầu thân thể sinh vật xuất hiện ở cả hai giữa tuy tống vong cho cảnh cáo đầy đủ trầm trọng nhưng ta cuối cùng cảm thấy như vậy kích thích sự tình vẫn phải là thử một chút nó ngăn lại chuẩn bị tiến lên dịch xuân sau đó rất quen địa lấy cực nhanh lời nói nhanh trong nói nhìn ra được nó hẳn là có quá nhiều lần bị người cắt đứt lên tiếng kinh lịch mà đang ở nháy mắt sau đó tựa hồ đoán được đối phương doanh dịch xuân sau lưng hư không trong trước mắt sôi trào lên sau đó miêu nhân sắc mặt đại biến ngay mắt sau đó thân ảnh của nó nhanh chóng tiêu thất thật giống như trong hư không có vật gì tại một chút bôi lên mất dấu vết của nó mà cùng lúc đó cái nào đó dưới đây có chút xa xôi vị diện một cái miêu nhân từ giấc ngủ trong trạng thái thức tỉnh nó vô ý thức địa sờ lên sau lưng cái đuôi, sau đó vẻ mặt đau lòng địa thì thảo tự nói gây nên vĩ đại hỗn loạn lại không có một cái mạng sớm biết mạnh như vậy liền không ra mà đại linh chủ liếc qua hoàn toàn bị hư không nuốt hết có tiểu miêu nhân phế vật nó như thế bình luận sau đó lần nữa lô mãng mà quần bạo địa huy vũ nổi lên trong tay cự kiếm chương 412, một cắt bắt đầu tại tâm một cắt quy về dạ giả dày bạch cốt chi huyên một chỗ chiến trường biên giới một ít họa phong khác nhau tống võng người chơi đang tại vây xem lấy trận này hai đại trận doanh bột ở giữa chém giết. hoặc là nói là đơn phương đầu đà có thể tại tương đối an toàn dưới tình huống quan sát loại này cấp bậc chiến đấu đối với rất nhiều siêu phàm chức nghiệp mà nói đều là cực kỳ giá trị hơn nữa ngẫu nhiên còn có thể thấy được những rối rắm đó hỗn loạn tà ác người chơi tới biểu diễn một sóng chỗ cũ bạo tạc cũng là một kiện có chút không tệ sự tình vậy biểu diễn ít nhất phải là bán thần a như thế nào bị truy cùng cái tôn tử tự như ta cảm giác chúng ta bên này cái này sinh mệnh đẳng cấp cũng không cao a một cái toàn thân bị dị loại áo giáp bao trùm tống võng người chơi gãi gãi đầu nói trước bất kể ta cũng rất tốt kỳ đầu ngươi đều trang ở bên trong cục sắt kia mặt điều này có thể chọc đến bên cạnh tống vóng người chơi nhìn đối phương buồn bực mà hỏi qua cái làm nghiện địa phương quỷ quái này ai dám cởi ra a ăn mặc dị loại áo giáp tống võng người chơi như thế nói mà liền lúc này Một cái tựa hồ dĩ nhiên thoát ly huyết nục sinh mệnh tống võng người chơi tựa hồ hiểu rõ chân tướng. 371% nên đơn vị hệ một người chuyển kỳ giã tính giờ y cũng nắm giữ ít nhất một trở lên tự nhiên giã tính liên quan chiến đấu tính thần cách. Thanh âm của hắn có chút tiếp cận trong nhân loại 5 nam tính thanh âm. Nhưng ở trận tống võng người chơi hiển nhiên cũng không phải dễ dàng hạ người. Bọn họ có thể từ nơi này trong thanh âm thông qua các loại bất đồng phương thức đạt được một ít vi diệu tin tức. 286% nên đơn vị hệ một người phiên bản hiệu tại danh sách một phạm chủ bên trong truyền kỳ tống võng người chơi, mà lại kiềm giữ một bả thần khí hoặc là tương tự vũ khí. 142%. Đối phương tiếp tục nói qua, nhưng một mặt khác một cái có hoàng sắc tóc nhân loại tống võng người chơi cắt đứt hắn. Hắc. Người đặt họa phần trăm đồ đó. Mọi người thầm nghĩ giật nhẹ nhạt. Người mang máy móc phi thăng cầm nhân tính cùng ruột thừa một chỗ cắt. Đầu tóc vàng tống võng người chơi vỗ tay phát ra tiếng rồi nói ra. Đáng nhắc tới chính là, hắn là những cái này tống võng người chơi bên trong ít có. Từ bề ngoài nhìn lại, không có mặc lấy cái gì như dạng hộ giáp đơn vị. lấy tống vóng người chơi loại nào đó không tinh chuẩn phán đoán sổ tay đến xem loại này họa phong tống vóng người chơi khiêu chiến đẳng cấp luôn là ở vào người chơi hàng ngũ mức độ cao thấp biên giới xem ảnh một mà điều hòa sát lại chút thì là có thể khiến rất nhiều chịu tượng phái chúng đại sư ngạc nhiên lộng lẫy họa phong nghe xong hai người lên tiếng cái khác tống vóng người chơi bất động thanh sắc địa lui về phía sau một ít tống vóng người chơi ở giữa chiến đấu cớ có đôi khi so với nhân loại nữ nhân trẻ tuổi sinh khí càng thêm thay đổi liên tục bất quá người kia máy móc phi thăng tống vóng người chơi suy tư trong chốc lát. sau đó giật ra trước ngực mình lò phản ứng không nó vẫn còn ở chính là bị ta chuyển hóa thành lò phản ứng hạt nhân máy móc phi thăng tống võng người chơi chỉ vào lò phản ứng đằng sau cái nào đó tại dạy đặt rất nhiều phức tạp bản khối trong lóe ra huỳnh quang ruột thừa như thế nói đầu tóc vàng tống võng người chơi hắn vi vi híp híp mắt cảm thấy đến làm cho đối phương cảm thụ hạ nhân tính ấm áp hắn đã có một ít đầu năm không để cho những cái này máy móc dị đoan ôm đầu khóc giống là ném một phát nguồn gốc của tội lôi ăn uống quá độ đâu này hay để cho hắn đi thể nghiệm hạ mị ma lĩnh chủ đích tay người sống Hắn lựa chọn chọn con đường để cho hắn vô pháp tiếp nhận cùng lý giải những từ bỏ đó nhân tính ra hỏa. Huyết nục đau khổ yếu. A. một phòng hộ pháp thuật hàng loạt chỉ còn lại 13 tầng. Mà vừa lúc này, một cái áo bào trắng tống vong người chơi mở miệng. Nhất thời, nguyên bản có chút khẩn trương bầu không khí trong chớp mắt bị mặt khác một loại bản năng cho xua tan đi. Mọi người nhao nhao đem ánh mắt đưa lên đến đã đánh tới mặt khác một mảnh khu vực chiến trường, Phí công dãy rùa. Phàm vật như thế nào phản kháng thần minh. Đại linh chủ gào thét, giống như chiến đấu mới bắt đầu cuồng bạo. Dịch Xuân không có nhiều lời cái gì, mà làm một chút lại một chút địa trong đầu buồn bực đấm vào. Đây là hắn lần đầu tiên cùng loại này tầng thứ địch nhân chiến đấu. Sự thật chứng minh quả thật có chút khó giải quyết. Ít nhất, trước đó, hắn chưa từng gặp được qua như vậy nhịn nệ đối thủ. Ngược lại là một mặt khác, chuyển đến vô năng của nộ, này còn có thể bê bê các loại nhỏ giọng thảo luận. Với tư cách là một người hạ vị mặt lĩnh chủ, đại lĩnh chủ ở trong này quyền hành có thể nói sắp xỉ thần. Nhưng giống như phàm vật gặp phải công tác cùng chuyên nghiệp hoàn toàn không đáp biên hiện thực tình huống. Mà thần, cũng có tương tự phiền não. thần chức hoặc là nói cụ hiện hóa quy tắc sẽ rất ít xuất hiện có thể tùy ý người sử dụng đi bắt bẻ thời điểm cho nên thần chỉ cùng thần ở giữa năng lực chiến đấu là tồn tại thật lớn sai biệt rất nhiều có đủ không chiến đấu hướng thần chức cường đại thần thực sự không phải là bởi vì hắn là thần mà cường đại mà là tại thân là phàm vật thời điểm hắn liền dĩ nhiên đầy đủ cường đại trở thành thần chỉ là vì đạt tới mục đích nào đó một loại thủ đoạn thí dụ như thu hoạch tương đối vĩnh hằng sinh mệnh đột phá phàm vật sinh mệnh hạn mức cao nhất các loại đương nhiên đối với tầm thường tồn tại mà nói thần với tư cách là siêu nhiên tại phàm vật bên ngoài cường đại khuôn mô hình liền đủ để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng đại linh chủ đương nhiên cũng hy vọng có thể đạt được tử vong sát lục hắc ám đều một hàng loạt cường lực quyền hành nhưng điều này hiển nhiên là thâm niên đào no bụng mạng lưới hội viên mới có thể xuất hiện ý nghĩ bạch cốt chi huyên quyền hành chỉ ở tại bạch cốt phương diện này yếu tố trên thực tế nếu có cơ hội nó là có thể hướng phía tử vong phục hồi thậm chí là thời gian các phương diện kéo dài đại linh chủ vì thế đã chờ đợi vô số nhiều năm có lẽ nó còn nghĩ tiếp tục chờ đợi hoặc là rốt cuộc không cần đã chờ đợi quyền hành đủ khả năng bày ra lực lượng nhiều khi lấy nguyên ở người sử dụng tư duy chiều sâu cùng kiến thức chiều rộng Tiếc nối chính là đại linh chủ ở phương diện này cũng không có đủ cái gì dài vị trí nó dùng dài rằng giặc thời gian tích lũy Gen đúc trong tay cự kiếm cùng vô số quân đội hiện tại xem ra cũng không phải là là toàn nhưng không công ít nhất tầm thường vũ khí là vô pháp tại rất nhiều vị diện ngưng tụ năng lượng trùng kích còn có thể bảo trì tương đối hoàn chỉnh mà đỡ đòn lục bị hoanh tạc vẫn còn ở người trước ngã xuống người sau tiến lên vong linh quân đội cũng vẫn có thể xem là một loại giá trị bày ra. dài răng dặc thời gian cũng không nhất định hội giúp cho đầy đủ chính diện phản hồi. Bằng không mà nói những trải qua đó nghìn năm cự long cũng sẽ không chết tại không đến nó sinh mệnh chiều dài một phần mười nhân loại dưới thân kiếm. với anh lại là một cái ngang ngược đập lên đại lĩnh chủ đầu của khổng lồ bắt đầu có chút lung lay sắp đổ lên. nay tuổi hồ gây ra loại nào đó pháp thuật điều kiện một loại sám trắng màu sắc tại đại trên người lĩnh chủ lan tràn mở đi ra. sau đó những bị đó vô lượng cấp năng lượng oanh kích đập ra đống bừa bộn vết thương. tựa hồ trong chớp mắt được chữa trị ta nói rồi chỉ là phí công giấy rủa đại linh chủ kia sám trắng trong hốc mắt ta ác hỏa diễm càng thêm bành trướng pha vật như thế nào sáng tỏ này vĩ đại lực lượng nó giống giận quyền hành lực lượng gào thét mà ra chỉ cần trong nháy mắt nó kia tại dài rằng giặc thời gian bên trong xây dựng cường đại phòng hộ là có thể một lần nữa hồi tưởng đến hoàn chỉnh trạng thái nó là bất hủ đấy là xin lỗi đánh cho không sai vừa lúc đó đại linh chủ đã nghe được một thanh âm sau đó thời gian tựa hồ đình trệ ta nói cân đối có người nói như vậy đạo sau đó đại linh chủ trong cơ thể thần lực trong chớp mắt hệ vải nó cảm giác được cái nào đó tồn tại đánh cắp quyền hành của nó đây là tiết độc dù cho loại này đánh cắp chỉ là tạm thời ngay tại đại linh chủ tức giận sắp phun ra hóa vi nổi giận hòa diễm nó cảm giác có một người cực tiểu đồ vật đinh tiến vào chân của mình cốt đây vốn là lại rất nhỏ bất quá sự tình nhưng khiến đại linh chủ người được loại nào đó nguy hiểm khí tức chính là nó kia vốn là hệ bài thần lực hoàn toàn bị cầm giữ t bốn phản thần lực tụ hợp đạn đạo ngoại trừ giá trị chế tạo đắt đỏ cùng ứng dụng hoàn cảnh hà khắc không có cái khác rõ ràng khuyết điểm đại linh chủ đã nghe được một cái khác thanh âm cực độ phẫn nộ để cho đại linh chủ từ loại nào đó đặc thù trong trạng thái thoát ly xuất ra nó ý đồ dùng cự kiếm tới thanh trừ những cái này có can đảm mạo phạm nhỏ bé của nó cô trùng nhưng nguyên bản thuận buồn sôi gió cự kiếm bỗng nhiên trở nên có chút không được tự nhiên lên không được thôi ba ngoan ngoan tiếp nhận mất tự trừng phạt ta có tiếng âm như thế nói nhưng đại linh chủ dĩ nhiên chẳng quan tâm những thứ này bởi vì lại một cái quen thuộc đập lên lần nữa nặng nề mà rơi xuống Lần này, đại linh chủ không có bị đánh lui, mà là lão đảo lấy ngã trên mặt đất. Chúng ta không có quá thời gian, tới tiếp tục trận này ân đoán. Đại linh chủ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đứng trước cách đỉnh đầu Dịch Xuân trong hư không nói: "Đối với ngươi không thích phần tiếp theo, bất luận nó là cái gì." Dịch Xuân như thế nói, sau đó vô lượng cướp hung hăng rơi xuống. Không có thần lực bảo hộ, đại linh chủ dĩ nhiên mất đi tuyệt đại bộ phận phòng hộ đầu của biện pháp tại cuồng bạo năng lượng trùng kích hạ phá tái ra. Dịch Xuân bóng mạc nổi lên hiện ra một ít tin tức, hắn không có nhìn kỹ, bởi vì hắn biết có đủ quyền hành cụ hiện hóa đặc thù tồn tại là sẽ không dễ dàng như vậy địa tử vong giống như đại lính chủ theo như lời tại không biết bao nhiêu cái nhiều năm nó hội từ băng lãnh hủy diệt bên trong phục hồi dịch xuân vô pháp ngăn trở đây hết thảy nhưng hắn không có nghĩa là hắn không thể làm chút cái gì tại cái khác tống võng người chơi ngạc nhiên nhìn chăm chú dịch xuân biến hóa thành một cái mẹo cam ờ sợ có nữ tính tống võng người chơi tiếng kinh hô chuyển đến nhưng mà dịch xuân chỉ là lẳng lặng dừng ở đại linh chủ thi hải sau lưng hắn có hư không thì dần dần sôi trào lên trong nhiều nguyên trong vũ trụ có chút tồn tại hội lợi dụng vệ nguyên thú nguy hiểm đặc tính đi cầm tù cùng trục xuất một ít đồ vật trong chuyện này liền bao gồm một ít cũng không như thế nào cường đại thần chương 413, thương không sụp đổ tìm đúng thời cơ rất quen địa hoàn thành một hàng loạt không hề có diễn thử trợ công tống vong các người chơi xa xa địa lui ra từ chiến dịch mô phỏng tin tức đến xem trước mắt vị này đối phương trận doanh bột hiển nhiên cũng không phải cỡ nào lương thiện tồn tại bọn họ cũng không sợ hãi nhưng là không muốn trêu chọc đến phiền toái không cần thiết trung quy lúc trước những tà ác đó hỗn loạn tống vong các người chơi dĩ nhiên đã chứng minh đối phương tính nguy hiểm ta biết nó là cái gì. Tại tạm thời xây dựng giao dịch trong kênh nói chuyện, có người chơi phát ra một mảnh giọng nói tin tức. Bất luận từ ngữ khí còn là tin tức thuộc loại đến xem, hắn xác thực có chút kích động. Trung quy, đảo, bảo trừ cơ bản văn tự tin tức ra, cái khác loại tin tức khác cũng phải cần thu phí. Thông thường mà nói, không có khẩn cấp tình huống, tống vòng các người chơi thông thường giao lưu càng nhiều tại văn tự phương diện. Trung quy, khô quắc văn tự ở trên trình độ nhất định có thể cho giao lưu xã giao tính càng thêm chân nhắn. Nhưng mà, cũng không có người chơi khác lên tiếng. bọn họ chỉ là nhao nhao quay đầu nhìn về phía lên tiếng người chơi giữ im lặng địa nhìn chằm chằm các ngươi là thật sự cậu thả lên tiếng người chơi khỏe miệng vì vi co quắc một chút tại cứng ngắc rằng có trong chốc lát hắn biết miệng đang giao dịch trong kênh nói chuyện phát tin tức hào ba ai kêu ta không nín được nha không biết các ngươi có hay không nghe nói qua một loại nguy hiểm đa nguyên vũ trụ cấm kỵ sinh mệnh nó kêu phệ nguyên thú dịch xuân đương nhiên không biết những cái này tống võng người chơi ở giữa nội bộ thảo luận bất quá dịch xuân vẫn là đem một bộ phận lực chú ý đặt ở trên người bọn họ bắt cửu huyền công biến hóa có thể làm cho hắn linh hoạt địa thoát khỏi rất nhiều khống chế nhưng cái này cũng không đại biểu hắn triệt để miễn dịch khống chế đại linh chủ nếu như không phải là tại tình trạng nguy cấp bị những cái này tống vong người chơi khống chế trận chiến đấu này có lẽ còn có thể tiếp tục càng thêm dài dàng dặc thời gian ý vị này là nay bộ phận tống vong người chơi là tồn tại nhất định tính chất uy hiếp dịch xuân sẽ không hoàn toàn yên lòng đem hậu bị giao phó tại lạ lâm tồn tại mặc dù bọn họ trước mắt là cùng hắn một phe cánh tống vong người chơi chỉ là trước mắt chuyện trọng yếu hơn ở chỗ đem bao hàm đại lĩnh chủ đại bộ phận còn sót lại thi hài nuốt vào vệ nguyên thú hỗn độn trong hư không nếu có thể dịch xuân càng muốn tuân theo mèo khoa bản năng của động vật đem đại lĩnh chủ thi hài ngậm trong mồm chạy được chỗ xa hơn ăn uống xem ảnh một nhưng đại lĩnh chủ vẫn lạc còn sót lại của nó mỗi thời mỗi khắc đều tại bỏ trốn nó hội dần dần tản mát đến bạch cốt chi nguyên mỗi một cái góc nhỏ sau đó tại không thể mong muốn thời gian về sau một lần nữa tụ hợp cho nên dịch xuân cần nắm chặt thời gian tại làm tốt để phòng tống võng người chơi đánh lén chuẩn bị dịch xuân bắt đầu thử thôn vệ đại lính chủ phía sau hắn sôi trào trong hư không có vô số xúc tu hình dáng vạn mẹo tồn tại kéo dài ra tới trên thực tế chúng thực sự không phải là loại nào đó không thể diễn tả sự vật quái dị khí quan mà là hôn độn khái niệm tại vật chất thế giới cụ hiện hóa một loại biểu hiện chúng không ngừng kéo dài dần dần đem đại lĩnh chủ thi hải khổng lồ đều bao trùm phản hồi đến phàm vật đủ khả năng quan sát đo đạc trong tầm mắt chính là đại lĩnh chủ thi hải phàm phất phong hóa đồng dạng đang tại không ngừng trôi qua trong tích tắc thời gian dường như đình trệ nháy mắt sau đó một loại đáng sợ áp lực khí tức gáp bách lấy từng cái ở vào bạch cốt chi bên sinh mệnh bạch cốt chi đuyền, lục bị cùng vong linh chủ chiến trận vì đến cao sơn vinh dự tờ dần sở quỳnh gầm thét huy vũ bắt tay vào làm bên trong chiến truy một búa đem phía trước vong linh nện ngã xuống đất ta thích địa phương quỷ quái ít nhất không có lần trước gặp phải những buồn nôn đó tí nước tờ dần sở quỳnh tiến lên một bước dùng ăn mặc trọng giáp hộ giáp chân nghiền ở bị nện ngược lại vong linh đầu lâu tại dợn người cốt cách phá toái âm thanh hắn nhìn lấy xung quanh đang cùng vong linh chém giết các đồng đội quát thanh âm xung quanh thật sự quá âm ý, thế cho nên giống như hắn như vậy cùng bạo gào thét cũng chỉ là để cho cách có cũng không xa đồng đội cái hiểu cái không gật gật đầu bọn họ cũng không nhất định biết được cũng không cần biết được tờ dần sở quỳnh nói cái gì bọn họ chỉ là cần một ít thanh âm quen thuộc để cho bọn họ có thể tại không trừng mực chém giết bên trong có thể đạt được loại nào đó chia cắt thời gian đồ vật có lẽ đây cũng là mặc dù tại khoa học kỹ thuật văn minh cao độ phát đạt thời đại tại như là tiên phong tiểu đội trưởng đều nhất tuyến ô lưới chỉ huy đơn nguyên hội ở trên trình độ nhất định cân nhắc âm cao như vậy không rõ ràng điều kiện giống như nào đó vài câu nói nhỏ như vậy âm thanh còn muốn lái quân hạm Hiện nhiên, đây hết thể là có kia chân thật nguyên hình cùng liên quan bối cảnh. Lục Bì hỏa lực âm thanh, xa xa so với ngang nhau đương lượng khoa học kỹ thuật tạo vật muốn càng thêm cũng dã. Có lẽ đây là bởi vì tại Lục Bì hình thái ý thức bên trong, cũng không tồn tại cái gọi là bí mật tính các loại khái niệm. Nhiều chính là đẹp, đại thật là tốt. Điểm này, từ Lục Bì đám người vũ khí hỏa phong cũng có thể thấy được. Trong không khí tràn ngập một loại khó có thể hình dung mùi khét lẹn đạo cùng mùi thơm quý dị. Bình thường mà nói, nó sẽ không xuất hiện tại một cái đang tại huyết chiến bên trong chiến trường. Nhưng nơi này là Bạch Cốt chi Uyên, ngoại trừ vong linh bên ngoài. Bên trong đại địa liền có tương đối lớn cốt cách tổ lượng. Đây đối với yêu thích xương sườn các loại đồ ăn tống vóng người chơi mà nói, hiển nhiên là một hồi cũng không như thế nào tốt đẹp thể nghiệm. Nhưng phấn khởi mà bộ trực tâm tình, tạm thời áp chế những mặt trái đó, tiêu cực tâm tình. Gỗ Linh còn có thể tại thuận gió thời điểm, biểu hiện ra giống như thú nhân cuồng bạo khí thế. Huống chi là, vốn là chuẩn bị tới nơi này vớt một bút tống vóng người chơi. Lúc này từ chiến trường trên cao quan sát hạ xuống, có thể thấy được lục sắc cùng bạch sắc xây dựng xuất hai khối phân biệt rõ ràng thế giới. trình thể số lượng cũng không nhiều tống vong người chơi tại cái này quy mô trên chiến trường hiện lộ không chút nào thu hút ngẫu nhiên có ích đại chiêu cùng cao dài tiêu hao phẩm cả sống nhưng là chỉ là đạt được toàn bộ chiến trường quan sát đủ có lẽ không đến mấy cái hô hấp tập trung điểm cái gọi là sử thi chiến trường cũng bất ý vị lấy nó phải là được trao cho số nhiều văn minh đan chéo hoặc là rất nhiều phức tạp tình cảm chút xuống chiến tranh nó sở đối ứng là giống như sử thi hùng vĩ độ dài có lẽ nó sẽ ở cái nào đó thời gian đoạn dừng lại tại một chút bị thủy triều sở giao phó lực lượng cá thể trên người nhưng càng nhiều thời điểm nó là vô số sinh mệnh lấy sát lục cùng tử vong biểu diễn tàn nhẫn tổ khúc nhạc bởi vậy một cái thuần túy thiện lương người là vô pháp khống chế như vậy tựa như sóng giữ quần bạo lực lượng bất kỳ giao phó chiến tranh lấy quang huy sát thái từ trước đến nay đều ở nấp âm trầm lưới rắn đây cũng là dịch xuân cũng không lấy thiện lương quảng cáo dùm bên chính mình nguyên nhân mà đang ở trận chiến tranh này càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm bỗng nhiên có tống võng người chơi phát hiện một ít kinh người dị biến thảo thiên muốn sụp vì vậy không ít tống võng người chơi nhau nhau ngầm đầu Bọn họ phát hiện thiên không từ phụ năng lượng xây dựng trầm trọng tầng mây đang ở dưới không ngừng rơi. Phản phất tất cả hạ vị mặt đang tại thổ lộ lựa giận của nó. Nhưng có đối với cái này có biết một ít tống vong người chơi, từ tầng mây rơi xuống có dấu vết suy đoán ra một ít tin tức. Trật tự tầng ngoài sụp đổ, thậm chí dính đến vật chất trình độ kỳ biến. Tống thượng không khó để ra, có người cầm nơi này nắm quyền trôi linh chủ đem thả chủ. Có tống vong người chơi tại suy tính lấy. Ngươi sao? Ngươi đều đứng ở bên cạnh thấy rõ ràng, ngươi suy tính cái giám a. Đây là máy móc lãng mạn, cố chấp tại nguyên thủy bản năng dục vọng tồn tại. hiện nhiên vô pháp lý giải. Hy vọng ngươi đợi một lát nhìn thấy Mị Ma Linh Chủ thời điểm cũng có thể như vậy kiên cường. Tại Đại Linh Chủ Thi Hải dần dần bị hỗn độn sợ nuốt hết chỉ kịp bộ phận tống võng người chơi bắt đầu rồi hỉ văn nhạc kiến táo bạo câu. chương 414, miêu trào tại thượng, giá tính chưa từng quy về công xiềng Ngươi hoàn thành một lần truyền kỳ săn bắn hành vi, săn bắn thần tính sinh mệnh. Ngươi từ đó thứ thu săn hành vi, lấy được phía dưới ban thưởng. Một, năm điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Hai, lần thứ nhất vượt qua cực hạn sát lục vô tận sợ hãi. Ba, một điểm truyền kỳ vô tận giá tính điểm. Giá tính của ngươi kỹ năng vô tận sợ hai thỏa mãn hạn định điều kiện đánh chết số 1941 năm 10.000 lần thứ nhất vượt qua cực hạn sát lục sợ hai quần sáng để thăng đến lở vỡ năm sợ hai của ngươi quần sáng liên quan ý chí tiêu giảm hiệu quả để thăng đến 10 cũng giải tỏa tân kiểm định hiệu quả hỗn loạn kiểm định ngươi tại đa nguyên vũ trụ nổi tiếng một hành vi của ngươi đã bị đa nguyên vũ trụ nguy hiểm sinh mệnh nghiệp đoàn hiệu biết ngươi đã bị đề dành tại hạ một lần đa nguyên vũ trụ nguy hiểm sinh mệnh thay đổi bên trong xếp vào thí thần giả cấm kỵ sinh mệnh liên quan trang ép. Ngươi đem có nhất định xác suất tại thi pháp giả tiến hành thí thần giả truyền kỳ săn bắn sinh mệnh đều truyền kỳ chi thức kiểm tra thì bị được biết. Ngươi thôn vệ bạch cốt chi Huyên đại lĩnh chủ bạo ngược quân chủ bạch cốt kiếm ma ạ đồn làm bơ. Hành vi của ngươi khiến hạ vị mặt bạch cốt chi Huyên quyền hành bị suy yếu. Trọng yếu nhắc nhở, hành vi của ngươi khả năng dẫn đến một tầng hạ vị mặt vĩnh cửu tiêu thất, nên sự kiện đem dẫn đến ngươi đạt được bộ phận cường đại phụ năng lượng sinh mệnh vĩnh cửu cam thủ. Căn nguyên năng lực tiếp tục phát động. Xin chú ý, căn nguyên không gian nước trưởng cần 1.542 cái tự nhiên ngày tài năng triệt để tiêu hóa ngươi sở thôn vệ đơn vị. Người đem từ đó lần thôn vệ bên trong đạt được phía dưới lợi ích thu được. Một, lớn sinh mệnh lực. Theo thôn vệ tiến trình thu hoạch. Hai, quyền hành, bạch cốt hoặc là hai điểm thần tính, hoàn toàn thôn vệ thu hoạch. Võ mạc Thượng tin tức, không ngừng mà đổi mới lấy. Dịch Xuân đại khái nhìn một chút, liền không được chú ý. Sát lục cùng hủy diệt, cho hắn mà nói cũng không có quá mức món lợi kết sủ lợi ích thu được. Nhưng luôn có nhiều thứ là cần thay đổi tại bạo lực. nghèo từ trước đến nay không phải là tha thứ, hóa thân thành vệ nguyên thú Dịch Xuân. dung dân dần trở nên mượt mà con mắt dừng ở phía sau tựa hồ lui có xa hơn một chút tống vong người chơi bọn họ tựa hồ tại vây xem lấy cái gì mặc dù không có quá nhiều sát lục dục vọng nhưng sen lẫn đủ nhiều sinh mệnh mất đi xây dựng băng lãnh sợ hãi vẫn không tiếng động địa áp chế sở hữu ở vào dịch xuân phụ cận sinh mệnh xem ảnh một vượt mức 10 ý chí mặt trái phán định cùng với mặt trái hiệu quả lấy được tiến thêm một bước để thăng sợ hãi con sáng đã bắt đầu có đủ đầy đủ thực chiến hiệu quả ít nhất đối với không tâm linh tu hành hướng siêu phàm chức nghiệp nay đầy đủ tạo thành cực kỳ nguy hiểm áp chế lực cự long khiêu chiến đẳng cấp. có một bộ phận chính là nguyên ở nó sở nắm giữ long uy, trốn mất trốn mất, an qua cũng đừng đem phía sau lưng lưu cho mèo khoa sinh mệnh a, phệ nguyên thú cũng coi như mèo khoa, ngươi đi hỏi nó thử một chút, có tống vong người chơi chú ý tới đang tại rừng ở bọn họ dịch xuân, nhất thời tại tạm thời giao dịch kinh đổi mới mấy cái tin tức, nhau nhau cùng thi triển thủ đoạn rời đi, dịch xuân đứng ở chỗ cũng nhìn trong chốc lát, hắn tại không gian phương diện là một thuần túy giả đường tử, bất quá với tư cách là một cái truyền kỳ giờ ý cảm giác năng lực, hay để cho hắn bắt được một ít không gian phương diện ba đậu. Có người thông qua nơi này đi đến tinh giới, đồng thời đang ở nơi đó chiến đấu. Dịch Xuân xem chừng, có rất lớn khả năng chính là lúc trước hiệp trợ hắn giải quyết đại lĩnh chủ Tống Vong người chơi. Chỉ là, này cùng hắn không có có cái gì quan hệ. Tống Vong người chơi giữa chiến đấu lý do, rất khảo nghiệm trí tuệ sinh mệnh ở phương diện này sức tưởng tượng. Mà liền lúc này, Dịch Xuân phát giác được có một người sinh mạng thể đang thông qua âm ảnh giới tới gần hắn. Dịch Xuân bất động thanh sắc địa híp híp mắt, nguyên bản khôi phục đến mượt mà ôn hòa con mắt, bắt đầu vi vi có rút lại. Trong hư không, loại nào đó nguy hiểm lực lượng dần dần ngưng tụ. vô ý mạo phạm ngài uy nghiêm vĩ đại phỉ thúy trưởng lão ta mang đến phẫn nộ phiêu lộng lấy nhất tinh thần eva điện hạ gửi lời chào một cái ôn hòa thanh âm từ dịch xuân cách đó không xa trong hư không chuyển đến sau đó một nhân loại sinh vật từ âm ảnh giới nhảy đến nơi này nàng tựa hồ là một cái tinh linh nhưng cũng không phải là dịch xuân sở biết rõ những cái kia hình thể của nàng đặc thù thêm gần giống như nhân loại hơn nữa quần áo phong cách cũng cùng dịch xuân sở hiểu rõ tinh linh lưu hành có chút xuất nhập nhưng hơi dài lắng thai cùng khuôn mặt thâm thủy cùng với tự nhiên chi lực đối với kia phán định đều tại thuyết minh lấy nàng với tư cách là tinh linh thân phận con lai like. không dịch xuân tiếp xúc qua lan lộn huyết tinh linh cứ việc không thể gây ra tinh linh chi hảo hữu này một ngăn sinh tha thiết ước mơ năng lực nhưng dịch xuân đối với tinh linh cực kỳ con lai like, vẫn có chút hiểu rõ Khi hữu chủng tộc hoặc là thần chỉ là tạo vật mà đang ở dịch xuân có chút hăng hái địa tiến hành phỏng đoán thời điểm bên hai tự nhiên chi lực dĩ nhiên nói cho hắn đáp án nàng là một cái thần duệ dịch xuân điện hạ ban tặng ta định nghị tục danh thỉnh cho phép ta hướng ngài truyền đạt điện hạ ý chỉ. vị này tự xưng đi nghị sẽ tinh linh thần duệ cung kính hướng phía dịch xuân thi lễ một cái như thế nói bất quá dịch xuân đối với nàng cung kính hành vi cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú bởi vì hắn có thể cảm giác đến đối phương cung kính là vì nàng sợ đi theo thần cùng với lúc này trên người hắn có đủ thần tính mà thực sự không phải là căn cứ vào hắn cá thể loại nào đó tính chất đặc biệt hoặc là cái khác một thứ gì đó dịch xuân sẽ không chối bỏ truy cầu của nàng nhưng là không nhận nhưng này thành kính gia tính tự do từ trước đến nay sẽ không câu thúc vu mối lòng giam dù cho kia lồng giam khổng lồ có tựa như một phiến thiên địa điểm này tại những bay lượn đó tại đồng ruộng tiểu tức bên trong liền có thể đủ biết đó là sinh mệnh xứng đáng kiêu ngạo cho nên ngay tại đối phương kế tiếp chuẩn bị thể hiện ra loại nào đó tinh linh cổ xương nghệ có thể thời điểm dịch xuân kịp thời địa cắt đứt nàng có lẽ ngươi càng hẳn là đi rõ ràng ngươi những ở vào đó từng cái vật chất giới đồng tộc dịch xuân nhìn xem nàng như thế nói ta nhận thức một ít tinh linh dĩ nhiên không được trầm mê ở những dài dòng đó lộn xộn ca tụ thế nhưng như cũng không tổn hao gì các nàng kiêu ngạo đương tà ác lực lượng sắp thiêu tận thế giới thời điểm các nàng quê hương của cũng sẽ ở cánh rừng thủ hộ kia cuối cùng đồng ý dịch xuân nhớ tới cái nào đó tinh linh bằng hữu, đó là hắn vi không nhiều lắm dị loại bạn bè nhất bất quá kia tựa hồ là trong trí nhớ có chút đã lâu chuyện lúc trước tuân theo ý của ngài trí đối phương biết nghe lời phải nhìn ra được đáp nạn vị kia của nàng thần minh giúp cho nàng đủ nhiều quang minh ý chí nhưng này ngược lại hiển lộ có chút giả tạo lên tự nhiên sinh mệnh rất khó bảo trì hoàn mỹ như vậy cho dù là sùng thiện người cũng thế có phẫn nộ cùng hề tại thời điểm trên thực tế dịch xuân cũng có thể làm như vậy hắn hoàn toàn có thể đủ tại đại xuân trong truyền thừa lưu lại đủ nhiều mãnh liệt ý chí tựa như tư tưởng dấu chạm nổi đồng dạng nó có thể dần dần thay đổi người thừa kế tư tưởng chỉ là dịch xuân hiển nhiên sẽ không như vậy đi làm đây cũng là dịch xuân tại biết được thần chỉ là liên quan tri thức đối đại thần thủy trung bảo trì cảnh giác nguyên nhân hắn cũng không hy vọng tư tưởng của mình hội là cấn thượng giá hỏa nào danh tự dù cho tên kia là vẹn vẹn bằng vào bề ngoài liền có thể đủ đến hai mươi điểm mị lực nữ thần cũng không được Tựa như chỉ có bộ phận ngạo mạn ra hỏa tài năng cho rằng tự nhiên mèo sẽ thích các nàng sở giúp cho áo khoác của nó mèo thầm nghĩ cho người một như vậy ta cần lấy Eva va điện hạ ý chí mang đến vẫn nộ phỉu tự nhiên thần hệ thiện ý cùng muốn mời đi nị sẽ tiếp tục nói theo đối phương lên tiếng cùng với một ít tràn ra thần tính lực lượng dịch xuân vắng mạc, đổi mới ra một mảnh tân nhắc nhở tin tức không trọng yếu nhắc nhở ngươi nhận được một cái từ tống vong phát từ thần muốn mời tình hình cụ thể và tỉ mỉ như sau dịch xuân liếm liếm răng nanh nhìn ra được tống vong đối với những thứ này thần chỉ là thái độ quả nhiên có chút vi diệu. mà đang ở truyền đạt muốn mời tên là đi ny sẽ tinh linh liền cáo lui rời đi rất hiển nhiên đối phương cũng không kỳ vọng từ một cái người mang tin tức chỗ đó thu hoạch dịch xuân hồi phục dịch xuân liếc qua sau đó trực tiếp lựa chọn tự tuyệt khi hắn còn là phàm vật thời điểm có lẽ trả lại từng đối với thần chỉ có một ít bởi vì tin tức không hoàn chỉnh mà sinh ra ôm bắp chân ý nghĩ bây giờ chỉ cần không tiến nhập thần quốc hắn tại đại bộ phận thần chỉ là thánh giả hình thái cho tới ít cũng có thể có thông dong rời đi năm chắc thậm chí Đối với những không có đó bê đếm được nhỏ yếu thần, còn có thể để cho hắn nhóm biết được vật chất giới hiểm ác. Đã như vậy, hắn lại tại sao lại khuất tại người dưới? Dịch Xuân lắc cái đuôi, hắn ra tính mặt bên trong chưa bao giờ bao gồm phục tùng tính cái này phải hờ tố. Nói chung, đây cũng là hắn tại mẹo khoa cùng khuyển khoa giữa sớm đã làm ra lựa chọn nguyên nhân. Miêu trào tại thượng, giá tính chưa từng quy về công xiềng Chương 415, A Nổn khách tới thăm cùng rời đi. Đương Bạch Cốt chi yên chiến tranh, dĩ nhiên đi vào khâu cuối cùng thời điểm. Mà giờ khắc này ở vào Nổn dư hành. thì vẫn còn ở cùng lục bị nhóm tiến hành đấu tranh ngoa tạo các ngươi đây cũng quá thái quá a dư hành vô lực địa nhìn trước mắt từ lục bị cấu thành lục sắc hồng lưu hắn trước kia trả lại khờ dại cho rằng mình tại khôi phục sau khi hoàn thành còn có thể thông qua truyền thống môn trình diễn một sóng chiến thần trở về nhưng rất nhanh dư hành phát hiện mình hoàn toàn lách vào không qua chúng dậm rạp chẳng trị địa xếp như một cái khổng lồ không ngừng ngạo ngại lục sắc dị trạng sinh mệnh theo truyền thống hào quang không ngừng nhanh chóng dị trạng sinh mệnh hình thể không có được chút nào giảm bớt dư hành phát hiện mình cự ly truyền thống môn cự ly đã càng ngày càng càng xa Hắn bắt đầu vốn cho là mình đối với sư huynh tưởng tượng đã đầy đủ thái quá, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hiện thực có đôi khi so với chuyện xưa càng khảo nghiệm người tưởng tượng cực hạn. Nhưng đã từng đó thử vớt mèo các du khách, cũng chưa từng biết được các nàng mong muốn đụng vào đến tột cùng là cái gì. Bất quá bên cạnh thân phi kiếm ngược lại là khó được vẫn duy trì an tĩnh, không có thường ngày sao động cùng đối với mình cầm kiếm người độc miệng. Dư Hành cảm thấy nó sợ rồi, chỉ là hắn không biết mình đến cùng sợ rồi không có. Khi hắn thoát lực địa ngã sắp xuống ở trên đại địa thời điểm, Dư Hành cảm giác mình hẳn là người được tử vong khí tức. hoặc giả hứa là cái nào đó có chân túi lục bị tán phát hương vị ngay tại dư hành bừa bãi lộn xộn mà nghĩ lấy một sự tình sau đó thật mong chờ lục bì nhóm kia nhìn qua không thấy phần cuối đội ngũ có thể xuất hiện điểm kết thúc thời điểm dư hành đột nhiên cảm thấy một ít dị thường cái nào đó khu vực lục bì nhóm bỗng nhiên trở nên an tĩnh lại không không phải là an tĩnh mà là loại nào đó cuồng bạo trước tính mịch dư hành đối với cái này biết sơ lược bởi vì hắn từng khoảng cách gần địa cảm thụ qua dư hành to mò nhìn sang sau đó hắn phát hiện lục bì trên không xuất hiện cái nào đó lạ lẫm nhân loại nữ tính nàng mặc lấy một thân phơn dài trường bào, mà lơ lửng tại sau lưng hình tròn quang thể thì đã chứng minh nàng hiển nhiên cũng không phải là phàm vật đối phương hiển nhiên bị vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện lục bì biển làm kinh sợ nàng ngần người tựa hồ lại một lần nữa xác định chính mình vị trí vị diện tọa độ xem ảnh một sau đó nàng thả ra một ít khí tức dư hành cũng không biết phải hình dung như thế nào hắn tự nhiên là sẽ không những điều này không thể nào thỏa đáng địa mà nói giống như là tại phong bế hẹp tiểu hoàn cảnh trong. Thả cái một cái rất có cá thể sắp thái mà lại mùi vị nồng đậm cái giấm. Mặc dù không thể nhìn thấy, cũng có thể trong nháy mắt rõ ràng biết được người đến thân phận. Đây là dư hành đối với cái gọi là phong thích khí tức độc đáo lý giải. Hắn là không rõ lắm, như thế nào đem cái gọi là khí tức ngoại phóng ra ngoài. Bất quá đối phương xác thực phóng ra một thứ gì đó. Trong hoàng hốt, dư hành tựa hồ thấy được cái nào đó chọc trời lên khổng lồ thụ loại sinh mệnh. Nháy mắt sau đó, lục bị đám người bạo động biến mất. Chúng tự hồ bỏ qua cái kia đột ngột người xuất hiện loại nữ tính, tiếp tục lấy chiến tranh binh tuyến vận chuyển. Xin lỗi. ta còn tưởng rằng hắn trở về, tại dư hành hoàn toàn không có phòng bị dưới tình huống, cái nhân loại kia nữ tính bông nhiên ở chỗ cũ tiêu thất, nháy mắt sau đó, tại hắn vong mạc sở phán định cái nào đó vi diệu cự ly xuất, cái nhân loại kia nữ tính lần nữa xuất hiện, nàng có chút thấy náy mà nhìn dư hành nói, thỉnh cho phép ta tự giới thiệu một chút, ta là tháng thứ ba chi tháp pháp sư, nạ xạ kỳ ụ dạ, nơi này linh chủ là bạn bè của ta, bất quá hồi lâu không thấy, không nghĩ tới, nà xạ kỳ Ura nhìn thoáng qua bên cạnh lục bì hồng lưu, sau đó nàng lắc đầu, tựa hồ tổ chức một chút ngôn ngữ sau đó nhìn nói với dư hành biến hóa có chút lớn tháng thứ ba chi thắp pháp sư dư hành cảm thấy trong đầu của mình tràn ngập dấu chấm hỏi ba trước đó hắn chưa có tiếp xúc qua phương diện này siêu phạm tồn tại có lẽ có tại rất nhiều điện tử trò chơi cùng an nhỉm hắn ngược lại là thường xuyên tiếp xúc cái này khái niệm mà nạ xạ kỳ u dạ sau khi nói xong dư hành biết mình ít nhất phải trước tự giới thiệu một chút úc ngươi hảo ta là dư hành Là sư huynh đích sư đệ cam vừa mới dứt lời dư hành cảm giác mình lúc cần phải quang hồi tờ giới Cái này thuyết pháp có chút khốc." Nạ xạ Kỳ Hữu Dạ nhất thời vừa cười vừa nói, "Nàng vốn cũng không phải là loại kia theo khuôn phép cũ tồn tại, cho nên đã từng dịch xuân một mực có chút hiếu kỳ nàng vì sao cùng Văn Minh cứu trợ mạo hiểm đoàn cái này tổ chức bảo trì quan hệ tốt đẹp. Bất quá, ngươi ngây ngốc ở chỗ này làm cái gì? Ta vừa mới nghe Văn Minh mạo hiểm đoàn đồng bọn nói, sư huynh của ngươi vừa mới tiêu diệt một cái hạ vị mặt lĩnh chủ, lấy phàm vật chi thân thí thần cảnh tượng, còn là, hả rất có quan sát giá trị. Nếu như không phải là bị những chuyện khác lôi kéo trong chốc lát, ta khẳng định phải đi nhìn xem. Sau đó nạ xạ kỳ u dàn nghĩ nghĩ, có chút tò mò mà hỏi. A, a, nghe xong nạ xạ kỳ u ra lời, dư hành biểu tình đầu tiên là có chút mở mịt sau đó chuyển thành trầm tư, sau đó hiện hiện một chút hiểu rõ, cuối cùng ngưng tụ thành một câu thâm trầm thâm hỏi. Thảo, mà giờ khắc này dịch xuân là chính chuẩn bị từ bạch cốt chi uyên rời đi. Lúc này bạch cốt chi uyên rất lớn một bộ phận khu vực đều lâm vào chiến hỏa phân tranh, lục bì lực, tại đây mảnh băng lãnh cả vùng đất để lại đầy đủ nóng bỏng dấu vết. Nguyên bản phụ năng lượng tầng mây sụp xuống tạo thành trống rỗng, bị cuồn cuộn khói đen nơi bao bọc. Mà trắng xám trên mặt đất thì dần dần nhiều một ít lục sắc dấu vết. Sụp xuống phụ năng lượng tầng mây, tạo thành lúc trước ở vào Bạch cốt chi nguyên bên trong lục bị thật lớn tương vong. Đây coi như là ngoại ý muốn tổn thất, nhưng cũng không hoàn toàn đúng xấu tiêu thất. Những lục sắc đó dấu vết là lục bị còn sót lại bảo tử. Đương hấp thu đến đủ nhiều chất dinh dưỡng về sau, chúng hội lần nữa phục hồi. Với tư cách là một loại sinh mạng thể, lục bị tại không tiến hành liền quan dị biến thời điểm. Là vô pháp hấp thu phụ năng lượng bất quá hạ vị mặt mặc dù là phụ năng lượng vị diện, nhưng cái này cũng không đại biểu, nơi này chỉ có phụ năng lượng. Mặc dù tại nguyên tố vị diện cũng là tồn tại như là bùn đất, nham thạch các loại thành phần, bạch cốt chi nguyên tự nhiên cũng có cái khác cấu thành. Ít nhất, nơi này là tồn tại bao gồm dưỡng khí ở trong rất nhiều khí thể. Đương nhiên, điều này cũng cùng bạch cốt chi nguyên là cự ly vật chất giới hạ vị gần nhất mặt có quan hệ. Lần này, Dịch Xuân cũng không tính mang đi những cái này lục bị bảo tử. Nó chính là Dịch Xuân lưu lại cho nơi này cuối cùng lễ vật. Bất quá dịch xuân đồng dạng giúp cho chúng lựa chọn đương những cái này bảo tử trưởng thành làm một cái hoàn chỉnh cá thể chúng có thể tự do lựa chọn trở về an ổn, hoặc là lưu ở chỗ này dịch xuân cũng không tính hủy diệt nơi này nhưng nếu như là đem dần dần chuyển hóa thành một cái thỏa mãn sinh mệnh sinh tồn á vị diện cũng là có chút thú vị bất quá dịch xuân không xác định thế giới này cái khác hạ vị mặt lĩnh chủ có hay không cũng cho rằng như vậy vừa nghĩ đến đây dịch xuân thu nạp lấy tại bạch cốt chi huyên còn sót lại có bì lần này miễn cưỡng xem như cùng tần các loại tồn tại kinh nghiệm chiến đấu để cho Dịch Xuân hiểu được chính mình trước mắt trên thực lực hạn cùng kiết quyết, hắn cảm thấy là thời điểm cường hóa một sóng chính mình cá thể năng lực chiến đấu. chương 416, Phỉ Thúy ngậm cảnh, Chuyên kỳ khái niệm, kia cơ bản nhất ý nghĩa là sinh mệnh tầng thứ vượt qua, nó cũng không phải là giống loài tầng cấp biến dị hoặc là ưu hóa, mà là từng cái một thể không ngừng gần như hoàn mỹ, khó có thể phục chế tráng lệ văn chương. Có người xem kia vì cả đời ngược dòng tìm hiểu điểm kết thúc, cũng có người đem với tư cách là thông hướng bất hủ khởi điểm. Dịch Xuân cảm giác mình cũng không có quá mức dục vọng mãnh liệt, hắn từng cho rằng. mình lại đạt tới truyền kỳ về sau hội hãm vào loại nào đó mê mang trung quy lấy hắn hiện tại vốn có lực lượng đã có thể hoàn thành thế nhân đủ khả năng tưởng tượng tuyệt đại bộ phận dục vọng Sát dục muốn ăn chi phối dục vọng hủy diện dục vọng những dục vọng này là xây dựng một cái hoàn chỉnh nhân tính vốn có lộng lây dục vọng dịch xuân cảm giác mình hẳn là bao nhiêu đều dính điểm nhưng tựa hồ hiện hữu hết thảy cũng không có để cho hắn dừng lại bước chân hắn nhìn thấy càng thêm hùng vĩ cùng sặc sỡ thế giới hắn tự thể nghiệm kiêng ngự trị ở bên trên phàm trần thần lực dịch xuân đã từng cảm thấy Hắn chỉ là muốn đạt được trình độ nhất định tự do. Loại này tự do giải thích, theo hắn tầm mắt cùng kinh nghiệm cùng biến hóa mà không ngừng thay đổi. Dịch Xuân đứng ở A Nổn trên đồi núi, hắn lặng lặng suy tư về, giống như Bạch Long cũng không thể đủ đại biểu Cự Long. Dịch Xuân cũng không hề cuồng vọng địa cho rằng, Bạch Cốt Chi huyên đại lĩnh chủ xem như nắm giữ thần lực đơn vị bên trong cỡ nào cường đại tồn tại. Ý vị này là, hắn sở truy đổi con đường cũng không có đến điểm cuối. Hắn tự do là tồn tại khuyết điểm nhỏ nhặt. Dịch Xuân có thể tuân theo trật tự quy tắc, nhưng điều kiện tiên quyết là, này là hắn lựa chọn của mình. mà cũng không phải là tại cái khác lực lượng hoặc là tồn tại áp bách dưới thỏa hiệp không ai có thể đưa tay đặt ở một cái truyền kỳ mèo trào dù cho nó là thần chỉ cũng không được húng chi đa nguyên trong vũ trụ thần chỉ là đại biểu một loại truyền thống thế lực cương đại trừ đó ra cương đại cá thể rực rỡ như tinh thần dịch xuân ngẩng đầu hắn nhìn hướng hạ nổn bên ngoài tinh hải ít nhất ta cũng cần chức có được tại bất kỳ thần trước mặt nói không thể lực lượng dịch xuân nghĩ như thế đạo xem ảnh một bắt cửu huyền công để cho hắn có thể có tiến thối tự nhiên năng lực nhưng vì sao lui không thể là người khác hóa thân thành phệ nguyên thú dịch xuân lặng yên liếm lắp mình một chút móng vớt hắn có thể cảm giác được cái kia ở vào hắn dạ dày trong túi hỗn độn giới đại lĩnh chủ đang tại dần dần và mẹo tại hỗn độn nguyên sơ khái niệm cho dù là thần chỉ cũng vô pháp tại không có bất kỳ ngoại lực can thiệp dưới tình huống đào thoát tại kia bản đã từng ghi lại phệ nguyên thú trong thư tịch nhắc đến đây là đa nguyên trong vũ trụ tối làm người tuyệt vọng trục xuất nhất đại khái cần thời gian hơn 4 năm người này liền có thể bị tiêu hóa thành nguyên thủy nhất quyền hành hoặc là phân giải thành thật tính mặc dù đối với phạm vật bốn năm cũng coi như không hơn cỡ nào dài giằng giặc thời gian mà đối với lúc này dịch xuân mà nói cũng là như thế truyền kỳ chức nghiệp cũng không nhất định hội trên phạm vi lớn cải biến sinh mệnh vốn có sinh mệnh chiều dài bất quá gia tính giờ y ở phương diện này xem như rất có ưu thế bởi vì giờ ý bản thân sở nắm giữ chức nghiệp năng lực dịch xuân sẽ không theo lấy thời gian trôi qua mà giải yếu đương nhiên hắn vẫn hội bởi vì thời gian mất đi mà tử vong chỉ là so sánh với tầm thường nhân loại thời gian này sẽ có một chút gia tăng có lẽ là số nghìn năm có lẽ là vài vạn và năm dịch xuân cũng không có vô cùng cụ thể con số tin tức chỉ là thấp thoáng có một loại đến từ truyền kỳ giờ ủy thiên nhiên cảm ứng kia đại khái nếu như thụ nhân cũng sẽ cảm thấy đầy đủ dài dằng rạc thời gian bởi vậy dịch xuân tạm thời cũng không có đem tinh lực thả ở trên mặt này trung quy trước mắt trở ngại hắn sở truy cầu con đường chủ yếu chướng ngại còn là rất nhiều bên ngoài nhân tố mà thời gian sở ban cho tử vong muốn tạm thời xếp hạng những cái này đằng sau dịch xuân yên lặng tự hỏi về kế hoạch tiếp theo cách đó không xa nữ pháp sư nạ xạ kỳ hữu dạ đang cùng dư hành đập vào quệt bài dịch xuân không thích đánh bài hoặc là nói hắn cũng không muốn cùng rõ ràng trí lực cùng bài nghệ ở bên trên hắn nữ pháp sư đánh bài nhìn thoáng qua đang vẻ mặt hưng phấn dư hành dịch xuân không có động tĩnh địa lắc cái đôi ngu xuẩn thẳng ngãi con thời gian một chút trôi qua dịch xuân trong đầu kế hoạch cũng dần dần gần như hoàn thiện hắn cho là mình trước mắt là tối trọng yếu nhất là giải quyết chính mình bình khí tài nghệ vấn đề dựa vào chơi miễn phí mà đến kỹ pháp tại đối kháng những không biết đó sống bao nhiêu năm ra hỏa phía trước hiện nhiên có chút không có cái gì bài mặt mà với tư cách là hắn trước mắt chủ yếu sát thương thủ đoạn vô lựa cướp cũng không có được đầy đủ triệt để khai phát dịch xuân cảm thấy hắn cần bồi bổ khóa A nổn có thể tiếp tục phát triển kế hoạch thân thể to lớn hoàn thành để cho dịch xuân cũng không cần quá nhiều địa cân nhắc truyền kỳ kinh nghiệm lỗ hồng. từ trước mắt mà nói tất cả A nổn thảm thực vật có thể vì dịch xuân mang đến đại khái từng tự nhiên ngày 50 điểm tả hưu truyền kỳ kinh nghiệm đây còn là tại phiên bản cường hóa về sau lợi ích thu được trung quy dịch xuân cũng không nắm giữ tự nhiên liên quan quyền hành điều này làm cho dịch xuân lúc trước này mầm qua có hay không muốn thử cắn nuốt sạch một cái tự nhiên thần chỉ là ác nghiệm nhưng rất nhanh bị hắn bác bỏ ngược lại cũng không phải là xuất phát từ lương thiện mà là tổng hợp cân nhắc đến một cái thế giới tự nhiên quyền hành lưu lạc hậu quả một cái coi thường tự nhiên người là vô pháp trở thành một người dở ý bất luận hắn là thiện lương hoặc là tạ ác chỉ là tại biểu đạt đối với mình nhưng lý niệm hội tồn tại rất nhiều sai biệt dịch xuân sẽ không áp lực nội tâm dục vọng nhưng hắn biết như thế nào đi tiến hành lựa chọn tùy ý gia tính sở bài bố là giá thú mà hắn là gia tính dở ý rất nhiều rắc rối phức tạp ý niệm trong đầu tại dịch xuân trong ý thức hiện lên trong đó có thần thánh có tà ác có dơ bẩn cũng có chân bóng dịch xuân tùy ý trúng lộng lấy địa vũ động phát họa ra một cái sáng giỏi hoa mỹ mộng cảnh giống như mênh mông tự nhiên đem hết thảy bao quát mà cũng dã, thì là tất cả mộng cảnh không cố kỵ chủ đề điều này làm cho dịch xuân có cái nào đó tân lóe ra kim sắc quang mang ý nghĩ hắn gửi được phía trên nồng đậm mệnh vận khí tức biết được đó là hắn ở thiên mệnh trạng thái hạ ngẫu nhiên tư tưởng tiết chớp có lẽ có thể thử xây dựng một cái chân chính hoàn chỉnh thuộc về hắn mộng cảnh thế giới dịch xuân nghĩ như thế đạo so với tại kia thế giới của hắn đi tiến hành huấn luyện đây là càng thêm thỏa đáng phương pháp hơn nữa lại nói tiếp đây coi như là truyền kỳ giờ y truyền thống nghệ có thể chỉ là như thế nào thao tác là một vấn đề giống như cần cù nhền nện mạng nện đồng dạng dần dần xây dựng thuộc về mình mộng cảnh thế giới là những cần cù và thật thà đó giờ ỉ chúng đại sư hội việc làm tại đối đại cái này bật thể lặp lại trên sự tỉnh dịch xuân cảm giác mình rất không có khả năng sẽ có chuẩn bị loại này quý giá phẩm chất hắn cảm giác mình có lẽ có thể cân nhắc lựa chọn loại nào đó cường đại ngữ loại tới bổ khuyết tiến chính mình ra tính hình thái lấy khai phát chính mình trước mắt biểu hiện được không thể nào toàn diện vất vả cần cù tính chất đặc biệt bởi vậy dịch xuân quyết định lựa chọn một loại phương thức khác sáng tạo hoặc là nói là đem nào đó bộ phận mộng cảnh không gian từ hỗn độn mộng cảnh trong thế giới lôi kéo xuất ra sau đó tiến hành liên quan chuyển hóa điều này hiển nhiên là cực kỳ khó khăn nhưng nếu như chỉ là như vậy tại dịch xuân trong ý thức cũng sẽ không lập loại ra quang mang màu vàng dịch xuân đem ánh mắt đưa lên đến chân ở dưới đại địa còn có cái gì so với chính mình sân nhỏ càng thêm phù hợp đồ vật đâu này so với từ mộng cảnh thế giới xuất tốn sức địa kéo ra một ít biên cạnh góc góc một cái hoàn chỉnh thế giới xây dựng mộng cảnh hiển nhiên muốn có đủ giá trị của càng lớn hơn nữa hắn sở nắm giữ quyền hạn có thể làm cho đây hết thể có đủ đầy đủ tính khả năng quan trọng nhất là nó có thể làm cho những thời khắc đó ở vào sao động trạng thái lục bị có một cái thỏa đáng có thu xếp dịch xuân cảm thấy này có lẽ không hề chỉ là mình là tư duy tiết chớp còn có một bộ phận có thể là ả nồn vị diện ý thức sở giúp cho hắn nhắc nhở trung quy, số lấy ước tính lục bị trường kỳ sinh động tại vật chất giới đúng là có chút khiến vị diện ý thức sợ hãi vừa nghĩ đến đây dịch xuân cảm thấy có quyết ý hán đem ở chỗ này xây dựng thuộc về hắn phỉ thúy Mộng cảnh chương 417, ta từng ở cực hạn phẫn nộ dưới tình huống mậu cảnh tại phàm nhân trong nhận thức biết luôn là có chứa một chút sắc thái thần bí tại rất nhiều thần thoại trong chuyên thuyết đều có được đầy đủ trầm trọng sức nặng tại một ít trong dự ngôn nó là báo hiệu lành giữ điềm báo tại một ít ghi lại nó là phàm vật cùng thần minh lẫn tiếp xúc cầu mà có đôi khi nó cũng sẽ trở thành một ít người thanh niên loại ngây thơ vỡ lòng bắt đầu tuy luôn là vừa đúng lập tức ý bật. dịch xuân đối với mộng cảnh xem như biết sơ lược trước đó hắn trả lại lợi dụng mộng cảnh thế giới tiến hành quy mô nhỏ gieo trồng tại dịch xuân khái niệm mộng cảnh chính là đối ứng vật chất thế giới tinh thần thế giới nó là vật chất thế giới sinh đôi tử đương nhảy ra vị diện lấy nhân loại quan sát đo đạc mô hình tầm mắt đi ngưng mắt nhìn vật chất giới thời điểm cái gọi là mộng cảnh thế giới vẫn là vô pháp nhìn thẳng nó tại vật lý trên ý nghĩa vị trí là cùng vật chất thế giới trùng điệp chúng sẽ không nhận sở rồi lại cùng một nhịp thở đương nhiên Đây là chỉ đã hình thành hoàn chỉnh mộng cảnh thế giới vị diện. Càng nhiều thời điểm, mộng cảnh thế giới là lấy cá thể hoặc là một ít phá thoái, hỗn độn khu vực làm vật chu gian. Thời hạn tính địa lộ ra thuộc về mộng cảnh hỗn độn trật tự. Sở hữu rõ ràng tiếp xúc qua mộng cảnh tồn tại, cũng sẽ biết được trong mộng cảnh tồn tại một loại hoàn toàn trái ngược lẽ thường cùng vật chất quy tắc trật tự. Nó hỗn độn, nhưng tuyệt không phải hỗn loạn. Tại kia khó có thể miêu tả vận bèo hành tung, tự nhiên địa bảy biện ra một loại hỗn độn trật tự. Tại vật chất giới, hiển nhiên sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Hỗn độn chính là hỗn độn, trật tự chính là trật tự. nhưng không thể nghi ngờ tại mộng cảnh thế giới này hai loại mâu thuẫn đồ vật hoàn thành một loại kỳ diệu cấu thành mở ra nội tâm mỹ vị mộng cảnh đây là dịch xuân đang suy nghĩ đến mộng cảnh liên quan tri thức trước tiên hiện hiện tin tức đây là một cái bán thân nhân giờ ỷ ghi sách vở dịch xuân đối với cái này sâu sắc ấn tượng còn tại ở lúc trước hắn ý đồ từ bên trong phát hiện ra mộng cảnh thực vật tại buổi liên quan học thức xem ảnh một nhưng tiếc nuối chính là dịch xuân cũng không có tại kêu bản tác phẩm vĩ đại trong tìm đến bất kỳ tại buổi miêu tả tại những rắc rối đó mộng cảnh thực vật ghi lại chỉ có về chúng nấu nướng phương pháp. Đúng vậy, một quyển nhìn như trầm trọng tác phẩm vĩ đại trong, toàn bộ ghi lại chính là về mộng cảnh thực vật nấu nướng phương pháp. Về giờ y bản chức công tác, nửa điểm đều không có đề cập. Dịch Xuân cảm thấy tên kia càng hẳn là đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ trước một loại đầu bếp, thí dụ như chủ nghệ tông sư, long chi nấu nướng sư các loại. Làm một cái giờ y, có chút lãng phí hắn tại mỹ thực phương diện nhiệt tình. Ngươi luôn là như thế bận rộn, mặc dù ngươi thành truyền kỳ còn là như thế. nữ pháp sư nạ xạ kỳ hữu dạ chậm rãi đi tới, sau đó nhìn Dịch Xuân nói: lúc này dịch xuân sở hiện ra hình thái là hắn tại liên bang thì phạm vật thời kỳ bộ dáng nạ xạ kỳ ụ dạ đối với cái này có chút lạ lắm. nhưng nàng sớm đã không phải là ỉ lại tại mắt thường tới tiến hành phân biệt rồi nàng có thể cảm giác được dịch xuân trên người cố này đặc biệt càng cường đại dã tính lực lượng thế nhưng yên tính giã tính giống như đã từng nàng cảm giác như vậy hắn tựa hồ cũng không có thay đổi hết thảy thoáng như hôm qua chỉ là nạ xạ kỳ ụ dạ biết được dịch xuân dĩ nhiên thành tựu truyền kỳ đây là một cái lập lệ kim sắc sáng bóng tục danh đủ để khiến vô số người mất phương hướng nhưng hắn tựa hồ cũng không thỏa mãn tựa như nàng khi đó nghĩ đến đi chơi ở nào, mà hắn chỉ là lo chồng tê. nạ xạ kỳ ụ dạ cảm thấy kia xác nhận một thẻ không thú vị nhưng đúng là một cái kỳ tích nạ xạ kỳ ụ dạ bất động thanh sắc nhìn thoáng qua dưới chân xanh biết đại địa yên lặng thầm nghĩ một cái thành kính giã tính giờ ỉ thông qua tinh lọc một cái thế giới tới thực tiễn chính mình truyền kỳ chi đạo do đó thành tựu truyền kỳ đây là nàng tại xa xôi trong quốc gia thì cách sau một hồi nghe được về dịch xuân cái thứ nhất tin tức đa nguyên vũ trụ tuy minh mông vô cùng nhưng những không thú vị đó qua đã ăn được án, ngẫu nhiên loại này hiếm thấy tin đồn sẽ cho người nhóm nói chuyện say xưa hồi lâu bất quá ngay tại nàng cùng một vị tự nhiên thần chỉ là tín đồ nóng bỏng địa trò chuyện về dịch xuân chủ đề thời điểm lại một cái tin tức từ xa xôi trong hư không chuyển tới tại đã trở thành truyền kỳ giờ y không lâu sau dịch xuân liền đã chấn áp một cái hạ vị mặt lính chủ điều này làm cho nguyên bản trả lại có chút nhiệt tình địa hy vọng nạ xạ kỳ ụ dạ vì nàng dẫn tiến dịch xuân tự nhiên tín đồ trong chớp mắt biểu tình có chút cứng ngắc nàng sợ tín ngưỡng là một cái vị diện tự nhiên thần hệ chung nắm giữ cây hỏa quyền hành yếu ớt thần lực thần. Tuy từ vị cách mà nói, so với hạ vị mặt lĩnh chủ khả năng muốn thay đổi lớn bài mặt, nhưng chân thật năng lực chiến đấu liền không thể nào hảo thuyết, cũng không phải là bận rộn mà là thích thú. Dịch Xuân quay đầu, nhìn xem nữ pháp sư nói, mà ở cách đó không xa, trên mặt truy nã hóa đơn tạm dư hành thì lén lén lút lút mà chuẩn bị ăn qua. Khá lắm, loại này thời điểm cũng không nhiều thấy. Dư Hành yên lặng thầm nghĩ, tuy trong tay không có hạt dưa, nhưng trong nội tâm tiểu nhân đã qua chuyển hạo bằng ghế. Hắn nhớ tới khi đó hắn cùng nguyện nam tinh ban đầu quen sư minh chính là ngồi xổm trên tàng cây yên lặng lấy xem hiện tại là thời điểm hai cấp xoay ngược lại có lẽ xác thực như thế nạ xạ kỳ ụ ra nhún vai nói nàng từ trước đến nay không phải là truy vấn ngọn nguồn. đương nhiên nàng kỳ thật rất muốn ra một chút nhưng lúc đó nàng liền đánh không lại dịch xuân mà bây giờ nàng cảm thấy vẫn phải là cho vị kia hạ vị mặt đại linh chủ lấy một chút tôn trọng trung quy cũng miễn cưỡng xem như có thể cùng thần chỉ kém đặt song song thần tính sinh vật Nàng ở trên hư không sinh vật truy sát hạ còn phải chật vật chạy thuộc mạng pháp sư, còn là cần một ít càng nhiều suy tính. Có cái gia hỏa, dường như đang tìm kiếm tung tích của ngươi. Bất quá nó tại dưới đây rất xa vị diện hệ, ta còn là nghe được những vị diện đó người lữ hành nhóm ngẫu nhiên mang đến tin tức biết. Nghe nói là một cái rất tàn bạo gia hỏa, đại khái là cái nào đó loài gấu bán thân huyết mạch. Trong mắt một hồi, nạ xạ kỳ ụ dạ bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe xong nạ xạ kỳ ụ dạ, dịch xuân suy từ một phen. Sau đó, hắn đại khái tập trung vào hiểm nghi đơn vị. Ngươi đá ngã lăn tên kia mật bình. vẫn là tại nó ngủ đông địa phương ném đi trồn hôi sọc ta nghe nói nó cực kỳ giận dữ thậm chí ý đồ xâm nhập một cái dự ngôn giả trận doanh tới thu hoạch tin tức của ngươi sau đó liền bị chỗ đó pháp sư treo ngược lên lệnh trò một bữa nhìn xem suy tư dịch xuân nạ xạ kỳ ủ gia nhịn không được tò mò hỏi nếu như không phải là có sự tình khác nàng tạm thời là không sẽ tới trung quy nàng còn muốn đi rất nhiều địa phương chơi không thị sử xử, xử lý công việc thích hợp nhìn lên nó còn chưa đủ phẫn nộ ta cho rằng hội nghe được nó tại cực hạn phẫn nộ có dưới tình huống đẩy nã cái kia dự ngôn giả trận doanh tin tức Dịch Xuân cười cười nói. Sau đó, hắn vươn bàn tay của mình. Ở nơi này, lắng động loại nào đó cổ xưa mãng hoang lực lượng. mà bây giờ, tựa hồ có người muốn lấy đi nó. Dịch Xuân cảm thấy, hắn tồn tại một chút dị nghị. Chương 418, Dư Hành, nguy. Cùng lúc đó, cái nào đó xa xôi vị diện bên trong, Cung Nội Chi Chào Dạn Đạt phẫn nộ địa dừng ở trước mắt Sao Linh. Với tư cách là một cái dị nhiên thành tựu bán thần truyền kỳ tồn tại, Cung Nội Chi Chào Dạn Đạt ngược dòng tìm hiểu lấy càng vĩ đại số mệnh. Nó cũng không nguyện ý tiếp nhận, nó chỗ vị diện giúp cho coi trọng. bởi vì chỗ đó cũng không có quá nhiều đáng nó để ý sự vật, nó khát vọng mãng hoang lực lượng, khát vọng hương phân chiến đấu, mà những cái kia là nhỏ yếu phàm vật sở vô pháp giúp cho nó. Về phân thần, cùng nội chi trảo giản đặt cảm thấy nó tùy ý đồ nắm giữ gấu quyền hành, nhưng cũng bất ý vị, nó là lỗ mãng, ít nhất chính nó thì cho là như vậy. Mà gia nhập hắn đám người hàng ngũ, lấy thần chỉ là phương thức đi tiến hành chiến đấu, Cùng nội chi trảo giản đặt chẳng thèm ngó tới, đương nó vẫn còn ở đi đà Lan trong huy động, chán đến chết địa ngắm nhìn thiên không thời điểm, nó là hơn lần tưởng. Có cái nào thần chỉ có thể lấy thánh giả hình thái hàng lâm thế gian. Tốt nhất, ngay tại bên ngoài hang động của nó mặt. Nhưng tiếc nuối chính là, nó không thể đạt được như vậy cơ hội. Thần giữa nhàm chán thăm dò cùng Âm Ưu, để cho Cuồng nội Chi Trảo giản đặt cảm thấy đần độn vô vị. Có lẽ nó chỗ vị diện thần đơn độc trong đó, duy nhất khiến nó có chút tán thành, chính là cái kia lấy lô mãng lấy xương chiến thần. Vị kia chiến thần có thể thản nhiên địa tiếp nhận hết thể sinh mệnh kiêu chiến. Nhưng cho dù là Cuồng nội Chi Trảo giản đặt cũng sẽ biết được. Đối phương sở dĩ có thể trở thành chiến thần, có khả năng rất lớn là vì hắn là có khả năng nhất đánh. Cùng nội chi trảo dạn đạt khát vọng chiến đấu nhưng không khát vọng bị đánh. Nói lên bị đánh. Lúc này cùng nội chi trảo dạn đạt tức giận thở gấp xuất một ngụm khí thô. Ngươi lừa gạt ta. Sao linh. Ngươi để ta đã gặp phải vốn không nên thừa nhận gian khổ. Cùng nội chi trảo dạn đạt hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ. Xem ảnh một. Điểm này theo hắn dần dần trở nên tinh hồng trong đôi mắt có thể thấy được rõ ràng. Hiển nhiên một vị dự ngôn giả thế lực đại pháp sư để cho cung nội chi trảo dạn đạt tan một chút đau khổ. Tại ngàn vạn tinh thần chứng kiến ở dưới vô số kỷ nguyên trong ta chưa từng nói qua một câu nói dối tuổi trẻ ban thần ngươi sở thừa nhận gian khổ chỉ là bởi vì nhỏ yếu của ngươi thế giới của ngươi vẫn chiếu cố lấy ngươi bởi vậy tại ngươi tìm kiếm tử vong đích đường đi nó ý đồ cản trở ngươi ứng biết được đây cũng không phải là vận rủi sao khổng lồ linh chậm rãi nói nó là vô số tinh thần tịch diệt băng lãnh kỷ nguyên bên trong ngưng tụ tạo vật cũng trật tự tại băng lãnh trong hư không hoặc tính ngưng tụ mà những tại đó băng lãnh trong hư không chưa từng mất đi thiện lương chi quang thì khiến nó hùng hồn địa giúp cho nói có thể người giải thích nghi hoặc. Đương những thuộc về đó phàm vật hoặc là cái khác sinh mệnh thiện lương chi quang triệt để dập tắt về sau. Thinh linh hội trở nên nhiều lần vô thường lên. Tại pháp sư liên quan trong pháp thuật liên có về triệu hoán sao linh tiến hành hỏi ý kiến có thể cao dài pháp thuật. Nhưng cụ thể là triệu hồi ra vẫn có đủ thiện lương chi quang sao linh hoặc là nhiều lần vô thường sao linh thì rất khó khống chế. Cùng nội chi chảo dặn đặt thử nhai răng, có chút cẩn cối ngôn ngữ khố khiến nó vô pháp trực tiếp giúp cho cỡ nào kịch liệt phản bác. Nó càng nóng lòng với lấy răng nhanh cùng lợi chảo tới tiến hành đáp lại. nhưng tiếc nuối chính là nó hiện tại đang đứng ở tinh giới tại cái này khiến nó sợ cực độ chán ghét địa phương ma pháp mới là càng thêm lực lượng cường đại huống chi trước mắt người này đánh nhau mềm nhũng ướt xuống thỉnh thoảng kích xạ tinh giới chi dầu càng làm cho chiến đấu thể nghiệm trở nên càng thêm không xong từng là chiến đấu kinh lịch để cho cùng nội chi trào giản đặt cảm thấy mình không phải là tại chiến đấu mà là tại quái thị cho nên cùng nội chi trào giản đặt cũng không thích cùng sao linh chiến đấu nếu như ngươi nếu thực như thế hứng thú với ngược dòng tìm hiểu tử vong Có lẽ ta giới thiệu một cái cùng ngươi có đồng dạng tính chất đặc biệt phàm vật. Hắn biết được một ít, về ngươi sở một mực truy tìm chính là tin tức kia. Bỗng nhiên, Sao Linh mở miệng nói, "Không có phàm vật có thể cùng Vĩ Đại quần Nộ Chi Trảo có được tương đồng tính chất đặc biệt." Quần Nộ Chi Trảo giản đặt trầm giọng quát, "Sao Linh không để ý đến, mà là ở trong tinh giới phủi đi xuất nhất đạo lẽ ra huỳnh quang truyền tống môn. Nó ngón tay giữa dẫn ngươi đi đến. Sau đó, Sao Linh thân thể khổng lồ sụp xuống tiến phía sau bên trong tinh hạch. Hiển nhiên, nó cũng không nguyện ý sẽ cùng Cuồng nội Chi Trảo giản đạt tiến hành tiếp tục giao lưu." Cùng nội chi chảo giản đặt ở bên ngoài lạnh lùng xem xét nó vài lần, sau đó hư một tiếng liền vào vào đến truyền tống môn. Đương cùng nội chi chảo giản đặt sau khi rời khỏi, sao linh lặng yên từ tinh hoạch bên trong hiện hiện. Nó kia ngũ ý thiện lương chi quang trắng loáng hào quang, chẳng biết lúc nào trở nên làm đạp rồi. Một ít hỗn độn sát thái, hiện hiện tại sao linh bên trong vỏ ngoài, vô luận là thiện lương sao linh hoặc là hỗn độn sao linh, chúng cũng sẽ không nói dối. Nhưng có đôi khi chân thật tin tức cũng không nhất định mang đến cỡ nào mỹ diệu kết cục, ẩn ngấp ở trong tinh giới giải thích nghi hoặc đại sư, an ổn. Tại cùng Dịch Xuân rảnh rỗi khản trong chốc lát, nữ pháp sư nạ xạ kỳ hữu dạ liền rời đi. Tuy nàng có chút hiếu kỳ, Dịch Xuân sẽ như thế nào đi xử lý ra hoặc kia. Nhưng nàng không có thời gian, nàng hẹn cái nào đó thế giới hảo hữu, tại buổi tối hôm nay một chỗ đánh bài. Sau đó, ngày mai còn phải đi một thế giới khác, cùng một cái khác bằng hữu đi pha ô tuyển. Những cái này bạn bè xem như nàng tại truy tìm quê quán trong quá trình, cũng không tính cỡ nào thu hoạch ngoài ý liệu. Nàng không quá biết được, chính mình có hay không có thể tại sinh mệnh đến điểm cuối lúc trước, trở lại quê hương của mình. Nhưng nàng không quá nguyện ý dừng lại. bởi vì đương hết thể quy về yên tĩnh rõ ràng thống khổ mới có thể rõ ràng địa hiện ra sư huynh là muốn đánh nhau sao ở bên cạnh nghe lén nửa ngày dư hành chạy qua tới có thể đạo nhìn ra được hắn có phần xoa tay hương vị hắn không rõ lắm đối phương là đều muốn lấy đi sư huynh vật gì nhưng hắn biết chính mình nên làm như thế nào dịch xuân bay đầu nhìn về phía hắn so sánh với mới vừa tiến vào hạ nồn lúc trước lúc này dư hành khí tức trên thân nhiều một ít phong mang bất quá những cái này phong mang e rằng cần cần gặp một ít khảo nghiệm Dịch Xuân có thể từ cái nào đó xa xôi thế giới, cảm giác đến một ít quanh quẩn mà đến phẫn nộ cùng ủy khuất. Rất hiển nhiên, lúc này Dư Hành tựa hồ quên mất một thứ gì đó. É e rằng lần này, ngươi không thể cùng ta đồng hành." Dịch Xuân như thế nói. "A." Dư Hành vẻ mặt mở mịt. "Ngươi cần phải trở về, có người ở chờ ngươi." Sau đó, Dịch Xuân giải thích nói. "Vì vậy, Dịch Xuân có thể thấy được Dư Hành biểu tình từ mở mịt đến bừng tỉnh đại ngộ. Cuối cùng, gần như loại nào đó trắng xám sát thái." Dịch Xuân lắc đầu, sau đó đem Dư Hành sau này mà đẩy. "Nhất thời" dư hành chỉ cảm thấy không gian chung quanh một hồi biến ảo. từng có kinh nghiệm hắn biết mình tại kinh lịch cái gì nhưng rất hiển nhiên hắn cũng không muốn biết giống như khảo thi đập phá về nhà trước thấy được bên ngoài quen thuộc phong cảnh không ngừng biến ảo. loại kia thấp thỏm cùng lo nghĩ tâm tình là không ít người loại hội kinh lịch lúc nhỏ sau đó nháy mắt sau đó tại loại nào đó không gian và mèo dư hành cảm giác được ánh sáng xung quanh rõ ràng trở nên sáng ngời hơn nhiều cái kia bởi vì nhìn thẳng không gian và mèo mà hai mắt nhắm chặt chậm rãi mắt sau đó một cái quen thuộc xen lẫn có chút lạ lâm khuôn mặt của phẫn nộ xuất hiện ở dư hành trước mắt. Giờ khắc này, dư hành nhớ tới tại Bạch Cốt chi Nguyên trên mặt đất nằm gặp thời sau nghe thấy được lục bị mùi chân hôi. A thông suốt. Nguy. Chương 419, dù ai cũng không cách nào khống chế hỗn loạn, cho dù là thần. Cái nào đó vị diện. Đừng tìm ta. Bổn hùng, ta một cái tiểu miêu nhân làm sao có thể biết loại kia tin tức. Bất Diệt Chi viêm lǐ giờ gì Mì ạ bất đắc dĩ nhảy lên một gốc cây tượng thụ khổng lồ. Nó nhìn qua đằng sau, đang rít gào chạy tới cự hùng bất đắc dĩ nói, không ai có thể lừa gạt cuồng nội tri chào trí tuệ. một mảnh của ngươi cái đuôi liền đoạn tại nơi này cùng nội chi trào giàn đặt trầm giọng nói gây nên vĩ đại hỗn loạn ngươi cư nhiên thay đổi thông minh vậy ngươi nghĩ thế nào đến đi một cái đại pháp sư trong đại bản doanh bị đánh bất diệt chi viêm nghi giờ dị mị ạ trong chớp mắt mở to hai mắt nhìn nói vì vậy điều này làm cho sau lưng cự hùng lần nữa phát ra tức giận dích gạo sau đó lần nữa nào tập kết qua hai người một đuổi một chạy liền chạy mấy trăm km hà ba đến đây chấm dứt rồi buồn hùng có lẽ chúng ta có thể cùng rõ ràng một chút nói thí dụ như Dùng một lon bán thân nhân đặc chế mật đường. Bất diệt chi vĩm ghi giờ gì mì ạ có chút thở dốc nói. Nó là tiểu miêu nhân bên trong dị trùng.